nói xong, Khương Hạc Niên lại từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra biển sâu mãn nguyệt tâm, cự kình lưu các loại huyết mạch tiến dài tài liệu quý hiếm. Khương Hạc Niên đem những này vật liệu nhất nhất ném vào đến Tiểu Kiếm bên trong lò, sau đó lại trầm cừi thêm hỏa. Sau đó, Khương Hạc Niên rơi lên đỉnh lô cái nắp, một cái đắp lên. Tiểu Kiếm, cái này thật rất như là nồi sắt hầm thịt heo a. Nắp đỉnh đắp lên, chung quanh lập tức đen kịt một màu. Cùng lúc đó, đỉnh lô nhiệt độ để thăng gấp mấy lần. Dưới mông cũng từng bước nóng bỏng, nhất làm cho tiểu kiếm muốn mệnh là, lúc này bên trong lò không khí oi bức vô cùng, tiểu kiếm thật hoài nghi mình có thể hay không bị tươi sống ngạt chết. Chịu đựng, ngàn vạn không thể ngất đi. Đỉnh lô bên ngoài Khương Hạc Nghiên thanh âm truyền đến, chỉ cần có thể kiên trì ở, ngươi ra đến thời điểm liền là cấp bê linh thú. Như là không thể chịu đựng, kia ngươi cái này trận cố gắng liền đều uổng phí. Khương Hạc Nghiên thanh âm để tiểu kiếm nội tâm bỗng nhiên run lên, lúc này quá to. Khương Hạc Niên tựa hồ còn ở bên ngoài châm củi thêm hỏa, tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được bên trong lò nhiệt độ càng ngày càng cao. Bất quá để tiểu kiếm cảm thấy vui mừng là, tại cái này đại hỏa bên trong, khương Hạc Niên ném vào đỉnh lô các loại chân quý vật liệu chậm rãi một điểm hòa tan, dung nhập linh hư thủy bên trong. Mà linh hư thủy lại từng điểm thẩm thấu tiến hắn linh thú hư ảnh bên trong. Lúc này, tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được, tại những này đại lượng chân quý tài liệu tác dụng dưới tức Vĩ Đường Lang Hà chính từng điểm phát sinh thay đổi nào đó. Đến từ linh thú tức Vĩ Đường Lang Hà chính diện phản hồi, lập tức để tiểu kiếm càng thêm dự vững tinh thần, toàn lực chống cự cái này đỉnh lô nấu đốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lam tiểu kiếm phát hiện linh hư thủy chỉ bao trùm nửa cái tức Vĩ Đường Lang Hà hư ảnh thời điểm, hắn dưới mông truyền đến một cỗ thịt vị khét. Hắn từng điểm chín. Tiểu kiếm hoàn toàn thể là băng hỏa thân thể, chịu lửa chịu lạnh thuộc tính có thể nói là phi thường cao. Nhưng mà hiện nay thậm chí ngay cả tiểu kiếm đều có điểm không chịu nổi cái này nhiệt độ cao, có thể tưởng tượng cái này nhiệt độ là bao nhiêu khoa trương. Tiểu kiếm liền điều động thể nội hàn băng lực lượng hướng dưới mông phủ tới, lập tức cái này loại nhiệt độ cao liền tiêu giảm rất nhiều, để tiểu kiếm nội tâm một rộng. Đại hỏa đun nấu tại tiếp tục, linh hư thủy mang theo người đại lượng chân quý vật liệu tiếp tục thẩm thấu bao trùm. Chỉ gặp phàm là bị linh hư thủy bao trùm thẩm thấu chỗ ở, tức vĩ đường lang hà đều tại phát sinh nào đó loại làm kỳ lạ biến hóa. Mà theo lấy loại biến hóa này duy trì liên tục, một cỗ khí tức kinh người từ trên thân tức vĩ đường lang hà lan tràn ra. Kia là cấp bê huyết mạch khí tức cùng lực lượng. Lại kiên trì. Ta bị bị hà liền có thể tiến hóa thành băng hỏa bị bị hà. Tiểu kiếm không ngừng cho chính mình chính mình động viên. lam linh hư thủy bao trùm bị bị hà hư ảnh hơn phân nửa thân thể. Tiểu kiếm dưới mông thịt vị khét lại lại lần nữa truyền đến. Cam. Cái này một lần dù là ta thật chín. Lão tử ta cũng muốn kiên trì đến bì bì hạ hoàn thành tiến hóa. Lão tử ta liều. Tiểu kiếm hội tụ lên toàn thân linh lực, điên cuồng chống cự lấy đỉnh lô nhiệt độ cao đun nấu. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch. Khương Hạc Niên vì cái gì nhất định muốn hắn rèn luyện thành công hoàn toàn thể mới để cho hắn tiến hành huyết mạch tiến giai. Một phương diện là băng hỏa bì bì hạ cần thiết hắn băng hỏa thần thể. Một mặt khác nếu như không có cái này thể chất, hắn căn bản liền kiên trì không xuống đến. Đỉnh lô bên ngoài, trương tiểu kiếm tại dày vò. Khương Hạc Niên cũng đồng dạng tại dày vò, hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đỉnh lô, một khỏa tâm cũng không nhịn được phanh phanh nhảy lên. Tiểu kiếm có thể không hoàn toàn huyết mạch tiến ra, liền hoàn toàn nhìn cái này một hồi, mắt thấy cả cái đỉnh lô bị đốt cháy càng ngày càng đỏ bừng, bên trong dòng nước sôi trào tiếng càng ngày càng kịch liệt, Khương Hạc Niên một khỏa tâm cũng thật chặt treo lên, cả cái người bất ổn, khẩn trương không được. Bên cạnh Đào Giã Tử cùng Tần Phấn cũng đồng dạng là khẩn trương ngừng lại hô hấp, một đạo tiếng vang đều không dám phát ra lại cái này kiên trì nửa giờ liên tại khương hạc niên ba người vô cùng nóng nảy thời điểm đột nhiên một cỗ cực kỳ khí thế kinh người trùng trùng điệp điệp từ đỉnh lô bên trong anh một tiếng bạo phát đi ra cái này một cỗ khí thế trùng trùng điệp điệp mà lại mang theo một cỗ quỷ dị băng cùng hỏa giao hỏa kỳ lạ lực lượng cả cái đỉnh lô cũng đống nhiên tứ phân ngũ liệt đống nhiên nổ tung lên nhìn lấy một màn này khương hạc niên còn hỉ vô cùng tiến giai thành công tiến giai thành công cái này xú tiểu tử tức vĩ đường lang hà Tiến hóa thành vì băng hỏa tức vĩ đường lang hạ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 320, tứ phẩm võ giả uy lực, nhị trọng kình, 4000 chữ cầu toàn đỉnh. Vâng, Trầm trọng kiên cố đỉnh đồng tao lô, trong ngáy mắt này là như căng phồng lên đến khí cầu một dạng oanh long bạo tạc. Đại lượng đỉnh lô toái phiến là như thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh mà đi. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, những này toái phiến có bị đốt cháy xích hồng tụ cùng giống là nóng bỏng thiết bị, không, khí vận mèo. Có thì lạnh lẽo tôi cùng, bao trùm một tầng lại một tầng băng sương, bốn phía tản ra hơi lạnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan lực lượng lúc này lẫn vào cùng một chỗ, không liên quan tới nhau lại hài hòa, thực tại là lộ ra có chút quái dị. Phốc phốc. Những này vỡ vụn đồng phiến uy lực cực lớn, bốn phía hoang vu mặt đất bị những này toái phiến bắn ra bắn tới, trực tiếp liền nổ tung một vòng lít nha lít nhít cái hố. Mà lại bám vào ở phía trên đặc thù lực lượng cũng lộ ra có chút khoa trương. Trực tiếp đem những này hố nhỏ động biến thành hố băng động hoặc là hố lửa động, để người có chút chấn kinh. Bất quá những này đồng phiến tại bắn mạnh hướng Khương Hạc Niên, đào giã tử mấy người trước mặt, tại cách bọn họ trước mặt nửa mét thời điểm, lại là trực tiếp định vị tại kia. Rõ ràng trước mặt không có vật gì, lại giống là đánh chúng lấp kín trong suốt vách tường đồng dạng, phát ra từng đợt chầm đủ. Quả nhiên không hổ là cấp B linh thú bên trong đỉnh cấp huyết mạch, cái này ngự hỏa cùng ngự thủy năng lực, rất mạnh. Khương Hạc Niên nhìn lên trước mặt, mặc dù bị hắn tinh thần lực ngăn trở, nhưng là như cũ tại bạo liệt thiêu đốt hoặc là cấp tốc đóng băng thanh đồng tai phiến, mừng rỡ như điên nói, hắn cái này trận cố gắng, có giá trị. Tấn cấp thành công trương tiểu kiếm, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh, to lớn đỉnh lông nguyên vị bên trên cũng đồng dạng chậm rãi hiển lộ ra một đạo thiếu niên thân ảnh. Cái này người chính là năm nay mới 19 tuổi, Nam Hải năm một học viên trương tiểu kiếm. Tiểu kiếm thân bên trên hắc sắt chiến đấu phục lúc này đã hóa thành từng sợi vải. Nhưng mà lúc này hắn một đôi mắt lại là sáng tỏ tuyệt cùng, phảng phất song đồng bên trong thật giống ẩn chứa một khoả tinh thần đồng dạng. Mà lại lúc này tiểu kiếm hai con mắt đồng tử nhan sắc vậy mà có chút bất đồng, mắt trái con ngươi là băng lam sắc, mà mắt phải đồng thì là xích hồng sắc. Hai cố quang trạch tại tiểu kiếm đôi mắt bên trong lưu chuyển, lộ ra có chút tà mị bất phàm. Mà lại trọng yếu nhất là, tiểu kiếm trở nên đẹp trai. Đúng vậy, chân chính trở nên đẹp trai kia trùng. Tại hắn rèn luyện ra hoàn toàn thể phía sau, không chỉ toàn thân làng da, cơ thịt, hình thể được đến ưu hóa cải thiện, thân hình biến đến càng thêm dương cương khôi ngô, trên mặt ngũ quan cũng đồng dạng được đến điều khiển tinh vi. Giống như là đi tiến hành bộ mặt chỉnh hình đồng dạng, bất quá tiểu kiếm cái này loại chỉnh dung là võ giả tu vi tiến hóa phía sau, thân thể tự thân tuyển trạch tiến hóa. Để thân thể bề ngoài biến đến càng thêm tốt nhịn, từ đó thu hoạch được giống cái sinh vật yêu hái, được đến sinh dị phồn dạng quyền, là sinh mệnh tiến hóa một cái trọng yếu tiến. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan con mắt cũng vẫn là cái kia con mắt nhưng là hơi hơi để cái mũi rất một điểm, khoe miệng hơi nứt lên một điểm, con mắt có thần một điểm, cả cái người cho người cảm nhận liền hội hoàn toàn khác biệt, biến đến càng thêm tốt nhìn, càng thêm xoáy khí. Trên thực tế xã hội hiện đại nữ sinh trang điểm kỹ thuật nguyên lý cũng đồng dạng là như đây, đối ngũ quan bộ vị tiến hành điều khiển tinh vi, xinh đẹp độ liền sẽ lập tức dâng lên mấy cấp độ. Chỉ là trang điểm là một lúc, mà tiểu kiếm cái này là tiến hóa vĩnh cửu, đây cũng là võ giả hoàn toàn thể mỹ lực. Nhiều ít võ giả nghĩ muốn, nhưng là mong mà không được. Viêm quốc toàn quốc võ giả, mỗi nhất phẩm có thể rèn luyện đến cửu trọng người Phượng Mao Lân Giác, một gian học viện không có mấy người. Mà có thể rèn luyện đến hoàn toàn thể người liền càng thêm bấm tay có thể đến được. Không chỉ cần thiên phú, còn muốn hùng hậu tài nguyên tu luyện. Tỷ như sích triều noán lưu cùng hắt triều hàn lưu cái này loại hiếm có tu luyện thánh địa mới có thể luyện thành, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều muốn có. Xoáy khí ngũ quan. Lại thêm tiểu kiếm lúc này toàn thân khôi ngô dương cương dáng người, còn có thân thể tiến giai đến tứ phẩm ngự hải sư thân bên trên trong vô hình phát ra bất phàm khí chất, lập tức để tiểu kiếm cả cái người biến đến anh Tuấn rất nhiều. Phía trước tiểu kiếm bề ngoài chỉ có thể nói là có điểm tiểu xoái, hiện nay rèn luyện ra hoàn toàn thể, lập tức bước lên xoái ca hàng ngũ. Tại tiểu kiếm thân bên trên, một đầu tức vĩ đường lang hà hư ảnh cũng cháo tại trên người hắn. Huyết mạch tiến giai thành công. Tiểu Kiếm cũng tấn cấp đến tứ phẩm sơ kỳ Ngự hại sư cùng với tứ phẩm võ giả, tiến vào đến trung phẩm. Tiểu Kiếm lập tức nắm giữ nhân linh hợp nhất lực lượng. Tiểu Kiếm nhìn bốn phía đỉnh lô toái phiến một mắt, con mắt đi lòng vòng cười nói: "Ra Ra, ngươi lại tiếp ta mấy chiêu thử thử." Khương Hạc Niên cười một tiếng, biết rõ Tiểu Kiếm cái này là muốn khảo thí chính mình tấn cấp thành công lực lượng, thoải mái khua tay nói: "Công qua đến, Lao Đào làm chứng, ta cũng chỉ sử dụng ngũ phẩm sơ kỳ lực lượng, đồng thời hai chân không động." Chỉ cần ngươi có thể đánh đến ta lui lại một bước, ta liền tính ngươi thắng. Tốt, tiểu kiếm phóng khoáng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói. Tự nhiên, ta còn có thể gặp ngươi. Đào công, kia liền làm phiền ngươi. Tiểu kiếm nhìn về phía đào giã tử. Cái này thú vị so tài tự nhiên không có vấn đề, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi nhìn lấy. Đào giã tử cười nói. Lúc này tiểu kiếm liền bắt đầu công kích, hắn đầu tiên là không người dơ lên bốn phía thanh đồng tay phiến. Nội tâm khẽ động hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng liền từ hắn thân thể trôi nổi mà đến, sau đó tụ tập đến thanh đồng toái phiến bên trong. Một giây sau tiểu kiếm hai tay hất lên, những này toái phiến liền hóa thành hồng sắc cùng lam sắc tàn ảnh hướng Khương Hạc Niên bắn mạnh mà đi. Khương Hạc Niên tiện tay tại trước mặt thiết hạ một đạo linh lực bình trướng, xem thường nói ra, ngươi cái này là không có khả năng đột phá ta ngũ phẩm linh lực phòng ngự. Phốc phốc! Chỉ bất quá Khương Hạc Niên mới nói đến một nửa chỉ gặp những này phụ gia hỏa diễm cùng hàn băng thanh đồng xoáy phiến lại là không có giống ngay từ đầu một dạng bị hắn tinh thần lực bình thường chặn lại, mà là tại bị bắn trúng linh lực bình thường sát na. Những này thanh đồng xoáy phiến vậy mà đống nhiên lại lần nữa buộc phát ra một loại mạnh mẽ kỳ lạ lực lượng. Sau đó những này xoáy phiến lại lần nữa bạo phát. với nguyên bản không thể phá vỡ tinh thần lực bình thường vậy mà đống nhiên bạo liệt lại lần nữa hóa thành lưỡng đạo hồng sắc cùng lam sắc tàn ảnh hướng khương hạc niên vọt tới. đột nhiên xuất hiện một màn. Không chỉ Khương Hạc Niên ngơ ngẩn, một bên đào giã tử cùng tần phấn cũng đồng dạng ngơ ngẩn, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ông! Mắt thấy thanh đồng toái phiến sắp đâm trúng Khương Hạc Niên thân thể, một cỗ hùng hồn linh lực lại lần nữa từ Khương Hạc Niên thân thể bên trong trôi nổi mà đến. Cái này một cỗ linh lực trùng trùng điệp điệp, một lần nữa tại trước người hắn kết thành tầng thứ nhất cứng rắn nặng nghề linh lực khải giáp, bong bong bong bong ngăn lại tiểu kiếm công kích. Người cái này là... Khương Hạc Niên nghi ngờ nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Đào Giã Tử cùng Tần Phấn cũng kinh ngạc nhìn lại. Chẳng lẽ là Khương Hạc Niên nghi hoặc nửa giây, đống nhiên có chút nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói. Không sai, Tiểu Kiếm cười nói, cái này là ta tiến giai đến tứ phẩm võ giả, thức tỉnh ra đến tình lực, nhị trọng kình. Ta nhóm biết rõ, nhất phẩm võ giả thối ra, nhị phẩm võ giả thối nụ, tam phẩm võ giả thối huyết, tứ phẩm võ giả liền là nhập kình. Ngự Hải sư tam phẩm đột phá tứ phẩm, là một cái biến hóa về chất, linh lực có thể bên ngoài thả linh vật cũng có thể cùng ngự hải sư tiến hành nhân linh hợp nhất, đồng thời thức tỉnh tinh thần lực. Mà tam phẩm võ giả tiến giai đến tứ phẩm cũng đồng dạng là một cái biến hóa về chất, thậm chí có thể nói cái này là võ giả bắt đầu nắm giữ cùng ngự hải sư chính diện năng lực chiến đấu. Nhật Kinh nói liền là võ giả hoàn thành phía trước da thịt, huyết ghen luyện phía sau, thân thể nội bộ một cách tự nhiên kéo dài cùng luyện tạo ra đến một loại kỳ lạ lực lượng. Cái này loại lực lượng hiện đại võ giả xưng là kinh lực, cái này kinh lực. Có một điểm giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công, nội lực. Có nội công nội lực, võ công chiêu thức hội trở nên càng thêm cường đại mà uy mãnh, đồng thời nắm giữ các loại quỷ thần khó lường biến hóa. Hiện đại võ giả kinh lực cũng là như thế, tại hoàn thành ra huyết, thịt gen luyện phía sau, thân thể nội bộ một cách tự nhiên liền đã đản sinh ra một loại kỳ lạ kinh lực. Mỗi một tên võ giả kinh lực đều không giống, có điểm kinh lực hiệu quả là sắc bén, có thể đủ càng thêm dễ dàng phá vỡ địch nhân phòng ngự. Có kinh lực là hiệu quả là cấp tốc, có thể làm cho võ giả động tác thi triển ra càng nhanh. Võ giả kinh lực đa dạng, không một mà đủ. Ma tiểu kiếm thân bên trên cái này một loại kinh lực gọi là nhị trọng kình. Cái này kinh lực có thể cùng linh lực đồng dạng, tại thể nội trôi nổi hoặc là ly thể bám vào tại cái khác đồ vật thân bên trên. Cái gọi là nhị trọng kình, hàm nghĩa liền là tại tiểu kiếm công kích bên trong, hắn có thể dùng tại công kích chiêu thức lại trong bóng tối bổ sung một cỗ lực lượng. Tỷ Như vừa mới tiểu kiếm bắn về phía Khương Hạc Nghiên thanh đồng tái phiến, Khương Hạc Nghiên ngăn trở đệ nhất đạo, kết quả Tại Vội Vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thanh đồng toái phiến vậy mà lại buộc phát ra một đạo. Hai cỗ lực lượng một cỗ tại sáng, một cỗ tại tối, không biết đến người Tại Vội Vàng không kịp chuẩn bị phía dưới hội ăn quá thua thiệt, thậm chí bởi vậy mất mạng. Người cái này thức tỉnh kinh lực, không tệ, phi thường thích hợp ngươi. Khương Hạc Nghiên nhịn không được đầy là tán thưởng nói. Nhị trọng kinh đối với một số võ giả đến nói có lẽ uy lực Nhưng đối với tiểu kiếm cái này loại nhục thân lực lượng bạo tạc người đến nói, có thể nói là tương đương với một cái gấp 2 tăng phúc VUFF, mà lại cái này một cái tăng phúc còn trốn ở trong bóng tối, 10 phần âm hiểm. Cái này tại một chút trường hợp đặc thù hạ, hội có diệu dụng Đến, lại đánh qua. Khương Hạc Niên kích động nhìn tiểu kiếm nói ra, để ta thử một chút ngươi cái này nhị trọng kình lợi hại. Tốt. Tiểu kiếm quát khẽ một tiếng, hai tay nâng lên lại là mấy cái thanh đồng toái phiến hướng Khương Hạc Niên vọt tới. Khương Hạc Niên giơ hai tay lên dễ dàng vớt ve, hai tay cứng như cương thiết, liền một vết thương đều không có lưu lại. Khương Hạc Niên vừa mới vớt ve thanh đồng tái phiến, Tiểu Kiếm thân thể đã hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tốc độ hoàn toàn liền là hắn phía trước Tam Phẩm đỉnh phong mấy lần, nhanh như tàn ảnh, là như thi triển Linh Vũ Kỹ bảo bộ, bá một tiếng liền xuất hiện tại Khương Hạc Niên trước mặt, thân sau nâng lên một đạo cho đuổi thổ long. Tiểu Kiếm thân thể cực nhanh, nhưng là hai nắm đấm lại là là như sơn nhạc, lộ ra trầm trọng tuyệt cùng. Linh Vũ Kĩ, Kim Cương trọng pháo quyền Bành. Khương Hạc Niên giơ hai tay lên ngăn cản, một đạo hình khuyên khói bụi dùng hai người hai tay đụng chạm làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng cấp tốc tràn ngập Hả. Nhìn lấy cái này đã kích cảm cực mạnh quyền đầu, Khương Hạc Niên lại là có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn chờ đợi thật lâu cỗ thứ hai lực lượng không có đến. Cái này su tiểu tử không có sử dụng nhị trọng kình. Liên tại Khương Hạc Niên nghi ngờ thời điểm. Tiểu kiếm một cái khác quyền đầu đã lại lần nữa đỏ tới, vẫn là kim cương trọng phá quyền. Bành, đệ nhị đạo hình khuyên khói bụi nở rộ, cùng đệ nhất đạo hình khuyên khói bụi hình thành một cái đồng tâm vòng. Liên tại Khương Hạc Niên xem là cái này một quyền cùng phía trước quyền thứ nhất một dạng lúc kết thúc. Đột nhiên, một cú cực kỳ kinh người lực lượng kinh khủng, đột nhiên tại Tiểu kiếm quyền đầu bên trên trùng trùng điệp điệp phong thích, kia là Tiểu kiếm nhị trọng kình. Mà để Khương Hạc Niên cực kỳ chấn kinh là, cái này nhị trọng kình không phải một đạo, mà là lưỡng đạo. Khương Hạc Niên Kinh, tiểu kiếm thể nội Đản sinh ra không phải nhị trọng kình, mà là tam trọng kình. Võ giả vòng tròn bên trong có tam trọng kình cái này loại kình được sao? Hắn thế nào hoàn toàn chưa nghe nói qua? Cái này hai cố ẩn nút tại tiểu kiếm quyền đầu bên trên ám lực, lúc này đã một loại lực lượng kinh người, nhanh như hồng thủy hướng Khương Hạc Niên càn quét mà đi. Vâng! Cái này một cố lực lượng khủng bố tốt cùng, quả thực là như tên lửa bạo tạc hiện trường. Một cố so trước đó còn muốn bành trướng hai lần hình tròn khói bụi thích cái này là từ hai cái hình tròn khói bụi kết hợp với nhau cái này hai cố lực lượng thực tại là quá để khương hạc niên vội vàng không kịp chuẩn bị hoặc là nói khương hạc niên có lẽ có đoán đến tiểu kiếm dưới nắm tay mang lấy nhị trọng kình nhưng là không nghĩ tới lúc này tiểu kiếm là tam trọng kình lực lượng thực tại là quá mạnh để hắn nguyên bản chuẩn bị tốt phòng ngự căn bản liền ngăn cản không nổi mà hắn lúc này lại tổ chức tân phòng ngự đã không kịp thiên quân nhất khắc khương hạc niên lui lại tại lực lượng kinh khủng đánh tới sát na Hai tay phải nhịn không được lùi lại một bước, đồng thời thân bên trên hiện ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đến chống đỡ tiểu kiếm công kích. Bành! là như hai chiếc cấp tốc lao vụt đoàn tàu đụng vào nhau, một cỗ cường đại chính mình xung kích lực hướng bốn phương tám hướng căn quét. Rất nhanh, khói bụi từng bước tàn mát. Tiểu kiếm thu quyền đứng tại khói bụi bên trong, hai tay ôm lập, một gương mặt hắc hắc mà đắc ý nhìn lấy Khương Hạc Niên. Ra ra, ngươi thua. Khương Hạc Niên vừa mới không chỉ lùi lại một bước. Mà lại vì chống đỡ hắn quyền đầu còn sử dụng vượt qua ngũ phẩm sơ kỳ lực lượng. Đây quả thực là thua quá độ. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Ta đã rất lâu không nhìn thấy Lao Khương thất bại. Ha ha. Đào giã tử cái này lúc đi tới mặt mày hớn hở nói. Tân phấn thì là một chương chấn kinh mặt. Khương Hạc Niên sắc mặt cũng là có chút khó coi không tự nhiên. Hắn vốn đến liền có lây lớn hiếp nhỏ chi hiểm. Kết quả bây giờ lại là bị tiểu khi dễ. Việc này nếu là chuyên đi. Hắn hoàn toàn không cần tại tu luyện người vòng tròn bên trong hỗn Ngươi vừa mới kinh lực là chuyện gì xảy ra. Khương Hạc Niên liền giật ra chủ đề, trong cơ thể ngươi đản sinh ra là tam trọng kình, mà không phải nhị trọng kình. Có tam trọng kình loại vật này sao? Tiểu kiếm ngạc nhiên nói. Không có A, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi. Tiểu kiếm. Ta cái này nhị trọng kình, cũng không cần lập tức dẫn phát, mà là có 3 giây thời gian giám sóc. Tiểu kiếm giải thích nói, tại cái này 3 giây thời gian bên trong. Ta có thể dùng tùy thời tùy chỗ để nó bạo phát. Cho nên ta vừa mới liền nghĩ, nếu ta tại trong vòng 3 giây đánh ra 2 quyền, kia ta chẳng lẽ có thể bạo phát 2 cô ám kình rồi. Còn tốt thực nghiệm kết quả như ta nghĩ, là chính xác. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử sửng sốt, thậm chí lạnh không ngừng hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Kẻ này chiến đấu trực giác, khủng bố như vậy. Cái này mới sinh ra kinh lực bao lâu. Vậy mà liền nghĩ đến tân sử dụng phương thức. Làm đến 10 phần không sai. Cương Hạc Nghiên hai mắt phát sáng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm nói ra, tốt, ra đến lãng lâu như vậy, ta nhóm phải trở về. Nam Hải bên kia, Lãnh Hồng Ngọc đã bắt đầu Nam Trinh đoạt lại đệ nhất trưởng thành dưới nước, ngươi đột phá đến tứ phẩm, vừa vặn có đất dụng võ. Đi đại triển quyền cước một phen đi. Tốt. Tiểu Kiếm tự tin tràn đầy nói, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc mời Đạo hữu nhảy hố. Chương 321, Tân Linh Vũ Kỹ, hỏa pháo quyền cùng băng pháo quyền, bốn chữ cầu toàn đỉnh. Từ Đế đô trở về Nam Hải, Tiểu Kiếm bốn người không có giống phía trước một dạng nhờ xe, mà là tuyển trạch cưới một chiếc cỡ nhỏ máy bay tư nhân. Tiểu Kiếm thành công rèn luyện ra hoàn toàn thể, Linh Thú cũng tiến giai đến băng hỏa tức vĩ đường Lang Hà, Tần Phấn cũng rèn luyện ra hỏa linh thể. Cái này một lần bát hành đã là hoàn mỹ thu màn, cho nên không cần thiết tiếp tục chỉ hoán tại đường bên trên. Huống hồ như Khương Hạc nên nói, lãnh hồng ngọc đã chuẩn bị đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước, Nam Cảnh Trường Thành cùng Kim Cương Ngư Bộ Lạc Đại Chiến liền sắp đánh lên. Lúc này là thời khắc mấu chốt, mau chóng trở về. Linh lực khôi phục phía sau, yêu tộc tu luyện tới thất phẩm liền nắm giữ ngự không năng lực. Cho nên cơi máy bay cũng không an toàn, một ngày gặp đến thất phẩm yêu vương vô cùng có khả năng liền hội đánh xuống. Máy bay hoàn toàn thành xa xỉ phẩm, phổ thông người cũng hoàn toàn không dám lắp đặt. Tiểu kiếm bốn người cái này một lần cưỡi cỡ nhỏ bốn người máy bay, là Khương Hạc Niên từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra. Lúc này hắn một bên dùng tinh thần lực điều khiển máy bay, một bên lười ung dung. Dễ chịu ngủ trên ghế ngồi uống chút rượu. Ra ra, ngươi vì cái gì không trực tiếp mang lấy ta bay về Nam Hải. Tiểu kiếm nhìn lấy Khương Hạc Niên hiếu kỳ mà hỏi. Khương Hạc Niên cho tiểu kiếm một cái lít mắt, có máy bay cái này loại thuận tiện như vậy đồ vật. Ta vì cái gì muốn không cần, muốn dày vò chính mình mang lấy ngươi nhóm bay trở về. Máy bay tư nhân không thơm. Lại tiện nghi lại tốt dùng, ta chỉ cần phân ra từng điểm tinh thần lực điều khiển liền có thể dùng. Nên ăn hương ăn hương, nên uống say uống say. Dùng tinh thần lực mang lấy ngươi nhóm có thể không có thuận tiện như vậy. Tốt a. Trong đồn phi cơ, Tiểu Kiếm ngay tại tỉ mỉ cảm thụ được chính mình lực lượng, cái này một lần hắn thu hoạch thực tại là quá lớn. Thứ nhất, huyết mạch tiến giai, Bì Bì Hà thành công tiến giai thành vì băng hỏa Bì Bì Hà, nắm giữ khống băng cùng khống hỏa năng lực. Thứ hai, tấn cấp đến tứ phẩm ngự hại sư, tinh thần lực mở ra. Thứ ba, tấn cấp đến tứ phẩm võ giả, nắm giữ nhị trọng kình. Trọn vẹn được đến bốn loại năng lực mới. Đằng sau Khương Hạc Niên còn muốn dạy dỗ hắn tần cổ võ bách bộ thần quyền. Có thể nói là toàn diện thăng cấp, thực lực có biến hóa về chất. Nhị trọng kinh kinh lực, vừa rồi tại mặt đất thời điểm, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên giao đấu lúc sau đã thể nghiệm qua. Không thể không nói, cái này là một cái mười phần phù hợp tiểu kiếm năng lực. Không chỉ tăng phúc hắn lực lượng, mà lại tại thực chiến qua bên trong còn hội có ý nghĩa không đến hiệu quả. Thể nghiệm xong kinh lực, tiểu kiếm đem lực chú ý thả hướng hắn tâm thiếu. Tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ, cần thiết mở ra tâm khiếu. Đối với phổ thông ngự hải sư đến nói, tâm khiếu mở ra khó độ hoàn toàn liền là năm ngôi sao địa ngục cấp bậc. Ngự hải sư tại khai khiếu qua, khiếu huyệt cùng chính mình khí quan lẫn nhau kết nối, mỗi một lần khai khiếu đều hội đối nên khí quan tạo thành nhất định tổn thương. Tỷ như nhan khiếu, nhĩ khiếu các loại, như là khai khiếu không chú ý, liền hội mù thai điếc. Tâm khiếu cũng giống như thế, mà lại tâm khiếu liền tại trái tim phụ cận. Cho nên tại khai khiếu thời điểm càng là cần thiết cẩn thận từng ly từng tí. Một ngày không cẩn thận, trái tim khí quan nhận tổn hại, kia liền là tự sát. Cho nên bởi vậy có rất nhiều ngự hải sư bị kẹt tại cái này bên trong, chỉ có thể sử dụng linh lực chậm rãi từng chút từng chút mà, hao phí đại lượng quang hoa. Bất quá tiểu kiếm có tiểu quy hệ thống, khai khiếu liền là như uống nước, một bữa ăn sáng, trực tiếp tốn hao một ức quy tệ liền có thể dùng mở ra. Lúc này tiểu kiếm nội tâm khẽ động, đại não bên trong một cố lực lượng kỳ lạ liền lạ như nước chảy một dạng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Cái này một cô nước chảy liền lạ như tiểu kiếm con mắt, nước chảy đến chỗ, hết thảy chung quanh lập tức nhìn rõ ràng, rõ ràng rành mạch. Tiểu kiếm minh mạch, cái này là tinh thần lực. Lúc này tiểu kiếm rõ ràng là nhắm mắt lại, nhưng là hắn lại là có thể dùng nhìn đến thân dưới thuộc ra trên nệm lót mỗi một cái đường vân. Thậm chí tinh thần lực còn có thể dùng thẩm thấu đến thuộc ra đệm bên trong, nhìn đến đệm bên trong đông cùng lò xo, đồ vật bên trong cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng tinh thần lực tiếp tục lan tràn, tiểu kiếm nhìn đến máy bay sàn nhà, bên cạnh mấy chỗ ngồi, rớt xuống đất bình nước suối khoáng, cùng với cách đó không xa tần phấn. lúc này tần phấn ngay tại tu luyện, lúc này tiểu kiếm tinh thần lực một quay quanh đi lên, hắn cả cái người lập tức như rơi vào hầm băng, không giữ run rẩy một chút, cả cái người càng là trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn bốn phía. tại vừa mới kia một giây lát ở giữa, hắn thật giống cả cái người không có mặc quần áo một dạng lóa lộ tại băng thiên tuyết địa bên trong. Toàn thân cao thấp đều bị người nhìn sạch sẽ, một kia không dư thừa. Cái này loại cảm giác thực tại là để tần phân quá kinh khủng. Tiểu kiếm thì là thân thể chấn động, ngoa tạo, phấn ca vậy mà là bạch hổ. Phấn ca một mực tại ao nhàm tương liền rèn sát, bạch hổ thật giống cũng bình thường. A, không đúng. Tiểu kiếm có đông nhiên sướng sở, phấn ca bị thiêu hủy tóc đều một lần nữa mọc ra, cho nên. T. Ta thật giống đoán đến cái gì. Phấn ca biết trời a. Làm tân phấn cái này con thỏ con bị giật mình hạ ý thức dùng linh lực bao trùm toàn thân phía sau, tiểu kiếm tinh thần lực lập tức liền có ngăn cản. Nguyên lai sử dụng linh lực có thể dùng ngăn cản tinh thần lực thăm dò. Tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn là tứ phẩm, mà tân phấn là tam phẩm, hai người bọn họ thực lực không kém nhiều, cho nên phương pháp này không nhất định có tác dụng. Tiểu kiếm lại tiếp tục tản ra tinh thần lực của mình, không đến làm cái này tinh thần lực trôi nổi đến cách hắn không sai biệt lắm 2M thời điểm. Hắn tinh thần lực lại là đi đến cực hạn. Tinh thần lực của ta hình tròn tản ra, đường kính là khoảng 4 mét. Tiểu kiếm nội tâm âm thầm nhớ kỹ, hình tròn tản ra đường kính là 4 mét, kia thẳng tắp khoảng cách đâu? Tiểu kiếm lại thử một chút, tinh thần lực trình thẳng tắp kéo dài lời nói là 16 sáu mét. Tiểu kiếm gãi gãi đầu, cái này tinh thần lực phạm vi thật giống có điểm tiểu. Bất quá hắn nhớ rõ trường học trên lớp học có dạy qua, trung phẩm ngự hải sư tinh thần lực chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng, bình thường là cầm đến thăm dò hoàn cảnh bốn phía cùng với trợ giúp chính mình linh thú cụ hiện thân thể chân chính có thể cầm đến công kích làm vũ khí thời điểm kia phải đợi đến cao phẩm lúc kia tinh thần lực mới có biến hóa về chất cái này lúc tiểu kiếm một nhìn khương hạc niên chính ngồi tại cách đó không xa chỗ kia uống rượu nội tâm khẽ động trước hết nghĩ đem tinh thần lực hướng khương hạc niên kéo dài mà đến bất quá kéo dài đến một nửa khương hạc niên thanh âm lười biếng liền trước tiên vang lên tinh thần lực phạm vi là 4 mét rất không tệ bình thường ngự hải sư tinh thần lực phạm vi mới một mét Ngươi cái này trực tiếp liền là nhân ra bốn lần. Cái này là ngươi đột phá trước dưỡng thành vô địch chi thế chỗ tốt. Bình thường ngự hải sư vì đạt đến cái này 4 mét, cũng phải cần bỏ ra to lớn cố gắng. Còn có, ta khuyên ngươi không nên tùy tiện dùng tinh thần lực quét hình cái khác tu luyện người. Do là mặt đối xa lạ cường giả thời điểm, sử dụng tinh thần lực của mình đi chạm đến đối phương, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tinh thần lực là ngự hải sư tinh thần lực một bộ phận, một ngày tinh thần lực bị đối phương cường giả công kích, hư hao kia ngự hải sư sẽ lập tức đụng phải phản vệ, nhẹ thì tinh thần lực bị thương, nặng thì trực tiếp biến thành người thực vật đồ đần. Do là đối với một chút cao phẩm cấp tu luyện người, ngươi dùng tinh thần lực đi chạm đến đối phương, kia là một kiện rất không lễ phép sự tình, hội bị người ta coi là khiêu khích. A, tiểu kiếm lập tức một trận xấu hổ, không nghĩ tới tinh thần lực sử dụng lại vẫn có cái này dạng kiên kỵ. Tiểu kiếm ngươi cái này vương bắt đản. Cái này lúc, tiểu kiếm một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ là tân phấn, hắn một nghe khương hạc niên thanh âm cũng lập tức minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. tiểu kiếm cái này xú tiểu tử dùng tinh thần lực nhìn chung hắn, Ê! phấn ca, ngươi nghe ta giải thích, cái này là một cái hiểu lầm, ta hiểu lầm ngươi cái đại đầu quỷ. tân phấn giận dữ hết, trực tiếp liền hướng tiểu kiếm nào tới, ngươi cái này hỗn đàn, thậm chí ngay cả nam nhân đều không dung tha, chết đi cho ta. thí nghiệm xong tinh thần lực, mặt mũi bầm dập, mồ hôi đầm địa tiểu kiếm mở ra hệ thống giao diện. Quy tệ, 93.3 ức. Linh lực, 2000 Tinh thần, 400. Linh kỹ, thông thiên nhãn, pháo quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám, một lần nhập kình một Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền, triệu thân pháo quyền, lục môn pháo quyền, lam liên hoa 400. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 100 vạn quý tệ. Tiểu kiếm từ trên nhìn xuống. Trước tiên là linh lực trị từ đột phá trước hơn một vạn điểm trực tiếp tăng vọt đến hai vạn điểm linh lực trị, chọn vẹn ra tăng mấy ngàn điểm linh lực, mười phần khoa trương. Mà bình thường tứ phẩm sơ kỳ ngự hải sư linh lực trị mới một vạn điểm, tiểu kiếm lại là nhiều bọn hắn gấp bội lực lượng. Tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên hắn đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ phía sau, cái này tinh thần lực lập tức có thể dùng thăng cấp. Tinh thần lực thăng cấp một lần muốn bao nhiêu tiền đâu? Tiểu kiếm thử nghiệm tại một điểm, lập tức hệ thống giao diện mơ hồ một lần. Tinh thần lực 400 điểm biến thành 401 điểm, quy tệ thì 93.3 ước biến thành 93.2 ước. Tiểu Kiếm Trau mày nói, dựa theo hệ thống chỉ số biểu hiện, 400 điểm tinh thần lực trị, tinh thần lực có thể dùng thăm dò phạm vi là đường kính 4 mét. Kia 500 điểm hẳn là 5 mét vuông. 1.000 vạn quy tệ gia tăng 1 điểm tinh thần lực, 10 ước quy tệ mới gia tăng 1 mét vuông thăm dò phạm vi, cái này thật giống có điểm data. Bất quá, Tiểu Kiếm cái này lúc lại nghĩ tới, hắn bởi vì bắt hành thành công tích lũy vô địch chi thế. Cho nên một thức tỉnh tinh thần lực liền có 400 điểm, mà bình thường ngự hải sư mới 100 điểm. Hắn tinh thần lực trị so người khác nhiều 300 điểm, cũng chính là kiếm 300 ức quy tệ. Có điểm thoải mái a. Khương lão đầu thật không lừa ta vậy. Ngược lại hiện tại quy tệ nhiều, trước gia tăng 100 điểm tinh thần lực đi. Nhiều một mét thăm dò phạm vi, cũng càng dễ dàng phát hiện được nhân, nhiều một phần an toàn. Tinh thần lực thăng cấp hoàn tất, tiểu kiếm nhìn về phía thông tin nhãn, mắt đỏ, mắt trắng Mắt tím, mắt xanh, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. Thăng cấp đến tứ phẩm sơ kỳ, có thể dùng thăng cấp ánh mắt lại là chỉ có một cái, mắt xanh. Mắt xanh, thiên lý nhãn. Người sử dụng tu vi càng mạnh, có thể dùng nhìn đến địa phương liền càng xa. Chỉ có một cái cũng không có đến chọn. đinh thăng cấp mắt xanh cần thiết hao phí một ức cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Tiểu kiếm tiếp tục xem hướng mình linh kỹ, lại là một trận thăng cấp.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 Huyết mạch tiến dai đến cấp B băng hỏa tức vĩ đường lang hà phía sau hệ thống giao diện linh kỹ đằng sau nhiều ra một cái băng hỏa lực lượng cái này một đạo băng hỏa lực lượng lại là cùng phía trước linh kỹ không giống là vô pháp thăng cấp tiểu kiếm suy nghĩ một chút liền minh bạch cái này băng hỏa lực lượng là băng hỏa tức vĩ đường lang hà trời sinh năng lực cái này một phần băng hỏa lực lượng là cùng tiểu kiếm tu vi móc đối hắn tu vi càng cao cái này băng hỏa lực lượng liền càng cường đại tương phản hắn tu vi càng yếu băng hỏa lực lượng liền yếu. Hai cái hình thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu kiếm sau cùng lại nhìn về phía linh vũ kỹ, nhiều môn pháo quyển cùng lam liên hoa cũng đồng dạng có thể dùng thăng cấp. Đinh, thăng cấp linh vũ kỹ nhiều môn pháo quyển, 6 môn thăng cấp đến thất môn, cần thiết hao phí 10 ước cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, thăng cấp linh vũ kỹ nhiều môn pháo quyển, thất môn thăng cấp đến bát môn, cần thiết hao phí 20 ước cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, thăng cấp linh vũ kỹ làm liên hoa. 400 quyền đến 500 quyền, cần thiết hao phí 10 ức cái quý tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Tất cả kỹ năng toàn bộ thăng cấp hoàn tất, tiểu kiếm nguyên bản 100 ức quý tệ, chỉ còn lại hơn 30 ức. Bất quá toàn thân đều lại hiện ra một cỗ cường đại lực lượng, để tiểu kiếm cả cái người thật giống như là như khí cầu một dạng bay cao lên đến, cả cái người nhẹ nhàng, có một điểm không chân thực. Đồng thời tiểu kiếm cũng cảm thấy, chính mình mặc dù mới tứ phẩm sơ kỳ, nhưng là cùng ngũ phẩm trùng kỳ tu luyện cùng yêu thú qua tay. Hẳn là không có vấn đề gì. Thăng cấp xong tất cả kỹ năng, tiểu kiếm lại là không có thu hồi hệ thống giao diện. Trong đầu hắn trồi lên một cái ý nghĩ, có thể hay không đem chính mình băng hỏa lực lượng cũng dung nhập vào cổ võ pháo quyền bên trong đâu. Lý luận hẳn là có thể, nói cho cùng hệ thống cũng đem hắn băng hỏa lực lượng quy nạp đến linh kỹ bên trong. Quả nhiên, cơ hồ là tiểu kiếm nội tâm cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, hệ thống liền lập tức xuất hiện một cái nhắc nhở. Đinh! Hợp thành linh kỹ hỏa lực lượng cùng võ kỹ pháo quyền cần thiết 10 ước quý tệ, phải trăng thăng cấp. Đinh, hợp thành linh kỹ băng chi lực cùng võ kỹ pháo quyền cần thiết 10 ước quý tệ, phải trăng thăng cấp. Tiểu kiếm cùng hỉ, không có chút nào do dự lập tức điểm hạ phải. Lưỡng đạo tân linh vũ kỹ lập tức xuất hiện, tiểu kiếm đơn giản đem bọn hắn mệnh danh là hỏa pháo quyền cùng băng pháo quyền. Nam Hải Đại học Lúc này là buổi chiều tan học thời gian, nhưng mà chỉ gặp ngày xưa vui cười nói trường học bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh không chung đều phảng phất bịt kín tầng thứ nhất hắc sắc vô số các học viên từ túc xá bên trong đi ra đến mỗi người đều là thân xuyên xiêm y màu đen cánh tay mang lấy hắc sắc cánh tay vòng bọn hắn yên lặng hướng trường học hậu sơn liệt sĩ nghĩa trang nhóm đi tới thiên địa hoàn toàn yên tĩnh vô số học viên lặng lặng đứng tại tiền bối liệt sĩ nhóm mộ bia trước mặt một chút đại ba năm bốn các học viên lúc này càng là hốc mắt đỏ bừng khó nhịn rơi lệ một chút thân bằng hảo hữu nhóm nhìn qua ngày xưa cựu nhân càng là gào khóc bất chi bất giác Khoảng cách đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ đã qua một năm. Năm nay hôm nay, chính là những này vong hồn nhóm ngày rỗ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Trường 322, tiền tài chiến thần, 4.000 chữ cầu toàn đỉnh. Máy bay tư nhân bên trên, thăng cấp và chỉnh lý song chính mình toàn bộ kỹ năng tiểu kiếm lòng thở ra một hơi, đồng thời nội tâm cũng có một cô mong đợi. Ở trên máy bay có các loại không tiện, hy vọng có thể sớm một chút đi đến mặt đất kiểm tra một chút chính mình các loại kỹ năng mới bị lực. Máy bay rồng long bay đến nửa đường, tiểu kiếm chợt nhớ tới một vấn đề. Gia gia, cái này một lần lãnh hồng ngọc thế nào đột nhiên nghĩ muốn đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước? Lãnh Hồng Ngọc nàng mặc dù là lục phẩm đỉnh phong linh vũ giả, nhưng là nếu quả thật muốn so thực lực, gặp đến một chút thất phẩm yêu vương, khả năng vẫn là đánh không lại a. Đúng vậy, Lãnh Hồng Ngọc mặc dù thực lực cường đại, nhưng là lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa có chút hồng câu bình thường khoảng cách. Nhân tộc tu luyện người một ngày nhảy vọt lục phẩm tiến giai đến thất phẩm, lập tức liền có một cái mới xương hạo, tông sư. Ma yêu tộc đồng dạng nhảy vọt lục phẩm tiến giai đến thất phẩm, cũng có một cái mới xương hạo, yêu vương. Cái này vì chính là cùng lục phẩm cô lập ra, bọn hắn thực lực có biến hóa cực lớn cùng trinh lệch. Lãnh hồng ngọc thực lực cường hãn, có thể sương lục phẩm vô địch. Linh thú song sinh, có lấy ép cấp linh thú tướng quân đấu ngư cùng với cấp á linh thú thất tinh đấu ngư. Đồng thời bản thân vẫn là linh vũ giả, có lấy hỏa linh thể. Tại như này rất nhiều chiêu bài tình hôn giới, lãnh hồng ngọc cũng chỉ có thể vượt cấp cùng thất phẩm sơ kỳ cùng trung kỳ chiến đấu. Một ngày gặp đến thất phẩm trung kỳ, hậu kỳ, kia liền khó dùng chống đỡ. Lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa trên lệnh quá lớn, đó là một loại sinh mệnh trên bản chất thăng hoa. Phía trước tại đối chiến thị huyết kiếm vương ra hâm thời điểm, liền là sống sờ sờ ví dụ. Cho nên khi nghe đến khương hạc Nghiên nói lãnh hồng ngọc chuẩn bị đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước thời điểm, tiểu kiếm liền có một điểm nghi hoặc lãnh hồng ngọc nàng muốn như thế nào đoạt lại? khương hạc nhiên ngẩng đầu nhìn tiểu kiếm một mắt, sau đó thân thể hướng sau hơi hơi khẽ nghiêng, tìm một cái tư thế thoải mái dựa vào đi lên, đồng thời khoẹt miệng chậm rãi câu lên một vệ tự hào tiểu dung, ngươi sư tỷ sắp tấn cấp tông sư. hả? tiểu kiếm đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy đống nhiên liền từ trôi ngồi nhảy dựng lên, bên cạnh nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần đào dạ tử, lúc này cũng đồng dạng đống nhiên mở to mắt, con mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang. Tân phấn cũng đồng dạng một mặt chấn kinh, đầu bái nhìn qua. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu kiếm hô hấp, thô trọng. Tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ra ra, Hồng Ngọc Đại ca nàng năm này thật giống mới. Không sai, 22 tuổi. Khương Hạc Niên khỏe miệng Tiếu Dung càng thêm tự hào cung đắc ý. Sắp tháng tư, khoảng cách học kỳ này kết thúc còn có 2 cái tháng. 2 tháng thời gian, lãnh Hồng Ngọc hoàn toàn có thể đủ hoàn thành đột phá đến thất phẩm. Mà một khi lãnh Hồng ngọc đột phá, Nàng sẽ thành chúng ta viêm quốc lịch sử đệ nhất vị học sinh tông sư. Đồng dạng vừa đột phá, lãnh Hồng Ngọc liền là chúng ta toàn quốc trẻ tuổi nhất tông sư. Cái này một lần, chúng ta Nam Hải Vũ thần đường, muốn triệt để dương danh toàn quốc. Tiểu kiếm ba người cũng là một mặt rung động. lãnh Hồng Ngọc thật mạnh. Kỳ thực chấn động nhất muốn làm số khương hạc niên cùng đào giã tử hai người. 22 tuổi thời điểm hai người bọn họ tại làm gì? Nếu như không có cái sai, hai người đương thời còn tại hạ phẩm bên trong đau khổ dãi ruột. Mà hiện nay, đã có hậu bối găng sức đuổi theo, đuổi theo bọn hắn tu vi. Cái này loại cảm giác, thật liền là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước trực tiếp chết tại bãi cát bên trên, xấu hổ vô cùng. Đương nhiên, loại vật này sắc cũng là không cách nào so sánh được. Thời đại tại phát triển, trước kia nhân tộc một nghèo hai trắng, liền ngự hải sư chín cái tu luyện phẩm giai đều còn không có hiểu rõ đâu. Tu luyện thế nào? Cái này dạng tu luyện có đúng hay không? Hoàn toàn không có bất kỳ dạy bảo toàn bộ dựa vào chính mình tìm tòi, không cẩn thận càng là muốn tẩu hỏa nhập ma thậm chí tự bạo. Hơn nữa lúc ấy thiên địa linh lực còn không có hiện nay cái này nồng đậm, càng thêm không có cái gì hải linh châu, yêu đan cùng với linh văn thạch các loại đất đỏ tài nguyên tu luyện. cái này cùng xã hội hiện đại đồng dạng, đồng dạng là mấy tuổi hải tử cũng đã hội ao số, tiếng anh, dương cầm các loại kỹ năng. mà tại vài thập niên trước tất cả mọi người là tại cửa vào trước tiểu khe đất bên trong chơi bùn. cái này cùng cá nhân thiên phú không quan hệ cái này là thời đại tranh lệch, đồng dạng có người siêu vẹo đại lượng tài nguyên chuyên môn bồi dưỡng, cùng tự do chăn thả sinh trưởng, hai cái hiệu quả sai lệch quá nhiều. Ra Ra, ngươi bây giờ nhiều ít tuổi rồi, không sai biệt lắm 200 tuổi, thế nào rồi? Ra Ra, ngươi cái này cùng Lãnh Hồng Ngọc so sánh, lâu như vậy là sống đến cẩu thân đi lên sao? Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. 3. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Kiếm trực tiếp cả cái người liền mặt hướng xuống nền tại sàn nhà bên trên. Sắt thép cứng rắn sàn nhà ao hám đi xuống một cái người ấn. Cả bộ máy bay càng là bởi vì này nhịn không được run dậy kịch liệt sốc này một lần, hồi lâu mới chậm rãi một lần nữa bình ổn xuống đến. Đào giá tử. Tân phấn. Khương Hạc niên trên chán gân xanh nổi lên, nhìn chằm chằm cả cái người quỳ rạp trên mặt đất Trương tiểu kiếm kém một chút liền muốn thanh lý môn hộ. Hắn nhẫn nhịn nộ hỏa tiếp tục nói ra, Hồng Ngọc sắp đột phá, là một cái chúng ta chém giết Kim Cương Ngư bộ lạc yêu vương cơ hội tốt. Một giây trước vẫn là lục phẩm đỉnh phong một giây sau liền dây lát ở giữa đột phá đến thất phẩm tông sư thừa cơ hội này dây lát ở giữa đánh lén kim cương ngư bộ lạc yêu vương hội có ý nghĩ không đến hiệu quả đây cũng là hồng ngọc vội vã muốn thu hồi đệ nhất trường thành dưới nước nguyên nhân cái cơ hội tốt này không thể bỏ qua đào gia tử tần vấn tiểu kiếm gật gật đầu không sai trên chiến trường cao phẩm cường giả là quyết định một cuộc chiến tranh đi hướng trọng yếu nhất lực lượng đối phương cao phẩm cường giả chết càng nhiều liền càng dễ dàng thua mất chiến dịch Mà lại mỗi một vị cao phẩm cường giả, không quản là đối với nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là trọng yếu nhất chiến lược lực lượng, mỗi một vị đều đầy đủ chân quý. Đây cũng là Nam Hải Đại học cùng Nam Cảnh Trường thành toàn lực phối hợp lãnh hồng ngọc nguyên nhân. Giết chết một đầu là kiếm. Giết chết hai đầu kiếm lời lớn. Giết chết ba đầu kiếm lật trời. Mà lại lãnh hồng ngọc là linh vũ giả, kia nàng đột phá đến thất phẩm Tông Sư cũng đại biểu cho nàng thực lực viễn siêu bình thường Tông Sư. Đây cũng là đáng người nhìn chúng. trạng tối. Máy bay tư nhân rốt cuộc đến Tây Man Tỉnh, tiểu kiếm một đôi mắt tại không sử dụng băng hỏa lực lượng thời điểm, đồng tử hội khôi phục thành nguyên bản màu nâu đen. Mà lúc này, một đôi mắt này thanh quang lấp lóe, từng đạo thanh quang tạo thành mạch lạc tràn ngập lấy cả đôi con mắt. Tiểu kiếm dương mắt lên hướng phía dưới Thành Thị nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản mơ hồ không rõ Thành Thị quang cảnh lập tức rõ ràng biểu hiện ra ở trước mặt hắn, là như khoảng cách gần quan sát đồng dạng. Thành Thị đường đi đi người biểu tình, trên biển hiệu văn tự, tiểu kiếm đều có thể nhìn rõ ràng. Lúc này máy bay tư nhân đã chính hướng Nam Hải Đại học lướt đi, tiểu kiếm rất nhanh phán đoán ra, hán thiên lý nhãn quan sát khoảng cách tại 5.000m đến 10.000m trái phải. Tiêu sáng tốt, không khí thanh tịnh, tiêu có thể dùng xa nhất có thể dùng nhìn đến 10km bên ngoài vị trí. Nhưng mà như là tiêu sáng rất tối, không khí vần đủ, tiêu đại khái chỉ có thể nhìn thấy 5km. Tiểu kiếm gật gật đầu, khoảng cách này còn được, tại chiến trường vẫn là dùng rất tốt. Máy bay tư nhân rất nhanh đáp xuống Nam Hải Đại học rộng rãi to lớn trước cửa trường mà máy bay còn chưa rơi xuống đất, tiểu kiếm liền thông qua cửa sổ nhìn đến. Lúc này ở kia dùng xích sắt treo một đầu lại một đầu cự hình yêu thú đầu lâu cửa trường hạ đã có một ít nhân ảnh tại kia chờ đợi. Người cầm đầu chính là Nam Hải hiệu trưởng phí vô cực, Hải Đường, Ân Toàn, Vũ Thần Đường mấy người cùng với các học viên, một cái đội cổ động viên phương trận ngay tại hò hét hô to, hoang lên tiểu kiếm mấy người trở về. Tiểu kiếm nội tâm ấm áp, có một loại về đến nhà cảm giác. Do là khi nhìn đến lãnh hồng ngọc thời điểm. Tiểu Kiếm Nội tâm càng là có chút kích động. Cái này đại phú bà đùi to lại càng thô, hắn đến nhanh chóng nắm lấy cơ hội ôm lấy. Nam Hải Hải vực Nam Bộ, Kim Cương Ngư bộ lạc. To lớn đá san hô đáy biển thành thị trung ương, cái này bên trong yên tinh tường hòa, sinh trưởng đại lượng dầu có linh lực rong biển lâm. Cái này bên trong là Kim Cương Ngư bộ lạc tộc trưởng Kim Tiêu nơi ở. Kim Tiêu thể dài tới hơn 10 mét, thân bên trên mỗi một mảnh lần phiến đều kim quang trói mắt, là như to bằng cái thớt. Hai cái cường kiện hùng tráng vây cá càng là lạ như quả hương bù, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, cái này nếu là không cẩn thận bị cái này vây cá đập tới, chỉ sợ là muốn gân cốt đứt thành từng khúc. Lúc này kim tiêu là như nhân loại bình thường nằm tại dùng rộng lớn mềm mại rong biển đắp lên mà thành tạo giường bên trên, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cô ở lâu thượng vị huy nghiêm. Tại tạo giường phía dưới, chính có mấy đầu cửu phẩm kim cương ngư cung kính cào lơ lửng ở dưới đất, nhưng trong đó có một đầu lại là không cần cùng cái khác nằm trên đất kim cương ngư hình thành trên lệch rõ ràng, hạc giữa bầy gà. Hắn hơi hơi phủ du tại so kim tiêu thấp một chút vị trí, trong cặp mắt đầy là hung ác cùng tiêu căng. Cái này một đạo kim sắc thân ảnh cùng cái khác kim cương ngư bất động, thân bên trên vậy mà loáng thoáng chạy xuôi một tia hồng sắc, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh chậm rãi trôi nổi mà đến. Đây chính là kim cương ngư bộ lạc đại tướng quân, Kim Lôi. Người xương kim sắc chiến thần, địa vị chỉ tại kim tiêu phía dưới. Tốc trưởng Chúng ta tiền trạm binh sĩ cùng cự liêm đao ngư nhất tộc bộ vị đã đánh tới Long Man tộc Yêu Đô. Tin tưởng cũng không lâu lắm, Long Man tộc Yêu Đô liền có thể cầm xuống. Không sai. Kim Tiêu Hải lòng gật đầu. Long Man tộc một ngày tại Nam Hải hải vượt bên trong xóa tên, kia Kim Cương Ngư bộ lạc lập tức liền nhất tộc độc đại. Cả cái Nam Hải cũng triệt để rơi vào đến Kim Cương Ngư bộ lạc trong tay, nắm giữ càng càng rộng lớn lãnh địa cùng tài nguyên. Đến mức cự liêm đao ngư nhất tộc. Nhân ra là biển sâu yêu tộc Đối với Nam Hải cái này loại biển cạn lãnh địa còn thật không để vào mắt, cho nên liền tiện nghi Kim Cương Ngư nhất tộc. Kim Thiêu nghĩ tới đây cũng là tâm tình thật tốt. Cái này một lần tuy nói là tiến đánh Long Man tộc, nhưng mà Kim Cương Ngư bộ lạc chủ yếu là ở một bên lược trận cùng trợ công, chủ lực là cự liêm đao ngư nhất tộc. Không có thế nào ra sức lại cầm tới một khối đại bánh ngọn, cái này loại cảm giác thực tại là để cá dễ chịu. Lại xử lý một chút sự vụ phía sau, Kim Thiêu cái bản lớn nhỏ thú đồng nhàn nhạt quét phía dưới đồng dạng. Lại nói ra, căn cứ thám tử tin tức, viêm quốc nam cảnh quân đội đã một lần nữa hướng đệ nhị trường thành dưới nước tập hợp, chính chuẩn bị đoạt lại mất đi đệ nhất trường thành dưới nước, ngươi nhóm thế nào nhìn? Đại tướng quân Kim lôi một mặt xem thường, kêu căng nói ra, nghĩ muốn về địa bàn dễ dàng, chiến trường xem hư thực. Viêm quốc thắng, chúng ta liền trả cho bọn hắn thôi, ngược lại kia một mảnh địa khu đồ tốt chúng ta đều đã càn quét sạch sẽ. Còn có, chúng ta kim cương ngư nhất tộc khác không có, có liền là đầu sát. Để bọn hắn công tới Kim lôi lời nói lập tức để nhóm Kim cương ngư một trận phụ hoạn. Đệ nhất trưởng thành dưới nước mà thôi, nhân tộc phóng tại ở bên trong vật tư đều đã cướp đoạt hoàn tất, không có bất kỳ chất béo. Hiện nay Kim cương ngư nhất tộc trọng tâm cũng đều thả tại Long man tộc trên lãnh địa, cho nên kia một khối địa phương nho nhỏ, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá nhân tộc nghĩ muốn cầm lại, tự nhiên là cần thiết đánh đổi một số thứ. Kim tiêu suy nghĩ một chút, lại là chậm rãi nói ra, căn cứ thám tử tin tức. Cái này một lần viêm quốc Nam chấn thủ sứ tạ thiên cùng đại tư mã lại hội lại một lần nữa liên thủ hành động. Cho nên Kim Lôi, cái này một lần viêm quốc tiến công ngươi đi phòng thủ đi. Nếu không ta còn thật sợ cái khác người ngăn không được. Không được. Đại tướng quân Kim Lôi gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp cự tuyệt. đệ nhất trường thành dưới nước khối kia địa phương rách nát cái gì cũng không có. Ta còn không bằng đi long man lánh địa chỗ kia kiếm nhiều lắm. Kim tiêu khỏe miệng không còn gì để nói run rẩy Kim Lôi là Kim cương ngư bộ lạc đại tướng quân Sắc bén nhất một chôi vũ khí, người sừng kim sắc chiến thần. Nhưng là kim tiêu lại minh bạch, kim lôi lại xưng tiền tài chiến thần. Cái này ra hỏa cái gì đều tốt, đánh trận thời điểm hung mãnh vô cùng, dũng khí vô song, dũng mãnh vô địch. Nhưng mà liền thực tại là quá tham tiền. Mỗi một lần đánh trận, đến chỗ kia là phá đất ba thước, một châm một đường đều không bùng tha. Kim tiêu nhấc đầu nói ra, kim lôi, ngươi không phải nói viêm quốc đám kia hầu tử giết ngươi đệ đệ, giết đệ chi thủ, ngươi vinh thế khó quên sao. Cái này một lần dẫn đội chính là ngươi hai đại cửu nhân đại tư mã cùng tạ thiên. Như này báo thủ cơ hội tốt, ngươi liền chuẩn bị bỏ qua sao. Kim lôi sắc mặt hơi hơi xấu hổ, nhưng vẫn là mặt dạng mày dày nói ra. Long man tộc lãnh địa bên kia, ta vừa dễ tìm đến một cái cỡ nhỏ xích kim khoáng tin tức. Ta phải động tác nhanh một chút, nếu như bị người nhanh chân đến trước thế nào làm. giết đệ chi thủ, ta đằng sau lại báo cũng một dạng. Kim tiêu. Chúng ngư. Kim Tiêu cầm lấy trên chán có điểm táo bạo khiêu động gân xanh, sắc mặt phát đen. Cái này một lần viêm quốc xuất động tạ thiên cùng đại tư mã, để nhóm thủ hạ đi Kim Tiêu còn thật không chút nào yên tâm. Nhân tộc là một cái rất để người đau đầu chủng tộc, không có cái gì chất béo nhưng là chiến đấu lại đặc biệt điên cuồng. Liên la một đám gân gà, an chi vô vị bỏ thì lại tiếc. Cho nên trừ phi khai chiến lý do đầy đủ, Kim Tiêu thật lười nhác động đến bọn hắn. Ta bổ ngươi một chút linh văn thạch, ngươi đi ngăn trở viêm quốc tiến công. Nguyên bản còn một mặt quyết tuyệt kim lôi, vừa nghe đến linh văn thạch ba cái chữ, con mắt lập tức liền sáng. "Tộc trưởng, ngươi cái này lợi sớm nói a. Ta kim lôi làm đến kim cương ngư bộ lạc một phần tử, chống cự ngoại địch có lấy không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống hồ Tạ Thiên cùng đại tư Mã chính là sát hại ta đệ đệ chủ yếu hung thủ, cái này một lần ta vừa hảo báo giết đệ chi thủ, dùng thế ta đệ đệ trong lòng đất vong hồn." Kim Tiêu, chúng Ngư, gặp qua không muốn mặt, nhưng là chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy." Cái này Kim Lôi nói chuyện quả thực tuyệt. Một giây trước chính mình mới vừa nói, một giây sau liền tự mình lật đổ. Kêu một đám dùng xảo trá nổi tiếng, trở mặt đều không có lật cái này nhanh. Đúng, đem Kim Duệ mang đi, nhân tộc chiến đấu ngoan kình không tệ, vừa tốt cho hắn lịch luyện. Kim Tiêu lại phân phó nói. Vâng, tộc trưởng. Kim Lôi một cái đáp ứng. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Trường 323, lại ra tiền tuyến, cầu toàn đỉnh Tiểu kiếm trở lại trường học ngày thứ ba, trường học liền cử hành chi viện tiền tuyến tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Sáng sớm ngày hôm đó, trường học Trung ương Quảng trường. Nam Hải Đại học đến gần hơn vạn tên học sinh chỉnh tề trang nghiêm xếp mấy cái phương trận, vì đứng tại Quảng trường Trung ương Hồng Kỳ Hạ. To như vậy sân trường, hơn vạn tên học sinh, cả cái Nam Hải Đại học yên tĩnh một mảnh, một thanh âm đều không có. Tất cả mọi người ánh mắt ứng đỏ nhìn chầm chầm trước mặt kia một mặt đón gió tung bay hồng kỳ, quên đầu thật chặt nắm chặt một cô không tiếng khí thế tử vạn người phương trận bên trong phong thích mà đến khí chấn thương hùng yề hề nguyên ăn mặc hắc bạch hai màu trường bảo phí vô cực chậm rãi đi tới trung ương đài cao hắn mỗi một bước đều đi rất chậm rất chậm nhưng lại lộ ra rất nặng nề thật giống đi tại tâm khảm của mỗi người đồng dạng làm cho lòng người khó dùng hô hấp phí vô cực đi tới trung ương đài cao nhìn chung quanh bốn phía một tuần sau đó chậm rãi nói hắn thanh em không lớn nhưng là vang đung đưa toàn trường đinh thái nhứt các vị đồng học nhóm Liên tại năm ngoái mấy ngày nay thời gian bên trong, chúng ta trường học tao ngộ một lần kiếp nạn nam cảnh trường thành quân đội cũng tao ngộ một lần kiếp nạn Thủ vương chúng ta Tây Man tỉnh hơn trăm năm đệ nhất trường thành dưới nước, đổ sụp. Phí vô cực nói tới chỗ này thanh âm một lần biến đến kịch liệt, bởi vì đệ nhất trường thành dưới nước sụp đổ, chúng ta trường học hết thảy bỏ mình 2354 đầu sống sở sở sinh mệnh. Tại cái này 2354 người bên trong, năm bốn học viên 987 tên. Năm ba học viên học viên 1367 tên. Cả cái năm bốn học viên cơ hồ bỏ mình một nửa. Mà năm ba học viên học viên bỏ mình một phần ba. Cả cái trung ương quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Phí vô cực nói những này số liệu, thực tại là quá nhìn thấy mà giật mình. Một cố kinh sợ cùng với đồng báo tử trận bi thương từ trong lòng của mỗi người dâng lên. Năm ba học viên cùng sinh viên năm thứ tư là mỗi một gian ngự hải sư đại học tinh nhuệ chính giữa lực lượng. Mất đi một nửa tinh nhuệ Nam Hải Đại học. Kết quả thực liền là nguyên khí đại thương. Trương Tiểu Kiếm đứng thẳng phương trận chính giữa, lúc này nghe Lấy Phí vô cực phát biểu, thân thể cũng là nhịn không được run nhẹ nhẹ. 2.354 tên học sinh bỏ mình, có thể thi đậu Nam Hải Đại học cái này loại đỉnh tiêm học phủ, không hề nghi ngờ đều là toàn tỉnh, toàn quốc các nơi thiên tài học sinh, tổ quốc tương lai trụ cột. Chỉ cần có thể bình thường tốt nghiệp, đều sẽ trở thành từng cái địa phương lực lượng trung kiên, chống cự yêu tộc chính yếu nhất lực lượng. Mà hiện nay. Những này người toàn bộ đều tử vong. Cái này là chúng ta cả cái Nam Hải thống khổ cũng là Viêm quốc thống khổ. Phí vô cực lao nhân này nói đến đây toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, hốc mắt bên trong càng là nhịn không được hiện ra một chút trong suốt dịch thể. Đây đều là tốt đẹp dường nào sinh mệnh a. Bọn hắn còn có mỹ hảo thanh xuân không có hưởng thụ, bọn hắn còn có sán lạn tuổi tác không có vượt qua. Bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bọn hắn nóng ánh sinh mệnh tại bọn hắn 20 tuổi thời điểm im bặt mà dừng. Làm đến bọn hắn thân thuộc. Bằng hưu của bọn hắn, ta nhóm lại là liền bọn hắn hải cốt đều không thể thu hồi. Chỉ có thể trơ mắt tùy ý táng thân bụng cá, cái gì đều không thể làm đến. Cái này là bao nhiêu to lớn trào phúng. Mà xem như hiệu trưởng của bọn hắn, ta mỗi lúc trời tối tỉnh lại thời điểm đều là thật sâu bất an, cùng với một cô to lớn ái náy. Nhưng là hiện nay, chúng ta cơ hội đến rồi. Phí vô cực thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, một đôi mắt cháy hừng hực, đầy là vô pháp che giấu hỏa quang cùng ngang nhiên đấu trí. Ta dùng hiệu trưởng chi danh hạ lệnh, trừ đã an bài tốt liều thủ nhân viên. Tất cả đột phá đến tứ phẩm ngự hải sư học viên, hôm nay toàn bộ đi theo ta cùng tiến lên tiền tuyến. Ta phí vô cực tại cái này bên trong phát thể, ta vĩnh viễn phấn chiến tại chư vị đạo sư cùng học sinh nhóm trước mặt, vĩnh viễn không lùi lại một bước. Đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ, là huyền lập tại Nam Hải đỉnh đầu xỉ nhục. Hôm nay, để chúng ta vì Nam Hải chính danh, vì chết đi đồng bào chiến đấu, dùng tế điện vong linh phí vô cực gióng giặc thanh âm một giây lát ở giữa liền tại cả cái quảng trường nổ tung lập tức hơn vạn học viên cũng đồng dạng con mắt đều đỏ điên cuồng gầm thét vì Nam Hải chính danh vì chết đi những đồng bào chiến đấu vì Nam Hải chính danh vì chết đi những đồng bào chiến đấu vì đám người bên trong tiểu kiếm cũng đồng dạng điên cuồng giống giận cơ hồ thét lên hết hầu khả khàn tuyên thệ trước khi xuất quân hoàn tất quảng trường bên trong năm ba học viên năm bốn phương đội bên trong liền cơ hồ đều có một nửa học viên ra khỏi hàng Sau đó chỉnh tề hướng đứng tại ngoài trường học xe trường học đi tới. Năm 1, năm 2 học viên phương trận, một lần liền lại có chút rối loạn lên. Nam Hải còn xót lại năm 3 học viên, năm 4 học viên thật không nhiều. Năm 4 còn lại một nửa, tứ phẩm trở lên ngự hải sư, ước 1.000 người. Năm 3 học viên còn lại 2 phần 3, tam phẩm ngự hải sư, ước 3.000 người. Nam Hải Đại học nội quy trường học là, năm 1 tấn cấp đến năm 2 chí ít nhị phẩm tu vi, năm 3 học viên tam phẩm, năm 4 tứ phẩm. Nếu không năm thứ hai lưu ban liên tục vượt qua 3 năm còn không hợp cách, khai trừ. Hôm nay, nhìn lấy 5 ba học viên, 5 bốn phương đội đều có một nửa học sinh đi tới, hình thành nhất chi đến gần 2.000 người đội ngũ, đám người là thật có chút không dám tưởng tượng, cái này nếu là có điểm đi kém đạp sai. Cả cái Nam Hải Đại học liền là chân chính chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại một cái cái thùng rỗng Còn lại học viên căn bản vô pháp chống đỡ lấy nguyên Nam Hải Đại học danh khí, từ này đem thay phiên vị tam lưu đại học. Cái này quả thực liền là một tràng đánh cược. Nghĩ tới chỗ này người càng đến càng nhiều, dẫn đến bạo động từng bước khuy tán, có điểm khuynh hướng càng ngày càng lớn. Đông. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh bỗng nhiên tại phương trận giữa đám người xuất hiện. Cái này người là Lãnh hồng Ngọc. Chỉ gặp làm Lãnh hồng Ngọc vượt qua đám người ra sát na, một cú cực kỳ khí thế kinh người trùng trùng điệp điệp từ Lãnh hồng Ngọc thân bên trên bạo phát. Tại cái này một cú khí thế bạo phát hạ, không chỉ có là năm một Năm thứ hai học viên cảm giác được khó dùng hô hấp. Những kia năm ba học viên, năm bốn cũng đồng dạng là một mặt hãi nhiên, từng cái bị chấn tại tại chỗ, hoàn toàn vô pháp động đậy. Đông, Đông, lãnh hồng ngọc một mặt lạnh túc, nhìn không trước mắt, một đôi hẹp dài mắt phượng thẳng tắp nhìn về phía trước, sau đó trực tiếp hướng xuất trinh đội ngũ nhất phía trước đi tới. Chỉ gặp nàng đạp ở mặt đất tiếng bước chân cực kỳ trầm trọng, vậy mà là như truyền thuyết bên trong voi ma mút, mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt đất liền muốn rung động một cái. Phảng phất phát sinh địa chấn. Đợi đến Lãnh Hùng Ngọc đi đến đội ngũ đoạn trước nhất thời điểm, kia một cú khí thế trực tiếp liền tăng vọt đến cực hạn. Cái này lúc Lãnh Hùng Ngọc tay phải vung cánh tay hô lên, "Ta Lãnh Hùng Ngọc tại này phát thệ, vĩnh viễn phấn chiến tại chư vị đồng học phía trước, tuyệt không lùi lại. Xin theo ta cùng nhau tiến lên. Nhân tộc tất thắng, Nam Hải tất thắng." Cả cái quảng trường lại là trọn vẹn yên tĩnh 2 giây, sau đó lại độ sôi trào, "Nhân tộc tất thắng, Nam Hải tất thắng. Nhân tộc tất thắng, Nam Hải tất thắng." Đứng ra lãnh hồng ngọc, có thể nói là một lần cho rất nhiều học viên tự tin. Nàng một cái nữ hải tử nhân ra đều dám chiến, tự chiến, cái khác nam học viên nhóm lại làm sao có ý tứ luôn cũng đâu. Một phương diện khác, lãnh hồng ngọc ma nữ đổ phu chi danh dương danh cả cái nam hải. Cái này từ một cái khía cạnh khác đến nói, kỳ thực lãnh hồng ngọc uy nghiêm là cực lớn. Nàng lúc này ra đến vung cánh tay hô lên, lập tức liền dẫn tới đám người hô ứng. Mà lại từ vừa mới lãnh hồng ngọc bạo phát đi ra khí thế. Đám người một lần phát hiện lãnh hồng ngọc thực lực càng mạnh, cái này trong vô hình lại cho bọn hắn một phần tự tin. Xã hội ta lãnh ca, người ngoan thoại không nhiều. Năm một phương trận bên trong, tiểu kiếm nhìn lấy lãnh hồng ngọc kia phong khoáng anh khí bóng lưng, cũng là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Uy vũ A. Phấn ca, đi, chúng ta cũng ra chiến trường. Tiểu kiếm đối đứng tại một bên tần phấn nói. Tốt. Tần phấn một tiếng đáp, sau đó cũng đống nhiên ra khỏi hàng. Vâng anh. Tiểu kiếm một ra khỏi hàng. Thân bên trên một cỗ cường đại uy nghiêm khí thế lập tức liền phóng thích mà đến, dẫn tới đám người chú ý. Lúc này tiểu kiếm thân bên trên khí thế thật không thấp. Mặc dù nói là mới tứ phẩm, nhưng là cái này phóng xuất ra cường đại linh lực ba động vậy mà có thể so với ngũ phẩm. Phát hiện này lập tức để đám người chấn kinh. Đám người một nhìn là Trương tiểu kiếm, cũng đồng dạng không khỏi có chút kích động lên. Là Trương tiểu kiếm, là giúp chúng ta Nam Hải Dương danh toàn quốc Trương tiểu kiếm. Trương tiểu kiếm cố lên, Trương tiểu kiếm vi vũ. Trương Tiểu Kiếm cố lên, Trương Tiểu Kiếm vi vũ, Trương Tiểu Kiếm cố lên. Một lần liên tục thanh âm liền tại quảng trường trên không phiêu đảng. Không sai, bác hành thành công, giết lên tam phẩm đệ nhất Trương Tiểu Kiếm, hiện nay tại trường học bên trong cũng tính là một cái danh nhân. Lúc này vừa ra tới, lập tức dẫn tới đại lượng năm 1, năm 2 học viên một trận hâm mộ và đấu kỵ. Hồ Thẹn A. Trương Tiểu Kiếm rõ ràng mới năm 1, nhưng là cái này tu vi lại là đã đuổi lên năm 4 học viên. Cái này người so với người muốn tức chết người. Ngươi mới tam phẩm sơ kỳ, đào giã tử vậy mà cho phép ngươi ra tiền tuyến, cái này là ta không có nghĩ tới. Đi đến xuất trinh đội ngũ bên trong, tiểu kiếm nhìn lấy tần phấn hiếu kỳ nói. Lão sư ta kỹ thuật rèn nghệ tạm thời đủ rồi, hiện tại trọng yếu nhất là để thăng Tu Vi. Tu Vi làm chủ, luyện khí làm phụ, không thể điên đảo. Tần phấn giải thích nói. Tiểu kiếm gật gật đầu, cũng thế, tần phấn hiện nay mới tam phẩm, đoán tạo ra đến pháp khí cũng đã đạt đến tứ phẩm. Cái này chú tạo pháp khí năng lực đã rất mạnh. Tu vi quyết định luyện khí sư hạ, tại Tần Phấn tu vi không có tiến một bước đột phá phía trước, cũng là không có khả năng luyện tạo ra đẳng cấp cao hơn pháp khí. Mà lại cái này trận dùng đến, Tần Phấn vẫn luôn tại luyện khí, mặc dù tu vi bởi vì đoán thể quyết quan hệ tại vững bước dâng lên, nhưng lại cơ hồ không có chiến đấu qua. Cái này không phải một chuyện tốt, cho nên Đào giã Tử liền để Tần Phấn ra tiền tuyến tiến hành tôi luyện. Cái này một lần xuất chinh, vũ thần đường người cũng đồng dạng toàn bộ điều động. Trước mắt thực lực của mỗi người là Lãnh Hư Ngọc Linh Vũ giả lục phẩm đỉnh phong, Âu Dương tương linh, Linh Vũ giả lục phẩm sơ kỳ, Nhan An Thanh, Linh Vũ giả ngũ phẩm đỉnh phong, Triệu Từ Cầu, Linh Vũ giả tứ phẩm đỉnh phong, Trương Tiểu Kiếm, Linh Vũ giả tứ phẩm sơ kỳ, Vương Bảo Bảo, Linh Vũ giả tam phẩm đỉnh phong. Vương Bảo Bảo mặc dù mới tam phẩm đỉnh phong, nhưng là hắn vậy mà cũng rèn luyện ra hoàn toàn thể, cho nên Khương Hạc Niên cho phép hắn ra tiền tuyến. Đến gần hai người xuất chinh đội ngũ, tại phí vô cực, Khương Hạc Niên dẫn đường cùng nhau trùng trùng điệp điệp hướng trường học phía nam bến cảng tiến đến. Đám người trí ít đều là tứ phẩm tu vi, tốc độ cực nhanh, không đến mấy phút liền đạt tới bến cảng. Mà lúc này tại bến cảng bên trên, sớm đã có mấy chiếc quân hạm tại chờ chờ. Đám người nhanh chóng lên thuyền, hướng đệ nhị trường thành dưới nước tiến đến. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 324: Thủy thần giáo tái hiện, ám sát Trương tiểu kiếm, 4000 chữ cầu toàn đỉnh một chỗ bí mật mà đen nhánh không gian bên trong có vài bóng người chỉnh tề quỳ dạp trên đất mặt bên trên cái này lúc một cỗ cường đại tinh thần lực đột nhiên từ hư không bên trong hàng lâm cái này một cỗ lực lượng uy nghiêm vô cùng mênh ngông thâm thúy tựa như thần minh hàng lâm một lần liền để quỳ dạp dưới đất mấy cái người toàn thân run lẩy bẩy ngũ thể kề sát đất một cử động nhỏ cũng không dám nhưng là cái này một cỗ lực lượng tinh thần càng là cường đại mấy người kia con mắt liền là phấn khởi cùng điên cuồng. Nhất phía trước một cái người, lúc này cái càng là chậm rãi tại tại chỗ trôi nổi lên đến. Hư không bên trong có một cỗ hắc ám bỗng nhiên có cảm nhận, chậm rãi hóa thành một cỗ vòng xoáy năng lượng, từng điểm chui vào đến bóng người này mi tâm bên trong. Cái này một cỗ lực lượng dùng chui vào, trong miệng người này liền không nhịn được phát ra từng tiếng ôi ôi khàn rộng âm thanh, là như là dã thú. Hán thân thể càng là làm trái nhân loại cực hạn, hai tay hai chân hướng sau xoay ngược ốn lượn đến cực hạn. Tựa như là bị người ta tóm lấy hai tay hai chân hướng sau cuồng bài đồng dạng. Nhìn lấy một màn này, nằm trên đất mấy người khác mắt bên trong lại đầy là ao ước đố kỵ, nóng lòng lấy mà thay vào. Theo lấy kia một cỗ hắc ám vòng xoáy năng lượng chui vào mi tâm của người đàn ông này, một vệ khí thế cường đại, chậm rãi từ nam nhân thân bên trên càn quét mà đi, trùng trùng điệp điệp. Tân cấp. Mấy cái người con mắt một lần liền thẳng. Quả nhiên, cái này nam nhân tại tiếp nhận thủy thần lực lượng phía sau. Tân cấp. Thành công đột phá từ bát phẩm đỉnh phong đột phá đến cửu phẩm sơ kỳ. Một lần, cả cái hắc ám không gian liền biến đến nóng rực lên, nhiệt độ dâng lên mấy độ. Hồi lâu, lực lượng truyền thừa kết thúc, nam tử chậm rãi một lần nữa từ hư không bên trong rơi xuống. Hắn cuồng hỉ vô cùng nhìn lấy chính mình thân thể, thân thể kích động run rẩy, thật mạnh. Lực lượng thật mạnh. Tạm tại bát phẩm đỉnh phong lâu như vậy, ta rốt cuộc đột phá. Ha ha, ha ha. Nam nhân cuồng điên tiếng cười trọn vẹn duy trì liên tục rất lâu. Mấy người khác rốt cuộc chịu không được. Đủ rồi, đại sư tử, chuẩn bị một chút mở ra kính thạch, nhìn một chút có không có nhiệm vụ mới. Đúng đấy, không liền là bắt phẩm đột phá đến cựu phẩm, có cái gì tốt đắc ý, ta nhóm hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể dùng. Chỉ cần có thể không ngừng hoàn thành thủy thần ban phát xuống đến nhiệm vụ, biến cường là khẳng định. Đối mặt với đám người châm trọc khiêu khích, được xưng đại sư tử nam nhân liếc đám người một mắt, miệng bên trong chậm rãi phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. Xếp vào tại nhân tộc bên trong thủy thần giáo, giáo chủ có thể là có mấy vị. Mà lúc này xuất hiện tại cái này hắc ám không gian bọn hắn, đều là giáo chủ. Đại gia địa vị bình đẳng, thực lực không kém bao nhiêu, tự nhiên là không ai phục ai. Đám người cũng minh bạch, cũng là thủy thần thủ đoạn, vì chính là để bọn hắn lẫn nhau cản trở, dùng nhiệm vụ làm trọng. Đám người cũng không để ý, thực lực mới là hết thảy. Chỉ cần có vừa mới kia vô cùng kỳ diệu lực lượng truyền thừa, cùng với đủ loại bí pháp, tài nguyên tu luyện. Bọn hắn liền nguyện ý vì thủy thần bán mạng. Nam tử không có nói nhiều, vận chuyển bí pháp đánh về phía Hắc ám không gian một mai tinh thạch, cái khác người cũng lập tức lần lượt động thủ. Mấy đạo lực lượng đồng thời đánh đi vào phía sau, kia một khối tinh thạch lập tức có phản ứng, một cỗ tinh thần lực ba động hướng mấy người phản hồi về đi. Mấy người lập tức không nói tiếng nào, nín thở tinh thần, nghiêm túc lật xem kia rót vào trong đầu mỗi một hạng nhiệm vụ. Đối với mỗi một hạng nhiệm vụ, tất cả mọi người nhìn rất chấn thành. Bởi vì chỉ cần có thể hoàn thành một hạng bọn hắn liền có thể dùng thu hoạch đến lực lượng truyền thừa cùng chân bảo, cái này là thủy thần cấp cho bọn hắn quý tạo. Quen thuộc nhiệm vụ một đạo một đạo lật lên, cái này bên trong có một chút nhiệm vụ đã treo ở phía trên rất nhiều năm. Thì như ám sát Viêm quốc tổng thống, ám sát tứ cảnh trường thành quan chỉ huy, để Viêm quốc đế đô rơi vào hỗn loạn vân vân. Đám người mặt không biểu tình lật hết những này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lật đến phía dưới cùng nhất một hạng nhiệm vụ mới thời điểm, đám người hơi hơi ngơ ngác một chút. Một người trong đó càng là nhịn không được niệm đi ra, ám sát Nam Hải Đại học năm một học viên Trương Tiểu Kiếm, cửu phẩm trở xuống, ban thưởng một lần lực lượng truyền thừa. Chỉ cần tu vi còn không có đạt đến cửu phẩm, kia không quản là thất phẩm vẫn là bắt phẩm, cao cao tại Thượng Thủy Thần đều có thể dùng vô điều kiện trợ giúp bọn hắn hoàn thành một lần tiến giai Vừa nhìn thấy cái này ban thưởng, đám người hô hấp liền hơi hơi liền có chút thô trọng. Cái này ban thưởng cũng không thấp. Chỉ là cái này Trương Tiểu Kiếm lại là người nào? bọn hắn thật giống không có thế nào nghe nói qua. Nam Hải Đại học năm một học viên trương tiểu kiếm, cái này lúc, một người mở miệng nói, ta nhớ tới, cái này người không phải treo trên hắc bảng treo thường sao. Ta nhớ rõ hắn thật giống rất đặc thù, rõ ràng tu vi không cao, chỉ là hạ phẩm ngự hải sư, lại bị xếp vào hắc bảng danh sách. Ta cũng có ấn tượng, yếu như vậy mục tiêu, người phía dưới còn không có giải quyết sao. Ha ha, cái này ngược lại là muốn hỏi đại sư tử. Trong hắc ám, đông nhiên có một người nhìn trầm trầm đại sư tử phương vị thỏa thích cười nhạo nói Tây Man Tỉnh có thể là đại sư tử phụ trách khu vực liên quan tới đối cái này Trương Tiểu Kiếm ám sát hành động ta phía trước ngược lại là nghe nói qua nghe nói đại sư tử trước trước sau sau hết thể tổ chức ba chàng hành động ám sát kết quả toàn bộ dùng thảm bại kết thúc tất cả nhân viên tham dự lần lượt tiễn người đầu thậm chí bởi vì ám sát không thành ngược lại dẫn đến tọa lạc tại Tây Man Tỉnh thủy thần giáo cứ điểm kém điểm bị người nổ tận gốc toàn quân bị diệt Đây cũng là vì cái gì cái này, một vị hắc bảng nhân vật có thể đủ nhảy nhót lâu như vậy nguyên nhân. Ha ha, ta đương thời nhìn đến cái này, tin tức kém một chút liền muốn chết cười. Cái này nhiều người đối phó một cái năm một tân sinh, kết quả lại là ngược lại bị người giết không còn một mảnh, quả thực liền là chúng ta thủy thần giáo xỉ nhục. Tại thủy thần giáo bên trong, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ liền có thể tại hắc bảng cùng hồng bảng tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Nghe lấy cái này người, cái khác người không khỏi lần lượt nhìn qua. Nhìn lấy đại sư tử kia là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai like đại sư tử còn có cái này dạng thai nạn xấu hổ. Tâm lý cân bằng nhiều a. Đại sư tử không nói gì, hắn khi nhìn đến cái này một đạo nhiệm vụ thời điểm cũng là hiển nhiên sừng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu trương tiểu kiếm, vậy mà lại để cao cao tại thượng thủy thần quan tâm đến cái này độ. Cái này thật sự là lệnh người có chút khó hiểu. Đại sư tử nghĩ, lại phát động bí thuật bắn ra một đạo lực lượng rốt vào kính thạch bên trong. Rất nhanh lại có một đạo tinh thần lực ba động phản hồi về đến, bên trong chính là liên quan tới cái này một đạo nhiệm vụ cụ thể tin tức. Đại sư tử nghiêm túc nghiên cứu, sau cùng khi nhìn đến cái này một đạo nhiệm vụ tuyên bố người thời điểm, lại không khỏi sửng sốt một chút. Đúng vậy, cái gọi là thủy thần, kỳ thực số lượng cũng rất nhiều. Thủy thần giáo làm đến yêu tộc gan bài tại nhân tộc bên trong phản đồ, trong này dính đến yêu tộc bộ lạc rất nhiều. Tỷ như Nam Hải Kim Cương Ngư nhất tộc. Long Man nhất tộc, Đông Hải, Bắc Hải bên kia mấy cái bộ lạc cũng đồng dạng đều có tham dự. Thủy thân giáo liền liền là tại những này yêu tộc bộ lạc chi viện hạ tạo dựng lên. Nhưng mà làm đại sư tử nhìn về phía cái này một đạo nhiệm vụ người phát, vậy mà chỉ có hai chữ, biển sâu. Nói cách khác, nghĩ muốn giết hại trương tiểu kiếm, vậy mà là đến từ biển sâu hải vực yêu tộc bộ lạc. Cái này một lần đại sư tử càng mơ hồ. Cái này thế giới linh lực khôi phục đầu nguồn phát sinh ở biển sâu, 200 năm đến. Biển sâu hải vực các đại yêu tộc thực lực cực kỳ khủng bố, nội tình thâm hậu. Liên này chút biển sâu hải vực đến nói, linh lực mỏng manh biển cạn hải vực liền là như đại nông thôn cục đất đồng dạng, nhìn đều sẽ không nhìn chúng một mắt. Mà linh lực càng thêm mỏng manh lục địa thế giới, đối với biển sâu yêu tộc đến nói, vậy thì càng thêm là như hoang mạc sa mạc. Chỉ sợ đại bộ phận yêu tộc nghe đều chưa nghe qua. Nhưng mà hiện nay, vậy mà có một cái biển sâu yêu tộc muốn ám sát một cái nhân tộc tiểu tử. cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Đại sư tử một lần trầm mặt lại, thật giống đang hồi tưởng trầm ngâm cái gì. Hồi lâu, đại sư tử lại nhìn về phía hắc ám hư không bên trong một đạo nhân ảnh. Lam tỷ, ta muốn mượn dùng một lần ngươi kia một quân cờ. Lam tỷ toàn thân đều ẩn tàng tại trong hắc ám, chỉ có một đôi mắt lộ ra. Kia con mắt là quỷ dị lam sắc. Hi hi, Lam tỷ cười nhạt nói, thanh âm kia vừa mềm lại nhuễn, quả thực xốp giòn đến tận xương thủy để người một nghe liền không nhịn được nghĩ muốn rơi vào ôn nhu hương bên trong, ý nghĩ kỳ quái. Đại sư tử, luôn ra vì bồi dưỡng cái này một quân cờ có thể là tốn hao giá cả to lớn. Từ quỷ, ngươi nói ngươi muốn lấy cái gì đến đổi đâu? Đối với cái này một vị làm tỷ câu người trực tiếp thanh âm, đại sư tử lại là không có phản ứng chút nào, hắn nhàn nhạt nói ra, căn cứ hạ mặt người báo cáo, cái này trương tiểu kiếm lúc này hẳn là nam cảnh tiền tuyến, nam cảnh tiền tuyến cao thủ rất nhiều. Ta tự thân đi tới quá đáng chú ý, cho nên ta không thể không cầu viện với ngươi. Một nhìn đại sư tử đối chính mình thanh em không có phản ứng chút nào, Lam tỷ kia con mắt màu xanh lam bên trong cũng không khỏi hiện ra một vẻ tức giận. Hừ, không hiểu phong tình nam nhân. Ta cái này thơm ngào ngạt thân thể mềm mại ngươi vậy mà không có hứng thú. Đại sư tử nhàn nhạt nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, ta phân ngươi một nửa bản thưởng. Lam tỷ con mắt lập tức đại hỉ, ngươi xác định. Xác định. Vậy thì tốt, thành giao. Quân hạm hướng đệ nhị trường thành dưới nước chạy tới, Nam Hải các học viên hoặc là đứng trên bong thuyền, hoặc là tựa ở mạn thuyền trước, ngắm nhìn phương xa cảnh biển. Ban đầu trí khí biến mất qua đi, tất cả mọi người là không khỏi mặt lộ ngưng trọng. Do là một ít học viên nhóm, lúc này mặt cũng đầy lo lắng. Nam Hải đại học xuất chinh đệ nhất trường thành dưới nước, cái này một lần nhiệm vụ thật là một chàng đánh cực. Thắng một lần nữa quất khởi. Thua, đem triệt để rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cho nên cái này một chiến. Đám người thật không dám lơ là sơ suất Vòng tàu bên trên Vũ thần đường sáu người cũng vây quanh ở cùng nhau Mà ở giữa là Khương Hạc Niên cùng Lữ Chính Thần Khương Hạc Niên quét đám người một mắt Do là ánh mắt đi qua tiểu kiếm thời điểm Đầu càng là không khỏi khẽ gật đầu Khương Hạc Niên Cái này một lần ra chiến trường Đại gia có ý nghĩ gì Lãnh hồng ngọc đệ nhất cái mở miệng Giết Giết Giết Đám người Tiểu kiếm hơi hơi cắm sát mồ hôi lạnh trên trán. Lệnh ca đây quả thật là bạo tính tình a. Cái này một lần ra tiền tuyến, ngươi nhóm chỉ sợ không có kia nhẹ nhõn. Khương Hạc Niên nhìn sáu người một mắt, chậm rãi nói: căn cứ tin tức, cái này một lần Kim Cương Ngư Bộ Lạc Thiên Kiêu nhóm cũng sẽ tham chiến. Kim Cương Ngư Bộ Lạc Thiên Kiêu. tiểu kiếm sướng sở. Đúng vậy, nhớ lấy. Khương Hạc Niên nghiêm túc nói, nhân tộc có thiên tài, mà yêu tộc cũng đồng dạng có thiên tài. Thậm chí bởi vì yêu tộc nội tình so chúng ta thâm hậu, tài nguyên tu luyện rất nhiều. Yêu tộc thiên kêu nhóm, chỉ hội mạnh hơn các ngươi, sẽ không so với các ngươi yếu. Cho nên cái này một lần ra chiến trường, nhớ lấy không muốn lơ là sơ suất, bởi vì địch nhân so với các ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh. Sau cùng, lãnh hồng ngọc vừa mới đề nghị rất không sai. Ngươi nhóm ra chiến trường, cho ta giết giết giết. Đám người, ta không phải nói đùa các ngươi. Một nhìn tiểu kiếm mấy người không để ý bộ dáng, Khương Hạc Niên bỗng nhiên quát lạnh nói, nhìn xem chung quanh, ngươi nhóm nhìn thấy cái gì? Hả? tiểu kiếm khẽ giật mình. Là sĩ khí. Khương Hạc Niên Quát, cái này một lần chinh chiến, chúng ta Nam Hải có thể nói cơ hội để lên hết thảy. Trường học Phồn Vinh Hưng Suy, tận tại cái này một chiến. Người nhóm sáu người, làm đến Nam Hải Đại học Thiên Tài học sinh, cái này một lần vô luận như thế nào đều muốn liều mạng chiến đấu. Mà chúng ta muốn làm một bước, kia liền là đánh ra khí thế, đánh ra khí thế. Tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh, nhan an thanh năm người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Khương Hạc Niên nói dết dết dết còn có cái này dạng hàm nghĩa. Ta ơn Khương Phó Hiệu trưởng, ta nhóm Minh Bạch. Ừm. Khương Hạc Niên lại cùng đám người nói một chút cái này một lần ra tiền tuyến chi tiết. Cái này một lần, Vũ Thần Đường 6 người đều hội đi tới chính diện chiến trường bộ đội tiên phong. Trường học bên trong cái khác học viên đều hội tách ra chia rẽ, dung nhập vào bộ đội tiền tuyến bên trong, đi theo các lao binh cùng nhau chiến đấu huấn luyện. Mà Vũ Thần Đường 6 người bởi vì thực lực tương đối đặc thù cho nên độc lập hình thành nhất chi cơ động tiểu đội từ lữ chính thần dẫn dắt nắm giữ tương đối cao tự chủ tác chiến quyền chi tiết trò chuyện hoàn tất đám người dựa vào tại mạn thuyền nghỉ ngơi quân hạng vinh long thẳng tắp hướng về phía trước nơi xa hún lượn vô tận phảng phất hoàng long trường thành dưới nước phòng tuyến đã hiện hiện hùng vĩ mà hùng vĩ tiểu kiếm nhìn lãnh hồng ngọc một mắt quả nhiên lúc này chỉ gặp lãnh hồng ngọc tinh khí thần đều phát sinh càng lớn biến hóa phía trước lãnh hồng ngọc khí chất băng lãnh xem thường tiêu cang cùng Triệu Tử Cầu hai người hình thành hai cái khối băng mặt, là Vũ thần đường hai đài hành tẩu khối băng chế tạo cơ. Mà hiện nay, Lãnh Hồng Ngọc mặc dù y nguyên xem thường tiêu Căng, nhưng là mặt lại là không khỏi nhiều ra một hai phần ánh sáng mặt trời cùng thoải mái. Đây cũng là Lãnh Hồng Ngọc giết chết thị huyết kiếm vương ra hầm, đại thủ đến báo phát sinh tâm thái chuyển biến. Không có áp tại trong lòng kỉu hận, Lãnh Hồng Ngọc lập tức tâm thần thư sướng, vết ức tận trừ. Từ đó cũng dẫn đến Lãnh Hồng Ngọc tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Một lần đụng chạm đến thất phẩm tông sư cánh cửa. Ngự Hải sư từ hạ phẩm đột phá đến trung phẩm, cần thiết mở ra khiếu huyệt cũng góp nhặt linh lực giá trị. Mà từ trung phẩm đột phá đến cao phẩm, thì cần thiết cụ hiện linh vật cùng với đề thăng tinh thần lực giá trị. Tinh thần lực đề thăng 10 phần còn khó, kẹp lại đông đảo lục phẩm ngự hải sư. Sắp đột phá đến tông sư lãnh hồng ngọc tinh thần lực 10 phần nhẹ bén, Trương Tiểu Kiếm ánh mắt rơi tại mặt nàng thời điểm nàng lập tức liền phát hiện. Lãnh Hồng Ngọc chẳng đáp hướng Trương Tiểu Kiếm đi tới. Sau lưng tựa ở tiểu kiếm bên cạnh mạn thuyền bên trên. Gió biển thổi vào, lãnh hồng ngọc một đầu ngang hai tóc ngắn lập tức là như tử hắc sắc tinh linh một dạng trên dưới khiêu động. Nhìn tại cái này một lần ngươi giúp ta giết vương gia hầm phân thượng, tại chiến trường ngươi có thể dùng theo tại ta mông đằng sau, lão nương ta bảo hộ ngươi. Trương tiểu kiếm. Chương 325, ta Trương tiểu kiếm, Nam Hải kiếm vương. Sắp đi đến tiền tuyến thời điểm, Khương Hạc Niên tìm tới tiểu kiếm. Đột phá đến tứ phẩm, ngươi có thể học tập ta cổ võ truyền thừa. Ngươi nghĩ muốn hiện tại học tập vẫn là muộn một chút lại học. Đương nhiên là hiện tại a. Tiểu kiếm hào không do dự một cái đáp. Khương Hạc Niên nếu mày, ta là nhìn ngươi vừa mới tiến đến giai, thân bên trên cũng có rất nhiều tần kỹ năng, tỉ như băng hỏa lực lượng, tinh thần lực, nhị trọng kình, ta sợ ngươi tham thì thâm. Tiểu kiếm cong miệng lên, gia gia ngươi cứ yên tâm đi, chính là một bách bộ thần quyền, ta học không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian, đại khái là một giây đồng hồ đi thời gian đi. Khương Hạc Niên Một dây đồng hồ đem hắn võ học truyền thừa cho học được, Khương Hạc Niên một lúc không biết rõ là vui vẻ vẫn là không vui. Nhưng là tiểu kiếm thật giống nói đúng, mỗi một loại cổ võ kỹ năng hắn thật giống đều là dây học, căn bản không có cái gì tham thì thâm lo lắng. Tốt à! Khương Hạc Niên thở dài nói, từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đưa cho tiểu kiếm. Bí tịch cho ngươi, chính ngươi quyết định lúc nào học tập đi. Vừa tốt muốn ra chiến trường, bù đắp ngươi xa công kích kỹ năng vẫn là rất trọng yếu, miễn cho bị người khác chơi diều ta ơn ra gia, gia tiểu kiếm hưng phấn một tay tiếp qua đúng còn có một chuyện Khương hạc niên lại nói ra toàn quốc ngự hải sư bảng xếp hạng cái này hai ngày đổi mới ngự hải sư hiệp hội bên kia hỏi ta ngươi muốn hay không lấy cái gì tước hiệu tước hiệu tiểu kiếm sừng sốt một chút lúc này lại nghĩ tới ta vừa mới đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ hẳn là không toàn quốc tứ phẩm bảng xếp hạng à Khương hạc niên con mắt chớp chớp cười nói không phải tứ phẩm bảng xếp hạng mà là lên tam phẩm a Cái này loại công khai tính tư liệu cùng bảng danh sách, đương nhiên không có khả năng đem tất cả chân thực tin tức in vào a. Ngươi là mấy ngày nay mới đột phá đến tứ phẩm, tin tức này chí ít cũng có kéo dài mấy tháng đúng hay không. Khương Hạc Niên cười giả dối, ngươi vẫn là tam phẩm, tam phẩm thứ nhất, chủ ứng thứ hai. Tiểu kiếm một lần vui, kia ta chẳng phải là lại muốn toàn quốc nổi danh. Chính là cái đạo lý này. Khương Hạc Niên nháy nháy mắt, đương nhiên trọng yếu nhất là, 6 tháng phần thi đại học muốn đến. Lại là toàn quốc thi đại học học sinh báo danh thời khác. Lúc này ngươi xếp tại tam phẩm thứ nhất, ngươi nói cái hiệu quả này sẽ như thế nào? Một cái siêu cấp quảng cáo. Không sai. Cái này nói ta cái tên hiệu này cũng muốn đi nổi tiếng mới được à, mới có thể biểu hiện ra chúng ta Nam Hải Đại học uy Phong. Đúng thế. Rất nhanh, tiểu kiếm suy nghĩ một chút, vỗ đùi nói ra, ra ra, ngươi gọi là Nam Hải Đào Thần, phí vô cực hiệu trưởng gọi là Nam Hải Kiếm Thần. kia ta gọi làm Nam Hải Kiếm Vương đi liền nói ta kế thừa ngươi cổ võ, phí hiệu trưởng kiếm pháp, quyền kiếm song tuyển cũng vừa tốt cùng ta danh tự tương xứng hợp. Trương Tiểu Kiếm, kia đương nhiên là dùng kiếm a. Một nghe Tiểu Kiếm lời nói, Khương Hạc Niên cũng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, a, không sai. Tới tới tới, ta lại cầm một thanh kiếm cho ngươi. Ngươi cái này một lần đại chiến liền mỗi ngày thanh kiếm vác tại thân sau, dẫn tới đám người chú ý. Người khác lần đầu tiên một nhìn cho là ngươi là chơi đùa kiếm, kết quả không nghĩ tới ngươi là dùng năm đấm. Tiểu Kiếm cũng là hưng phấn lên, a, cái này tốt, có thể dùng làm âm thầm. Khương Hạc Niên cũng vội vàng nói, ta lại truyền cho ngươi một bộ đơn giản kiếm pháp kỹ năng đi, liền là đơn giản kiếm pháp xúc khí quyết, không cần quá phức tạp. Không cần ngươi tu luyện thế nào, ngươi công lên người càng lâu, thu nhận ngươi bình thường tu luyện, chiến đấu tràn lan ra đến linh lực càng nhiều, xúc tích kia một đạo kiếm khí liền càng là cường đại. Chậc chậc, cái này dạng thật thật giả giả, giả giả thật thật, đối phương liền càng thêm nhìn không ra. Lần đầu tiên một nhìn cho là ngươi là chơi đùa kiếm, kết quả không nghĩ tới ngươi là dùng năm đấm. Cho là ngươi là dùng năm đấm, kết quả ngươi vậy mà lại hội chơi đùa kiếm. Ha ha, đem địch nhân đều cho lượn quanh choáng. Tiểu kiếm cũng là cuồng hỉ, "Da da, ngươi cái này âm người phương pháp thật không sai." "Đi đi, ngươi cái này gọi là gì?" "Cái này rõ ràng là chiến đấu trí tuệ, hiểu hay không?" "Đúng đúng, không sai không sai, da da ngươi cái này chiến đấu trí tuệ thật cao." Một già một trẻ làm xong là càng nói càng hăng say, thương thảo trên chiến trường các loại âm người. Ừm, âm ngư tiểu kỹ xảo, nói là nói chuyện say xưa, vui đến quên cả trời đất. Bên cạnh vũ thần đường nhan an thanh mấy cái người nghe là không còn gì để nói, trên chán đầy là hắc tuyến. Cái này hai cái đại bạc tệ cùng tiểu ngân tệ tập hợp cùng một chỗ, đều khiến người cảm giác có cá phải tao hương. Vào đêm, đệ nhị trường thành dưới nước một bên hắc ám miên tĩnh. Bất quá đối với tại chỗ bình quân Tu Vi đạt đến tứ phẩm mọi người tới nói, cái này một điểm hắc ám là như ban ngày. Quân hạm rốt cuộc đến đệ nhị trường thành dưới nước, đến từ Nam Hải Đại học 2.000 học viên, rất nhanh liền tại chuyên môn phụ trách sĩ quan dẫn đường, đi tới phân chia tốt khu vực. Bình thường tứ phẩm là đi hai cánh, mà ngũ phẩm thì lưu tại chính diện chiến trường. Tần phấn cũng đồng dạng đi chính diện chiến trường, bất quá tần phấn chủ yếu là đi dự bị doanh, phụ trách một bộ phận pháp khí sửa chữa. Nhìn lên trước mặt quen thuộc sừng sững trưởng thành dưới nước, tiểu kiếm nội tâm cũng là một trận kháng khái. Lần trước hắn đến thời điểm, thu vi mới tam phẩm, ở tại cánh phải. Hiện nay mấy tháng thoáng một cái đã qua, hắn tứ phẩm, đi đến trung phòng. Hào không ngoài suy đoán, tiếp xuống bên trong mấy tháng hắn đều sẽ tại huyết chiến bên trong vượt qua. Hả? Đi đến tiền tuyến, tiểu kiếm hạ ý thức liền dùng chính mình thông thiên nhãn liếc nhìn tứ phương. Ở tiền tuyến, cẩn thận một điểm là không sai. Hồng sắc hồng ngoại thị giám nhãn. Bạch sắc thấu thị nhãn, thanh sắc thiên lý nhãn, tử sắc chân thực chi nhãn, bốn loại đồng kỹ lẫn nhau liếc nhìn một lượt phía sau. Tiểu kiếm tại thiên lý nhãn thị giác bên trong, phát hiện bốn phía nước biển bên trong, thỉnh thoảng có một chút ngự hải sư xuống nước, sau đó hướng nơi xa hải vực ngự thủy mà đi. Những này người không ít. Cũng tương tự có không ít ngự hải sư từ xa chỗ hải vực trở về, mà bọn hắn toàn thân mỏi mệt, vết máu loang lổ, mà một chút người thân bên trên càng là mang lấy vết thương. Khương Hạc Niên đã đi tướng quân doanh bên kia báo cáo, cho nên lúc này bên cạnh Lưu lại chỉ có Lữ Chính Thần đạo sư, Lữ Lão sư. Những này người đều đi làm sao? Tiểu Kiếm Hiếu kỳ nói. Bọn hắn đi toái nhục hạ cốc. Lữ Chính Thần trở lại, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, Lữ Chính Thần cũng là một trận thổ thức, đồng thời nội tâm cũng có một trận cấp bách cảm cùng trột dạ cảm giác, là thật trột dạ a. Lần trước nhìn thấy Tiểu Kiếm thời điểm là lúc thi tốt nghiệp trung học, tiểu tử này mới nhị phẩm. Kết quả hiện nay con mắt nhoáng một cái, cái này xú tiểu tử liền tứ phẩm, mà hắn ý nguyên còn tại ngũ phẩm. Ni mã, cái này lại con mắt nhoáng một cái, hắn cái này lão sư liền bị người đuổi theo. Cảm giác này, thật không dễ chịu a. Toái nục hạp cốc, Tiểu kiếm sướng sở, cái này danh tự thế nào kỳ quái như thế. Tại chúng ta viêm quốc cùng Kim Cương ngư hai cái trận doanh chính giữa, có một mảnh không ngừng đáy biển hạp cốc, Tại đại chiến không có bạo phát thời điểm, đại gia liền hội đi vào trong đó lẫn nhau chiến đấu cùng chém giết bởi vậy chỗ kia được sừng toái nục hạp gốc. Tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like như đây. Mặt khác một bên, Lãnh Hồng Ngọc một trống đạt đệ nhị trường thành dưới nước, lại là trực tiếp hướng nam cảnh trường thành quân đội anh linh đường đi tới. Lúc này anh linh đường cái này một bên đèn đuốc sáng trưng, xung quanh trưng bày đại lượng vòng hoa. Ở giữa linh đường vị trí, còn trưng bày một trường to lớn hắc bạch hình ảnh. Kia là một cái đại khái 40-50 tuổi, khí chất trang nghiêm trung nhân người, hắn đầu bên trên mang lấy nó lính lực đội mang một mai lại một mai hoáng ánh quân hiệu. lãnh hồng ngọc xuất hiện ở đây, nhìn lấy trung trungương cái này, một vị trung niên thật lâu không nói. cái này người là hắn nhị thúc lãnh kiến hoa, cũng là nguyên đệ nhất trưởng thành dưới nước quan chỉ huy tối cao. tại đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ thời điểm, lãnh kiến hoa tướng quân đứng ra chủ động đoạn hậu, ngăn lại ngàn vạn điên cuồng đánh tới kim cương ngư cưỡng giả, cuối cùng mất mạng. cả cái nam cảnh trường thành binh sĩ cực kỳ bi ai không ngừng, như là không phải lãnh kiến hoa đứng ra đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ tạo thành thương vong ít nhất phải tăng gấp đôi trái phải cho nên hiện nay lúc lãnh kiến hoa hy sinh một năm tròn thời gian toàn quân trên dưới long trọng cử hành lễ truy điệu lãnh hồng ngọc nhìn lên trước mặt ảnh đen trắng sau đó quy xuống cái chán trùng điệp dập ba cái vang lễ lãnh gia là tây man tỉnh một đại gia tộc trước kia lãnh hồng ngọc cha mẹ hy sinh phía sau lãnh hồng ngọc cùng với nàng đệ đệ lãnh ngạn quân đều là cái này vị đại tướng quân một tay bồi dưỡng lớn lên lãnh hồng ngọc một thân bản sự cũng có đại bộ phận đều là Lãnh Kiến Hoa dạy bảo. Có thể nói, không có Lãnh Kiến Hoa liền không có Lãnh Hồng Ngọc hôm nay. Nhưng là để Lãnh Hồng Ngọc khó chịu là, hắn cái này một vị là như thân nhân nhị thúc, kế nàng cha mẹ phía sau, lại hy sinh. Lãnh Hồng Ngọc con mắt phát đỏ nhìn lấy Lãnh Kiến Hoa tấm ảnh, "Nhị thúc, ngươi yên tâm, ngươi thủ ta tới giúp ngươi báo." Kim Cương Ngư nhất tộc hắn nhóm, "Ta hội đem bọn hắn đổ sát cái không còn một mảnh. Dùng tế ngươi ở trên trời." Lãnh Hồng Ngọc nói xong, từ hắc sắc bờ môi nhếch quyết tuyệt quay người rời đi, một đầu nhảy vào biển bên trong, tại bóng đêm tăm tối bên trong hướng thoái nhục hạp cốc ngự thủy mà đi, sắc ý sôi sục. Chương 326: Săn bắt nhân loại, cầu toàn đỉnh. Đệ nhị trường thành bên trên, tiểu kiếm lưng bên trên Khương Hạc niên cho hắn trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm dài hơn 3 thước, mũi kiếm sắc nhạt, phảng phất dùng đại hải nước biển trú tạo mà thành, nhìn rất đẹp. Vỏ kiếm càng là hoa lệ, phía trên điêu khắc phức tạp mà hoa lệ trận văn, còn khảm nạm mấy quả bảo thạch tại ánh sáng mặt trời chiếu dội xuống chiếu lấp lánh tiểu kiếm tự nhiên khương hạc niên cầm cái này một thanh kiếm cho hắn dụng ý cái này hoa lệ chú mục trường kiếm người khác nghĩ muốn không chú ý đều không được a căn cứ khương hạc niên giới thiệu nói một thanh kiếm này gọi là bích hải tứ phẩm pháp khí vừa tốt thích hợp hắn tiểu kiếm vui vẻ vác tại trên lưng hắn lúc này bạch đi lang kiếm tướng mạo bởi vì hoàn toàn thể tiến hóa biến đến anh tuấn cho nên gió biển thổi vào vung lên hắn xoay phát ngược lại là có mấy phần tiêu xái xoay khí Tung hoành thiên hạ kiếm công tử hình tượng. Lương bên trên kiếm, tiểu kiếm bắt đầu học tập khương hạc niên cho hắn lớp 2 bí pháp. Đinh, tu luyện linh kỹ kiếm pháp xuất khí quyết cần thiết 100 vạn quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Cái này kiếm pháp xuất khí quyết quả nhiên tiện nghi, vậy mà chỉ cần 100 vạn quy tệ mà thôi. Tiểu kiếm lại mở ra bách bộ thần quyền bí pháp, xem một phen sau. Đinh, tu luyện võ kỹ bách bộ thần quyền cần thiết 10 ức quy tệ, phải trăng thăng cấp. T. Tốt quý. Nhìn lấy cái này một đạo hệ thống nhắc nhở, tiểu kiếm lại là nhịn không được một trận chấn kinh. Khương Hạc niên cái này cổ võ, chỉ là một đạo võ kỹ mà thôi, hệ thống tu luyện một lần vậy mà liền cần 10 ức quy tệ, đem tiểu kiếm cho kinh đến. Tiểu kiếm nhìn mình quy tệ, lúc này chỉ còn lại 16 ức. Thôi, thăng cấp đi. Tại chiến trường, kiếm lấy quy tệ có rất nhiều loại phương thức, lúc này vẫn là tăng thực lực lên quan trọng. Tiểu kiếm làm xong tại phải chỗ kia một điểm, một dòng nước gấm lập tức chậm rãi chạy đến hắn đại nào Bên trong đều là liên quan tới bách bộ thần quyền các loại tri thức cùng với kinh nghiệm, phảng phất hắn vốn là hội sử dụng cái này một đạo võ kỹ giống như. Tiểu kiếm nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ một lúc sau, lập tức liền có chút minh bạch vì cái gì cái này bách bộ thần quyền mặc dù chỉ là võ kỹ, nhưng lại cần thiết mười ước quy tệ. Cái này loại võ kỹ, lại có thể cùng các loại võ kỹ, linh vũ kỹ phối hợp sử dụng. Đây quả thực để tiểu kiếm có điểm mừng rỡ như điên, cái này bách bộ thần quyền, thần đi thoái nhục hạ cốc thử một lần cái này bách bộ thần quyền uy lực tiểu kiếm lúc này có chút mong đợi muốn biết khương lao đầu cổ võ truyền thừa đến cùng có bao nhiêu lợi hại tiểu kiếm nhìn về phía bên cạnh bởi vì lần thứ nhất trước đến trường thành dưới nước một mặt hiếu kỳ tần phấn nói ra phấn đệ đệ lần đầu tiên tới trường thành dưới nước có phải hay không rất hùng vị à đi đi ca mang người đánh quái đi tần phấn tần phấn một mặt im lặng cái này xú tiểu tử phiêu phía trước là phấn ca phấn ca gọi hiện tại đều đổi tên hô làm phấn đệ đệ Nhưng bây giờ tiểu kiếm đích sắc là tu vi cao hơn hắn một cái đại phẩm cấp, tình thế so người thấp à, tần phấn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đêm tối chúng ta xuống biển không có việc gì. Tần phấn nhìn bốn phía đen xì mặt biển một mắt, nhịn không được nói. Sợ cái gì? Tiểu kiếm một mặt tự tin, đêm tối yêu thú mới nhiều. Mà lại nghi nan mà lên, càng thêm nghiêm khắc yêu cầu mình, vượt cấp khiêu chiến yêu thú, không phải chúng ta nam hải học sinh cơ bản năng lực sao. Tần phấn không muốn cùng cái này xú tiểu tử nói chuyện. Sau cùng, Tần Phấn vẫn là tuyển trạch cùng Tiểu Kiếm xuống biển. Tiểu Kiếm mở ra chữ vật vỏ sò, từ bên trong lấy ra một lần pháp khí tấm thuẫn cùng to lớn thiết truy. Cái này là chính Tần Phấn đoán tạo luyện chế ra đến tứ phẩm pháp khí, cũng là đào giã từ nguyên nhân để Tần Phấn ra tiền tuyến nguyên nhân. Tần Phấn còn không có chữ vật vỏ sò, cho nên liền đem những này pháp khí thả tại Tiểu Kiếm chữ vật vỏ sò bên trong. Đúng, cái này là ngươi lần trước để ta luyện chế đồ vật. Tần Phấn tiếp qua hai thanh pháp khí về sau, chợt nhớ tới một việc. Tần Phấn mở ra sau lưng ba lô, từ bên trong lấy ra mấy khỏa tương tự liều đạn đồ vật. Tiểu Kiếm một nhìn lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này tự nhiên không phải phổ thông liều đạn, mà là mặc ngư chấp liều đạn lại thêm một loại gọi là Ảm Ảnh Chi Thủy đồ vật. Ảm Ảnh Chi Thủy tại Trung phẩm Ngự Hải sư cùng Trung phẩm yêu thú bên trong 10 phần nổi tiếng. Loại vật này tác dụng lớn nhất kia liền là có thể đủ ngăn cách tinh thần lực, thập phần cường đại. Đáng tiếc Ảm Ảnh Chi Thủy cái này đồ vật quá đắt, cho nên ta chỉ luyện chế mấy khỏa. Tần phấn thở dài nói. Hắn biết rõ minh bạch tiểu kiếm để hắn luyện chế cái này đồ vật ý tứ. Mạc ngư chớp ngăn cách tầm mắt, ảm ảnh chi cắt ngăn cách tinh thần lực, hai thứ đồ này chung vào một chỗ, quả thực liền là chạy trốn thần khí. Được thôi, có tốt quá không? Tiểu kiếm nói ra, có cái đồ chơi này, chí ít chúng ta lại có một con đường lùi. Ta nhóm xuống nước đi. Tốt. Phù phù. Phù phù. Làm xong hai người liền nhảy vào trong nước biển, chậm rãi hướng nơi xa tói nhục hạp cốc bơi đi thân sau lữ chính thần nhìn hai người một mắt, hơi hơi gật gật đầu không nói gì. Bình thường tại Toái Nhục Hạp cốc chiến đấu đều là trung phẩm yêu thú, tiểu kiếm cùng tần phấn, hai người mặc dù là tam phẩm cùng tứ phẩm, nhưng là linh vũ song tu, nắm giữ hoàn toàn thể bọn hắn đều có được vượt cấp năng lực chiến đấu. lại thêm tần phấn vừa mới luyện chế những pháp khí kia, bảo mệnh hẳn là vấn đề không lớn. trong nước biển chỉ gặp tiểu kiếm nội tâm khẽ động, thân thể liền lại như giống như cá bơi, ở trong nước biển nhanh chóng xuyên toa du động. Hai chân hơi hơi một điểm, thân thể liền phi toa ra mười mấy mét, trực tiếp đem tần phấn rơi ngay tại chỗ. Mà lại chung quanh nước biển tựa hồ thành vì hắn vây cá trợ lực đồng dạng, tại đẩy hắn tiến lên. Lúc này tiểu kiếm ở trong nước biển tiến lên phương thức, liền cùng hắn đời trước nhìn qua phim, ạ của mạn, đế vương Atlantis bên trong nhân vật tại thủy bên trong đi tới phương thức một dạng. Tại thủy bên trong bơi lặn là như phi hành, hai tay hai chân chỉ cần hơi hơi vỗ một cái, cả cái người liền lập tức bay lao ra. Cái loại cảm giác này căn bản cũng không phải là trong nước bơi, mà là tại thủy bên trong phi hành động dạng. Cái này là ngự hải sư tu luyện tới tứ phẩm về sau đản sinh ra năng lực, ngự thủy. Mà trước lúc này, ngự hải sư tại thủy bên trong hành động là so tôn sức, chỉ có thể dựa vào hai tay hai chân chụp đánh nước biển, hoặc là dựa vào linh kỹ dây lát ở giữa bạo phát thôi động thân thể. Tại ngự thủy trạng thái, tiểu kiếm tại thủy bên trong bơi lặn mười phần nhẹ nhõm. Mà lại tốc độ so trước đó tốc độ cao nhất bạo phát phiêu tuyết xuyên vân bộ còn muốn lại nhanh. Tân phấn tại thủy bên trong nhìn lấy tiểu kiếm thân ảnh một trận áo ước. Bởi vì lúc này tiểu kiếm tốc độ thực tại là quá nhanh, quả thực liền là như từng đạo tàn ảnh, hắn căn bản liền thấy không rõ lắm. Mà lại cái này loại có thể đủ trong nước tự do tự tại, hành động như gió cảm giác thực tại là quá để người áo ước. Tân phấn nội tâm một lần càng có động lực, nghĩ cố gắng càng nhanh một chút đột phá đến tứ phẩm. Rất nhanh. Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn tại thủy bên trong tiến lên sau nửa giờ, phía trước màu xanh đậm nước biển bên trong lập tức chậm rãi xuất hiện một mảnh to lớn hắc sắc bóng mờ, bóng mờ tựa như một cái nằm ở trên thềm lục địa cự long, đen nghịt để người có chút nhìn mà phát khiếp. Linh kỹ, mắt xanh, thiên lý nhãn mở rộng, Tiểu Kiếm lập tức thấy rõ những này hắc ảnh là tọa lạc tại trên thềm lục địa từng tòa đáy biển hấp gốc, xác định là toái nhủ hấp gốc, Tiểu Kiếm lập tức đề cao cảnh giác, hai người tốc độ cũng chậm lại, rơi tại phía dưới trên thềm lục địa mượn nhờ một chút nham thạch, đa săn hồ, bùn cắt từng điểm đến gần mục tiêu. Phía trước có thể là hai tộc chém giết giao chiến hiện trường, tự nhiên đến chú ý cẩn thận một điểm. Toái nục hạp cốc ngoại vi một chỗ tiểu sườn núi hạ, cái này bên trong ngồi chờ lấy mấy vị nhân loại, bọn hắn thân ảnh ẩn tàng tại một mảnh tươi tốt tạo biển bên trong, mười phần bí mật, không nhìn kỹ khó dùng phát hiện. Cầm đầu một vị nam tử đầu trọc, dáng người lưng hùn mai gấu, thân cao một m chín, hắn hình thể so trung canh mấy người muốn lớn hơn một cỡ. Thoạt nhìn rất hùng, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, thân bên trên ẩn ẩn mang lấy một cô mũi tanh. Lúc này hắn chính hơi không kiên nhẫn quát khe nói, thế nào dạng, tìm tới con ngồi không có. Lão đại, rất nhanh, rất nhanh. Mấy tên thủ hạ có chút khẩn trương quay lại nói, lúc này chỉ gặp tại bọn hắn trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi lấy mấy đầu tiểu bạch ngư. Những này tiểu bạch ngư kính mắt rất lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa cái đầu cá. Lúc này mấy người kia cầm trong tay thi pháp rót vào một đạo linh lực đến những này tiểu bạch ngư thân bên trên, lập tức liền có mấy đạo quang ảnh từ những này tiểu bạch ngư con mắt hình ảnh mà ra. nhìn kỹ, những này hình chiếu chính là toái nục hàm cốc chung quanh địa phương chẳng cảnh. đúng vậy, những này tiểu bạch ngư gọi là mắt to cá, hoặc là giám cứng ngư. cái này loại cá rất đặc biệt, làm hắn cùng một nửa kia kết làm bạn lữ về sau, ánh mắt của bọn nó vậy mà liền có thể thị giác cộng hưởng, mười phần thần dị. mà ngự hải sư căn cứ cái này loại thị giác cộng hưởng đặc tính. Liền khai phát làm thành giám không ngư, dùng này đến giám thị nào đó cái khu vực. Lúc này những này giám sát cá một nửa kia liền chính rơi tại tói nhục hạp cốc ngoại vi, thành vì những người này con mắt. Cái này người không được. Ta biết hắn, nam cảnh trường thành cánh trái một vị tướng quân, không là bình thường lục phẩm ngự hải sư, thực lực cường đại, chúng ta đánh không lại. Cái này cũng không được, đối phương có tới 8 người. Nhanh, nhanh điểm tìm tân mục tiêu. Đầu chọc mấy tên thủ hạ một bên thao túng giám không ngư. Một bên miệng không ngừng nghị luận. Nghiêm túc một nhìn, những người này mục tiêu vậy mà đều là nhân loại. Bọn hắn không săn liệp yêu thú, mà là săn bắt nhân loại. Lại một nhìn hết đầu nam tử thân dưới râm rạp tảo biển bên trong, chính có mấy khỏa sâm nhiên bạch sắc khô lâu đầu. Trong đó một chút khô lâu đầu bên trên còn dính mang lấy từng sợi tươi mới thịt nát, một chút khô lâu đầu bên trên thì thật giống là bị cái gì đáng sợ miệng lớn dính máu gặm ăn qua đồng dạng, lưu lại một cái lại một cái dấu răng. Ta đói một nhìn còn không tìm được săn bắt mục tiêu, nam tử đầu tròn khuôn mặt từng bước có chút dữ tợn, ánh mắt hung ác ngang ngược nói ra, lại không tìm được thức ăn, kia ta liền cầm ngươi nhóm đến bữa ăn ngon. mấy tên thủ hạ thẳng tắp run rẩy một chút, mặc dù là tại dưới nước, nhưng là mồ hôi lạnh vẫn là ngăn không được từ phía sau lưng của bọn hắn trôi nổi mà xuống. mấy cái người lúc này càng thêm bối rối, liều mạng chỉ huy những này dám khống ngư càng thêm điên cuồng tìm kiếm lên mục tiêu lên đến. đột nhiên, trong đó một vị thủ hạ ngạc nhiên kêu to lên. Lão đại, lão đại ta tìm tới. 6 giờ chuông phương hướng, đại khái 4 km chỗ, xuất hiện hai cái con ngồi. Trong đó một cái là tứ phẩm sơ kỳ, một cái là tam phẩm sơ kỳ. Nam tử đầu chọc sửng sốt một chút, tứ phẩm liền tính, lại vẫn có tam phẩm sơ kỳ, cái này người không sợ chết. Bất quá thôi, có thể tan liền được. Một đầu cho ta, một đầu cho Hắc Mộc đại nhân. Khắc khắc, săn bắt đi. Đầu chọc chậm dại hé miệng, chỉ gặp hắn răng cùng bình thường người bất động kia răng vậy mà là sắc bén hình tam giác, mà lại hắn tựa hồ vừa mới dùng cơm xong, trong đó mấy khỏa hình tam giác trên hàm răng còn dính lấy mấy sợi thịt băm. Vâng, lão đại. Liên tại mấy cái người chuẩn bị động thân thời điểm, đột nhiên có một thanh âm tại trên đỉnh đầu bọn họ chậm rãi vang lên, ừm, ngươi nhóm đang tìm ta. Nam tử đầu chọc mấy cái người sững sờ, tiếp lấy đại kinh. Chỉ gặp không biết lúc nào, đột nhiên có một cái người xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ. Cái này người một thân bạch sam. Thân sau lưng một chuôi trường kiếm màu xanh lam, quần áo đồng bền, thoạt nhìn rất là tiêu sái bất phàm. Cái này người, chính là trương tiểu kiếm. Trương 327, ngươi có thể hay không lưu một cái cho ta lượt tay. Câu toàn đính. Giám khống ngư kết làm bạn lữ về sau, hắn thị giác mặc dù có thể đủ cộng hưởng, nhưng là cái này loại cộng hưởng là có khoảng cách hạn chế. Tỷ như lúc này nam tử đầu chọc trong tay giám khống ngư, chỉ là phổ thông thấp nhất nhất phẩm yêu thú. kia bọn hắn thị giác cộng hưởng khoảng cách. Rộng lớn nhất khái cũng chỉ có 1 đến 2 km trái phải. Mà tiểu kiếm xa tại 5 km bên ngoài đã dùng mắt xanh thiên lý nhãn phát hiện bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện trương tiểu kiếm, để nam tử đầu chọc các loại năm người giật mình kêu lên, trái tim đều cơ hồ muốn ngại ra. Do hắn là cái thứ nhất phát hiện trương tiểu kiếm thân ảnh kia một tên thủ hạ, lúc này càng là kinh hãi. Rõ ràng một khắc trước, tiểu kiếm còn tại 2 km bên ngoài. Thế nào cái này nhanh liền dây lát ở giữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. mà lại. Hắn là thế nào biết rõ bọn hắn trốn ở chỗ này? Cái này bên trong tạo biển rầm rạp, hơn nữa còn thiết trí pháp trận. Đi qua ngay từ đầu ngạc nhiên cùng chấn kinh về sau, nam tử đầu chọc cấp tốc bình tĩnh lại. Bởi vì Trương tiểu kiếm tu vi là tứ phẩm sơ kỳ, mà hắn là ngũ phẩm sơ kỳ, hai người ở giữa chọn vẹn kém một cái đại phẩm cấp. Nam tử đầu chọc con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Trương tiểu kiếm, sắc cơ lộ ra nói ra, chính ngươi chủ động đưa tới cửa, cái kia ngược lại là tiết kiệm ta một phen công phu. Cùng tiến lên chơi chết hắn. Vâng. Một đám người không hổ đều là tại trên vết đào liếm sinh hoạt. Bọn hắn đều cùng nam tử đầu chọc đồng dạng, đồng dạng tại trải qua ngay từ đầu kinh hãi, đằng sau liền lập tức bình tĩnh lại. Mặc dù không biết rõ trước mặt cái này bạch đi thiếu niên là thế nào phát hiện bọn hắn, nhưng là cái này không trọng yếu. Nam tử đầu chọc là ngũ phẩm, bọn hắn cũng đều là tứ phẩm, năm đối một. Trước thực lực tuyệt đối, cái này thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ. đương nhiên. Nam tử đầu chọc vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, hắn đứng ở tại chỗ để một đám tiểu đệ trước lên. Bốn tên thủ hạ cơ hồ là nam tử đầu chọc thanh âm vang lên sát na, thân bên trên linh thú liền phóng thích mà ra, tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái, hướng tiểu kiếm bắn mạnh mà đi. Nhân linh hợp nhất trạng thái cũng là tứ phẩm ngự hải sư cùng tam phẩm ngự hải sư kéo ra trên lệch một một nguyên nhân trọng yếu. Tại trạng thái này, linh thú hư ảnh bao phủ lại ngự hải sư, ngự hải sư nắm giữ linh thú tất cả phương diện thuộc tính, tất cả phương diện năng lực. Các loại linh kỹ tự do phóng thích là ngự hải sư đối tự thân linh vật tiến một bước khai phát cùng sử dụng. Mà lại có linh thú hư ảnh cái này bảo hộ hộ cháo, ngự hải sư tính an toàn lập tức đề cao thật lớn, không lại e ngại cận thân vật lộn. Và anh, một giây lát ở giữa, bốn người liền hình thành một cái vây kín chi thế, hóa thành bốn đạo màu sắc khác nhau quan đoạn, hướng tiểu kiếm đánh giết mà đi. Tiểu kiếm nhìn lấy cái này bốn người, lại là thân thể động đều không có động. Một mực chờ đến bốn người công kích sắp rơi tại tiểu kiếm thân bên trên, tiểu kiếm mới ra tay. Chỉ gặp tiểu kiếm hai tay quyền đầu là như như đạn pháo, một giây lát ở giữa bỗng nhiên phá hoành mà ra. Linh kỹ, phá quyền. Trong nước biển vang lên lưỡng đạo tiếng rít. Sau đó liền nhìn đến tiểu kiếm hai nắm đấm phát sau mà đến trước, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hung mãnh tột cùng đập ra ngoài. Phốc phốc. Trong đó hai người, nổ. Thật nổ. Bị tiểu kiếm quyền đầu đánh trúng về sau. Một cố cực kỳ khủng bố cự lực tại bọn hắn thân thể bên trong nở rộ Bám vào ở trên người linh thú hư ảnh trước tiên phá thoái Sau đó cái này hai người liền là như bị một cố đoàn tàu cao tốc đụng vào đồng dạng Một giây lát ở giữa hóa thành đụng một cái liền thoái công sứ Đại lượng thịt nát hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài Khối thịt cùng với nội tạng bay là tả Đem chung quanh nước biển hóa thành một mảnh huyết vụ Có ngoài hai người dây lát ở giữa ngộng Nam tử đầu chọc cũng đồng dạng dây lát ở giữa ngậu. Bất quá nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm cùng bản năng, vẫn là để mặt khác hai người bảo trì tư thế công kích, đồng thời linh lực phun trào càng thêm mánh liệt, điên cuồng kích đánh tại tiểu kiếm thân bên trên. Cái này hai người, một người linh thú là thực nhân ngư, một người khác linh thú thì là đại kiếm giải. Nhân linh hợp nhất bọn hắn, một cái mở ra miệng lớn dính máu hướng tiểu kiếm đầu căn xuống, một người khác thì giơ lên ngao lớn kìm hướng tiểu kiếm cắt đi. Xem bọn hắn điên cuồng phóng xuất ra linh lực ba động. Cái này linh khí uy lực lại là so bình thường còn phải cao hơn ba thành. Mà lúc này tiểu kiếm vừa mới hai tay ra quyền, ở vào khí lực dùng lão tư thế, căn bản liền vô pháp thu về phòng ngự. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh, hai người công kích thành công rơi tại tiểu kiếm thân bên trên. Hai người lập tức cuồng hỉ, đánh trúng cái này biến thái thiếu niên. Bất quá sau một khắc, hai người ánh mắt lại là chường thẳng. Một đầu cắn lấy tiểu kiếm đầu thực nhân ngư, nó miệng lạ như căn trung cứng rắn nhất hợp kim cương thiết, miệng há to lớn. Lại là liền tiểu kiếm ra đầu đều không có cắn nát. Một người khác to lớn ngao kìm cũng thế, sắc bén ngao răng kẹp lấy tiểu kiếm cổ, lại là tạm tại chỗ kia, không nhúc nhích, đồng dạng liền tiểu kiếm làn ra đều không có cắt phá. Một màn này lộ ra có chút buồn cười. Hai người mở ra răng cùng ngao kìm tiếp tục gầm cắn, nhưng mà trừ phát ra từng đạo kim loại bong bong bong bong tiếng bên ngoài, cái gì đều không có phát sinh. Rất đáng tiếc, không nghĩ tới người nhóm thậm chí ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi. Tiểu Kiếm nhàn nhạt nhìn hai người một mắt, chậm rãi nói: "Hai người đều là tứ phẩm sơ kỳ, linh thú cấp C." Đúng vậy, tiểu kiếm là cố ý cho cái này hai người công kích. Bao quát vừa mới, cũng chỉ là sử dụng phổ thông linh kỹ phá quyền, mà khảo thí ra đến thực lực để hắn có chút kinh hỉ. Không hổ là Khương lão đầu tiêu tốn rất nhiều đại giới rèn luyện ra đến hoàn toàn thể, lực công kích này, phòng ngự lực thập phần cường đại. Vậy mà ngươi nhóm hai cái không có chiêu, kia liền đến phiên ta xuất thủ." Tiểu Kiếm lại chậm rãi nói: Tiểu Kiếm nói nhẹ nhõm, cái này hai người lại là dọa đến mất hồn. Cái bộ dáng này soái khí thiếu niên, đến cùng là cái gì quái thai? Mà liền tại hai người kinh hãi muốn sắp chạy trốn thời điểm, lại là đột nhiên có nhất hồng nhất lam lưỡng đạo linh lực đột nhiên từ tiểu kiếm thân thể bắn ra. Hồng sắc tự nhiên là hỏa lực lượng, lam sắc là băng chi lực. Lưỡng đạo lực lượng phong thích, một cái người trực tiếp hóa thành băng điêu, một cái người toàn thân lấy hỏa, điên cuồng kêu ghen hét thảm lên. Trên người hỏa cái này người điên cuồng ở trong nước biển bay nhảy, nhưng mà lại là phát hiện cái này hỏa diễm 10 phần quỷ dị, ý nguyên thiêu đốt 10 phần chăn đấy. Đáng sợ nhất là, trong thân thể của hắn linh lực vậy mà cũng bị nhen lửa lên đến. Thế là không đến một lát, cái này người vậy mà liền tại nước biển bên trong bị đốt thành một bộ xác chết cháy. Đúng vậy, tại tiểu kiếm tức vĩ đường lang hà tiến giai thành băng hỏa tức vĩ đường lang hà về sau, tiểu kiếm nắm giữ hỏa lực lượng liền là linh hỏa, băng chi lực là linh băng mà lại bởi vì tiểu kiếm hoàn toàn thể là băng hỏa thân thể, cái này càng thêm dẫn đến tiểu kiếm linh hỏa cùng linh băng muốn so phổ thông linh hỏa, linh băng uy lực còn muốn cường đại. Nói cách khác, lãnh hồng ngọc cùng tần phấn linh hỏa là so không lên chương tiểu kiếm linh hỏa. Chạy. Mặt khác một bên, mắt thấy chính mình bốn tên thủ hạ một dây lát ở giữa liền bị trước mặt quái thai thiếu niên chơi chết, nam tử đầu chọc trực tiếp dọa đến quay đầu liền chạy. Ngự thủy lực lượng bạo phát, thân thể hóa thành một đạo tan ảnh. Bất quá kỳ quái là Đầu chọc chạy trốn phương hướng vậy mà toé nục hạp cốc. Cái này để tiểu kiếm có điểm nghi hoặc, toé nục hạp cốc bên trong ngữ hải sư cùng yêu thú rất nhiều, chạy trốn không phải hẳn là hướng ngoại vi phương hướng trốn sao? Hắn chạy vào hạp cốc sâu chỗ, bằng hắn ngũ phẩm thực lực không phải tìm chết. Bất quá, không cần hắn chạy vào hạp cốc sâu chỗ tìm chết, tại hắn gặp đến Trương tiểu kiếm đồng thời chuẩn bị săn bắt tiểu kiếm thời điểm cũng đã là tìm chết. Hưu. Tiểu kiếm thân thể khẽ động, liên hóa thành tiệm điện đuổi theo cái này nam nhân. Tứ phẩm sơ kỳ trương tiểu kiếm, tốc độ này vậy mà so ngũ phẩm sơ kỳ nam tử đầu chọc còn muốn nhanh. Liên tại tiểu kiếm một đuổi theo cái này nam nhân thời điểm, đầu chọc lại là cắn răng một cái, đống nhiên quay người, toàn thân linh lực bạo phát, hướng tiểu kiếm phản sát mà đi. Mà tại hắn quay người thời điểm, nam tử đầu chọc thân thể lại là lạ như khí cầu một dạng đống nhiên căng phồng lên đến. Hắn hình thể từ 2 mét bành trướng đến tứ ngũ mét. Sau đó thân bên trên kích mọc ra từng mảnh từng mảnh kim sắc lân thiến Quần áo trên người bị căng nước, một cái đầu cũng chậm dài biến lớn dài, cổ biến lớn, biến thành một khỏa to lớn đầu cá. Trong chớp mắt chỉ gặp nam tử đầu chọc liền biến thành một cái nửa người nửa cá quái vật. Tiểu kiếm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thủy thần giáo. Làm đến đã từng có cùng thủy thần giáo tiếp xúc qua người, tiểu kiếm lập tức liền nhận ra tên đầu chọc này từ dị dạng. Mỗi một cái thủy thần giáo giao chúng, bởi vì truyền thừa yêu tộc lực lượng, cho nên đều lại biến thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Mà lại lúc này. Nam tử đầu chọc hóa thân bán yêu, tiểu kiếm một lần liền nhận ra hắn lực lượng là chuyển thừa đến kim cương ngư. Tiểu kiếm ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, hắn nhìn chầm chầm nam tử đầu chọc sát ý giả rào, lạnh giọng nói, Kim cương ngư là chúng ta viêm quốc nam cảnh đại địch số một, tàn sát ta nhóm vô số đồng bào, càng là dẫn đến đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ, ngươi vậy mà đầu nhập hắn nhóm. Ngươi nhóm thủy thần giáo quả nhiên đều là xuất sinh, đều phải chết. Chết người là ngươi, không phải ta hóa thành bán yêu nam tử đầu chọc cũng là gầm lên giận dữ, thân bên trên hiện ra nồng đậm yêu lực, hắn thân bên trên kim sắc lân phiến càng là đống nhiên tỏa sáng lên đến, tràn đầy kim quang, yêu pháp, kim đầu trùng tràng. nam tử đầu chọc miệng phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, sau đó to lớn đầu cá buộc phát ra một cô đáng sợ lực lượng, phảng phất một đạo kim sắc thiết truy trùng trùng điệp điệp hướng tiểu kiếm đánh thẳng mà đi. mặt đối quang đầu nam tử công kích, tiểu kiếm hảo không tránh né, tiểu kiếm đứng ở thủy bên trong hình thành không bước. Thân thể đống nhiên bạo khởi, phía sau xương sống liền lạ như dây cung bình thường dây lát ở giữa kéo căng. Bên trái bên cạnh là băng lam sắc, bên phải thân thể hỏa hồng sắc băng hỏa tức Vĩ Đường Lang Hà linh thú hư ảnh cũng bỗng nhiên tại tiểu kiếm thân bên trên xuất hiện, hai cái quyền đầu dây lát ở giữa kết hợp với nhau. Cùng lúc đó, tiểu kiếm cánh tay phải đột nhiên cháy bùng mà đến. Một đạo lại một đạo hỏa diễm giống là lạ như dòng máu mạch một dạng điên cuồng rót vào tiểu kiếm quyền đầu bên trong. Một giây sau, tiểu kiếm quyền đầu bỗng nhiên nện như điên ra ngoài cái này một quyền so khai sơn pháo quyền tốc độ còn muốn nhanh lực lượng còn muốn mạnh cái này là linh vũ kỹ hỏa pháo quyền hỏa pháo quyền có thể nói là khai sơn pháo quyền thăng cấp vừa liếng tại nguyên khai sơn pháo cơ sở phía trên thêm lên hỏa lực lượng lập tức lực lượng một tốc độ một bạo phát lực cũng một với quyền đầu cùng kim sắt thiết truy gặp gỡ dây lát ở giữa tiểu kiếm còn đứng đứng tại tại chỗ mà nam tử đầu chọc lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài mà tại hắn bay rất ra ngoài thời khắc giữa không trung liền có từng đạo xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến. do hắn là hắn một khỏa cá đầu, tại tiểu kiếm cự lực bạo phát xuống, lại bị gắng gượng đánh đi vào hắn ngực bên trong, chết không thể chết lại. các loại huyết nhục bùn nhao bắn tung tóe tại tiểu kiếm thân bên trên, bất quá tại khoảng cách tiểu kiếm thân thể còn có một cm thời điểm, những này huyết nhục bùn nhao đều bị cản trở lại, kia là tiểu kiếm bao trùm tại thể biểu một tầng linh lực. nói đến phức tạp, nhưng là từ tiểu kiếm gặp đến đầu chọc năm người, lại đến tiểu kiếm đánh giết năm người. Kỳ thực trước sau căn bản không đến 10 giây. Mà lúc này, tần phấn cuối cùng từ nơi xa san san chạy đến. Tần phấn một nhìn hiện trường năm người trong chớp mắt liền bị tiểu kiếm đánh nổ, có chút im lặng, ta đi đường không dễ dàng, ngươi tốt xấu lưu một cái cho ta luyện tay a. Ê, kỳ thực ngươi cũng không thể trách ta, chủ yếu vẫn là những này người quá yếu. Ngươi nhìn ta vừa mới kỳ thực đã lưu lực, tất cả đều là một người chỉ đánh một quyền, kết quả không nghĩ tới cái này nằm cái người yếu như vậy, trực tiếp liền đều chết rồi. Ai Tần phấn một mặt im lặng, cái này xú tiểu tử lại tới phàm người tái. Ông! Liên tại tiểu kiếm cùng tần phấn hai người nói chuyện thời điểm, đống nhiên, trung quanh thềm lục địa đống nhiên run rẩy lên. Sau đó một tiếng uy nghiêm khản khàn yêu tộc gầm thét âm thanh, là như núi lửa bạo phát một dạng vang lên. Ngươi nhóm vậy mà giết ta thủ hạ, ta muốn đem ngươi nhóm hai cái chém thành muôn mảnh. Vâng! Cái này một đạo vang vọng chung quanh cả cái hải vực thanh âm vừa mới vang lên, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người dưới chân thềm lục địa. Liền một tiếng ầm vang pha toái, lộ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn há động. Sau đó, một chương to lớn tụ cùng, có tới rộng hơn 10 thước răng nanh miệng lớn, liền bỗng nhiên từ dưới nền đất thẳng vọt mà ra. Khí thế kia lạ như núi lửa bạo phát, hung mãnh kinh người. Chương 328: Cá lớn yêu thú, Mân Thôi độc du. Roanh roáng. Trong nháy mắt này, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người chỉ cảm thấy cức bên dưới thềm lục địa kịch liệt run dày lên. Cơ hồ là một giây sau, Hai người dưới chân lập tức cầm vang pha thoái, một cỗ bảnh trướng tột cùng kinh người lực lượng, là như núi lửa bạo phát một dạng dâng lên mà ra. Thiên điệu dây lát ở giữa một tối. Một cái đáng sợ, là như vực sâu bình thường miệng lớn dính máu từ phía dưới bay tán loạn mà ra. Đáng sợ lực lượng càng là mang lấy hai người lăng không bay lên. Tiểu kiếm dây lát ở giữa phản ứng qua đến rồi. nam tử đầu chọc sở dĩ cô y hướng cái này một bên chạy trốn, vì chính là đem hắn hướng nào đó con yêu thú miệng rộng bên trong dẫn. Đối phương đã tại cái này bên trong ôm cây đợi thỏ rất lâu. Cái này mấy cái thủy thần giáo xuất sinh cùng yêu tộc liên thủ cùng nhau chôn giết nhân tộc đồng bào, quả thực để người người thần trung nộ. Tiểu kiếm cũng nội tâm một trận hối hận, hắn hẳn là thời thời khắc khắc đều mở ra lấy thông tiên nhãn, hoán đổi các loại đồng kỹ sơ suất, nếu không cũng sẽ không rơi vào mức độ này. Hống, to lớn miệng lớn dính máu phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hai hàng che khuất bầu trời răng từ trước sau dâng lên, nhanh chóng khép lại. Phản phất muốn đem cái này cả cái thiên địa đều thôn phệ hết, mà hết thảy này đợi đến hai người phản ứng qua đến thời điểm đã hoàn toàn không kịp. Tần Phấn một gương mặt dây lát ở giữa biến đến trắng bệnh. Tiểu Kiếm cũng là một khỏa tâm bỗng nhiên nâng đến cổ họng chỗ. Tại cái này thiên quân một giây thời khắc, Tiểu Kiếm như thiểm điện làm ra một cái quyết định. Hắn hai tay cơ thịt bỗng nhiên nâng lên, nhanh chóng đẩy ra, đem Tần Phấn đẩy đi ra. Trên thực tế, tại phát hiện từ đáy biển xuống sẽ chui ra một đầu khủng bố yêu thú thời điểm. Tiểu kiếm là có thể dùng thi triển linh vũ kỹ bạo bộ đào tẩu, nhưng là lưu tại tại chỗ chỉ có tam phẩm sơ kỳ tần phấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cú cự lực dùng ra, tần phấn lập tức dây lát ở giữa hóa thành một đạo hắc tuyến bị đẩy bắn đi ra. Đột nhiên bị đẩy đi ra, tần phấn giữa không trung bên trong chấn kinh quay đầu, mà nhìn đến hình ảnh, thì là lưu tại tại chỗ tiểu kiếm vừa tốt bị từ thềm lục địa bên dưới đập ra đến miệng lớn dính máu cho một cái nuốt vào. Tiểu kiếm, tần phấn dây lát ở giữa kinh sợ, giang tý con mắt nứt ra. Con mắt đỏ bừng. Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm vì cứu hắn, bị yêu thú nuốt vào bụng bên trong. Hững. Roeng long long. Miệng lớn dính máu khép lại, trên dưới hàm răng nhọn kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng như sắt thép trà sắt vang, đinh tai nhức óc. Roeng. Cái này đầu cá hình yêu thú phục kích mười phần đột nhiên cùng đáng sợ, trùng trùng điệp điệp từ dưới nền đất vỡ ra, cùng lòng đất đá ngầm phảng phất hòa làm một thể to lớn màu nâu đỏ thân thể, dựa vào cường đại lực lượng cùng con tính. Vậy mà nhất cử sông ra mặt nước, ở trên mặt nước bay lên không mấy giây, sau đó mới từ từ rơi xuống. Dùng thân thể nó làm trung tâm, quanh người xuất hiện một vòng to lớn hải khiếu gợn sóng sóng, càng quét hướng bốn phương tám hướng. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm. Nhưng mà cái này đầu yêu thú ra sân phương thức càng là cường đại cùng kinh người, tần phấn nội tâm liền càng là lo lắng cùng thống khổ. Tần phấn gầm thét, điên cuồng hướng từng đợt từng đợt đánh tới gợn sóng nghịch bơi mà đi, hướng đầu kia cá lớn yêu thú đến gần cá lớn yêu thú nhất trọng tân rơi xuống nước một khỏa to lớn đầu cá lại là không ngừng quay qua quay lại đùng đưa thật giống tại cắn xé cái gì miệng phát ra từng đợt thống khổ tiếng gầm đồng thời còn có từng đạo vết máu chảy ra tới tân phấn kinh hãi nhanh chóng đến gần lập tức nhìn đến để hắn cả đời khó quên hình ảnh chỉ gặp lúc này ở cái này một cái cá lớn yêu thú miệng rộng bên trong tiểu kiếm vậy mà là như một cái cứng rắn đinh sắt giống như tạm tại môi của nó răng nênh lên cá lớn yêu thú miệng không ngừng trương hợp Ngụy muốn đem tiểu kiếm cắt nát, kết quả lại là phát hiện tiểu kiếm thân thể vậy mà so kim loại phải cứng rắn, cắn lấy phía trên phát ra từng đợt bang bang tiếng. Thậm chí tại cái này qua bên trong ngược lại để tiểu kiếm đứng lên, hai tay hai chân ngăn lại hắn trên dưới hàm. Nhân linh hợp nhất trạng thái, lại thêm băng hỏa thần thể, hai cái lẫn nhau để ra, vậy mà chống đỡ cái này một đầu ngũ phẩm trung kỳ yêu thú nuốt cắn. Mặc dù thân bên trên xuất hiện một chút vết thương, máu thịt bé bét, nhưng mà tiểu kiếm xác thực là thật ngăn lại cá lớn yêu thú tức giận lẹ lười nghĩ muốn đi quyền đánh trương tiểu kiếm, kết quả lại là bị tiểu kiếm từ dưới nách vươn ra sáu cái quyền đầu đánh trúng, đau ác gác trực hiếu. Nguyên bản khẩn trương vạn phần tân phấn, một nhìn một màn này lập tức vừa mừng vừa sợ. Tiểu kiếm cái này xú tiểu tử, quả nhiên liền là một cái chết biến thái. ngũ phẩm trung kỳ yêu thú vậy mà cũng cắn không chết hắn, đáng tiếc cái này không mang cái điện thoại đến đập xuống, sau đó phát người bằng hữu vòng thực tại là có điểm tiết lưới. ngươi cái này đầu thối cá cho ta há mổm, ngươi cũng dám nuốt ta, lão tử ta muốn chơi chết ngươi. Cá lớn yêu thú trong miệng rộng, tiểu kiếm vẫn nộ gầm thét. Tiểu dưới nách càng là sống ra sáu cái linh lực cánh tay, đối với cái này đầu cá lớn yêu thú lợi thịt mềm liền là một trận cuồng ngầu đánh nằm bẹp. Hoa pháo quyền, băng pháo quyền, linh vũ kỹ không ngừng thi triển, không đến mấy giây, cá lớn yêu thú miệng liền một trận băng hỏa lưỡng trong tiên, hỏa diễm cùng hàn băng đều lưu, đem nó miệng to đánh ngao ngao kêu to. Cá lớn yêu thú rốt cuộc minh bạch. Chính mình cắn đến không phải mỹ thực, mà là một cái cứng rắn vô cùng đánh sát. Hắn lại cũng không nhịn được, chỉ có thể đem tiểu kiếm cho phi ra đến. Lại không phi ra đến, chỉ sợ tiểu kiếm muốn đem nó khoang miệng cho đánh nổ. Tiểu kiếm ngươi không sao chứ. Tần phấn liền xuống lại. Không có việc gì, tiểu kiếm xoa xoa trên chán vết máu. Nói ra, liền là cái này ra hỏa hẳn là rất lâu không có đánh răng, miệng thối không được. Không có bị hắn cắn chết, lại là kém một chút bị miệng của nó thối tức chết. Tốt ra. Tiểu Kiếm một bị cá lớn yêu thú phun ra, hai người liền lập tức hướng sau lui nhanh hơn trăm mét, kéo dài khoảng cách. Đồng thời, hai người cũng rốt cuộc thấy rõ cái này một đầu cá lớn yêu thú ngoại hình bộ dáng. Chỉ gặp cái này đầu cá lớn yêu thú thân thể liền là như một gian phong ốc một dạng lớn nhỏ, cá thân thô ráp không vậy, hình thể dày mà béo tròn. Cá thân hiện ra một loại màu nâu đỏ, làn da giống như phong hóa tảng đá, tiểu tụy đá lởm chởm, phủ đầy từng đầu khe rãnh khe hở. Trên người của nó còn mọc đầy từng khỏa liệu hình dáng nổi lên vật, giống là thiểm thử làn da, rất là khó coi. Bất quá bởi vì hắn cái này bất quy tắc cá thân cùng với không đáng chú ý ra cá nhan sắc, dẫn đến hắn không nhúc nhích trốn tại cắt đá mặt đất cùng đá ngầm bên cạnh lúc, căn bản liền khó dùng phát hiện. Đồng thời tại quái vật nhất phía trên lưng chỗ, từng khỏa liệu hình dáng nổi lên vật càng là lít nha lít nhít tụ tập. Tiểu kiếm mắt nhỏ một nhìn, phát hiện nhất phía trên liệu hình dáng nổi lên vật chính giữa có từng sợi tinh tế cương Những này cương châm liền giống là một cái lông bờm mang đồng dạng, theo lấy quái ngư lưng từ đầu cá một mực lít nha lít nhít kéo dài đến đuôi cá. Những này cương châm hàn quang lấp lẻ, lệnh người không rét mà run. Cho nên từ ở bề ngoài đến xem, cái này đầu quái ngư liếc nhìn qua, chỉ cảm thấy hắn càng giống là một khối đại tảng đá, mà không phải một cái cá. Bất quá nhìn đến đây, tiểu kiếm cũng tần phấn hai người đã nhận ra cái này đầu yêu thú danh tự. Cái này, cái này là cấp B yêu thú, mân thôi độc du. Trường 329, đối chiến mân tôi độc du yêu thú, cầu toàn đỉnh. Nhìn lên trước mặt to lớn là như nhà cà lớn, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Hai người không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này bên trong gặp đến cái này loại yêu thú. Là như một tòa phòng một dạng to lớn mân tôi độc du, chậm rãi bắt đầu chuyển động, hắn mở ra mí mắt, một đôi là đèn lồng to lớn con mắt, nổi giận đùng đùng trừng lấy hai người. Hống hống, hắn phát ra từng tiếng như sấm rền tiếng gầm gừ không có thành công phục kích đến tiểu kiếm cùng tần phấn hai người hiện nhiên để mân tôi độc du lộ ra hết sức tức giận hắn phẫn nộ gầm thét hai cái to lớn là như bổ phiến bình thường màu nâu đỏ vây cá vú mặt đất lập tức đất rung núi chuyển khói bụi mánh liệt bốn phía thủy lãng bị chụm quấy một trận xôi trào loạn lưu kỳ dị là theo lấy hắn gầm thét hắn nguyên bản bụi bẩn cá thân từng bước phát đỏ từ màu nâu đỏ thay đổi dần thành màu đỏ tươi giống là cho chính mình đổi một thân tân hình đầu biến thành một đóa hoa hồng có gai vô cùng dễ thấy đúng vậy Mân tôi độc du danh tự chính là do này đến tới, làm nó phẫn nộ lúc cá thân hội sung huyết biến đỏ, thân bên trên độc liều gai nhọn cũng sẽ chậm rãi mở ra, cực giống một đóa nụ hoa chấm nở hoa hồng. Chỉ bất quá hoa hồng là có gai, mà mân tôi độc du không chỉ có gai, gai còn có độc. Mà du là một loại loài cá khoa tên. Tại tiểu kiếm đời trước, mân tôi độc du có một cái nghe nhiều nên thuộc thông tục danh tự, kia liền là thạch đầu ngư. Mân tôi độc du là tên khoa học. Mân tôi độc du, biệt danh thũng liều độc du hổ ngư, thạch đầu ngư, ảo chư đầu, hợp tiếu, sa khương quái tử. Đồng dạng tại địa cầu lúc, Môn tôi độc du chỉ là một loại tương đối nhỏ loài cá, đại khái là 40cm, dài khoảng nửa mét, hắn thích nhất dừng hơi thở tại đá ngầm, mặt cắt các loại thềm lục địa mặt đất bên trên, dùng này đến phục kích các loại loài cá. Môn tôi độc du bình thường độc cư hoặc dùng tiểu quần thể xuất hiện, thể mang cùng màu sắc cùng cảnh vật chung quanh tương tự, thích tại ở nó, rất ít hoạt động, độc tính rất mạnh là độc tính tối cường gai cá độc loại một trong linh lực khôi phục về sau mân tôi độc du giống là ăn kích thích tố đồng dạng điên cuồng kịch liệt sinh trưởng từ một đầu dài khoảng nửa mét cỡ nhỏ loài cá một lần liền bạo tăng thành vì một đầu thể dài tới to mười mấy mét quái vật khổng lồ mà lại tại hắn thể biểu phía trên còn dày đặc sinh trưởng ra từng sợi mang độc bén nhọn lông bẩy những này lông bẩy mang lấy cực kỳ mãnh liệt độc tính trường học trên lớp học có nói qua tiến hóa sau mân tôi độc du độc tính mười phần mãnh liệt một đầu Hoàng Nghiêu bị đâm một lần, không đến mấy giây liền độc phát thân vong. Lự Hải sư có thể dùng chống đỡ thời gian hội trưởng một chút, nhưng lại như là không lập tức giải độc trị liệu, cũng rất nhanh hội độc phát thân vong. Bất quá tiến hóa về sau Mân tôi độc dù cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, kia liền là tốc độ biến đến cực độ chậm chạp. Đây cũng là nó nếu mai phục tại cái này bên trong đánh lén con ngùi nguyên nhân, đáng chết nhân loại. Ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Vì cái gì ngươi mới tứ phẩm? Nhưng là cái này đục thân phòng ngự lại là so ngũ phẩm còn cứng rắn hơn cường đại. Mân tôi độc du một đôi là đèn lồng con mắt nhìn chầm chầm tiểu kiếm, phẫn nộ mà buồn bực gầm nhẹ nói. Tiểu kiếm không có trả lời cái này đầu mân tôi độc du vấn đề, ngược lại là quay người chỉ lấy nam tử đầu chọc thi thể, hỏi, cái kia người là ngươi thủ hạ. Mân tôi độc du mặt nộ hỏa càng lớn, một đám phế vật mà thôi. Nam đánh hai, thậm chí ngay cả kiên trì đến ta đến đều không được. Sớm biết ta liền hẳn là ăn một miếng rơi bọn hắn. Bây giờ bị ngươi chơi chết đều có điểm không mới mẻ. Tiểu kiếm nhìn chầm chầm trước mặt là như đại sơn cá lớn, chào mày. Hắn cũng không cảm thấy chỉ bằng vào cái này đầu mân tôi độc du liền có thể thu phục nam tử đầu chọc các loại năm người. Nam tử đầu chọc là ngũ phẩm sơ kỳ, mà cái này đầu mân tôi độc du là ngũ phẩm trung kỳ. Trên lệch một cái tiểu đẳng cấp mà thôi, mà lại mân tôi độc du chuyện này chỉ có thể dựa vào đánh lén tiểu chân ngắn bằng cái gì thu phục. Mân tôi độc du thân sau, chỉ sợ còn có đẳng cấp càng nhiều. Chí tuệ càng mạnh yêu tộc cường giả, mà tối cường tiểu kiếm để ý là vì cái gì thủy thần giáo người sẽ xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường. Thủy thần giáo này một đám chỉ có thể đánh thuận phong chiến đồ hèn nhát, lúc nào cái này kiên cường rồi. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm thanh âm từng bước nghiêm túc xuống dưới, nhìn chằm chằm trước mặt mân tôi độc du thấp giọng nói, sau lưng của ngươi là người nào? Ngươi cái này một cái, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mân tôi độc du cười lạnh nói, Tốt, ngươi không nói cho ta. Kia ta liền đánh tới ngươi nói cho ta, ta ngược lại muốn nhìn miệng của ngươi có thể cứng tới khi nào. Oanh, tiểu kiếm tiếng nói còn không có rơi, cả cá nhân liền dây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng ngân cô độc du bắn mạnh mà đi. Thân ảnh mau lẹ tụt cùng, trực tiếp tại thủy bên trong hóa thành một tia trắng. Mà lại đến từ tiểu kiếm đột phá đến tứ phẩm ngự hải sư nắm giữ ngự thủy năng lực về sau, tiểu kiếm tại thủy bên trong tiến lên bay bơi động tĩnh biến đến nhỏ đi rất nhiều. Phía trước tại tứ phẩm phía trước Tiểu kiếm tốc độ càng nhanh, phá nhanh thủy lãng liền bị liệt. Mà hiện nay có ngự thủy lực lượng, nước biển không phải trở ngại mà là trợ lực, lập tức chỉ gặp những sóng nước này khi nhìn đến tiểu kiếm thời điểm tự động trái phải tách ra một dạng. Đây cũng là ngự hải sư đột phá đến tứ phẩm về sau, tốc độ có thể đủ cái này nhanh nguyên nhân. Mà cơ hồ là tiểu kiếm thân thể khé động, cả cá nhân liền dây lát ở giữa xuất hiện tại mân tôi độc du đỉnh đầu bên trên, tốc độ này hoàn toàn nhanh đến mân tôi độc du đều không có phản ứng qua đến. Vô vạng ta kia liền cầm ngươi đến thí nghiệm một lần ta tân chiêu số linh vũ kỹ bát môn hỏa pháo quyền tiểu kiếm phảng phất trực tiếp hóa thành một khỏa thiêu đốt tên lửa trực tiếp liền hướng mân tôi độc du bạo đệm mà đi uanh long long mân tôi độc du kia bao trùm ở trên người từng mảnh từng mảnh nặng nề khải giáp trực tiếp toàn bộ liền nổ bể ra một cái đại thương miệng to lớn thân thể bị tiểu kiếm cái này một đập vậy mà chậm rãi bay rớt ra ngoài đồng thời theo lấy tiểu kiếm hỏa pháo quyền rơi xuống. Từng mảnh từng mảnh hỏa diễm tại mân tôi độc du thân thể đốt cháy mà lên. Ngao! Đột nhiên đến khủng bố công kích, lập tức để mân tôi độc du buộc phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thanh âm. To lớn nhục thân rung động lên từng mảnh từng mảnh sóng thịt, mà xuống nhất khắc, tại bắt môn hỏa pháo quyền rơi quyền chỗ. Một quyền hỏa diễm càng là chậm rãi tràn ngập ra, cháy bùng đốt chui mân tôi độc du thân thể. Cái này lúc tiểu kiếm thân thể lại lóe lên, lại xuất hiện tại mân tôi độc du thân thể mặt khác một bên. Linh vũ khí bắt môn băng pháo quyền. Lại là 6 cái linh lực cánh tay từ tiểu kiếm dưới nách rôi ra, cái này lúc tiểu kiếm tám cái quyền đầu toàn bộ đều biến thành thành băng lam sắc. không bố hàn ý bạo phát, tiểu kiếm chung quanh nước biển ba ba toàn bộ đông thành khối băng. Vâng! tám cái quyền rơi xuống, lập tức cái này đầu mân tôi độc du mặt khác nửa người cũng đồng dạng nổ bể ra một cái đại thương miệng. Đồng thời làm người ta sợ hãi hàn ý bạo phát, mân tôi độc du cái này một bên thân thể lại nhanh chóng ngưng kết thành băng xương. Bộ dáng kia liền là như một cái đại viên hai bên trái phải bỗng nhiên xuất hiện hai cái nửa vòng tròn, mà một cái là hồng sắc, một cái là lam sắc. Bất quá, Môn tôi độc du thân thể vẫn là quá khổng lồ, lượng máu quá dày. Tiểu kiếm bắt môn hỏa pháo quyền cùng bắt môn băng pháo quyền đập ra đến vết thương, cùng hắn to lớn hình thể so sánh vẫn là lộ ra có chút nhỏ bé. Ngươi, ngươi lại đem ta đánh cái này đau nhức. Ngươi đi chết đi. Môn tôi độc du miệng bên trong ăn đau phát ra từng đợt tiêu rên. Thân bên trên hoa hồng sắc lập tức biến đến càng thêm tiến diễm. Một giây sau, hắn cá lưng bên trên từng sợi là như cương thiết bình thường lông bầm lập tức lần lượt dựng thẳng lên đến. Hoa một tiếng rít. Những này lông bầm lập tức là như bạo vũ lê hoa trầm một dạng hướng Trương Tiểu Kiếm bắn trụ mà đi. Bộ dáng kia chợt nhìn thật giống biển bên trong hạ lên bạch sắc mưa to, trùng trung điệp điệp, bao phủ lại tiểu kiếm toàn thân. Chương 330, ta là một đầu thiện lương yêu tinh. Là mân thôi độc du gai độc công kích. Linh khí, thất thải giáp trụ. Linh kỹ, nhân linh hợp nhất. Bang hỏa tức vĩ đường lang hà một lần liền từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong bay ra, sau đó đem tiểu kiếm bao cuốn tại bên trong. Những này đáng làm xong, mân tôi độc du là như mưa to gió lớn gai độc liền đánh tới tiểu kiếm trước mặt. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt trùng trùng điệp điệp mưa to gai độc, chỉ cảm thấy thật giống tại đối mặt vạn tên cùng bán. Thương thương thương. Cực kỳ dày đặc kim loại gõ tiếng dây lát ở giữa tại tiểu kiếm thân bên trên văng lên, phảng phất bao t Vừa mới tiếp xúc, bơi ở giữa không trung tiểu kiếm càng là bị cái này khủng bố gai độc mưa to cho đập vào dưới đất. Phía sau mưa to gai độc lại tiếp tục cùng lên, lập tức đem tiểu kiếm cùng với quanh người thềm lục địa mặt đất toàn bộ bao trùm, đến một trọn vẹn cùng thức đâm xuyên oanh tạc. Đại lượng bùn nháo cùng thuốc lá phóng lên tận trời, chung quanh mặt đất toàn bộ bị bắn thành tổ hong vỏ vẽ. Một màn này có thể nói là nhìn ngốc tần phấn. Cái này, này công kích cũng thật đáng sợ. Bất quá để tần phấn càng thêm nhìn ngốc là. Khi Mân tôi độc du yêu thú cái này một đợt công kích kết thúc, tại đây trời khói bụi bên trong lại là có một đạo nhân ảnh đống nhiên xung ra, là Tiểu Kiếm. Lúc này Tiểu Kiếm lại như bị chọc giận ra thú, hắn thân bên trên nhân linh hợp nhất trạng thái bị đánh phá, thân bên trên cũng máu tươi chảy đầm đìa, đương thời cả cá nhân lại bộc phát ra một loại khí thế ngập trời, gào thét hướng Mân tôi độc du yêu thú bạo xông mà đi. Tiểu Kiếm giận dữ hét, ngươi cái này xuất sinh, ngươi biết không biết rõ ngươi cái này dạng đánh ta rất đau. Mân tôi Độc Du yêu thú biểu thị rất khó chịu, hắn chỉ nghị đánh chết Trường Tiểu Kiếm, mà không phải đánh đau nhức Trường Tiểu Kiếm. Người chết đi cho ta. Vô anh. Tiểu Kiếm thân thể dây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể phảng phất cùng nước biển hòa làm một thể. Tại ngự thủy năng lực phía dưới, Tiểu Kiếm tốc độ lập tức lại lần nữa bạo tăng. Một đường thẳng vách qua, Tiểu Kiếm liền là như máy bay chiến đấu một dạng bắn ra đến Mân tôi Độc Du cá trước mặt, kia toàn thân tiên huyết bộ dáng phảng phất như là từ địa ngục bên trong leo ra ác quỷ giống như. Mà thẳng đến hắn vọt tới mân côi độc du cá trước mặt, sau lưng nước biển còn lần lượt bạo liệt nổ tung, kích lên một đạo thủy lãng. Bất quá rõ ràng lúc này tiểu kiếm tốc độ so trước đó càng nhanh, nhưng mà lúc này kích lên thủy lãng cùng động tĩnh, lại là so trước đó tam phẩm thời điểm trả biến nhỏ. Linh vũ kỹ, bạo bộ. Linh vũ kỹ, bát môn kim cương trọng pháo quyển. Tiểu kiếm một lần hóa thân làm tám tay kim cương, tám cánh tay cánh tay biến thành kim hoàn sắc. Cả cá nhân thân thể cũng biến đến trầm trọng cùng rõ ràng hình thể không lớn, nhưng là khẽ động lên đến cảm giác sắc thực là như một tòa như núi lớn. Tám cái cánh tay màu vàng nóng đập xuống, thanh âm kia trùng trùng điệp điệp, phảng phất hai ngọn núi lớn gặp gỡ. Một cô đáng sợ sóng xung kích lại lần nữa cản quét hướng bốn phương tám hướng. Với một tiếng vang thật lớn, to lớn Mân Thôi Độc Du lại bị đập bay ra ngoài số, thân bên trên huyết nhục cùng thủy lãng cùng nhau bị đánh ra từng vòng từng vòng sóng thịt. Mân Thôi Độc Du miệng cá phát ra một tiếng tê ách cực kỳ thống khổ gào thét, miệng không ngừng thổ huyết. Nằm tại khói bủi cùng nước bùn bên trong, một lúc có chút không đứng dậy được. Ngươi! Ngươi đến cùng là người vẫn là yêu thú. Phiếm hồng nước biển bên trong, một nhìn tiểu kiếm đạm thủy đi tới, mân hôi độc du cá bộ dáng kinh khủng, một mặt kinh hãi. Cái này ra hỏa, thật là nhân loại sao? Rõ ràng mới tứ phẩm sơ kỳ tu vi, nhưng là vì cái gì cái này nhục thân phòng ngự so ngũ phẩm yêu thú còn muốn cường đại. Nhân loại không phải đều nhục thân yếu đuối, vỗ một cái liền phải sao? Cái này nhân loại thực tại là quá khắc thường. Tiểu kiếm từng bước một hướng mân côi độc du cá đi tới, thân bên trên huyết dịch tại dưới khống chế của hắn từ trong vết thương ngược dòng mà ra. Những này tiên huyết vừa chảy ra, nhan sắc là hắc sắc, đồng thời còn mang lấy một cỗ hôi thối. Đúng vậy, những này là vừa mới kia công kích hắn những kia bổ sung tại lông bờm bên trên nọc độc. Cái này là mân côi độc du cá sát chiêu. Độc tính cực mạnh, như là là phổ thông ngự hải sư hoặc là võ giả vừa mới liền coi như không có bị hắn lông bầm giết chết, cũng bị độc dược của nó hạ độc chết. Đáng tiếc hắn gặp Trương Tiểu Kiếm, nhục thân lực lượng quá mạnh, liền huyết dịch đều có thể dùng khống chế. Theo lấy những này nọc độc bị bài xuất, vốn còn nghĩ tiếp tục nói chuyện kéo dài thời gian mân tôi độc du cá, một đôi đèn lồng đại mắt cá nhân tính hóa kịch liệt co lại lên đến, một cỗ tuyệt vọng, từ cái này đầu cá lớn thân bên trên chậm rãi phóng thích mà ra. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng vừa mới kêu một đám nhân loại Ngươi nhóm đằng sau có phải hay không còn có cái khác tồn tại? Còn có, Ngươi nhóm giết bao nhiêu người rồi. Tiểu kiếm nhìn chằm chằm mân côi độc du hỏi, thủy thần giáo người đột nhiên xuất hiện ở đây, thực tại là để tiểu kiếm có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Những này đồ hèn nhát xuất hiện trên chiến trường thực tại là có chút khác thường, để tiểu kiếm nội tâm sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Ha ha, nghe lấy tiểu kiếm vấn đề này, nguyên bản tuyệt vọng mân côi độc du cá lại là nở nụ cười lạnh, ta và các ngươi nhân loại không giống. Ta là một đầu có lương tâm yêu tinh, ta chết cũng không mở miệng. Tiểu kiếm sách một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cái này kiên cường. Phấn ca, chơi nó. Tốt. Tần phấn lập tức không nói hai lời liền lao đến, giơ tay lên bên trên to lớn thiết truy pháp khí, liền hướng mân côi độc du to lớn thân thể gọn gện mà đi. Nhìn lấy tần phấn công kích, mân côi độc du cá ngay từ đầu đầu tiên là một mặt miệt thị. Nói cho cùng tần phấn mới tam phẩm sơ kỳ, mà nó đã ngũ phẩm. Tần phấn lấy cái gì đánh nó bất quá sau một khắc chỉ gặp khi tần phấn kia một truy lệnh trên người nó thời điểm mân tôi độc du lập tức liền không nhịn được phát ra từng đạo han đau thanh âm mân tôi độc du chấn kinh phát hiện tần phấn mặc dù mới tam phẩm nhưng là hắn thân bên trên lực lượng lại là hoàn toàn không nhỏ tại trải qua pháp khí tăng phúc về sau khí lực kia vậy mà đã có thể so với tứ phẩm yêu thú mà lại tần phấn vậy mà cùng đánh nằm bẹp hắn tiểu kiếm đồng dạng kia thiết truy thân bên trên bổ sung lấy khủng bố linh hỏa mỗi một lần công kích Cái kia đang sợ hỏa diễm đều hội bám vào thiêu đốt tại thân thể nó bên trên. Thế là không đến một lát, mân tôi độc du cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi bước lên đại hỏa, đem chung quanh nước biển thiêu đốt ào hào sôi trào. Nhưng mà cho dù là như đây, cái này đầu cá lớn yêu thú ý nguyên kiên cường vô cùng, ý nguyên không cầu xin. Sau cùng, cái này đầu mân tôi độc du yêu thú liền bị tần phấn thiết truy cùng linh hỏa sống sờ sờ đập chết, thiêu chết. Tiểu kiếm trao mày nhìn chầm chầm cái này đầu mân tôi độc du. Điều này có thể thu xuống nam tử đầu chọc cùng mân tôi độc du kẻ sau màn, chỉ sợ không đơn giản. Lại có thể để một đầu ngũ phẩm trung kỳ mân tôi độc du cái này đối hắn khăng khăng một mực. Tiểu kiếm chữ vật vỏ sò so là phúc hà bối, diện tích cực lớn, có tới mấy trăm mét vuông làm xong liền đem cái này đầu mân tôi độc du sắc cá thu vào. Nghe nói thạch đầu ngư mặc dù mặt tướng xấu xí, mà lại mang theo độc tính, nhưng lại chất thịt tươi non, không có gai nhọn, dinh dưỡng giá trị rất cao, có nước miếng. Nhuận phổi dược dụng công hiệu, làn da người không tốt ăn, còn có thể tạo được mỹ dung tác dụng. Cho nên tiểu kiếm quyết định mang về để vương bảo bảo đun nấu một lần. Phấn ca, cái này mai thừa khề bối cho ngươi. Thu hồi mân tôi độc du thi thể, tiểu kiếm lại từ trong ngực móc ra một mai chữa vật vỏ sò đưa cho tần phấn. Cái này một mai chữa vật vỏ sò là vừa mới nam tử đầu trọc. Ta phải cái này đầu mân tôi độc du, ngươi đến cái này chữa vật vỏ sò. Cái này, cái này hội sẽ không quá quý giá. Tần phấn một lần liền bị cả kinh nói. Một đời hai huynh đệ, có cái gì dễ nói? Tiểu kiếm lại là xua tay không để ý. Mà lại tiểu kiếm còn nhớ rõ, ngay từ đầu hắn vừa thức tỉnh cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, là tần phấn mang lấy hắn tu luyện đánh quái. Hiện nay hắn mạnh lên, chỉ là hai người đổi một vị trí mà thôi, biến thành hắn mang lấy tần phấn tu luyện đánh quái. Tiểu kiếm làm người chuẩn tắc một mực rất đơn giản, người nào đối tốt với hắn hắn liền đối tốt với ai. Đây cũng là tiểu kiếm nguyện ý mang lấy tần phấn đến tói nhục hạp cốc nguyên nhân. Trường 331, nghe nói các ngươi cũng đang tìm ta. Câu toàn đính. Đơn giản chỉnh đốn xuống chiến trường, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người lập tức nhanh chóng rời xa. Cái này bên trong trong thời gian ngắn liền chết mất năm danh nhân loại, một đầu yêu thú. Đại lượng vết máu đã khuyết tán ra đến, tại tói nhục hạp cốc cái này bên trong, rất dễ dàng liền hội hấp dẫn đến những cường giả khác. Đi qua vừa mới một chiến. Tiểu kiếm cũng tính là tham dò rõ ràng chính mình hiện tại thực lực. Nắm giữ băng hỏa thần thể hắn, nhục thân thuộc tính có thể so với ngũ phẩm sơ kỳ cấp A yêu thú. Mân tôi độc du mặc dù là ngũ phẩm trung kỳ, nhưng là chỉ là cấp B yêu thú. Đây cũng là vì cái gì Tiểu kiếm có thể đủ chống đỡ mân tôi độc du công kích nguyên nhân, như là hắn là cấp A, chỉ sợ Tiểu kiếm vừa mới liền muốn chịu đến trọng thương. Đồng dạng Tiểu kiếm công kích lực cũng hoàn toàn không thấp. Nắm giữ băng hỏa lực lượng Tiểu Kiếm. Đem những này năng lực dung nhập vào linh vũ kỹ bên trong, cái này uy lực lập tức liền để thăng một cái cấp bậc. Mân tôi độc du cái này loại cá lớn yêu thú, thân bên trên phòng ngự rất dày, đặc biệt dày. Hình thể to lớn hắn, dẫn đến bình thường công kích đối với hắn đến nói liền là ngưỡng ngỡ. Dù cho là bình thường cùng cấp bậc cấp tha yêu thú, đều không chút nào nguyện ý đi treo chọc mân tôi độc du. Liền là như sư tử bình thường sẽ không đi treo chọc voi, cá mập sẽ không đi treo chọc kỳ ngư. Hai cái hình thể trên lệnh cách xa Vừa đánh nhau, sư tử cùng cá mập cũng sẽ không dính vào nhiều ít tiện nghi Ngược lại dễ dàng thụ thương Mà lại mân tôi độc du lông bầm bổ sung khủng bố độc tố Bình thường yêu thú cùng nhân loại đều không chịu được nổi Hắn cũng là vừa tốt gặp đến tiểu kiếm cái này loại biến thái Cho nên một thân xương độc mới không có đất dụng võ Còn có, nếu tiểu kiếm không có băng hỏa lực lượng Cũng tương tự khó đối phó cái này loại yêu thú Da quá dày, lượng máu quá cao Nói cách khác, như là luận công kích lực Tiểu kiếm lúc này công kích hẳn là đạt đến ngũ phẩm trung kỳ cấp 3 yêu thú. Đương nhiên, trong này tiểu kiếm còn có một cái át chủ bài vô dụng, kia liền là tiến vào đến tứ phẩm võ giả về sau được đến nhị trọng kình. Bất quá hơi có chút đáng tiếc, bởi vì tiểu kiếm là vừa vào tứ phẩm một kình võ giả, thể nội kinh lực cũng không phải rất nhiều. Tiểu kiếm đánh giá một chút thể nội lượng, đại khái chỉ có thể sử dụng mấy lần mà thôi, cho nên chỉ có thể làm làm sát chiêu sử dụng. Tân Phấn chiến đấu lực tại vừa mới thực nghiệm bên trong cũng đồng ý không tầm thường. Mặc dù mới tam phẩm sơ kỳ, nhưng là tại hỏa linh thể, tứ phẩm pháp khí gia trì hạ, nhảy vọt tam phẩm cùng tứ phẩm hướng câu, công kích lực có thể so với tứ phẩm sơ kỳ, mà lại có linh hỏa loại vật này, tại thời điểm đối địch có lấy ý nghĩ không đến hiệu quả. Liên tại trương tiểu kiếm cùng tân phấn hai người rời đi không lâu, một cái màu trắng tiểu ngư chậm rãi hướng bên này bơi lại. Cái này đầu bạch ngư con mắt rất lớn, cơ hồ chiếm cứ đầu cá một nửa. Đúng vậy, đây chính là một cái giám khống ngư. Cái này con cá nghi ngờ tại phụ cận bơi qua bơi lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau cùng rốt cuộc tại bùi có bên trong phát hiện nam tử đầu chọc các loại năm người thi thể. Vừa nhìn thấy cái này năm người thi thể, chỉ có nhất phẩm giám khống ngư lập tức giật mình kêu lên, sắc mặt kinh khủng, đuôi cá một quyển, hốt hoảng chạy trốn. Theo lấy cái này đầu giám khống ngư rời đi, chung quanh đây hải vực tựa hồ lại yên tĩnh trở lại. Bất quá cũng không lâu lắm. Đống nhiên lại có nhất chi đội ngũ từ xa chỗ màu xanh đậm hải mạn xuất hiện, sau đó thẳng tắp hướng bên này vào tới. Cái này nhất chi đội ngũ có điểm kỳ quái. Sở dĩ nói cái này nhất chi đội ngũ kỳ quái, là bởi vì cái này nhất chi đội ngũ bên trong vậy mà là do nhân loại cùng yêu tộc tạo thành. Vốn là đối địch bọn hắn, lúc này vậy mà bình an vô sự chỗ cùng một chỗ. Cái này nhất chi đội ngũ mục tiêu rõ ràng, vừa xuất hiện liền lập tức hướng bên này chạy thẳng tới, phóng tới nam tử đầu chọc các loại năm người thi thể. Đội ngũ đại khái tầm 10 người trái phải, người cầm đầu toàn thân đều trốn tại hắc sắc đấu đồng bên trong, che chắn dày đặc nghiêm nghiêm, hoàn toàn thấy không rõ lắm thân ảnh. Hai tay cùng hai chân các bộ vị cũng quấn quanh lấy từng vòng từng vòng băng vải, lại là cái gì cũng không có lộ ra. Ở phía sau hắn, cung kính đi theo vài cái nhân loại cùng mấy đầu lăng đầu thanh ngư, thiết đầu hoang ngư. Có lục địa hầu tử đi qua, giết bọn hắn. Đi qua đơn giản khảo sát một phen về sau, cầm đầu toàn thân trốn tại hắc sắc đấu đồng bên trong bóng người liền dùng yêu tộc tiếng thông dụng chậm rãi thấp giọng nói thanh âm của nó là như hai phiến dị xét miếng sắt ma sát mười phần khàn khàn khó nghe cùng sau lưng hắn nhân loại cùng yêu tộc chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý đến ra kết luận như vậy không khó nam tử đầu chọc năm người thi thể mười phần hoàn chỉnh không có bất luận cái gì gặm cắn vết tích nếu là yêu tộc cùng thủy thần giáo bán yêu chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này dạng mỹ vị lại có thể bổ sung linh lực thức ăn mà lại nam tử đầu chọc năm người thi thể cũng đều bị mỏ thi thân bên trên thứ đáng giá nam tử đầu chọc chữa vật vỏ sò đều không có cái này là nhân loại hành vi hình thức đồng dạng còn có ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó mân tôi độc du yêu thú nam tử đầu chọc năm người chết rồi mân tôi độc du yêu thú cũng tự nhiên giữ nhiều lành ít hiện trường bên trong có thể dùng nhìn đến đại lượng chiến đấu vết tích cùng với mân tôi độc du thân bên trên bị công kích lưu lại đại lượng thì nát rõ ràng mân tôi độc du thi thể đã là bị thu hồi đến Cho nên đại khái suất có thể dùng suy đoán ra, làm ra những hành vi này là nhân tộc bên trong cao thủ. Bọn hắn giết chết nam tử đầu trọc, sau đó thu xuống mân tôi độc du yêu thú thi thể. Hắc mục đại nhân, cái này tiếp xuống đến ta nhóm phải làm sao? Đột nhiên phát sinh biến cố để cái này nhất chi đội ngũ có điểm không biết làm sao. Một vị nhân tộc chậm rãi đi đến toàn thân đều cháo tại hắc sắc đấu đồng bóng người trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nam tử tựa hồ đối với trước mặt đấu đồng bóng người mười phần e ngại nói chuyện thời điểm tất cả cúi đầu hoàn toàn không dám nhiều nhìn cái này vị hắc một đại nhân một mắt hắc sắc đấu đồng bóng người tựa hồ suy nghĩ một lát sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt kia đi qua nước biển trùng điệp ngăn trở lộ ra mông lung là như trong gương hoa mặt trăng một mắt nói ra đã nhanh muốn đến kim phong đại nhân ăn khuya thời gian ngươi nhóm nhanh điểm trước đi bắt mấy đầu tươi mới lục địa hầu tử ghi nhớ nhất định là trẻ tuổi nữ tính hầu tử kim phong chỉ thích ăn thịt mềm vâng Đứng tại Hắc Sắc Đấu Đồng trước mặt mấy vị lục địa hầu tử hoàn toàn không dám có chút nào phản bác, liền thấp giọng đáp, phản phất không biết rõ lục địa hầu tử liền là đồng loại của bọn hắn. "Ta chỉ nói một câu." Mặc dù không nhìn thấy Hắc Sắc Đấu Đồng hạ khuôn mặt, nhưng mà lúc này lại tựa hồ có thể cảm nhận được hắn con mắt băng lãnh sâu dưới, xung quanh nước biển cũng tựa hồ kết băng đồng dạng. Hắn âm nhiên nói ra, như là bắt không được, người nhóm liền tự mình đi làm khẩu phần lương thực. Mấy cá nhân lập tức toàn thân phát run, lương phát lạnh nói ra, "Phải phải." làm xong mấy người nhanh chóng hướng về phía tây bắc phương bay đi tìm kiếm tươi mới nhân loại thức ăn. Hắc Mục đại nhân, kia du mã hắn nhóm thủy thần giáo mấy người rời đi. Một đầu lăng đầu thanh ngư bơi tới hắc sắc đấu đồng bóng người trước hỏi. những này đáng chết hầu tử vậy mà vừa giết ta thủ hạ ta ha có thể bỏ qua. Hắc Mục hừ lạnh một tiếng sắc ý ra rào. ngươi nhóm ở chỗ này chờ ta du mã cứng chết hung thủ hẳn là chạy không xa để ta đuổi theo bọn hắn ta nhất định phải đem hắn nhóm tái thi và đoạn tiên đạo và quả. "Hả? Nghe nói các ngươi cũng đang tìm ta." Liên tại hất một một câu còn chưa nói hết thời điểm, bỗng nhiên, lại có một thanh em tại hắn nhóm bên thai chậm rãi vang lên. Hắc sắc đấu đồng bóng người cùng mấy đầu yêu thú đồng thời sững sờ. Hắn nhóm chấn kinh ngẩng đầu, chỉ gặp tại hắn nhóm bên cạnh cách đó không xa tạo biển bụi bên trong, chính có một đạo nhân ảnh chậm rãi đứng ra. Cái này một đạo nhân ảnh thân xuyên bạch sam, sau lưng lam sắc trường kiếm, khóe miệng chứa lấy một vệ mỉm cười thản nhiên. Hắn mỉm cười nhìn lên trước mặt hắc mộc cùng với hắn bên cạnh mấy đầu nhỏ yêu thú, mặt mày hớn hở. Chỉ gặp cái này người, lại là Trương Tiểu Kiếm. Trương 332, cấp áo yêu thú, thủy hạ thiết các giả, ba càng cầu toàn đính. Thời gian trở lại 30 phút trước. A, Tiểu Kiếm, chúng ta không đi sao? Tần phấn kinh ngạc nhìn Tiểu Kiếm nói. Chỉ gặp hắn rửa sạch rơi thân bên trên vết máu, lại bôi lên đại lượng đi trừ vị đạo dược thủy về sau, vậy mà liền quay đầu. Tại khoảng cách nam tử đầu chọc các loại thi thể cách đó không xa địa phương, tìm một chỗ rầm rạp tạo biển bùi trốn đi. Tại sao phải đi? Tiểu kiếm trốn tại tạo biển rừng cây bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt nghi hoặc nhìn tần phấn nói. Cái này bên trong huyết vị trọng, rất dễ dàng liền hội dẫn tới yêu thú A. Đúng A, chúng ta tới đây không liền là vì săn yêu thú sao? Tiểu kiếm hỏi. Ê! Tốt có đạo lý, tần phấn hoàn toàn vô pháp phản bác. Chúng ta cái này gọi là câu chấp pháp, hiểu hay không? Tiểu kiếm miệng hơi nhếch lên, đắc ý nói. Cái này bên trong là Toái nhục hạc Cốc, chúng ta viêm quốc cùng kim cương ngư bộ lạc hai tộc giao phong địa phương. Chỉ là ở ngoại vi cái này bên trong, chúng ta liền gặp mai phục chúng ta địa phương. Không cần hỏi, bên trong mai phục khẳng định càng nhiều. Cho nên, cùng này chúng ta bị bị người mai phục, không bằng chúng ta mai phục người khác, Ngươi nói đúng hay không. Tốt có đạo lý, tân phấn lại lần nữa hoàn toàn vô pháp phản bác. Kỳ thực, tiểu kiếm lưu tại nơi này còn có một cái vấn đề khác. Đó chính là hắn muốn biết, nam tử đầu trọc cùng mân tôi độc du phía sau ra hỏa đến cùng là ai. Thủy thân giáo người bỗng nhiên dính vào tiền tuyến chiến trường, cái này sự tình, thực tại là để tiểu kiếm nội tâm có điểm bất an. Không tra rõ ràng, không moi ra một điểm tình báo, thực tại là để tiểu kiếm có điểm không cam tâm. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, tiểu kiếm lúc này thức tỉnh thiên lý nhãn, mắt xanh. Tại cái này bóng đêm dày đặc, là như hắc gám dày đặc trong nước biển, kia sáng yếu. Nhưng là tiểu kiếm lại là có thể dùng trọn vẹn nhìn đến 5 km xa địa phương. Cái này một điểm đối với tiểu kiếm đến nói, là một cái cự đại ưu thế. Liên như hắn nói với tần phấn, hắn tại cái này bên trong mai phục địch nhân, xa xa liền có thể dùng sử dụng mắt xanh quan sát đối phương. Một ngày bị cái này tiên huyết hấp dẫn đến địch nhân thực lực quá mạnh, hắn không nói hai lời lập tức liền hội mang lấy tần phấn rời đi. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho nên tiểu kiếm quyết định hóa thân ghệ lần tại trong cỏ tồn một đợt. Mà cái này một tồn, tiểu kiếm liền ngồi sồn hắt một mấy người. Khoảng cách gần vừa cảm thụ, tiểu kiếm liền biết rõ, cái này một vị toàn thân đều che tại đấu đồng bên trong, bên ngoài thoạt nhìn là người ra hỏa, không phải người. Cái này ra hỏa thân bên trên phát ra là nồng đậm yêu lực ba động, mà không phải linh lực ba động. Từ yêu lực ba động biểu hiện, cái này vị hắt một tu vi là ngũ phẩm trung kỳ, mà nó sau lưng mấy vị thủy thần giáo bán yêu có hai vị ngũ phẩm, bốn vị tứ phẩm. Bốn đầu lăng đầu thanh ngư cùng thiết đầu hoa ngư thì đều là tứ phẩm. Vốn là tiểu kiếm là không cho phép bị nhảy ra, nhưng là tại kia hai vị ngũ phẩm thủy thần giáo bán yêu rời đi về sau, tiểu kiếm lập tức cải biến chủ ý. Cái này một vị toàn thân đều trốn tại hắc sắc đấu đồng bên trong gia hỏa, hắn có lẽ có thể dùng cầm xuống. Dù sao đối phương mới ngũ phẩm trung kỳ, thế là liền có tình cảnh vừa nãy. Chỉ là cái này một lần, tiểu kiếm vì chính mình lỗ mãng hối hận. Hắn là nhân tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài Nhưng là yêu tộc bên trong cũng đồng dạng có yêu nghiệt thiên tài. Đột nhiên xuất hiện tiểu kiếm, có thể nói là dọa H1 chúng yêu nhảy một cái. Bất quá một nhìn tiểu kiếm thân sau chỉ có tần phấn một người về sau, chung quanh nước biển lại là khó hiểu có chút an tĩnh lại. Cái này hai đầu lục địa hầu tử, một đầu tam phẩm sơ kỳ, một đầu tứ phẩm sơ kỳ, vậy mà tại mai phủ hắn nhóm. H1 nhìn lấy trương tiểu kiếm, chậm rãi nói ra, nhân loại, ngươi rất quyền H1. H1 một câu còn chưa nói xong lại là đột nhiên thân thể hóa thành tàn ảnh, đung nhiên hướng tiểu kiếm tật phốc mà đi. hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, vậy mà so tiểu kiếm thi triển linh vũ kỹ bạo bộ còn muốn lại nhanh. mà lại cái này ra hỏa động tác vô thanh vô tức, rõ ràng tốc độ cực nhanh, nhưng là chấn động sóng lớn thủy lãng lại là cực nhỏ. hắn hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện ở trong nước biển vạch qua, tiểu kiếm căn bản cũng không có phản ứng qua đến, liền phát hiện chính mình nhân linh hợp nhất trạng thái bị cắt mở. sau đó dưới xương sườn tê dần, một vệt máu tiêu xạ ra đến. Tiểu kiếm mặt nguyên bản mỉm cười, Tiếu Dung cứng ngắc, nhanh, tốc độ thật nhanh, nhanh đến hắn căn bản liền có chút chưa kịp phản ứng, mà đợi đến hắn phản ứng qua đến thời điểm thân bên trên đã bị thương, hắn chấn kinh nhìn chằm chằm hắt mục, chỉ gặp lúc này cái này ra hỏa, tay phải băng vải pha toái, từ bên trong nước ra một đoạn hiện lóe kim loại lãnh quang Dao Phong, lúc này Dao Phong lời còn mang theo một vệ tiên huyết, những này tiên huyết quá nặng, theo lấy Dao sắc bén mũi nhọn từng dọt rơi xuống là như sắt châu bình thường nện tại trên thềm lục địa. Kia là tiểu kiếm tiên huyết. Hắc mục chậm rãi quay đầu, thanh âm kia hiển nhiên càng thêm băng lãnh, đồng thời còn mang lấy một cơn lửa giận. Nó nhìn chăm chăm tiểu kiếm một chữ một câu nói ra, ngươi mới vừa rồi là tại chơi đùa ta. Nó nguyên bản còn xem là tiểu kiếm dựa vào tứ phẩm sơ kỳ tu vi dám mai phục tại cái này bên trong là có cái gì dựa vào, thậm chí còn dùng một cái phong tao gia sân phương thức để chứng minh chính mình, kết quả lại không nghĩ rằng đối phương lại là ngay cả mình một đao đều không thể tiếp lấy hàng lợn, bởi vì vừa mới vội xong, hắc mục trên mặt đấu đồng mũ rơi xuống, thân bên trên đấu đồng cũng đồng dạng tại thủy lãng hạ khuấy động mà lên. Lúc này lại tùy lấy hắc mục xoay người lại, tiểu kiếm lập tức thấy rõ đối phương chân diện mục, tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình cái này một lần lật xe lật không an, hắn thật là xem nhẹ thiên hạ yêu tộc, cho là mình có thể dùng vượt cấp chiến đấu, liền có thể dùng không chút kiên kỵ vượt cấp, mà trên thực tế, không chỉ nhân tộc có yêu nghiệt thiên tài. Yêu tộc cũng đồng dạng có. Cái này một lần, hắn nâng đến thiết bản. Hắc sát đấu đồng hạ là một bộ lạ như gầy trúc can hắc sát thân thể. Hắn một đôi mắt đen như mực, chỉ có chính giữa từng điểm màu da cam đồng tử. Cái này dạng con mắt thoạt nhìn có chút quỷ dị làm người ta sợ hãi. Bị hắn nhìn, liền lạ như bị một cái trốn tại trong hang động độc xà nhìn chằm chằm đồng dạng, để người nhịn không được da gà, tâm thấy sợ hãi. Hắn lạnh như băng nhìn lấy trương tiểu kiếm cùng tân phấn, phảng phất không có chút nào cảm tình. Cái này nhất chi gầy chút can hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, người đứng thẳng, cao 2 mét, hình thể tinh tế, phía trên dài lấy hai cánh tay, phía dưới lại là dài lấy bốn chân. Trên thực tế, cái này đã không thể gọi là tay cùng chân. Bởi vì hắn cái này cái gọi là tay cùng chân, đều là từng chôi hẹp dài bén nhọn giữ tợn liêm đao, tại cái này yếu ớt bóng đêm bên trong lóe ra trận trận hàn quang. Cái này ra hỏa thân cao 2 mét, nhưng là thân thể thân thể lại là đại khái mới nửa mét. Mà hai tay cùng bốn chân liêm đao lại là có tới một mét nhiều, dáng người tỷ lệ thoạt nhìn mười phần không hài hòa cùng quái dị. Liếc mắt thoạt nhìn, thật giống như một khối trên gỗ, sinh ra sáu chuôi to lớn liêm đao. Một thấy rõ bộ dáng của đối phương, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người liền lập tức nhịn không được hít một hơi lanh khí. Bởi vì bọn hắn hai cái lập tức nhận ra cái này loại yêu thú, cái này, cái này là thủy hạ thiết các giả. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là cấp há yêu thú, thủy hạ thiết các giả. Trường 333, Thủy Hạ Thiết Cát Giả, chết. Nếu nói, phía trước mân tôi đọc du cá đại biểu cho là phương diện phòng ngự cường đại yêu thú. Kia trước mặt Thủy Hạ Thiết Cát Giả, đại biểu cho liền là thân hình phương diện tốc độ. Làm đến cấp tha yêu thú hắn, so với bình thường yêu thú còn muốn nhanh, lại nhanh. Sắp cực hạ. Nhanh đến vừa mới hắn công kích tiểu kiếm, tiểu kiếm cũng không có cách nào phản ứng cùng phòng thủ. Kim Cương Ngư, làm đến Nam Hải biển cạn khu vực một người cường đại nhất yêu tộc bộ lạc hán bộ hạ phụ thuộc một chút yêu tộc cường giả cũng không ít tỷ như lăng đầu thanh ngư thiết đầu hoang ngư cao xạ pháo ngư cùng với trước mặt cái này thủy hạ thiết cắt giả do hắn là đối với cao xạ pháo ngư cùng thủy hạ thiết cắt giả những này có thể đủ bù đắp kim cương ngư nhược điểm thực lực chủ tộc tại kim cương ngư bộ lạc bên trong là so an hương hắc mục nhìn thoáng qua từ đao phong nhỏ giọt xuống trầm trọng giọt máu một mắt tiêu cam vàng sắc trong mắt đi lòng vòng huyết dịch trầm trọng đồng thời bao hàm lấy linh lực Còn có ta vừa mới một đao kia vậy mà không có đem ngươi chặt ngang cắt thành một nửa, nhìn đến ngươi là nhân tộc bên trong thiên tài, linh vũ giả. Cái này nói, dù mã là ngươi giết ta. Không tệ, tuổi của ngươi cũng không lớn, nghĩ đến thịt cũng sẽ không rất già. Ngươi có tư cách thành vị kim phong đại nhân ăn khuya. Tiểu kiếm nội tâm nhanh chóng trầm trọng xuống đến. Nhân tộc thích ăn yêu tộc huyết đủ, mà ngược lại đến, yêu tộc cũng, cũng rất thích ăn nhân tộc huyết đủ. Đại gia là một cái ăn cùng bị ăn quan hệ. Mà ngươi nào ăn? Người nào bị ăn, vậy phải xem nắm đấm của ai càng lớn càng cứng. đương nhiên, liền để tiểu kiếm nội tâm nhanh chóng chầm xuống trầm trọng. Cái này Hắc Mục quả nhiên không hổ là cấp phá yêu tộc, trí tuệ rất cao. Hai ba lần liền đem nhìn xuyên lai lịch của hắn, mà lại đối phương chiến đấu kinh nghiệm hẳn là rất phong phú, cùng không ít linh vũ giả tiếp xúc qua, nếu không sẽ không một mắt liền nhận ra. Cái này lại là một cái tin tức xấu. Không cần khẩn trương, Hắc Mục miệng hơi hơi một phát, đại nhân nhà ta cùng cái khác yêu tộc bất động ngươi nhóm linh vũ giả mặc dù da thịt cứng rắn nhưng là lại tốt cái này một cái cắn ken kết giòn giòn rất có nhai kỉnh tại tiểu kiếm nhã lực hắc mục lúc này miệng mỉm cười bộ dáng quả thực cùng ác ma một dạng không có khác nhau tốt sắp đến đại nhân ăn khuya thời gian ta mau chóng đem ngươi đưa qua hắc mục dùng một bộ bình thản khẩu khí nói lấy để người kinh dị nội dung đồng thời thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh đung nhiên hướng tiểu kiếm bắn mạnh mà đi đứng sau lưng hắc mục mấy đầu yêu thú lúc này mặt cũng là một mặt bình tĩnh mỉm cười tiêu dung thậm chí nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm lấy bờ môi của mình một mặt thèm muốn kim phong đại nhân hưởng dụng thiệp hắn nhóm thì có lẽ có thể dùng uống một cái canh nóng đã thức tỉnh ra linh trí hắn nhóm rõ ràng linh vũ giả huyết nhục rất cứng rất khó ăn nhưng là vật đại bổ Bạch! hát một thân thể lại lần nữa khẽ động lập tức cả cái thân hình là giống như là một tia chớp hắn tốc độ hoàn toàn nhanh đến cực hạn mà lại hắn thân thể phảng phất cùng nước biển dung hợp lại cùng nhau Vô thanh vô tức, lại lần nữa dây lát ở giữa xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt. Liên tại Hắc Mục giơ lên trong tay giữ tợn liêm đao, chuẩn bị nhất cử chặt xuống thời điểm. Đột nhiên, Hắc Mục đột nhiên phát hiện hắn liêm đao hạ nhân loại thiếu niên, khóe miệng chậm rãi cười lên. Hắc Mục khẽ giật mình, sau đó một cỗ đáng sợ nguy cơ dây lát ở giữa hàng lâm, bao phủ lại toàn thân nó. Chỉ gặp tại tiểu kiếm khóe miệng nhếch lên sát na, một quả quay tròn kim loại đen thiết cầu liền từ hắn lòng bàn tay bên trong ném ra ngoài. Kim loại đen thiết cầu một đến gần hắc một liền dây lát ở giữa bạo tạc lượng lớn mặc ngư chấp lập tức đem hắc một vây quanh để con mắt của nó rơi vào đến một mảnh tuyệt đối trong hắc ám để hắc một càng thêm lớn kinh lạ tinh thần lực của nó trong nháy mắt này đột nhiên mất đi liên hệ cùng tác dụng hắn biến thành một cái triệt để mù loà hắc một kinh hãi tot cùng, liền nghĩ phải nhanh chóng lui lại kết quả cái này lúc đột nhiên phát hiện trước mặt đen nhánh đến nay nước biển bên trong một vị thiếu niên anh tuấn bạo sông mà ra cái này người chính là trương tiểu kiếm tại mặc ngư ảm ảnh liễu đạn bắn ra thời điểm tiểu kiếm cũng nhanh bước cùng lên con mắt hoán đổi thành mắt đỏ mặc ngư ảm ảnh liễu đạn có thể đủ chống đỡ được thị giác chống đỡ được tinh thần lực lại là ngăn không được tiểu kiếm hồng ngoại thị giác linh vũ kỹ bát môn băng pháo quyền tiểu kiếm tám cánh tay cánh tay một lần liền biến thành băng lam sắc một cú cực hạn hàn ý nở rộ trùng trùng điệp điệp hướng hắc mục đập tới khoảng cách của hai người thực tại là quá gần quá gần hắc mục vừa mới chuẩn bị lui lại Tiểu kiếm liền rơi lên tám cánh tay, cánh tay hướng hắn đập tới. Không bố lực lượng cùng hàn ý một giây lát ở giữa tại trên người của nó bạo phát. Và anh, Hắc Mục toàn bộ thân hình lập tức đến nay lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, mà lại bay ngược lại đến chỗ nước biển lần lượt đông kết, ngưng kết ra một cái băng đường. Nguyên bản khoe miệng đầy là ý cười mấy vị yêu tộc, Tiếu Dung cứng ngắc, cái này, cái này phát sinh chuyện gì? Ẩm, Hắc Mục thân thể thẳng tắp nện vào đến phía dưới thềm lục địa bên trong. Đập ra một cái hố cực lớn. Càng làm cho mấy vị yêu tộc chấn kinh là, cái hố một sản sinh, một trận tạch tạch tạch thanh âm liền không ngừng vang lên. Kia là nước biển kết băng thanh âm. Cái hố trong chớp mắt liền bị đại lượng khối băng bao trùm. Mấy vị yêu tộc nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào một cái nước lạnh. Cái này, cái này nhân tộc thiếu niên, khủng bố như vậy. Giang giác, giang giác. Lam sắc tầng băng tại một cố lực lượng tác dụng dưới phá vỡ, vỡ vụt cơ hồ đông thành tre xanh hắc mộc từ cái hố bên trong rẽ rùa đi tới chỉ là hắn vừa mới bơi ra một đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại nó trước mặt ngươi thua tiểu kiếm nhìn lấy hắc mộc khỏe miệng mỉm cười nói nhìn đến rất đáng tiếc không phải ngươi kia vị đại nhân ăn ta mà là ta ăn ngươi với tiểu kiếm nói xong lập tức một cái băng pháo quyền đập xuống cái này vị nguyên bản cao cao tại thượng hắc mộc đại nhân lập tức hóa thành từng khối băng cặn bã chết không thể chết lại cái này là băng hỏa lực lượng uy lực Hắc Mục làm đến cấp phá yêu tộc, thủy hạ thiết các giả, thân hình tốc độ, tại cấp phá yêu thú bên trong đều là xếp hạng trên tốt. Tiểu Kiếm phòng trường, liền xem như Vân Châu đại học thiên tài học sinh kinh ảnh, hắn linh thu ám ảnh hải mã, tốc độ của bọn nó cũng không kém nhiều. Lại thêm Hắc Mục tu vi trọn vẹn cao, Tiểu Kiếm một cái đại phẩm cấp, Hắc Mục tùy tiện ngược sát Tiểu Kiếm là không có vấn đề chút nào. Đáng tiếc, chiến đấu thắng bại có thời điểm cũng không chỉ nhìn tu vi, cảnh giới, có thời điểm trả nhìn chiến đấu kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu cùng với pháp khí vân vân. Hắc Mộc vốn cho là năm chắc tháng lợi trong tay, kết quả lại không nghĩ rằng lật thuyền trong mương, bị tiểu kiếm cho âm chết. Thủy Hạ Thiết cắt giả cái này loại yêu tộc, tốc độ điểm thuộc tính đầy, nhưng là phòng ngự thuộc tính cũng không cao. Lại thêm băng xương lực lượng trì trệ, lập tức để Hắc Mộc triệt để ngã. Hắc Mộc cũng là vạn vạn không nghĩ tới, rong rổi nam hải chiến trường nhiều năm hắn, vậy mà liền này dạng chết tại một cái xú tiểu tử tay bên trong, thực tại là để người tổn thức. Tiểu kiếm đắc ý thu hồi Hắc Mộc thi thể. Sau đó quay người chậm rãi nhìn lấy mặt khác mấy vị yêu tộc, cười nói, ngươi nhóm đại nhân đã chết, vậy kế tiếp liền đến phiên ngươi nhóm. Trường 334, lần đầu gặp yêu tộc yêu nghiệt. Tiểu kiếm tiêu dung rơi tại mấy đầu yêu tộc mắt bên trong, hoàn toàn cùng ma không có quỷ cái gì khác nhau. Mấy đầu lăng đầu thanh ngư cùng thiết đầu hoa ngư cùng nhìn nhau một mắt, sau một khắc lại là kiên cường hướng tiểu kiếm phát lên sung phong. Bất quá cái này loại sung phong cùng tự tìm đường chết không có cái gì khác nhau. Cái này mấy đầu lăng đầu thanh ngư cùng thiết đầu hoa ngư đều là tứ phẩm, đừng nói tiểu kiếm, liền tần phấn đều đánh không lại. Tần phấn mấy cái thiết truy rơi xuống, bọn gia hỏa này đầu liền cơ hồ bị đánh dẹp, linh hỏa đốt cháy, đem bọn nó đau ngào ngào kêu to. Mấy đầu yêu ngư rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Sau đó là thẩm vấn thời gian. Tiểu kiếm đem mấy đầu yêu thú lẫn nhau tách ra, sau đó từng cái thẩm vấn. Ngay từ đầu cái này mấy đầu yêu ngư muốn kiên cường vô cùng. Bất quá tại tiểu kiếm dùng hỏa diễm cùng hàn băng luân lưu bảo chế, cũng hứa hẹn người nào nói ra trước đã người nào liền cho một đầu sinh lộ hạ bọn gia hỏa này rốt cuộc từng điểm phun ra. Lẫn nhau so với mấy đầu yêu ngư khẩu cung về sau, hai người rốt cuộc biết một chút sự tình. Hắn nhóm cái này nhất chi đội ngũ, cùng với ngay từ đầu nam tử đầu trọng, mân thôi độc du các loại, đều là một vị gọi là kim phong phụ thuộc thủ hạ Để tiểu kiếm so chấn kinh là, cái này một vị kim phong đại nhân cũng không phải cái gì yêu thú cường đại Mà là một đầu chỉ có tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư. Bất quá cái này một vị kim phong lai lịch không nhỏ. Hắn là kim cương ngư bộ lạc đại tướng quân, cựu phẩm yêu tộc cường giả kim lôi nhí tử. Đồng thời cái này một vị kim phong cũng là kim cương ngư bộ lạc thiên tài yêu ngư, thiên phú xuất chúng, thực lực kinh người. Nghe nói hắn tu vi mặc dù mới tứ phẩm đỉnh phong, nhưng là thực tế năng lực chiến đấu lại là lực gấp bình thường ngũ phẩm đỉnh phong yêu thú. Thậm chí liền nam tử đầu trọc, mân tôi độc du. H1 đều không phải là đối thủ của nó. Thiên phú kinh người, cường đại bối cảnh, những này người nhất thời bị Kim Phong thu phục, tại hắn bên dưới khi chó săn Cái này là tiểu kiếm lần đầu tiên nghe được liên quan tới yêu tộc Thiên Kiêu tin tức, có thể nói là mười phần cảm thấy hứng thú. Nghe nói Kim Phong bình thường đều là tại biển sâu chiến trường lịch luyện, mà lần này vừa tốt giá trị viêm quốc cùng Kim Cương ngư bộ lạc khai chiến, đại tướng quân Kim Lôi cũng trước đến thủ vệ tiền tuyến. Cái này một vị khi nhi tử liền thuận tiện qua đến giúp một lần chàng. Còn một người khác tin tức trọng yếu, kia liền là cái này một lần không chỉ có là Kim Phong đến, Kim Cương Ngư bộ lạc cái khác thiên kiêu yêu nghiệt cũng đồng dạng trước đến tiền tuyến cái này bên trong lịch luyện. Tỷ như Kim Cương Ngư tộc tộc trưởng nhi tử Kim Duệ, lang đầu Thanh Ngư tộc trưởng nhi tử vân vân, Bọn hắn những này người muộn như vậy mai phục tại toái nục hạp cốc cái này một bên, là vì cho Kim Phong tìm ăn khuyết ăn. Cái này một vị đại tướng quân nhi tử thị huyết thành tính, không thịt không vui, mỗi một bữa đều muốn ăn các loại đại bổ huyết nục cái này một lần đi đến toái nhục hạ cốc hắn đang thưởng thức qua nhân tộc huyết nhục về sau lập tức khen không dứt miệng mỗi một bữa đều muốn ăn vài cái nhân loại tàn nhẫn vô cùng nghe lấy đối phương đem nhân loại xem là thức ăn thực đơn tiểu kiếm cùng tần phấn hai người nội tâm có thể nói là vừa kinh sợ lại phẫn nộ sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên đến thẩm vấn hoàn tất tiểu kiếm không có bỏ qua những này yêu thú một quên một cái sau đó thu vào chứa vật vỏ sò bên trong hai người làm xong những này còn là không có rời đi Tiếp tục mai phục tại tại chỗ. Đợi đến phía trước nói trước rời đi đi tìm thức ăn mấy vị thủy thần giáo người trở về, tiểu kiếm cùng tần phấn lập tức đánh lén bọn hắn. Một phen khảo vấn, so với được đến tình báo tin tức là chính xác về sau, hai người cái này mới có thoái ý. Đen nhánh nước biển bên trong. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt một tòa lại một tòa không ngừng hạp cốc chỉ cảm thấy những này hạp cốc tại hắn nhãn lực biến ý vị. Biến đến càng thêm trầm trọng, càng thêm nguy hiểm. Không nghĩ tới. Kim cương ngư bộ lạc thiên kiêu yêu nghiệt nhóm cũng tập hợp tại cái này một tòa hạp cốc bên trong. Phấn ca, ngươi muốn không đi về trước đi. Tiểu kiếm suy tư một lát, chậm rãi nói với tần phấn. Có cơ hội, khẳng định là muốn dịu giác huynh đệ một cái. Nhưng mà không nghĩ tới thế cục biến hóa đến trình độ này, đây chẳng qua là đang thoái nục hạp cốc ngoại vi, còn không tiến vào. Bọn hắn liền gặp mân tôi độc du cá, thủy hạ thiết các giả. Mà hiện nay được đến tin tức xác thực. Tại trong hẻm núi còn xuất hiện kim cương ngư bộ lạc các đại thiên tài yêu nghiệt, lúc này còn tiếp tục mang tần phấn đi vào thực tại là quá mạo hiểm. Tần phấn hơi hơi trầm ngâm một lần, lập tức quay lại nói, tốt. Hắn thực lực chính mình rõ ràng, đi đến cái này bên trong hắn xác thực là đã đến cực hạn Tiếp tục không có ý nghĩa, ngược lại chỉ hội hắn liên lụy tiểu kiếm mà thôi. Tiểu kiếm ngươi không trở về sao? Ta muốn đi nhìn một chút yêu tộc thiên tài đến cùng là cái gì bộ dáng? Tiểu kiếm mắt bên trong toát ra một đạo tinh quang kia là một cỗ hừng hực chiến ý. Khương Hạc Niên phía trước có đã nói với hắn, yêu tộc thiên tài chỉ hội mạnh hơn nhân tộc. Mà hiện nay, hắn tiểu kiếm cũng tính là đứng tại nhân tộc đồng cấp bên trong đỉnh tiêm, cho nên hiện tại có cơ hội cùng những này yêu tộc thiên tài tiếp xúc, tiểu kiếm sao có thể bỏ qua. Huấn Hổ cũng đúng như trước mặt hắn nói, thức tỉnh mắt xanh thiên lý nhãn về sau, hắn xa xa liền có thể dùng phát giác địch nhân, xem địch nhân. Hắn có rất lớn lui lại không gian, nếu quả thật gặp đến không ổn, có thể dùng lập tức lập tức rời đi kia ngươi chú ý an toàn, ta trước đi. Tần Phấn cũng không bút tích, quay người lập tức liền đi. Tốt, ta lần sau lại đánh ngươi đánh quái. Không có vấn đề. Tiểu Kiếm đứng thẳng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tần Phấn thân ảnh thuận buồm xuôi gió tiêu thất ở trong nước biển, mới yên lòng, quay người hướng mấy vị yêu tộc khẩu cung bên trong kim phong vị trí nhanh chóng đi tới, từng điểm xâm nhập toái nhục hạp gốc. Bóng đêm sâu nặng, màu đen đặc toái nhục hạp gốc liền là như một cái to lớn hung thú, từng điểm đem Tiểu Kiếm nuốt vào trong miệng. Lúc này nào đó một hạp cốc bên trong, hạp cốc bên ngoài bóng đêm sâu nặng, đen như mực. Nhưng mà hạp cốc bên trong lại là quang mang lớp lõe, linh lực bạo phát, một đạo lại một đạo kim loại kích đánh tiếng không ngừng vang lên, không ngừng không ngừng, đinh thai nhức óc. Một nhóm nhân tộc ngự hải sư bị bao vây, chỉ gặp hạp cốc bên ngoài yêu tộc số lượng rất nhiều, mà lại trong đó đại bộ phận cũng đều là thực lực cường đại kim cương ngư. Nay một đám ngự hải sư liều mạng chém giết, nhưng mà mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào. Trung quanh vòng vây còn là tại từng điểm thu nhỏ, hạp cốc bên trong nước biển không ngừng đỏ. Bọn hắn bị từng điểm chen đến hạp cốc dưới vách đá dựng đứng, không đường có thể trốn. Nay một đám ngư hải sư thở hổn học, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Đúng lúc này, nguyên bản chắc chắn thắng yêu tộc bầy lại là không lại tiếp tục tiến lên, liền duy trì lấy vòng vây. Sau đó một đầu có tới 5 mét lớn nhỏ, khí thế uy nghiêm kim cương ngư từ yêu tộc bên trong chậm rãi bơi ra. Cái này một đầu kim cương ngư cùng trung quanh kim cương ngư có một điểm bất động. Nó thân bên trên kim sắc lân phiến vậy mà ẩn ẩn mang lấy một tia đỏ như máu. Hắn xem thường mà bệ nghệ nhìn chằm chằm nút ở tại hạp cốc xó xỉnh nhân tộc ngự hải sư, miệng há mở, lộ ra một bộ bạch sắc xâm nhiên răng chậm rãi nói ra, cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nhóm có thể đơn đấu đánh thắng ta, ta liền để ngươi nhóm an toàn rời đi. Cái này một đầu lân phiến là kim hồng sắc kim cương ngư lời nói để đám người ngơ ngẩn, trọn vẹn qua mấy giây bọn hắn mới phản ứng được. Ngươi, ngươi nói là thật. Một vị gan lớn ngự hải sư vội vàng dùng thông dụng yêu nói quay lại nói. Đừng để ta thất vọng, nếu không ngươi nhóm đều phải chết. Trường 335, quỷ dị tiếng vang, 4.000 chữ cầu toàn đỉnh Đệ nhị trường thành dưới nước, tướng quân doanh. Theo lấy đệ nhất trường thành dưới nước kế hoạch khởi động, Tây Man tỉnh Tông Sư cường giả nhóm, lại lần nữa tập hợp. Tông Sư số lượng nhóm, từng bước chậm chạp gia tăng. Nam chấn thủ sứ cùng Nam cảnh trường thành đại tướng quân đại tư mã lúc này ngồi tại thượng vị Đại tư Mã vòng nhìn chung quanh phòng hội nghị một mắt, chậm rãi nói ra, "Căn cứ tiền tuyến tình báo, cái này một lần chú thủ đệ nhất trưởng thành dưới nước là Kim Cương Ngư Bộ Lạc Đại tướng quân, Kim Lôi." Kim Lôi cái này danh tự một bị nhức lên, phòng hội nghị bên trong không khí lập tức ngưng trọng nghiêm túc lên. Bởi vì, cái này một vị kim sắc chiến thần tại Nam Hải cái này một bên thực tại là quá nổi danh. Kim Lôi vị Kim Cương Ngư Bộ Lạc chiến thắng, cùng Viêm Quốc Nam cảnh binh sĩ giao thủ số lần không dưới mấy chục lần, mà mỗi một lần giao thủ Hai tay đều hội đánh mười phần thảm liệt cùng xuất ruột. Kim lôi vì kim cương ngư bộ lạc đệ nhị cao thủ, thực lực hoàn toàn không phải che. Cái kia kim sắc chiến thần xương hào cũng là từng điểm thông rất cứng thực khí lực va chạm ra đến, chết tại kim lôi trong tay nhân tộc ngự hải sư, số lượng thực tại là rất nhiều. trừ kim lôi, cái này một lần kim cương ngư bộ lạc còn phái ra kim mộc kim mục hai vị cửu phẩm. Bát phẩm 20 vị, thất phẩm 150 vị trái phải. Vậy chúng ta cái này một lần hết thể xuất động nhiều ít người. Một vị tông sư liền vội vàng hỏi. Đại tư mã quay lại nói cửu phẩm 2 người, bát phẩm 15 người, thất phẩm 100 người trái phải. Không thể lại nhiều điều mấy cái người sao. Lại có tông sư quay lại nói, cái này dạng bảo hiểm một điểm, có thể dùng giữ chắc hạ đệ nhất trưởng thành dưới nước, nói không chừng còn có thể lại phản công hạ một chút lãnh địa. Nam trấn thủ sứ tạ thiên chậm rãi lắc đầu, cái này vừa đã là cực hạn Khoảng cách lần trước Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc liên thủ vừa mới đi qua không bao lâu. Thương vong nhân số cũng không ít, hiện nay còn có rất nhiều tông sư tại dưỡng thương bên trong. Lúc này tiếp tục để bọn hắn tham chiến, thực tại là có chút mạo hiểm, không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Mà lại cái này trận thủy thần giáo tại chúng ta nam cảnh vài hoạt động có chút sôi nổi, điều lực lượng quá nhiều, rất dễ dàng hậu viện cháy. Mọi người nhất thời có chút nột ngạt khó chịu. Cái này là viêm quốc trước mắt hiện trạng, cao phẩm tông sư cường giả vĩnh viễn đều không đủ dùng. Cái này bên trong muốn dập lửa, chỗ kia muốn cứu viện quả thực bận sức đầu mẹ chán cái này một lần chúng ta thực lực cũng không tinh yếu đại tư mã lần nữa mở miệng nói kim lôi kim mẫu kim mục ba vị cửu phẩm ta cùng tạ chấn thủ sứ hai người đối phó còn lại ngươi nhóm mười vị đại tông sư đối phó đối phương hai vị đại yêu vương một vị tông sư đối phó đối phương một vị yêu vương cái này cũng không khó sao lấy ít thắng nhiều có thể là chúng ta nhân tộc tốt đẹp truyền thống tại chỗ đám người một trận lật mắt trắng bất quá Đại tư mã nói cũng xác thực là có đạo lý. Cái này một lần đại chiến, song Vương cao phẩm cường giả số lượng, đã mời phần tiếp cận 1 so 1. Lại ngày xưa, thường xuyên đều là không sai biệt lắm 1 so 2. Cái này cũng có thể thấy được nhân tộc bên này tình cảnh. Cái này lúc Hương Hạc Niên đứng lên, hỏi một cái đám người để ý nhất vấn đề. Đại tư mã tướng quân, ngươi liền nói thẳng đi, chúng ta cái gì đánh, đoạt lại đệ nhất trưởng thành dưới nước. Phòng hội nghị bên trong lập tức hơi hơi an tĩnh lại. Nhanh! Đại tư Mã nhìn quanh đám người một mắt, chậm rãi nói ra, căn cứ tiền tuyến tình báo, Long Man yêu tộc bên kia chiến dịch đã nhanh muốn đi vào gây khẩn. Thời gian phỏng trừng liền tại cái này trừng một tháng. Hắn nhóm đại chiến bạo phát, liền là chúng ta thu hồi đệ nhất trường thành dưới nước thời điểm. Đám người lập tức gật đầu. Không tệ, tại Kim Cương ngư tiến đánh Long Man yêu tộc chính kích liệt thời khắc, viêm quốc phát lên tiến công đụng phải áp lực liền là nhỏ nhất. Cái này là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Làm xong. Đám người lại thương thảo xác định một chút chi tiết, liền chậm rãi tan họp. Tan họp thời điểm, Đại tư Mã tìm tới Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai người. Đại chiến không sai biệt lắm còn có một cái tháng, lãnh hồng ngọc tiểu gia hỏa kia có thể dùng vào lúc đó đột phá A. Báo cáo đại tướng quân, vấn đề không lớn. Kia liền tốt. Lãnh hồng ngọc là linh vũ giả, không phải phổ thông ngự hải sư. Lãnh hồng ngọc một ngày đột phá, thực lực kia tuyệt đối là thất phẩm tông sư bên trong đỉnh tiêm cường giả thậm chí còn có khả năng so với bình thường bắt phẩm Đại Tông Sư. Cái này là một cố không nên xem nhẹ lực lượng. Đại Tư Mã nghĩ đạo cái này bên trong, đột nhiên miệng bên trong đầy là thổn thức, cười khổ nói, không nghĩ tới a, con mắt nhoáng một cái, tiểu cô nương này liền muốn đột phá đến Tông Sư. Thật không nhận lao đều không được. Tiểu gia hỏa này, cũng tính là ta trông trừng từ nhỏ đến lớn lên. Cái này thiên phú tu luyện, thật là để người nhìn lấy rao ước. Đáng tiếc. Đại Tư Mã lắc đầu liên tục. Như là trước kia không có phát sinh kia một kiện ngoài ý muốn nhiều tốt, Hồng Ngọc tính cách cũng sẽ không biến cực đoan như vậy. Cái này hài tử mệnh vậy là khổ. Tuổi tác còn nhỏ lúc liền mất đi song thân, hiện nay lớn, ngôi dưỡng nàng lớn lên nhị thúc lánh kiến hoa, lại vẫn lạc tại đệ nhất trưởng thành dưới nước bên trong. Nam cảnh trường thành, thiếu cái này hài tử rất nhiều, rất nhiều. Đại tướng quân, ngươi câu nói này nói quá lời. Không có nói quá lời. Ta những lời này là thật lòng. Đại tư mã thở dài nói. Người lãnh kiến hoa, lãnh hồng ngọc cha mẹ, bọn hắn có thể đều là chúng ta nam cảnh trường thành xếp hạng trên hào cường giả. Nhưng mà hiện nay, cái này ba người lại là chết thì chết, mất tích thì mất tích, quả thực để người tức hận. Bọn hắn là nam cảnh trường thành anh hùng. Nhưng ta là không có chiếu cố tốt bọn hắn hậu bối, cái này là lỗi của ta. Trong hẻm núi, Kim Phong vừa nói, mỗi một vị nhân tộc ngự hải sư mắt trung lập tức giấy lên hy vọng. Chỉ là hy vọng này chỉ ngắn ngủi duy trì liên tục 10 phút về sau. Đám người liền ngã tiến càng thêm sâu tuyệt vọng được sâu. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Khi liên tục mấy tên ngũ phẩm trở lên ngự hải sư đều chết thảm kim phong trong tay thời điểm, đám người sụp đổ. Những người còn lại kinh khủng mà tâm giật mình nhìn lên trước mặt Kim Cương Ngư, chỉ cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Cái này, cái này thế nào khả năng? Ngươi mới tứ phẩm đỉnh phong, vì cái gì mạnh như vậy? Có cái gì không có khả năng? Lúc này Kim Phong khệ miệng còn mang theo một đoạn cổ tay Huyết dịch bắn đầy hắn một gương mặt. Đồng thời hắn kim giáp trên lân phiến hồng sắc huyết tuyến, lúc này cũng là như nô công một dạng chậm rãi động đậy lên đến, để người thoạt nhìn mười phần thần dị. Biển sâu, mới là cái này thế giới sân khấu. Người nhóm này một đám bị nhốt ở tại lục địa bên trên hầu tử đến cùng hiểu cái gì? Biết do cái gì? Kim Phong chậm rãi mở ra một cái chằng bắp răng, người nhóm chẳng qua là một đám lạc hậu, tiện tiện, hết ngồi đáy giếng giống loài thôi. Thua thiệt ta xuất phát trước, phụ thân lại vẫn tán thưởng người nhóm một lần. Kết quả ngươi nhón thật là khiến ta thất vọng. Ti tiện ngươi nhón, toàn bộ hóa thành ta lương thực đi. Kim Phong cười lạnh, lại là một cái đem nhân loại trước mặt thân thể nuốt vào trong bụng, ăn như do cuốn. An xương cốt răng rắc răng rắc giòn vang, an huyết nhục chất lỏng theo nó miệng bên trong không ngừng bắn tung tóe ra đến. Liên tại Kim Phong đang đưa đuôi cá, cũng chuẩn bị đem còn lại mấy chục tên nhân tộc ngự hải sư cũng toàn bộ nuốt vào bụng bên trong thời điểm. Đột nhiên, keng, một tiếng thanh thúy êm thay kim loại vù vù âm thanh. Đông nhiên từ nước biển bầu trời bắn mạnh mà xuống. Kia là một chôi kim quang lấp lõe. Chôi thương phò tượng lấy một khỏa kim sắc đầu hổ trường thương. Trường thương ken một tiếng liền đính tại kim phong trước mặt mặt đất bên trên. Lập tức kia một chỗ mặt đất đông nhiên nổ bể ra đến. Lít nha lít nhít chi chu khe hở kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Đính tại mặt đất bên trên trường thương đuôi thương run dày kịch liệt. Có thể thấy được cái này trường thương tại ném ra thời điểm. Lực lượng kia là to lớn bao nhiêu. Hống. Theo lấy cái này một chuôi kim sắc trường thương rơi xuống, thủ vệ tại hạp cốc phía trên yêu tộc binh sĩ cũng phá vỡ một cái lô hồng lớn, mấy đầu kim cương ngư gào thảm ngã bay ra ngoài. Một tên thân xuyên hắc sắc chiến đấu phục thiếu niên, sắc mặt băng lãnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp cái này người, chính là Triệu Tử Cẩu. Triệu Tử Cẩu chậm rãi rơi tại kim phong trước mặt, duỗi tay ra, hổ uy đoạt kim thương ông một tiếng tiếng rung, liền tự động bay trở lại hắn tay bên trong. Triệu Tử Cẩu cầm trong tay trường thương, lạnh lùng đứng ở tại chỗ. Trường thương mũi thương chỉ lấy kim phong, thanh âm kia vô cùng băng lãnh, là như từ địa ngục bên trong thổi ra lãnh phong, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. nha Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhân tộc thiếu niên, kim phong đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó khỏe miệng cười lạnh lại là càng lớn, mơ hồ có chút hưng phấn lên, hắn nhìn ra trước mặt cái này một vị nhân tộc ngự hải sư tựa hồ cùng cái khác người không giống. Ngươi vậy mà nghĩ muốn lấy ta mệnh? Có thể dùng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kim phong vừa mới nói xong, cả cái to lớn thân thể lập tức hướng triệu tử cầu điện xạ mà đi. Triệu tử cầu nghiêm nghị không sợ, nhấc lên trong tay trường thương liền hướng kim phong đâm tới. Bang bang! Một người một cá tiếp xúc, từng đạo bén nhọn tiếng kim loại va chạm liền không ngừng tại trong hạp cốc vang lên, đinh thai nhức góc. Triệu tử cầu thương xuất như long, hổ y đoạt kim thương tại trong tay hắn múa mật không lọt gió. Phản phất một đạo kim sắc trường long, không ngừng hướng kim phong đâm tới mà đi, phản phất liền nước biển đều không thể tiếp cận hắn thân thể. Nhưng mà để triệu tử cẩu chấn kinh là, kim phong thân bên trên lân giáp vậy mà cứng rắn vô cùng, hắn hổ uy đoạt kim thương rơi tại trên người của nó, cùng một cái bộ vị, vậy mà cần thiết liên tục công kích mấy lần mới có thể kích xuyên. Triệu tử cẩu cảm giác có chút bất khả tư nghị. Hắn thật giống không phải tại cùng một đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư chiến đấu, mà là tại cùng một đầu ngũ phẩm đỉnh phong kim cương ngư tại chiến đấu. Đối phương lực lượng, tốc độ, phòng ngự, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Không sai. Không sai. Không sai, chiến đấu càng kịch liệt, Kim Phong lại càng là thập phần hưng phấn. Hắn rất hưởng thụ cái này chiến đấu qua, mà rất hiển nhiên, Triệu Tử Cẩu lúc này bày ra thực lực để hắn hết sức hài lòng. Không nghĩ tới nhân loại các ngươi cái này cái này ti tiện trong chủng tộc cũng có thể đản sinh ra ngươi dạng này cường giả. Không tệ, ta rất hài lòng. Ngươi yên tâm, ngươi dạng này cường giả ta hội cùng những kia sâu kiến khác nhau đối đãi, ta hội đem ngươi làm thành thịt khô, sau đó từng điểm nhấm nháp. Nghĩ đến cái loại cảm giác này sẽ hội mười phần không tệ. Ha ha, ha ha. Triệu Tử Cẩu sắc mặt lập tức càng thêm băng lãnh. Cái này Kim Phong quả thực liền là một cái biến thái người điên. Bị chọc giận Triệu Tử Cẩu lập tức đánh lên càng thêm liều mạng, trường thương trong tay hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện, điên cuồng hướng Kim Phong đâm tới. Kim Phong cũng hoàn toàn không sợ, hai phiến vây cá liền là như hai thanh kim sắc đại khảm đao, kịch liệt cùng hổ uy đoạt kim thương không ngừng đụng vào nhau, vang vọng lên keng. Liên tại Kim Phong cùng triệu tử cầu chiến đấu kịch liệt, trong hạp cốc cái khác yêu tộc ánh mắt cũng bị hai cái hấp dẫn thời điểm. Đống nhiên, liên tại kia một đám bị khốn tại hạp cốc xóa xình nhân loại bên trong, một đạo bắt quái pháp trận lóe lên, một đạo nhân ảnh bí ẩn xuất hiện. Nhan An Thanh một bên làm bộ bị chiến đấu phía trước hấp dẫn, một bên chậm rãi trung quanh mặt đất đi tới đi lui, mà theo lấy hắn đi lại, một lần to lớn bắt quái pháp trận lặng yên không một tiếng động thành hình. Toái nục hạp cốc bên ngoài, cáo biệt tần phấn về sau. Tiểu kiếm chậm rãi từng bước một hướng hạp cốc bên trong xâm nhập. Tiểu kiếm đi cẩn thận từng ly từng tí, có phía trước bị mai phục kinh lịch về sau. Tiểu kiếm mấy đại đồng kỹ liền không lại ngừng, không ngừng thay phiên hoán đổi, để phòng trốn ở trong tối địch nhân. Thủy thân giáo đột nhiên xuất hiện, có thể nói là để tiểu kiếm nội tâm bịt kín một tầng bóng ma. Thủy thân giáo là một đám tham sống sợ chết, nhưng lại đối lực lượng vô cùng cùng nhiệt, không để ý hết thẻ người điên. Bọn hắn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Cái này một lần đoạt lại đệ nhất trưởng thành dưới nước chiến đấu, chỉ sợ không có kia dễ dàng. Dạo bước tại tại đáy biển trong hẻm núi cảm giác, cùng tại lục địa bên trên leo núi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tại lục địa bên trên leo núi là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Nhưng là tại đáy biển trong hẻm núi, theo lấy tiểu kiếm tại một mảnh lại một mảnh lưng núi bên trong xuyên toa, cái này loại quan sát phía dưới thượng đế thị giác, hết sức kỳ lạ, thật giống như thật lại bay đi đồng dạng. Tiểu kiếm không có mạo muội bơi tới đáy biển hạp cốc phía dưới bên trong. Hai bên đều là vách núi, một ngày rơi vào đến trong hẻm núi, đỉnh đầu xuất hiện địch nhân liền bị ngăn chặn. Mà lại vách núi cũng sẽ che kín tiểu kiếm thông thiên nhãn, để hắn mấy đạo đồng kỳ vô pháp thi triển. Du lịch vào toái nhục hạp cấp bầy, tiểu kiếm liền rõ ràng đánh hơi đến một cỗ huyết tinh vị. Mà lại theo lấy tiểu kiếm xâm nhập, cái này một cỗ huyết tinh vị còn càng ngày càng dày đặc. Cái này bên trong hiển nhiên phát sinh rất nhiều tràng chiến đấu, tiểu kiếm thiên lý nhãn tùy tiện một quét liên có thể tìm tới không ít chiến đấu vết tích cùng cùng với đại lượng hải cốt có chút thi thể hải cốt vẫn còn tương đối mới mẻ có một chút thì lại kinh mười phần cũ kỹ tồn tại không ít thời gian vang long long vang long long liên tại tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một hồi về sau đột nhiên nghe đến bên trái đằng trước nơi xa một tòa hạp cốc bên trong truyền đến từng đạo như sấm rền tiếng vang cùng với từng đợt thổ thạch đổ sụt vỡ vụn thanh âm tiểu kiếm mở ra thiên lý nhãn nhìn sang Chỉ gặp kia một tòa đáy biển hạp cốc thật giống phát sinh địa chấn, hạp cốc chi đỉnh không ngừng có đá vụn rơi xuống. Chỉ bất quá tiểu kiếm lắng nghe mấy giây, lại là phát hiện cái này oanh long lòng thanh âm vậy mà mười phần quy luật, vang một lần, ngừng một chút, vang một lần, ngừng một chút. Tiểu kiếm nhìn về phía tiếng chỗ, nhíu mày. Nghĩ nghĩ, tiểu kiếm còn là chậm rãi hương cái này phát ra quỷ dị thanh âm hạp cốc bơi đi. Tiểu kiếm làm xong càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh. Mắt tím không ngừng hoán đổi quét hình, dự phòng trong bóng tối xuất hiện nguy hiểm. Mười phút về sau, tiểu kiếm rất nhanh tới đạt cái này một tòa đáy biển hạp cốc trước mặt. Tiểu kiếm không có mạo muội tiến vào, mà là trước vây quanh cái này một tòa hạp cốc đi một vòng, bốn phía quan sát. Hả? Liên tại tiểu kiếm du tẩu một vòng, cảm thấy không có dị dạng vừa mới chuẩn bị đi tới thời điểm. Đông nhiên, tiểu kiếm trong mắt co rụt lại, tại một chỗ mười phần bí ẩn vách núi khe hở bên trong phát hiện một thân ảnh kia là một đầu toàn thân kim quang lóng lánh kim cương ngư mà lại tu vi vậy mà cao tới lục phẩm đỉnh phong tiểu kiếm nội tâm đột nhiên một kinh có mai phục tiểu kiếm làm xong lại cẩn thận vây quanh cái này một tòa hạp cốc du tẩu hai vòng có phát hiện con thứ nhất kim cương ngư kinh nghiệm tiểu kiếm rất nhanh lại phát hiện ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó mặt khác mấy đầu kim cương ngư mà lại hắn nhóm tản mát ẩn tàng vị trí mơ hồ hình thành một cái vòng tròn lớn đem cả cái hạp cốc đều bao vây lại chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc Có đầu gốc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 336: Kim Cương Ngư Bộ Lạc Thái Tử, Kim Duệ. 1 2 3 4. Tốt gia hỏa, chọn vẹn 4 đầu lục phẩm đỉnh phong Kim Cương Ngư. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt hạp cốc, chỉ gặp cái này 4 đầu lục phẩm đỉnh phong Kim Cương Ngư, hai đầu thủ lấy hạp cốc trước sau hai đầu, bóp lấy lối vào cùng lối ra, mặt khác hai đầu thì canh dự ở hạp cốc phía trên. Tại cái này dạng trạng thái Có thể nói là trên dưới trái phải đều có cá thủ hộ. Ngoại nhân muốn đi vào, cực kỳ dễ dàng liền hội bị cái này bốn đầu lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư phát hiện. Nói thực ra, nhìn lấy địa bộ này, tiểu kiếm nội tâm thực tại là hiếu kỳ cực. Trong hẻm núi này bộ đến cùng là có đồ vật gì đâu. Tiến vào có giá trị bốn đầu lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư thủ tại chỗ này. Cái này thực sự đại thủ bút. Thất phẩm yêu vương. Không lớn khả năng. Yêu tộc lục phẩm tấn cấp đến thất phẩm liền là như nhân tộc từ lục phẩm tấn cấp đến thất phẩm tông sư đồng dạng, không quản là bản thân còn là địa vị xã hội, đều sẽ phát sinh một cái bay vọt về chất. Mà thoái nhủ hạp cốc bình thường là trung phẩm đấu trường chính, cao phẩm rất ít tham dự vào, mà lại thất phẩm yêu vương thực lực cao tuyệt, thế nào khả năng cần để cho bốn đầu lục phẩm bảo hộ? Ngược lại đến thất phẩm yêu vương bảo hộ hắn nhóm còn tạm được. Vô long long, vô long long, hạp cốc bên trong tiếng vang vẫn còn tiếp tục, phảng phất một cái mỹ nữ tại hướng hắn với gọi thúc giục hắn đi vào nhanh một chút. Tiểu kiếm nội tâm thực tại là ngứa cực, có một loại nhìn đến bảo sơn mà không có biện pháp tiến vào cảm giác, cái này thật sự là để người cảm thấy tra tấn. Chính diện cùng phía trên vào không được, kia ta liền phía dưới đi vào. Tiểu kiếm rất nhanh quyết định, sau đó từ chữ vật vỏ sò bên trong ra ngoài một cái đen nhánh sẹng, cái này nhất chi sẹng thật không đơn giản, là tiểu kiếm chuyên môn để tần phấn luyện chế ra đến một trôi phát khí. Mặc dù chỉ là nhị phẩm phát khí, nhưng là phía trên tự mang sắc bén cái đâm cùng ngăn cách chấn động trận pháp có thể nói là đào hang thần khí tiểu kiếm không nói hai lời làm xong tìm tốt phương hướng liền từng điểm hướng bên trong hạp cốc đào vào đi vì dự phòng móc ra thổ đem nước biển quấy đủ tiểu kiếm một bên đào một bên đem thổ thu vào chữ vật vỏ so bên trong cái này dạng động tĩnh liền nhỏ rất nhiều cái này sẹn không hổ là nhị phẩm pháp khí gọt thổ như bùn gặp đến một chút cứng rắn thạch đầu cũng là một cái sẹn sự tình mười phần sắc bén đào hang cấp tốc để tiểu kiếm hóa thân một đài hình người máy xúc đất Rất nhanh, một cái địa động liền chậm rãi hướng hạp cốc bên trong đánh xuyên vào. Nửa canh giờ sau sau, theo lấy bên trong hạp cốc anh long long thanh âm càng ngày càng kịch liệt, tiểu kiếm biết mình đã thành công tiến vào đến trong hẻm núi. Hết thảy rất thuận lợi, canh giữ ở hạp cốc bên ngoài bốn đầu kim cương ngư hoàn toàn không có phát hiện. Quả nhiên đần cá liền là đần cá, tu luyện tới lục phẩm, ý nguyên vẫn là đần cá. Ha ha, lão tử ta đi không đường thủy, còn có đường đất có thể dùng đi a. Thật là bốn đầu ngốc. Sau cùng một khối bùn đất tường đất bị tiểu kiếm đào xuyên, bên ngoài ánh sáng yếu ớt chiếu vào, nhưng mà, nguyên bản một mặt đắc ý tiểu kiếm, một nhìn hạp cốc bên trong quan cảnh, lại là một khuôn mặt tươi cười ngây người. Ngoa tạo! Ta cái này! Cái này là rơi vào ổ trộm cơm A. Lúc này chỉ gặp tại trong hẻm núi, liếc mắt nhìn qua, đây là lít nha lít nhít yêu ngư thân ảnh. Ta dựa vào, bọn gia hỏa này là tại cái này bên trong mở mặt tì sao. Số lượng này cũng thực tại là quá nhiều. Tiểu kiếm hơi hơi đến một lần, chỉ gặp cái này bên trong yêu tộc số lượng có tới hơn trăm địa vị. Mà lại nhất làm cho tiểu kiếm chấn kinh là, những này yêu tộc đẳng cấp cũng không thấp. Cơ hồ toàn bộ đều là ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm cũng không ít. Mà lúc này, tại hạp cốc một lần vách núi trước, lại là có một đầu dài 4 mét kim cương ngư ngay tại không ngừng đụng chạm lấy vách tường. Tiểu kiếm nghe được kia từng tiếng oanh long long âm thanh, chính là do này phát ra. Tiểu kiếm chỉ đơn giản nhìn mấy lần liền lập tức nhìn đến mấy chỗ không giống bình thường địa phương. Thứ nhất, lúc này kia một đầu ngay tại va chạm vách tường kim cương ngư, cấp bậc của nó cũng không cao, chỉ có tứ phẩm đỉnh phong mà thôi. Vậy mà lúc này, tại trong hẻm núi cái khác yêu tộc nhóm, lại tựa hồ như dùng hắn an toàn trên hết là xem, nhìn quanh tại chung quanh của nó. Thứ hai, cái này đầu kim cương ngư rõ ràng chỉ có tứ phẩm đỉnh phong, nhưng là nó va chạm vách núi vách tường cường độ lại là không nhỏ. Mỗi một lần va chạm, đều là như hồng trung cự lữ. Phát ra từng đợt oanh long long tiếng vang, đất rung núi chuyển, nước biển sôi trào. Nếu không tiểu kiếm cũng sẽ không cách nhau xa như vậy liền nghe đến bên này tiếng va đập. Dựa theo tiểu kiếm quan sát, cái này đầu kim cương ngư va chạm vách tường cường độ, đã có thể so với bình thường ngũ phẩm yêu thú. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là kim cương ngư bộ lạc bên trong thiên tiêu? Rất có khả năng. Hả? Liên tại tiểu kiếm vừa cẩn thận quan sát trong hẻm núi yêu tộc lúc, cái này lúc. Tiểu Kiếm chợt phát hiện cái này đầu ngay tại đụng tường kim cương ngư bên ngoài cùng cái khác kim cương ngư có điểm bất đồng. chỉ gặp tại cái này đầu kim cương ngư mặt bên trên, vậy mà dài một vòng kim sắc sợi dâu. Bộ dáng kia liền là như một đầu ngốc đầu ngỗng mặt dài sợi dâu đồng dạng, bộ dáng kia càng xấu. Bất quá một nhìn bộ dáng này, Tiểu Kiếm lại là mãn kinh, con ngươi kịch liệt co lại. Hắn nhận ra, hắn nhận ra, cái này một đầu kim cương ngư không phải phổ thông kim cương ngư, hắn là kim cương ngư bộ lạc thái tử. Thiếu tộc trưởng Kim Duệ, Kim Cương Ngư nhất tộc Kim Tiêu Nhi Tử. Kim Cương Ngư bộ lạc vì viêm quốc nam cảnh đại địch số 1, liên quan tới Kim Cương Ngư bộ lạc bên này tình báo tin tức tự nhiên không ít. Nguyên bản vốn là tất cả mọi người là cá, viêm quốc là rất khó phân biệt kia đầu cá là kia đầu cá. Bất quá cái này một vị Kim Cương Ngư bộ lạc thái tử lại là có một cái không giống bình thường bề ngoài đặc thủ, kia liền là nó mặt dài kim sắc sợi dâu. Cả cái Kim Cương Ngư bộ lạc, Kim Duệ đầu một phần. Đây cũng là tiểu kiếm vì cái gì một mắt liền nhận ra nguyên nhân, cái này đặc thù thực tại là quá rõ ràng. Chắc không được nói hạp cốc này bên ngoài thủ lấy bốn đầu lục phẩm kim cương ngư, bên trong lại có hơn trăm đầu. Nguyên lai là kim cương ngư bộ lạc thái tử tại cái này bên trong. Nhìn đến đây, tiểu kiếm lại là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí Kim rệ tại cái này bên trong, kia chỉ sợ chúng quanh mai phục yêu vương cũng là có khả năng. Bất quá lại đến cái này bên trong thời điểm, tiểu kiếm có cùng lữ chính thần nghe qua. Tại Toái nục Hạp Cốc phía trên cũng là có nhân tộc Tông Sư tại thủ vệ, cho nên bình thường cao phẩm liền coi như xuất hiện, đại gia cũng chỉ có thể xuất hiện tại Toái nục Hạp Cốc mặt biển phía trên, vô pháp xuống nước, đại gia lẫn nhau kiềm chế. Tại đại chiến còn không có bạo phát phía trước, Toái nục Hạp Cốc bảy là trung phẩm chiến trường, cái này là quy tắc ngầm. Nhận ra Kim Cương Ngư nhất tộc Thái Tử, Tiểu Kiếm lại tiếp tục hướng hắn yêu tộc nhìn lại. Tại trải qua cẩn thận quan sát về sau, Tiểu Kiếm cũng lập tức phát hiện những này yêu tộc cũng không đơn giản tỉ như lúc này là như chó săn một dạng hầu hạ tại Kim Duệ bên cạnh, liền lại là lăng đầu thanh ngư nhất tộc thái tử Thanh Tuấn. cái khác yêu tộc thân phận cũng đồng dạng cơ hồ là như đây, đều là có mặt mũi nhiệm vụ, có thiết đầu hoa ngư nhất tộc, xà thủy ngư nhất tộc, thủy hạ thiết cắt giả nhất tộc, thủy tiễn quy nhất tộc. chờ một chút, những này yêu tộc thân phận đều bất phàm. Mã Đức, thực lực không đủ a? nếu không đem cái này bên trong gia hỏa toàn bộ tận diệt, chẳng phải là xoáy méo mó? Tiểu Kiếm cảm thán một phen. Bất quá nghĩ thì nghĩ mà thôi, căn bản liền vô pháp làm đến. Bọn gia hỏa này đang làm gì đó. Mắt thấy kim duệ một bên va chạm vách núi, một bên tại cùng chung quanh người nói chuyện, tiểu kiếm lại là bởi vì khoảng cách quá xa nghe không được, cái này thật sự là để hắn có điểm khó chịu. Lại tới gần một điểm đi. Tiểu kiếm âm thầm nghĩ tới. Vì kim cương ngư bộ lạc thái tử, lại là ngàn dặm xa xôi mang lấy một bang thủ hạ tới đây đụng tường, thực tại là để tiểu kiếm hiếu kỳ cực. Bất quá lâm xuất phát trước. Tiểu Kiếm có chút đau lòng từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một bình bình ngọc nhỏ ra đến, sau đó từ bên trong đổ ra một chút hấp sắc dịch thể bôi lên ở trên người. Cái này một bình hấp thủy chính là ảm ảnh chi thủy, có thể đủ ngăn cách che đậy tinh thần lực thiên tài địa bảo. Như là là nhân tộc cường giả tại cái này bên trong, Tiểu Kiếm còn thật không dám tiếp tục đến gần. Bất quá tại trong hạ cấp là yêu tộc, yêu tộc trọng nhục thân tu luyện, tinh thần lực yếu kém, nhân tộc thất phẩm đã có thể dùng sử dụng tinh thần lực công kích. Nhưng lại yêu tộc nhưng là không cách nào làm được. Hai tộc tu luyện phương hướng bất đồng. Bôi lên hoàn tất, tiểu kiếm lại giơ lên sẻn pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng kim duyệt va chạm vách núi địa phương đào đi qua. Tiểu kiếm đào 10 phần chậm chạp, cơ hồ là kim duyệt đụng tường một lần hắn mới đào một lần. Như này trọn vẹn đào 10 phút về sau, tiểu kiếm rốt cuộc đến gần kim duyệt các loại cá. Tiểu kiếm lập tức dừng tay, đồng thời cũng không có đào xuyên vách núi, chỉ là hơi hơi dùng tay đâm thủng một cái tiểu động, sau đó đem lô thai phụ đi lên. Lắng nghe Kim Duệ cùng thanh tuấn mấy người tiếng nói chuyện. Tiếng thứ nhất, liền là thanh tuấn cái này chó săn vuốt mông ngựa tiếng, thiếu tốc trưởng, ngươi cái này đầu là càng ngày càng cứng, để ta thật hâm mộ. Kim Duệ một mặt đắc ý, đương nhiên, ta có thể là dốc lòng muốn trở thành tộc bên trong đầu cứng rắn nhất nam nhân. Tiểu Kiếm Tiểu Kiếm một lúc có điểm im lặng, ngươi nhóm hai đầu cá nói chuyện cái này đầu bị sao. Bất quá Tiểu Kiếm chợt liền nghĩ đến, thật giống Kim Duệ cái này vị thái tử tuổi tác thật nhỏ, là một vị mới bảy. 80 tuổi khoảng trường bà bảo, bảo, vừa mới vừa trưởng thành. Yêu tộc thọ mệnh dài ràng rạc, cho nên trưởng thành cũng tương đối chậm. Lại thêm mới tứ phẩm, mở ra linh trí không bao lâu, cho nên nói chuyện đậu bị thật giống cũng có thể lý giải. Sau cùng nghe nói kim cương ngư bộ lạc tam đại chủ tộc, thiết đầu vang ngư, lăng đầu thanh ngư, kim cương ngư bình thường thích nhất làm vận động liền là tu luyện thiết đầu trùng trạng. Mỗi ngày cái này đầu cá đánh tới đánh tới, lại thêm trí lực vừa mới trưởng thành, cho nên trí thông minh không cao, rất hợp lý à. Thanh Tuấn cho săn tiếp tục ruốt ngông ngựa nói: "Thiếu tộc trưởng, ngươi nhất định có thể dùng làm đến." Bên cạnh thiết Đầu Hoa Ngư các cái khác phụ thuộc yêu tộc cũng đồng dạng lập tức lần lượt phụ họa nói: "Không sai, thiếu tộc trưởng ngươi là tuyệt nhất. Thiếu tộc trưởng ta nhóm vinh viên đi theo ngươi." Một trận ngông ngựa đem Kim Duệ chụp một trận thoải mái, tạ ơn đại gia cổ vũ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nói lấy Kim Duệ nhịn không được phàn nàn nói: "Phụ thân cũng thật là, tộc bên trong 18 tòa đồng sơn cửa ải, ta đều còn không có dùng đầu động đắc." Đem ta gọi tới cái này bên trong làm cái gì? Hại ta chỉ có thể tại cái này bên trong đụng vết tường, thực tại là không thú vị. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm kinh. Hắn nhìn tính vạn tính, vạn vạn không nghĩ tới chân tướng vậy mà như này đơn giản đơn thuần. Kim duệ cái này vị thái tử sở dĩ tại cái này bên trong đụng tường, nguyên lai là vì tu luyện. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu bóc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ u f f hơi hố của tác giả. Chương 337 bạo tạc chi hoa cầu toàn đính lại lẳng lặng lắng nghe một hồi những này kim cương ngư bộ lạc thiên kiêu nhóm nói chuyện tiểu kiếm cảm thấy có chút không thú vị liền dọc theo đường lui chậm rãi trở về đến không đến tình báo hữu dụng lại không cách nào đánh giết tiếp tục lưu lại tại chỗ này cũng không có bao nhiêu tác dụng tương phản như là không cẩn thận phát ra một điểm tiếng vang bị những người này nghe đến tiểu kiếm chỉ sợ là phải chết không nơi tánh thân còn tốt một đường đều so thuận lợi tiểu kiếm lặng yên không một tiếng động thuận lợi rời khỏi hạc gốc trong hắc ám tiểu kiếm tiếp tục thâm nhập sâu thái nhục hạp cốt bẩy mượn nhờ bốn loại đồng kỹ thay phiên hoán đổi tiểu kiếm đều dễ dàng phát hiện ẩn tàng mai phục tại trong bóng tối nguy hiểm cũng đồng dạng dễ dàng phát hiện lạc đàn yêu tộc thế là hào không ngoài suy đoán bọn gia hỏa này liền từng cái thành vì tiểu kiếm quyền hạ vong hồn một đầu ngũ phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư không sai thu xuống trước mặt thi thể tiểu kiếm hài lòng gật đầu đêm nay chuyến này hắn đã được đến một đầu ngũ phẩm sơ kỳ mân tơi độc du Một đầu ngũ phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư, một đầu ngũ phẩm trung kỳ thủy hạ thiết cắt giả, cùng với 6 đầu tứ phẩm yêu thú. Một đầu ngũ phẩm sơ kỳ mẫn tôi độc du, giá cả 7 ước công hơn điểm, lăng đầu thanh ngư cũng là 7 ước công hơn điểm. Thủy hạ thiết cắt giả là ngũ phẩm trung kỳ, hơn nữa còn là cấp 3 yêu thú, cho nên giá cả muốn cao một chút, 20 ước công hơn điểm trái phải. Lại thêm mấy đầu tứ phẩm, nói cách khác, tiểu kiếm đêm nay còn chưa qua, liền không sai biệt lắm kiếm 40 ước công hơn điểm trái phải cái này khô quát túi tiền một lần liền lại bành trướng, vui thích. tiểu kiếm nội tâm thập phần vui vẻ, quả nhiên ra chiến trường mới dễ dàng nhất kiếm tiền. bất quá, tiểu kiếm đột phá đến trung phẩm ngự hải sư về sau, các loại hoa phí cũng đồng dạng biến nhiều. tỷ như đến tứ phẩm ngự hải sư, nghị muốn từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tiểu kiếm không chỉ cần tu luyện ra càng nhiều linh lực, hơn nữa còn muốn bắt đầu cụ hiện linh thú. tiểu kiếm linh thú là băng hỏa tức vĩ đường lang hà, cho nên nghị muốn từng bước một tiến dài kia liền cần đem băng hỏa tức vĩ đường lang hà nhục thân thân thể cho cụ hiện ra. Linh thú cụ hiện, bình thường là trước cụ hiện tứ chi. Tứ phẩm sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ, tiểu kiếm quyết định trước cụ hiện băng hỏa tức vĩ đường lang hà một cái ngao kìm, cái này dạng phối hợp hắn quyền đầu công kích, uy lực lập tức lại lần nữa lần thăng. Nghĩ muốn cụ hiện linh thú, đem linh thú từ hư ảnh biến thành chân thực. Trong này cần thiết dùng các loại chân quý vật liệu vì cơ sở, sau đó phụ dụng tinh thần lực cùng linh lực từng điểm tiến hành luyện chế. Tại chỗ này đầu đủ loại thiên tài địa bảo là đầu to, huyết mạch đẳng cấp càng cao linh thú, cần thiết hao phí thiên tài địa bảo liền càng nhiều cùng càng chân quý. Cho nên vì tập hợp đủ loại thiên tài địa bảo, ngự hải sư nhóm có thể nói là nhức đầu không thôi, các loại biển sâu hải vực địa phương đều phải đi. Ngươi không đi, linh thú vô pháp cụ hiện, kia tu vi cũng chỉ có thể dừng bước không trước. Nếu không cũng chỉ có thể sử dụng thứ cấp một điểm vật liệu thay thế, cái này dạng cụ hiện ra linh thú thực lực, tự nhiên cũng là muốn hạ xuống một cái cấp bậc cho nên ngự hải sư tu luyện tới trung phẩm về sau chỉ là mỗi một lần cụ hiện tiến hóa vật liệu liền đầy đủ mỗi một vị ngự hải sư sứt đầu mẹ chán tiểu kiếm đã nghe qua chính mình linh thú cụ hiện cần thiết tiến hóa vật liệu trong đó đại bộ phận đều giá trị bất phàm cho nên tiểu kiếm hiện nay cần kiếm càng nhiều tiền liên tại tiểu kiếm lại vụng trộm âm sắt một đầu tứ phẩm yêu thú về sau đống nhiên tiểu kiếm nghe đến phía trước trong hắc cảm truyền đến từng đợt đình thai nhức óc ồn ào tiếng hôm nay náo nhiệt như vậy Tiểu kiếm nghi ngờ hướng ồn ào tiếng ngang nhiên xông qua. Đáng chết. Cái này hai cái tên đáng chết, giết bọn hắn cho ta. Ta muốn đem hai gia hỏa này chém thành muôn mảnh, thiên đào vạn quả. Một tòa hạp cốc bên trong, kim phong kia tức hồn hện, bạo nộ tột cùng tiếng gầm gừ bỗng nhiên nổ tung. Hắn kinh ngạc nhìn nguyên bản ngay tại theo tại kịch chiến triệu tử cầu, đánh lấy đánh, đột nhiên liền một cước dâm tại nào đó cái pháp trận bên trong, sau đó cả cái người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Kim Phong lại lần nữa nhìn về phía nguyên bản bị khốn tại trong hẻm núi những nhân loại khác, chỉ gặp dưới chân của bọn hắn cũng đồng dạng bỗng nhiên lấp lóe ra một cái bát quái pháp trận. Kim Phong kia nguyên bản sắp đến miệng mỹ vị con vịt, trong chớp mắt liền bay. Bay? Kim Phong lập tức tỉnh nộ. Từ đầu tới đuôi, Triệu Tử Cẩu cùng hắn chiến đấu đều chỉ là một cái nguy trang, Vì chính là để sau lưng người vụng trộm ẩn nốt tiến đến, khắc giấu trận pháp truyền tống. Phản ứng qua đến Kim Phong có thể nói là tức giận tột cùng, hắn cảm thụ chính mình nhận trêu đùa. Hắn có thể là Đường Đường Kim Cương Ngư Bộ Lạc Đại Tướng Quân Nhi Tử, mà hiện nay hắn lại là bị nhân loại hầu tử treo đùa. Kim Phong Bạo tính tình dây lát ở giữa điểm tạc. Hắn dây lát ở giữa liền xuất lĩnh lấy trong hẻm núi quân đội rớt ra đến, bốn phía tìm kiếm Triệu Tử cầu cùng cùng với những cái kia nhân loại hầu tử bóng dáng. Kim Phong minh bạch, nghĩ muốn trong thời gian ngắn liền khắc dấu có thể đủ truyền tống nhiều người, sau đó khoảng cách lại xa xôi truyền tống trận, kia cơ hội là không có khả năng. Trừ phi đối phương là tông sư. Cho nên đối phương chuyển tống trận một bên khác, khẳng định liền tại hạp cốc phụ cận. Một giây lát ở giữa, đại lượng kim cương ngư các loại yêu tộc cường giả liền là như châu chấu đồng dạng bốn phía phân tán, Nào về phía trung quanh mấy cái hạp cốc. Kim Phong hắn bản thân đạt đến dài 5 mét lưu thần, cũng đồng dạng điên cuồng tại một tòa lại một tòa hạp cốc ở giữa xuyên toa, cường tráng khôi ngô nhục thân phảng phất cương thiết thân thể, trực tiếp liền đem một tòa lại một tòa đáy biển vách núi đụng nát đánh tan, tức hồn hển giống lên một tiếng truyền khắp bốn phương tám hướng. Mắt thấy thảm thức lục soát lại muốn lại lần nữa tìm tới Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh hai người, hai người lập tức răng khẽ cắn, lại từ ẩn thân chỗ chạy ra. Hai người cần phải đem Kim Phong mấy người dẫn đi, nếu không vừa mới cứu ra mấy chục tên nhân tộc binh sĩ lại hội lại lần nữa rơi vào Kim Phong chó săn, phía trước cố gắng cũng toàn bộ hưởng phí. Thế là lúc này, chỉ gặp Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh hai người thân ảnh điên cuồng toé nục hạp cốc bảy bên trong điên cuồng chạy trốn, mà tại bọn hắn hai người thân về sau, Một đầu lại một đầu kìm cương ngư yêu thú, lít nha lít nhít theo sát phía sau, đếm mãi không hết. Kia một bộ dáng, thật giống như một bầy chó tại đuổi sát một khối mỹ nhục giống như. Đáng chết, từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy ngươi kế hoạch này không đáng tin cậy. Nhan an thanh nhìn phía sau theo đuổi không bỏ kim phong các loại yêu ngư, nhịn không được tức miệng mắng to. Theo tại bọn hắn hai nhân thân sau yêu tộc số lượng thực tại là quá nhiều, mà lại có thể đủ theo tại kim phong bên cạnh, thực lực hoàn toàn không kém. Đại bộ phận đều là ngũ phẩm cùng lục phẩm yêu thú. Triệu tử Cẩu cùng nhan an thanh hai người mặc dù chạy trước, nhưng mà lúc này hai cái khoảng cách ngay tại từng điểm thu nhỏ. Do hắn kim phong cái này một vị đại tướng quân nhi tử, mặc dù tu vi mới tứ phẩm đỉnh phong, nhưng mà lúc này hắn đánh thẳng vào tốc độ vậy mà hoàn toàn không tại ngũ phẩm phía dưới. Còn tốt phía trước nhan an thanh đã đang rút lui đường bên trên cũng thiết trí đại lượng trận pháp truyền thống, nếu không hai người đã hoàn toàn rơi đến kim phong trong tay. Nhưng mà cho dù là như đây, Hai người lúc này cũng hoàn toàn không dễ chịu. Kim Phong xuất lĩnh yêu tộc binh sĩ, khoảng cách cùng bọn họ ngay tại từng điểm từng bước một thu nhỏ. Nghe lấy nhan an thanh phản án, triệu tử cầu thanh âm dầu dĩ nói ra, vậy chúng ta tổng không thể thấy chết mà không cứu sao. Thời gian cấp bách, chúng ta cũng tạm thời nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Nhan an thanh trở nên đau đầu, vô pháp hồi đáp. Kỳ thực chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, tại vừa mới cái kia cấp bách tình huống dưới, xác thực vô pháp lại tiếp tục nghĩ sâu tính kỹ Chờ lâu một giây, liền có một vị nhân tộc đồng loại chết thảm tại kim phong miệng bên trong. Không thể không ra tay. Hiu. Vânh oanh. Song phương truy đuổi kéo càng ngày càng gần, thanh tịnh nước biển bị kéo ra một cái dài dài vết nước. Kim phong một mặt giữ tận nhìn chằm chằm trước mặt hai nhân loại, thanh sắc câu lệ cười như điên nói, chạy à, ngươi nhóm tiếp tục chạy à. Chờ ta bắt đến ngươi nhóm, ta muốn cào ra cắt của các ngươi, ăn ngươi nhóm thịt, uống ngươi nhóm huyết. Ha ha, ha ha. Nhan An Thanh cùng triệu tử cầu hai người điên cuồng chạy trốn, sắc mặt phát trắng. Nhưng mà bọn hắn hai người mắt bên trong tuyệt vọng đã càng ngày càng đậm hơn. Kim Phong sắp đuổi theo bọn hắn. Hai cái khoảng cách đã càng lúc càng ngắn. 100 mét. 90 mét. 80 mét. Triệu tử cầu thật chặt nắm lấy trong tay hổ Uy đoạt kim thương, bởi vì khí lực quá đại mà đem cán thương cầm ra từng đợt kết tiếng. Triệu tử cầu ánh mắt lạnh như băng lấp lóe, thấp giọng nói, Nhan An Thanh. Chờ một chút ta bạo đại chiêu cản bọn họ lại một hồi. Ngươi trước đi. Ngươi. nhan an thanh trong mắt kịch liệt co lại một cái. Lập tức nghĩ đến cái gì. Ngươi là nghĩ muốn nhờ lục hợp tà hổ ma kình thương lực lượng. Triệu tử cầu con mắt bên trong sát cơ dũng động. Ngươi là ta chủ động yêu cầu muốn cứu. Ta đến đoạn hậu. Ngươi trước đi. Cái này xuất sinh nghĩ muốn ta triệu tử cầu mệnh. kia ta ngược lại muốn nhìn hắn có không có tư cách cầm. Lao tử ta giết một cái đủ bản. Giết hai cái kiếm. ngươi linh thú là bắt quái kiếm ngư. Chỉ cần ta cản bọn họ lại một hồi, ngươi tùy tiện có thể dùng trốn. Ra ngoài lập tức chuyển cứu binh, có lẽ còn có thể cứu ta. Không, ta không đồng ý. nhan an thanh chém đinh chặt sắt nói ra, người là chúng ta hai người cùng nhau cứu, bằng cái gì ta muốn đi trước. Ta lưu lại, ngươi trước đi dạy cứu binh. Bớt nói nhảm, nếu ngươi không đi, chúng ta hai cái đều phải để lại tại tại chỗ này. Triệu tử cẩu cả giận nói. Cái này lúc phía sau hai người truy binh càng gần, chỉ còn lại 50 mét. Ngươi nhóm hai cái đều lưu lại cho ta, nghĩ chạy. Không có cửa đâu. Kim Phong nhìn lấy bóng lưng của hai người, cả cái hưng phấn giống giận. Sau đó chỉ gặp nó thân bên trên kim sắc lẫn phiến bên trong huyết tuyến, tại thời khắc này là như tiên huyết một dạng bỗng nhiên bạo động mà lên. Một giây sau, chỉ gặp Kim Phong nguyên bản liền khoa trương tốc độ, vậy mà lập tức lại bỗng nhiên tăng vọt gấp bội. Trực tiếp liền hóa thành một đạo hồng sắc huyết tuyến hướng hai người bắn mạnh mà đi. Hai đầu nhân loại chuột, trốn chỗ nào? Chết đi cho ta. Kim Phong dơ lên hai thanh chất đao bình thường vây ngực, đối với hai người bạo chảm mà xuống. Triệu tử Cẩu cùng nhan an thanh hai người đại kinh, không nghĩ tới Kim Phong cái này ra hỏa tốc độ lại vẫn có thể lại nhanh. Cái này ra hỏa, thật là tứ phẩm đỉnh phong yêu thú sao. Hiu. Mắt thấy Kim Phong vây ngực đại đao sắp chém chúng hai người thời điểm, đột nhiên. Một quả lam sắc đạn pháo liền từ bên cạnh bắn nhanh mà đến, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Vành long long. Một tiếng to lớn tiếng nổ đống nhiên trước mặt kim phong bạo tạc trung trung điệp điệp thủy lãng tại to lớn động năng xung kích hạ hướng bốn phương tám hướng kéo dài nhưng mà nhất làm cho người càng thêm chấn kinh là cái này to lớn bạo tạc kéo dài đến cực hạn thời điểm đột nhiên một vệt băng lam sắc nhanh chóng hiện lên nhanh chóng sau đó liền đem cái này bạo tạc thủy lãng trực tiếp đông thành khối băng một đóa xinh đẹp bạo tạc chi hoa ở trong nước biển mềm rủ xuống nở rộ mà tại bạo tạc về sau chính giữa kim phong bị đóng băng tại kia không lúc đích chuyện Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu bóc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Trường 338, lao tử ta có thể là một dây tám pháo chân nam nhân. Đột nhiên phát sinh biến cố có thể nói là dọa chúng ngư nhảy một cái. Chỉ gặp trước mặt to lớn băng tinh chi hoa phong thích ra kinh người hàn ý, chung quanh nước biển cũng một lần biến đến băng lánh tụt cùng lên đến, phản phất nước biển kết băng. Mà để những này yêu tộc càng thêm chấn kinh là, cái này hàn ý lạnh lẽo lại có thể liền cùng linh lực. Yêu lực cùng nhau đóng băng, thực tại là có chút không thể tưởng tượng. Nguyên bản vừa mới chuẩn bị quay đầu liều mạng triệu tử cầu cùng nhan an thanh, một nhìn một màn này cũng là kinh sợ, không minh xảy ra chuyện gì. Có viên quân. Bất quá hai người cũng không đốc, thừa dịp kim phong hóa thành băng điêu dây lát ở giữa, liền nhanh chóng chạy trốn. Nơi xa, đại khái một ngàn mét xa địa phương. Nửa phút trước, chỉ gặp tiểu kiếm không biết khi nào xuất hiện tại tại chỗ này, mà lại hắn lúc này tư thế có điểm kỳ quái. Tiểu kiếm nắm tay phải dơ ngang, tay trái nâng ở cổ tay phải phía dưới, phản phất tay phải tại lúc này biến đến 10 phần trầm trọng, là như một cái đại pháo cần thiết hắn dùng tay trái phó thác. Đồng thời nắm đấm phải mặt xa xa chỉ lấy kim phong, cánh tay theo lấy kim phong di động hơi hơi điều chỉnh góc độ, tựa hồ ngay tại tiến hành nào đó loại nhắm chuẩn. Mắt thấy kim phong đột nhiên bạo phát, sắp nhào trúng triệu tử cầu cùng nhan an thanh hai người, tiểu kiếm dây lát ở giữa phát động kỹ năng. Linh vũ kỹ, băng pháo quyển, phát xạ. Theo lấy cái này một tiếng quát khẽ, một đại đoàn linh lực cùng băng chi lực lập tức hướng tiểu kiếm nắm đấm phải mặt ngưng tụ mà đi, phản phất lúc này chỗ kia biến thành một cái họng tháo. Quyền mặt quang mang đỗng nhiên đi đến một cái điểm giới hạn, sau đó, một khỏa băng lam sắc quang cầu trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra. Hưu! Vâng! Đặt đến bóng truyền lớn nhỏ băng lam sắc quang cầu bén nhọn phát ra một tiếng tiếng xé gió, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tại không trung nhanh chóng kéo ra một cái lam sắc băng ngân Dây lát ở giữa liền bay ra ngoài một ngàn mét khoảng cách, liền là giống như pháo hoa, giữa không trung bên trong oanh oanh liệt liệt nổ tung lên. Một cố khủng bố thủy lãng xốc lên, là như biển gầm đập vào mặt, đem chính chuẩn bị tiến công kim phong trực tiếp đông làm một tòa băng điêu. Lại nhìn tiểu kiếm, chỉ gặp liền tại pháo quyền bắn ra đi sát na, to lớn sức giật đã đẩy hắn đạp đạp liên tục lui lại mấy bước. Sau cùng, còn đem hắn một ngông hất tung ở mặt đất bên trên. Một luồng lại một luồng khói trắng. Liên tục không ngừng từ tiểu kiếm trên tay phải phóng xuất ra, cánh tay phải nước biển cũng rầm rầm trực tiếp sôi trào. Nơi đó nhiệt độ nước một lần liền vượt qua 100 độ. Tiểu kiếm nắm tay phải, cổ tay, cánh tay đều tại phát tóc đỏ nóng, nóng bỏng tột cùng. Bộ dáng kia giống như là một cái vừa phát xạ hoàn tất hỏng pháo đồng dạng, ngay tại chậm rãi làm lạnh. Không sai, đây chính là băng pháo quyền bách bộ thần quyền, hai cái lẫn nhau kết hợp hình thành tân công kích hình thái. Bách bộ thần quyền là Khương Hạc Niên chiêu bài cái này một loại quyền pháp chỗ thần kỳ liên tại có thể đủ đem võ giả thể nội lực lượng tiến hành áp suất xoay tròn để ép thành một đoàn sau đó đem hắn là như đạn pháo một dạng dây lát ở giữa bắn ra đi từ đó làm đến ngoài trăm bước đả thương người hiệu quả đương nhiên chỉ bằng mượn năng lực này đương nhiên không đáng mười ước quy tệ cái này một đạo cổ võ cường đại nhất địa phương liền nó kiêm dung tính rất mạnh có thể đủ cùng tu luyện người thể nội những lực lượng khác lẫn nhau kết hợp điệp ra sử dụng tỷ như tiểu kiếm hỏa phá quyền băng pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền các loại, mà khi những này linh vũ kỹ cùng bách bộ thần quyền kết hợp với nhau về sau, lập tức liền tạo thành tiểu kiếm vừa mới công kích hiệu quả. để tiểu kiếm từ một tên cận chiến sĩ, sống sờ sờ biến thành một tên xạ thủ, mà lại cái này một tên xạ thủ bắn cũng không đắn. cái này các loại tiểu kiếm đột phá đến tứ phẩm ngự hải sư, nắm giữ ngự thủy năng lực có quan hệ, có ngự thủy năng lực, nước biển liền không còn là hạn chế tiểu kiếm đồ vật, ngược lại thành vì tiểu kiếm lực cản, đông dạng. Cái khác xạ thủ cũng đồng dạng là như đây. Thì như cá bên trong thần xạ thủ xạ thủy ngư. Xạ thủy ngư tại còn không có đột phá đến tứ phẩm thời điểm, tại thủy bên trong công kích khoảng cách cực kỳ có hạn. Trong không khí công kích khoảng cách có thể đạt đến 1, 2 ngàn mét, nhưng là tại thủy bên trong cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Nhưng là đột phá đến tứ phẩm yêu thú, tại thủy bên trong bắn lập tức có biến hóa về chất. Cái này là tam phẩm cùng tứ phẩm biến hóa nghiêng trời lệ đất. Để cho tiện xưng hô. Tiểu kiếm cũng đem linh vũ ký cùng bách bộ thần quyền tổ hợp gọi là công kích xa hình thái. Một pháo bắn ra, lập tức liền đem kim phong đông thành băng điêu. Cái này thành quả, để tiểu kiếm hết sức hài lòng. Khương lão đầu sở trường bản lĩnh, còn là thập phần cường đại sao. Từ nay về sau, hắn cũng sẽ không còn sợ hãi bị người chơi diều, mà chỉ có thể là hắn chơi diều người khác. Cái này loại cảm giác, thực tại là để người sảng khoái. Hả? Liên tại tiểu kiếm cực kỳ đắc ý kiệt tác thời điểm, đồng nhiên chỉ gặp nguyên bản động tác băng điêu kim phong nó thân bên trên một vệt là như nham tương bình thường hào quang màu đỏ thám lóe lên nguyên bản đem hắn đông cứng khối băng lập tức răng rắc răng rắc vỡ vụn sau đó từ khối băng bên trong vọt ra cái này ra hỏa không phải bình thường cả à chúng hắn băng pháo quyền vậy mà người không việc gì đồng dạng tiểu kiếm kinh ngạc nhìn kim phong hắn vừa mới một kích kia có thể là cổ võ pháo quyền cổ võ bách bộ thần quyền linh kỹ pháo quyền hàn băng lực lượng chọn vẹn bốn loại lực lượng kết hợp với nhau công kích tiểu kiếm phát thể Liền coi như là bình thường ngũ phẩm yêu thú cũng sẽ tại hắn một pháo phía dưới run dậy. Kết quả cái này Kim Phong vậy mà chạy trốn ra ngoài. Kim Phong nghiêng nhìn hướng tiểu kiếm vị trí, nổi giận nói, đen nghiêm, đen khắc, ngươi nhóm mấy cái đi đem cái kia trốn ở trong tối chuột cho ta bắt tới, chém thành tạp mái. Vâng. Cùng sau lưng Kim Phong tám đầu thủy hạ thiết cắt giả lập tức lạnh giọng đáp. Rốt cuộc có hắn nhóm một dương thân thủ thời khác. Hắn nhóm biết rõ Kim Phong cái này người cực kỳ tự phụ, phách lối tự đại Đồng thời cũng nhất hưởng thụ đi săn thời khắc. Cho nên hắn nhóm vừa mới đều chỉ là thành thành thật thật ở tại Kim Phong đằng sau, mặc cho Kim Phong đuổi theo giết triệu tử cậu cùng Nhan An Thanh hai người, cũng không xuất thủ, vì chính là không muốn đánh nhiễu Kim Phong nha hứng. Hiện nay có tân con ngồi, hắn nhóm rốt cuộc không dùng biệt khuất cùng sau lưng Kim Phong. Tám đầu thủy hạ thiết cắt giả lập tức hưng phân hướng Trương Tiểu Kiếm nào tới, thân ảnh của bọn chúng cực nhanh, tại thủy bên trong nhanh như thiểm điện, tại thủy bên trong vạch ra từng đầu tàn ảnh. 1000 mét khoảng cách, Tại thủy hạ thiết cắt giả trước mặt kia hoàn toàn liền là lóe lên một cái rồi biến mất, không đến 30 giây liền có thể đạt đến. Mới dám trốn xa nhan an thanh cùng triệu tử cầu một nhìn điệu bộ này, sắc mặt lập tức liền có chút liếc. Kim Phong thân về sau, lại vẫn có cái này dạng am hiểu tốc độ hảo thủ. Thoáng một cái, cái kia trốn ở trong tối chi viện trợ giúp bọn hắn hữu quân, chỉ sợ muốn. Nơi xa, nhìn lấy một màn này trương tiểu kiếm lại là liên tục bẹp miệng. Mới phái ra tám đầu thủy hạ thiết cắt giả liền muốn giết ta. Xem thường người nào đây. Lao tử ta có thể là một dây tám pháo chân nam nhân. Một dây lát ở giữa, chương tiểu kiếm dưới nách liền mọc ra sáu cái linh lực cánh tay, tám cánh tay cánh tay toàn bộ rơ lên, đều tự nhắm ngay một đầu tiêu sảm mà đến thủy hạ thiết cắt giả. Tiểu kiếm cả giận nói, công kích xa hình thái, bắt môn băng pháo quyển. Phát sạ. Vâng. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ u f Chương 339: Các đại thiên tài học sinh hội tụ. Wen, tám khỏa băng lam sắc đạn pháo dây lát ở giữa liền từ tiểu kiếm tám cánh tay trên cánh tay bắn ra, chung chung điệp điệp hướng tám đầu thủy hạ thiết cắt giả pháo hoanh mà ra. Cái này tám khỏa đạn pháo đến chỗ, lập tức liền kéo ra tám đầu hàn băng thông đạo, mà hàn băng thông đạo phần cuối chính là kia tám đầu thủy hạ thiết cắt giả. Wen, băng pháo quyền bạo tạc, kia hướng tiểu kiếm nhào tới tám đầu thủy hạ thiết cắt giả, một lần liền hóa thành tám đóa hàn băng chi hoa nở rộ. Tám đầu thủy hạ thiết cắt giả bị khốn tại chính giữa, hóa thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Kim phong các loại cá sừng sốt. Triệu tử cẩu, nhan an thanh hai người cũng đồng dạng có chút sừng sốt. Tà thao. Cái này. Cái này hưu quân là người nào, thật mạnh thật hung a. Trên vách núi. Tám quả băng pháo quyền một bắn ra, tiểu kiếm cả cái người liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Một đầu nện ở hậu phương vách núi bên trên, cường đại lực lượng lập tức liền tại trên vách đá ấn ra một cái to lớn một chữ Cương đại lực lượng, cũng mang đến cực mạnh mẽ lực phản chấn. Kia sau cái linh lực cánh tay, cơ hồ là tại băng pháo quyền bắn đi ra sát na liền bị khủng bố sức giật phá hủy. Tiểu kiếm lúc này hai cánh tay cánh tay cũng đồng dạng có chút không dễ chịu. Quần áo màu trắng tay tụ bộ vị, trực tiếp cháy bùng nổ tung lên, hóa thành cho tàn. Còn may là tại dưới nước, nếu không tiểu kiếm đều muốn hoài nghi mình cả bộ quần áo đều muốn lên hỏa. Cái này bách bộ thần quyền bắt môn băng pháo quyền, thực tại là có chút cho lực à. Nhìn phía xa chính chậm rãi rơi vào thêm lục địa, một dập liền vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh băng tinh toé phiến băng điêu, tiểu kiếm khỏe miệng hài lòng miết lên. Không hổ là dung hợp bốn loại lực lượng kỹ năng, cái này uy lực liền là đỉnh. Bất quá cái này cũng khứa cạnh thuyết minh, ngay từ đầu bên trong hắn cái này một chiêu kim phong, thực lực mười phần không đơn giản. Đương nhiên cái này cùng cũng kim cương ngư phòng ngự thuộc tính có quan hệ, thủy hạ thiết cắt giả tốc độ nhanh, nhưng là phòng ngự lực thấp. Hai cánh tay cánh tay trộn vẹn qua mấy giây, Mới chậm rãi hồi phục trí giác Tiểu kiếm nỗ lực từ mặt đất đứng lên Lập tức liền nhìn đến cách đó không xa Kim phong các loại cá bên trong Lại phân ra 17 đầu yêu tộc lao đến 17 đầu yêu tộc liền nghĩ dây ta Nam mơ Tiểu kiếm một mặt khinh thường nói Bất quá hắn khỏe miệng xem thường nửa giây liền lập tức tan vỡ Bởi vì cái này 17 đầu yêu tộc bên trong Có kim cương ngư Lăng đầu thanh ngư Có thủy hạ thiết cá giả Mà lại cái này một lần những này yêu tộc học thông minh Kim Cương Ngư cùng lăng đầu thanh ngư bay tại phía trước nhất, sau đó đằng sau là thủy hạ thiết các giả. Sau cùng trọng yếu nhất là, cái này 17 đầu yêu thú bên trong vậy mà có 2 đầu là lục phẩm yêu thú. Tiểu Kiếm Trương Cửu Tiếu dung dây lát ở giữa tiêu thất, một giây sau lập tức sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhanh chóng hướng sau chạy trốn. Một bên hướng sau chạy trốn thời điểm, tiểu kiếm một bên chậm rãi phóng xuất ra hàn băng lực lượng, đem trùng quanh nước biển từng bước đông kết thành băng xương. Những này băng xương tự nhiên cùng phổ thông băng xương bất động. Cái này là linh băng, có có thể đủ đông kết linh lực cùng yêu lực linh băng tồn tại. Cái này 17 đầu yêu thú một đến gần, lập tức phát hiện trung quanh nước biển biến đến sền sệt lên đến, là như đầm lầy Vừa vọt vào, cũng phát hiện tốc độ cùng với thể nội trôi nổi yêu lực tốc độ trở nên chậm. Lập tức tốc độ của bọn nó lập tức liền chậm lại xuống dưới. Mặt khác một bên, triệu tử cẩu cùng nhan an thanh hai người cũng là thở dài một hơi. Đồng thời bọn hắn hai người nội tâm bên trong cũng hiện ra một vệ hy vọng, cái này một vị hữu quân. Trước trước sau sau hết thể hấp dẫn rơi 25 đầu yêu tộc cường giả, lập tức đại đại chậm lại bọn hắn áp lực. Đương nhiên trọng yếu nhất là, có phía trước ngăn cản, lúc này bọn hắn lại lập tức cùng Kim Phong kéo dài khoảng cách. Cái này là chân thực tin tức tốt. Cái này một lần đi ra ngoài, Kim Phong hết thể mang theo 5, 60 đầu yêu thú trái phải, trong này đại bộ phận đều là ngũ phẩm, chút ít lục phẩm. Lục phẩm đã là một cái rất cường đại tồn tại, cao hơn một bước liền là đám người phía trên thất phẩm yêu vương. Cho nên trừ phi là đã tự biết vô pháp tiến thêm một bước, nếu không cũng sẽ không có lục phẩm cường giả nguyện ý thành vì người khác phụ thuộc, mất đi tự do. Trong hẻm núi truy đuổi tiếp tục, chẳng qua hiện nay thế cục cải biến, triệu tử cẩu cùng nhan an thanh hai người áp lực giảm nhiều, kim phong sau lưng thân vệ cũng chia ra thành hai đường. Triệu tử cẩu một bên tiếp tục hướng nam cảnh trường thành chạy trốn, một bên nhìn thoáng qua thân vệ sau, mắt bên trong hiện ra một vệ sát khí lạnh như băng, nhan an thanh, không bằng chúng ta bạo đại chiêu làm cái này tạp toái thế nào. Nhan An Thanh con ngươi khoảng cách co rút lại một chút, hiện nhiên trong lòng cũng là một trận ý động. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Kim Phong bên cạnh bốn vị lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả một mắt, còn la chậm rãi lắc đầu, cái này Kim Phong không đốc. Bên cạnh hắn kia bốn vị lục phẩm đỉnh phong vẫn luôn không có động. Theo sát tại hắn bên cạnh, hiện nhiên liền là vì dự phòng ngoài ý muốn. Bang ta hiện tại thực lực làm không đến tại cái này bốn vị lục phẩm cường giả tối đỉnh bảo vệ dưới đánh giết Kim Phong. Nhan An Thanh một mặt tiếc nuối, sắc thực là thật tiếc nuối. Cái này một vị kim phong có thể là kim lôi đại tướng quân nhi tử, nếu như có thể đem hắn bắt vào tay, cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhưng là đối phương hiển nhiên vẫn luôn rất cẩn thận, tỉ như kia bốn vị lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả, một mực liền cùng sau lưng kim phong. Không quản là ngay từ đầu kim phong ngược sát nhân tộc ngự hải sư, còn là đằng sau đuổi giết bọn hắn, cái này bốn vị đều không có động. Chức trách của bọn nó rất hiển nhiên chỉ có một cái, kia liền là bảo vệ kim phong, cái khác hắn nhóm cái gì đều không để ý. Triệu tử Cẩu hiện tại là tứ phẩm đỉnh phong, liền coi như triệu hoán gia thâm hải ma kình, dung hợp ra S cấp linh khí lục hợp tà hổ ma kình thương, thực lực cũng có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong. Hán nhan an thanh đồng dạng bạo phát đại triêu, thực lực cũng có thể so với lục phẩm sơ kỳ, lục phẩm trung kỳ mà thôi. Cho nên đối với kim phong sát thực là không thể làm gì được. Đáng tiếc. Ừm. Giữa sân truy đuổi tiếp tục, không thể người sáng suốt đều nhìn ra được, kim phong cái này một lần truy sát muốn không công mà lui. Tiểu kiếm bên kia truy đuổi bởi vì hàn băng lực lượng nguyên nhân, phía sau hắn nước biển kết thành đại lượng băng xương, giảm mạnh truy kích tốc độ, lại thêm tiểu kiếm thỉnh thoảng tới một cái hồi mã pháo. Truy kích không thành, ngược lại tiễn rơi mấy đầu ngũ phẩm yêu thú tính mệnh. Thậm chí tại cái này qua bên trong, tiểu kiếm còn có cơ hội thỉnh thoảng đối với kim phong nạ pháo, lại lần nữa chậm chạp kim phong các loại cá tốc độ. Kim phong khí nổi trận lôi đỉnh. Hắn hận đến răng ngương ngỡ Mệnh lệnh một mực theo tại hắn bên cạnh bốn vị lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả hỗ trợ truy kích, kết quả cùng Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh hai người suy đoán bất đồng. Không phải cái này bốn vị lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả không tham dự truy kích, mà là Kim Phong căn bản liền mệnh lệnh không động. Kim thiếu gia, chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái, bảo hộ ngươi. Trừ phi cái này ba đầu nhân loại chuột nguy cấp tới ngươi tính mệnh, nếu không ta nhóm tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Kim Phong khí nổi trận lôi đỉnh, ngươi nhóm liền không sợ ta đột phá đến lục phẩm chờ thiếu gia đột phá đến lục phẩm, ta nhom tự làm tại trước mặt ngươi chịu đòn nhận tội. bốn vị lục phẩm đỉnh phong cường giả nói không tiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có một chút sợ hãi. kim phong lại lần nữa tức đến phun máu. liên này dạng truy sát kết quả không kết quả mà kết thúc. tiểu kiếm triệu tử cẩu nhan an thanh ba người thuận thuận lợi lợi trở lại đệ nhị trường thành dưới nước bên trên. trở lại trường thành, tiểu kiếm vừa định đi tìm triệu tử cẩu cùng nhan an thanh hai người khoe khoang, cái này lúc lại là phát hiện trường thành mười phần náo nhiệt. Đến hai nhóm đặc thủ khách nhân. Một nhóm là nguyên bản bị phân phối đến cánh trái, cánh phải bên kia đi các đại thiên tài học sinh, Lãnh Ngạn Quân, chân Hương mấy người toàn bộ chuyển tới. Nhóm thứ hai, vậy mà là cái khác trường học học sinh. Trong này có Vân Châu Đại học Kinh ảnh, Kiềm Châu Đại học Lý Bối Mạo, thậm chí còn có Đông Hải Đại học Vũ Môn Thất, Bạch Đạo Linh. Thậm chí sau cùng, Liên Liên Đế Đô Đại học Chu ứng cùng Lâm Sa cũng đến rồi. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đâu góc, không dạy gái hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 340, các ngươi khỏe a, một đám thủ hạ bại tướng, bà cảng. Đệ nhị trường thành dưới nước, chủ doanh. Lúc này chủ doanh tại chỗ này mười phần náo nhiệt. Trước tiên là có đại lượng tông sư cùng với lục phẩm ngự hải sư cường giả lo lắng xông vào thoái nục hạp cốc bầy bên trong, trên mặt biển kéo ra từng đầu trường long. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, thật giống chuyện gì xảy ra. Tiểu kiếm, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh ba người một ra thủy. Lữ Chính Thần lập tức đại hỉ lao đến, gặp ba người thân bên trên không có trở ngại, không có thụ thương bộ dạng, lập tức thở dài một hơi. Lữ Chính Thần nói, còn tốt ngươi nhóm trở về. Khương Phó Hiệu trưởng vừa mới chuẩn bị đi vào trong hạp cốc vớt ngươi nhóm, thế nào rồi? Tiểu Kiếm nhìn triệu tử cẩu, nhăn an thanh một mắt, nội tâm khẽ động, có điểm đoán đến cái gì. Lữ Chính Thần nghi ngờ nói, ngươi nhóm không có gặp đến sao? Cái này một lần vãi nhục hạp cốc trong bảy tiến vào rất nhiều kim cương ngư bộ lạc thiên tại yêu tộc. Chúng ta đêm nay một buổi tối, đã tổn thất không sai biệt lắm hơn trăm tên trung phẩm ngự hải sư. Hiện tại tói nhục hạp cốc bầy quá hỗn loạn, người nhóm tiếp tục ở bên trong quá nguy hiểm. Quả nhiên, tiểu kiếm đoán đúng. Hướng tói nhục hạp cốc phóng đi lục phẩm ngự hải sư cùng tông sư nhóm, là đi cứu người. Lúc này xuất hiện tại tói nhục hạp cốc bên trong yêu tộc cao thủ thực tại là quá nhiều, do hắn là còn có kim phong, kim duệ, thanh tuấn các loại biến thái. Lúc này nhân tộc bên này ngự hải sư một ngày gặp đến chỉ sợ cựu tử nhất sinh. Ta nhóm gặp. Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh hai người chậm rãi nói, "Gặp." Lữ Chính Thần kinh ngạc một tiếng, bất quá liền theo sau nói ra, "Gặp đến không có việc gì liền tốt." Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh hai người đưa ánh mắt rơi trên người tiểu kiếm, hai người lúc này cũng hoàn toàn biết rõ, vừa rồi tại dưới nước cứu bọn họ lại chính là Trương tiểu kiếm. Triệu Tử Cẩu khả năng còn tốt, nhưng mà tu vi là ngũ phẩm Nhan An Thanh lúc này lại là có chút khó chịu nếu cứu bọn họ cũng là một vị cường đại ngũ phẩm hoặc là lục phẩm, nhan an thanh khả năng nội tâm còn tốt, kết quả cứu hắn, vậy mà là trương tiểu kiếm, cái này cùng hắn nội tâm nghị trên lệnh cũng quá lớn, nhan an thanh nội tâm khó chịu, tiểu kiếm vừa ở vào vũ thần đường thời điểm, hắn tu vi thật giống mới nhị phẩm còn là tam phẩm a, cái này mới ngắn ngủi thời gian một năm, tiểu kiếm cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn, đồng thời còn cứu hắn một hồi, tư vị này thực tại là đáng chát. triệu tử cầu phảng phất có điểm lý giải nhan an thanh. Đưa tay phải ra vô vô nhan an thanh bả vai, an ủi, quen thuộc liền tốt. Ta lần thứ nhất gặp đến tiểu kiếm thời điểm là tại thi đại học mô phòng khảo tràng, đương thời trương tiểu kiếm là nhị phẩm sơ kỳ Mà hiện nay, cái này gia hỏa đã giống như ta đều là tứ phẩm. Nhan an thanh. Tuy nói như thế, nhưng mà nhan an thanh tâm tình dây lát ở giữa tốt nhiều. Không phải một mình ta tu vi bị tiểu kiếm đuổi theo, còn có nhan an thanh A. Mặt khác một bên. Lúc này đệ nhị trường thành dưới nước chủ doanh cái này một bên chư đại lượng lục phẩm ngự hại sư cùng tông sư nhóm khẩn trương đi vào tói nhục hạp cốc bầy bên trong chi viện vất người, còn có đại lượng gương mặt lạ xuất hiện ở đây. Là Nam Hải Đại học chung những kia tu vi so xuất chúng học viên, bọn hắn vốn là là bị phân phối đến trái, phải hai cánh, vậy mà lúc này toàn bộ xuất hiện ở đây. Tỷ như Nam Hải Đại học hội học sinh người, tỷ như lãnh ngạc quân, chân hương, giản trí học trở. Chứ cái đó ra, lại vẫn có cái khác trường học học viên. Cái này bên trong chính là có tới trước cùng chương tiểu kiếm giao thủ qua vân châu đại học kinh ảnh kiểm châu đại học lý bối mạo đông hải đại học vũ nôn Thất, bạch đạo linh thậm chí liền liền đế đô đại học chu ứng cùng lâm xa hai người cũng đồng dạng toàn bộ đều đến rồi có thể nói là toàn bộ quốc tam phẩm bảng xếp hạng trước 10 học viên cơ hồ đều đến tiểu kiếm nhìn lấy một màn này có chút chấn kinh cái này là chuyện gì phát sinh lúc này những này người chính vừa tốt từ một chiếc quân hạm trên dưới thuyền bọn hắn chia hai hàng một loạt là bản giáo học viên một loạt là chu ứng, lâm sa ngoại hạng giáo học viên. Tiểu kiếm lễ lê phép lên đón, xa xa liền đối chu ứng đám người phất tay, "Tiểu dung thân thiết, rạng dỡ, các ngươi khỏe à, Một đám thủ hạ bại từ nhóm. Tiểu kiếm nói một câu nói kia thời điểm khí trùng đan điện, thanh âm vang dội. Lập tức một lần liền truyền khắp chung quanh cả cái khu vực, làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được lần lượt liếc mắt qua tới. Không khí, một giây lát ở giữa liền ngưng kết. Lấy ngạn quân, chu ứng đám người sắc mặt giây lát ở giữa sắc mặt phát đen nhìn chằm chằm trường tiểu kiếm kia một gương mặt đen đều nhanh muốn chảy ra nước một đám người một lần thuyền bên trong liền có hai người bước nhanh hướng trường tiểu kiếm đi tới cái này hai người là vũ nôn thất cùng lâm xa vũ nôn thất bộ dáng y nguyên vẫn là cùng phía trước giống nhau mái tóc đen dài con người màu đen áo sơ mi màu trắng bên ngoài khoác ống tay hào thảo khoát màu đen hắc sắc quần dài dài cùng với mang lấy hắc sắc nửa chỉ thủ sáo vũ nôn thất sắc mặt hài hoãn nhìn lấy trương tiểu kiếm một gương mặt đen liền giống là ở lâu khuê bên trong oán phụ một dạng ngươi cái này người không có thành tín nói không giữ lời rõ ràng nói tốt muốn ba ta ngươi vậy mà không ba quá đáng ghét nói đến đây vũ nôn thất bỗng nhiên sắc mặt vừa gấp nhanh biến hóa giống là nở rộ đóa hoa mừng dỡ nhảy cấn lại đầy bụng mong đợi nhìn lấy trương tiểu kiếm sắc mặt ngượng ngùng tiểu kiếm kiếm ngươi nhìn ta tại chỗ này ngàn giảm tiễn lễ nhẹ nhưng tình nặng ngươi có phải hay không hẳn là một lần ta Tiểu kiếm xuề tay ra liền đập vào trên mặt của mình, quả thực không có mắt thấy. Cái này vũ nguôn thất, thật có chút điên, cái này mọi cử động cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Huynh đệ, hảo huynh đệ của ta. Mặt khác một bên, lâm Sa nhìn đến trương tiểu kiếm cũng là hai mắt phát sáng, hưng phấn không được. Trực tiếp mở rộng hai tay liền kích động hướng tiểu kiếm bổ nhào qua, hảo huynh đệ, ta rốt cuộc lại một lần nữa nhìn tới ngươi a. Đến từ lần trước cùng ngươi phân biệt, ta liền rất là tưởng nhậm ngươi. Đi. Người của chúng ta sinh lý niệm như này giống nhau, cần phải đến ngủ chung. Ừm. Không đúng, ngủ nướng, tăng tiến cảm tình. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm một mặt thống khổ, hắn cảm giác hắn gặp hai người điên. Tiểu kiếm nhức đầu nhìn lấy lâm sa, đồng nhiên lại có chút hiếu kỳ nói ra, ngươi lần trước trước mặt người cho ta nhận thua, ngươi hiệu trưởng không có lột da của ngươi ra. Lâm sa khỏe miệng một vệ xem thường, thôi đi, liền hắn một cái tiểu tiểu hiệu trưởng, hắn còn có thể làm gì ta? Hả Tiểu kiếm sừng sốt, miệng bên trong cũng đổi sưng hô. Lâm ca, ngươi cái này lời cái gì ý tứ? Lâm sa miệng bên trong ngáp một cái, cha ta là đế đô bộ giáo dục, ta nguyện ý làm hắn trúc kỳ đệ tử, hắn trúc kỳ sớm liền vụn cho vui. Hoa! Tiểu kiếm kinh, lâm sa cái này thoạt nhìn không đáng tin cậy ra hỏa, bối cảnh vậy mà thâm hậu như vậy. Tiểu kiếm liền nghiêm túc mà trịnh trọng nói ra, Lâm ca, ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Lời gì cũng không cần nói. Đi! Tiểu đệ ta mang ngươi cùng nhau đi ngủ rất thẳng. Thật sao? Lâm Sa Đại hỉ, đến, đi đi. Quân hạ bên trên thuyền quá cứng, ta ngủ mười mấy tiếng, yêu khiêng đều muốn gối cứng. Vũ nôn thất. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu bóc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 341, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại bảo kiếm. Bốn càng. Ngủ tự nhiên là không có khả năng thật ngủ. Đem lâm xa cái này quan nhị đại đưa đến quân doanh giường nằm bên trong, cái này ra hỏa sau lưng đụng đến vắng giường, trực tiếp liền ngủ say xưa đi qua, tiểu kiếm thế nào nhao nhao đều nhao nhao bất tỉnh. Tiểu kiếm có điểm im lặng, cái này ra hỏa có vẻ giống như mỗi ngày đều ngủ không đủ. Là tố chất thân thể còn là linh vật nguyên nhân. Ừm, đằng sau hỏi thêm một cái tốt. Cho lâm xa đắp kín miệng, tiểu kiếm liền từ trướng doanh bên trong đi ra tới. Tiểu kiếm tìm tới lữ chính thần hỏi thăm một chút lập tức liền minh bạch vì cái gì lãnh nại quân chân hương cùng với chu ứng lâm xa mấy người sẽ xuất hiện tại tại chỗ này nguy lai like, là quân đội cao tầng phát hiện toái nhục hạp cốc bảy bên trong xuất hiện đại lượng kim cương ngư bộ lạc yêu tộc thiên tài về sau biết phổ thông ngự hải sư không có cách nào đối phó liền quyết định đồng ý phái ra nam hải đại học thiên tài đến tiến hành đối kháng dùng thiên tài tới đối phó thiên tài tại tại chỗ này cũng cần nói một chút tựa hồ là nhận trương tiểu kiếm kích thích cùng với tiểu kiếm bắc hành thành công chiến thắng trư hùng ảnh hưởng Hiện nay Nam Hải sinh viên đại học nhóm tu luyện nhiệt tình có thể nói là chưa từng có nhiệt liệt, đạt đến một cái cao trào. Tại cái này hình thức trợ giúp hạ, lãnh ngạc quân, chân hương, giản trí học bọn người rối rít đạp vào đến tứ phẩm ngự hải sư. Cái này là một cái tin tức tốt. Đông dạng cái khác các học viên, cái này trận tu vi cũng đều có tiến bộ không ít. Cái thứ hai chính là, khi biết Nam cảnh trường thành bên này thế cục tình huống về sau, Đông Hải đại học. Đế đô đại học các loại cũng hắn đồng dạng đều phái ra từ giáo thiên hướng tiêu nhóm trước đến tham chiến. Đối với có thể đủ cùng yêu tộc thiên tài giao thủ cơ hội, mỗi một gian ngự hải sư đại học đều là mười phần coi trọng. Nhân tộc viêm quốc chỗ tại lục địa bên trên, đối với giới nước thế giới linh lực khôi phục sân khấu chính cho tới nay tin tức đều ở vào một cái lạc hậu trì trệ trạng thái. Cho nên hiện nay có cái cái này giao lưu cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một cái khác chính là, hiện nay bắc cảnh trường thành đông cảnh trường thành đều thuộc về một cái so hòa bình trạng thái, lại thêm tiểu kiếm bắc hành khiêu chiến thành công ảnh hưởng, tam phẩm bảng xếp hạng đổi mới, những này trường học đều nhận không nhỏ kích thích. Không người nào nguyện ý là hậu, tu luyện là một chàng không tiến đắt lùi đối kháng cùng cạnh tranh, chỉ có không ngừng dũng cảm hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Kim cương ngư bộ lạc thái tử kim duệ, đại tướng quân chi tử kim phong các loại, hiện tại liền liền chu ứng, lâm xa bọn người đến, cái này toái nhục hạ cấp bảy một lần biến đến đặc sắc ca liên như tiểu kiếm dự liệu theo lấy viêm quốc các đại ngự hải sư đại học thiên tài học sinh trần bào tiếp xuống đến một tháng toái nhục hạp cốc bảy thế cục biến đến kịch liệt cùng hung mãnh lên đại lượng chiến đấu mỗi ngày đều tại không ngừng trình diễn toái nhục hạp cốc biến thành chân chính máy xay thịt khí nước biển đỏ thấm, đủ loại chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy mỗi ngày cũng đều có viêm quốc thiên tài học sinh tàn tật hoặc là vẫn lạc mặc dù như đây tiểu kiếm còn là nghiêm nghị không sợ đồng dạng mỗi ngày đều mỗi ngày tham chiến Dựa vào trước mắt hắn thực lực cùng với băng hỏa lực lượng, chỉ cần không phải gặp gỡ lục phẩm trở lên yêu tộc cường giả, tiểu kiếm liền tất cả không sợ, liền coi như đánh không lại cũng chạy qua. Nam cảnh trường thành vì dự phòng cục diện cùng ngay từ đầu đồng dạng, Kim Cương Ngư bộ lạc yêu tộc các thiên tài tụ chúng cùng một chỗ đối nhân tộc giải rác thiên tài hình thành giáo sát. Lập tức tại toé nhục hạp cốc bên trong đâm xuống một cái doanh trại, đám người dùng doanh trại làm trung tâm từng bước hướng bốn phía tản ra, chiến đấu. Ma trấn thủ doanh trại chính là lãnh hồ ngọc theo lấy cùng từng vị yêu tộc thiên tài giao thủ một tháng qua tiểu kiếm nam hải kiếm vương thanh danh cũng từng bước truyền bá ra không chỉ tại nhân tộc cái này một bên nổi tiếng tại kim cương ngư yêu tộc bên kia cũng đồng dạng có không nhỏ thanh danh nguyên nhân đầu tiên là bởi vì toàn quốc tam phẩm bảng xếp hạng công bố cùng đổi mới trương tiểu kiếm dùng tam phẩm đệ nhất xếp hạng vì mọi người biết một lần bị đẩy lên mạng lưới dư luận đỉnh phong mà tại xếp hạng bên trong tiểu kiếm ngoại hiệu liền là nam hải kiếm vương phê bình là quyền kiếm song tuyệt Tế thừa Nam Hải kiếm thần phí vô cực cùng với Nam Hải đao thần khương hạc niên y Bát, Nam Hải đại học tân một đời nhân vật lãnh tụ. Cái này một cái đánh giá rất cao. Phải biết, tại phía trước bảng xếp hạng bên trong, đều chỉ là đơn giản phê bình một lần nên học viên học sinh tu vi cùng chiến tích mà thôi. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống trương tiểu kiếm cái này dạng nắm giữ tỉ mị lợi bình, đồng thời còn nói là Nam Hải đại học nhân vật lãnh tụ. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là, theo lấy mỗi một lần chiến đấu phát sinh, Tiểu kiếm mỗi một lần chém giết một tên yêu tộc thiên tài, đều hội lưu lại một câu lời kịch, một đám phế vật, liền để ta xuất kiếm tư cách đều không có. Hai bên xác minh lẫn nhau hạ, Tiểu kiếm Nam Hải kiếm vương danh hào lập tức càng ngày vang liệt, rộng rãi làm người biết. Đám người cũng rốt cuộc minh bạch, so lên trương Tiểu kiếm quyền đầu, trương Tiểu kiếm kiếm, muốn càng thêm lợi hại. Tiểu kiếm kiếm, ngươi thật biết dùng kiếm sao? đệ nhị trường thành dưới nước bên trên, vũ nôn thất nhìn chầm chầm Tiểu kiếm phía sau xanh lam trường kiếm hiếu kỳ mà hỏi. Trong nửa tháng này, tiểu kiếm Nam Hải kiếm vương thanh danh rất lớn, nhưng là một chút tỉ mỉ người lại phát hiện. Tiểu kiếm mặc dù mỗi ngày sau lưng kiếm, nhưng là cho tới bây giờ không có sử dụng qua kiếm. Vũ Nôn Thất liền là trong đó một cái. Một tháng qua Vũ Nôn Thất cơ hồ đều lại tại tiểu kiếm bên cạnh, nàng phát hiện tiểu kiếm miệng mặc dù kêu lợi hại, nhưng mà nàng lại là một lần đều không có nhìn đến hắn dùng kiếm. Ngươi muốn xem? Tiểu kiếm nhìn lấy Vũ Nôn Thất hỏi ngược lại. Đương nhiên. Vũ Nôn Thất nhu thuận gật đầu. Một đôi tròn căng mắt to màu đen đầy là to mò nhìn tiểu kiếm, nửa ngồi nằm ở tiểu kiếm bên người, là như tiểu kiếm một cái tiểu mê muội. Cảm giác này để tiểu kiếm mười phần hưởng thụ. Cái này nữ nhân, không điên thời điểm còn là rất đẹp sao. Tiểu kiếm nhìn sau lưng quân đội một mắt, theo lấy một tháng thời gian trôi qua, tiểu kiếm có thể dùng cảm nhận được thân hậu quân đội không khí càng ngày càng nghiêm túc, có một loại sóng gió muốn tới phong mãn lâu cảm giác. Đúng vậy, căn cứ tình báo. Kim cương ngư quân viễn trình đã cùng Long Man yêu tộc sau cùng chủ lực binh sĩ sắp giao chiến lên. Nam cảnh trường thành thu hồi đệ nhất trường thành dưới nước chiến dịch, cũng sắp khai hỏa. Tiểu kiếm con mắt đi lòng vòng, cười nói, thôi được, đại chiến sắp mở ra, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại bảo kiếm thế nào. Hôm nay, ta liền dùng ta kiếm pháp, đi chém giết một đầu ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc thiên tài. Thật! Vũ nôn thất một đôi manh manh mắt to lập tức liền kinh sợ, kinh ngạc nhìn tiểu Kiếm con mắt bên trong đồng quang đều đống nhiên phát sáng lên đến tiểu kiếm chỉ là tứ phẩm sơ kỳ tu vi hắn vậy mà nói muốn chém giết một vị ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc thiên tài đây quả thực làm người ta giật mình đương nhiên kiếm pháp của ta truyền thừa đến ta nhóm nam hải đại học phí vô cực hiệu trưởng mà hiệu trưởng truyền thụ cho kiếm pháp của ta phân vì ba cái cấp bậc phân biệt là thượng cấp kiếm pháp trung cấp kiếm pháp cùng hạ cấp kiếm pháp đi qua cái này trận khổ tu ta rốt cuộc đem hạ cấp kiếm pháp tu luyện tới đại thành cho nên tự nhiên đến thử thử uy lực, hạ cấp kiếm pháp, hạ kiếm, vũ nôn thất sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cả cái người nhảy cấn hoan hô lên đến, tốt, đi đi, ta muốn nhìn kiếm, ca ca ngươi chơi đùa kiếm, ừm, chương ba trăm cái này một kiếm, tên là thiên địa diện, nam cảng, tiểu kiếm muốn dùng kiếm pháp giết một vị ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc thiên tài tin tức, một lần liền chuyển khắp cả cái toái nhục hạ cốc doanh địa, tất cả người đều là nhịn không được chấn kinh theo tại tiểu kiếm đằng sau. Lại là cảm thấy không có khả năng, lại là cảm thấy yếu kỷ, muốn biết tiểu kiếm là thế nào làm đến. Một lần, tiểu kiếm thân sau liền đen nghịt cùng đầy một đám người, vô cùng náo nhiệt. Chứ tiểu kiếm cái này ra hỏa là thật muốn đi khiêu chiến một vị ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc thiên tài. Hẳn là thật a. Chuyện bây giờ truyền thành cái này dạng, chúng ta nhiều người nhìn như vậy, hắn không nghĩ khiêu chiến cũng phải khiêu chiến đi. Thật giống là cái này lý. Tiểu tử này cái này trận, lại là bác hành thành công, lại là tam phẩm đệ nhất nhân. Hiện tại còn nhiều một cái nam hải kiếm vương xưng hào, ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào khiêu chiến ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc thiên tài. Đám người nghị luận ấm ý cùng sau lưng tiểu kiếm, trong đó đại bộ phận đều là cảm thấy tiểu kiếm không có khả năng thành công. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút liền biết rõ, như là chỉ là phổ thông ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc tu luyện người, kia còn thật có khả năng bị tiểu kiếm chém giết. Nhưng mà lúc này trong thoái nhục hạp gốc, có thể đều là yêu tộc bên trong thiên tài, mà không phải cái gì vô danh tiểu binh. Đại gia thiên tài đối thiên tài, bằng cái gì ngươi liền so với ta mạnh hơn. Tiểu kiếm mặc dù cái này trận danh tiếng chính thịnh, nhưng là có thể đủ chém giết một vị đồng phẩm cấp tứ phẩm đỉnh phong thiên tài, đại gia đã cảm thấy tiểu kiếm rất yêu. Kết quả tiểu tử này bây giờ nói còn muốn vượt cấp khiêu chiến, cái này thật sự là lệnh người chấn kinh. Vũ thần đường mấy cái người cũng đồng dạng cùng sau lưng tiểu kiếm. Triệu tử cẩu, Nhan An Thanh, Vương Bảo Bảo, Âu Dương Tương Linh đều là một mặt mơ hồ theo tại tiểu kiếm đằng sau. Tiểu kiếm cái này là bị điên rồi. Người khác không rõ ràng, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng a. Tiểu kiếm cái này ra hỏa chỗ nào hội chơi đùa kiếm. Phạm tiện kia còn tạm được. Đến từ tiểu kiếm đi đến vũ thần đường, hắn căn bản liền một cái kiếm chiêu đều không có hoa qua, dùng qua. Tiểu kiếm Nam Hải kiếm vương danh sưng, cũng là Khương Hạc Niên lão già kia hoa một điểm món tiền nhỏ in vào. Tiểu kiếm cái này ra hỏa sẽ không bị người thổi lấy thổi, sau đó thật cho là mình là kiếm vương đi. Cái này... Nhìn tiểu kiếm lúc này cái này su thế, còn giống như thật có khả năng. Cái này lửa gạt lửa gạt, ngay cả mình cũng gạt ra. Lớn như vậy một đám người hò hét ở Mỹ, tự nhiên là không có khả năng đi đánh lén hoặc là chém giết nào đó một vị lạc đàn yêu tộc thiên tài. Tại tiểu kiếm mấy người đại khái đi đến toái nhục hạp cốc vị trí trung ương thời điểm, đối diện tại Kim Duệ, Kim Phong dẫn đường, cũng đồng dạng có một đoàn yêu tộc thiên tài xuất hiện. Đại gia một lần tại cái này một tòa hạp cốc trung ương rằng co lớn nhau, khí cơ mỏng phát Đối trọi gay gắt, nước biển sôi trào. Thế nào? Ngươi nhóm cái này một nhóm nhân tộc chuột là không kịp chờ đợi cùng nhau qua đi tìm cái chết rồi. Kim sắc lân phiến mang lấy từng sợi tơ máu, khí chất uy nghiêm Kim Phong nhìn tiểu kiếm mấy người vài lần, lạnh lùng nói. Kim Phong nhìn lấy tiểu kiếm ánh mắt là băng lãnh nhất cùng nhất sát khí sôi trào. Một tháng qua, hắn cũng biết, phía trước tổ chức hắn truy sát triệu tử cầu cùng nhan an thanh, chính là người trước mặt này loại bị một vị tứ phẩm sơ kỳ nhân loại ngăn cản hắn săn giết nghiệp vui thú Kim Phong có thể nói là sắc mặt cực kỳ khó coi một đám gầy cánh tay chân gầy hầu tử ngươi nhóm cứ tới lão tử ta muốn dùng đầu đem các ngươi đụng thành bánh thịt Kim Duệ nhìn lấy Tiểu Kiếm mấy người cũng là phẫn nộ quát Tiểu Kiếm nhìn Kim Duệ cùng Kim Phong một mắt cũng cười đến phản ứng trực tiếp mở miệng nói ta trương Tiểu Kiếm Nam Hải kiếm vương mặc dù ta chỉ có tứ phẩm sơ kỳ nhưng mà hôm nay ta chuẩn bị khiêu chiến ngươi nhóm một vị ngũ phẩm đỉnh phong đối thủ Thế nào dạng, người nào có gan liền lên đến tự tìm đường chết? Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nam hải kiếm vương lợi hại. Tiểu kiếm khiêu chiến tuyên nôn, có thể nói là để kim cương ngư bộ lạc bên này yêu tộc sướng sốt một chút. Tiểu kiếm nói yêu tộc tiếng thông dụng, những này nhân yêu tộc thiên tài tự nhiên là nghe hiểu được. Nhưng mà chính là bởi vì nghe hiểu được, mấy người này mới hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Theo tại tiểu kiếm phía sau vũ nôn thất mấy người, lúc này cũng đồng dạng nội tâm sốt nhảy vẫn một nhịp Tiểu kiếm cái này là thật muốn khiêu chiến yêu tộc thiên tài, đồng thời dùng tứ phẩm sơ kỳ khiêu chiến ngũ phẩm đỉnh phong. Cái này đến cùng là tính thật can đảm còn là không sợ chết. Kim Cương Ngư Bộ Lạc chọn vẹn yên tĩnh một hồi, sau đó Kim Phong hơi hơi lên trước bơi ra một bước, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, nhân loại chuột, ngươi chuyện này là thật. Bớt nói nhảm, ngươi sợ chết không dám lên liền nói thẳng. Tiểu kiếm mở miệng rêu cợt nói, ngươi nhóm Kim Cương Ngư Bộ Lạc liền là một đám nhát gan loài chuột, liền ngũ phẩm đánh ta tứ phẩm đều không dám quả thực buồn cười. Kim Phong đại nộ, ngươi tìm chết. Du Thành, ngươi lên. Không cho ta đem con chuột này miệng sẽ toế, ngươi nâng đầu gặp ta. Vâng, thiếu tướng quân. Vừa dứt tiếng, một đầu che khuất bầu trời khủng bố cự thú, liền trùng trùng điệp điệp từ Kim Phong các loại yêu tộc thiên kiêu thân sau áp qua đến. Đồng thời theo lấy hắn du động, cả cái đáy biển hạp cốc sắt trời đều đen. Đám người con mắt đều trừng thẳng. Chỉ gặp cái này một đầu đạt đến 2 tầng lầu cao khủng bố cá lớn. Hơn nữa còn là lấy phòng ngự lực chứ xương mân tôi độc du. Mà lại đám người có thể dùng rõ ràng nhìn ra, du thành không phải phổ thông mân tôi độc du cá. Nó thân bên trên từng tầng từng tầng kiên dạy ra cá cá phiền phức đều hiện lóe một tầng lại như nham thạch màu vàng đất, rõ ràng phòng ngự lực càng thêm xuất chúng. T.T. Cái này tiểu kiếm muốn như thế nào đánh A. Nhảy dựng lên đánh cái này đầu cá đầu gối. Cái này đầu cá lớn yêu thú vừa xuất hiện, vũ nguồn thất, triệu tử cầu mấy người một lần liền đều tuyệt vọng. Mân tôi độc Du cá mặc dù thân hình vụn về, nhưng là phòng ngự lực cao, cao hơn đồng phẩm cấp một cái cấp bậc hoàn toàn không có vấn đề. Kim Phong một mặt lạnh cười nhìn trầm trầm trương Tiểu Kiếm, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi muốn khiêu chiến là ngũ phẩm đỉnh phong, mà Du Thành mới ngũ phẩm hậu kỳ, tính là ta nhóm Kim Cương Ngư bộ lạc đối ngươi một cái bố thí. Ha ha ha ha! Kim Phong vừa dứt tiếng, sau lưng nó yêu tộc nhóm lập tức liền phát ra từng đạo cười vang. Nhìn lấy đạt đến hai tầng lầu cao Du Thành xuất hiện tại trước mặt. Tiểu Kiếm lại là y nguyên mặt không đổi sắc, sắc mặt bình thản, nhàn nhạt nói ra, ngươi gọi Du Thành là a. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ lui lại còn kịp. Bằng không đợi một lần mất mạng, đó chính là ngươi tự tìm. Du Thành một mặt lạnh cười nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, "Ra tay đi, con chuột nhỏ. Ngươi có thể phá vỡ ta phòng ngự, ngươi đã cười trộm. Không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, không biết tự lượng sức mình." Tiểu Kiếm y nguyên sắc mặt bình thản, chậm rãi từ giữa đám người từng bước một đi ra đi đến du thành trước mặt. Tiểu kiếm lúc đầu không biết tự lượng sức mình sâu kiến, tuổi già liền đến địa ngục bên trong sám hối đi. Tiểu kiếm vừa mới nói xong, cả cái người đột nhiên liền khí thế bỗng nhiên nhất biến. Tiểu kiếm tay trái bắt lấy Bích Hải Pháp kiếm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt thanh kiếm, một sát na, một cỗ khủng bố kiếm, khí lập tức phóng lên tận trời, chung quanh nước biển càng là đột nhiên bị một cỗ sắc bén kiếm thế bổ ra đồng dạng, bỗng nhiên hướng về hai bên phải trái tách ra. Ta cái này một kiếm, tên là Thiên Địa Diệt. Bích Hải kiếm rút ra sát na, đám người lập tức bỗng nhiên nghe đến một thanh âm vang lên triệt thiên điệu kiếm minh. Sau đó, thiên điệu bỗng nhiên sáng lên. Một vòng đạt đến hơn trăm mét dài khủng bố kiếm khí, lập tức bỗng nhiên một bổ mã ra. Cả cái thiên điệu đều đảm đạm, phàm phất chỉ có cái này một kiếm. Tĩnh, yên tĩnh. Cả cái đáy biển hạp cốc đều an tĩnh lại. Sau đó, mọi người và chúng yêu tộc liền chấn kinh phát hiện, đặt đến hai tầng lầu cao du thành, đầu tiên là thân thể chính giữa xuất hiện một cái hồng sắc huyết tuyến. Tiếp lấy cái này một cái huyết tuyến bống nhiên khuất trường, biến thành một đạo quán xuyên du thành toàn thân khủng bố vết thương. Phốc phốc. Hoành Long. Tiên huyết một giây lát ở giữa là như suối phun một dạng từ du thành thân thể bên trong phun ra đến. Sau đó du thành thân thể liền là như hai ngọn núi lớn đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát, trùng trùng điệp điệp hướng về hai bên phải trái hai bên sụp đổ. Tất cả người cùng tất cả cá đều ngây người. Ngoạ. ngoa, ngoa tào. Chết. Du thành cái này một đầu ngũ phẩm hậu kỳ ra hỏa vậy mà thật chết, một kiếm bị tiểu kiếm chém thành hai nửa, chết không thể chết lại, mà ở vào vạn người chú ý tâm trương tiểu kiếm, lúc này đã một mặt nhàn nhạt, nhạt đem bích hải kiếm tra kiếm vào vỏ, sau đó tiểu kiếm trực tiếp xoay người rời đi, đi đến nửa đường, một câu cao ngạo thanh âm liền chậm rãi truyền ra, tiểu tiểu ngũ phẩm hậu kỳ liền dám ngăn tại ta nam hải kiếm vương trước mặt, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta kiếm pháp sơ thành, liền trước cầm ngươi đến thử kiếm, hợp cước lại yên tĩnh ba giây tiếp lấy cùng sau lưng tiểu kiếm nhân loại liền buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, toàn bộ sôi trào. trương tiểu kiếm thật biết dùng kiếm, mà lại kiếm pháp rất mạnh. cùng hắn quyền đầu một dạng mạnh. trên bảng xếp hạng nói quyền pháp song tuyệt là thật, không có gạt người. hôm nay đại gia mở rộng tầm mắt, kiếm vương. trương tiểu kiếm thật là nam hải kiếm vương. một kiếm đánh chết một đầu ngũ phẩm hậu kỳ yêu tộc thiên tiêu, nam hải kiếm vương chi danh danh phủ kỳ thực. Trung quanh người sôi trào, triệu tử cầu, nhan an thanh, vương bào bảo. Âu Dương Tương Linh mấy người lại là ngây người. ngọa tào, ngọa tào ngoa tàu. Trương Tiểu Kiếm cái này biến thái, lại. Thật biết dùng kiếm. Nam Càng cầu nguyện phiếu, cầu toàn đính. Trương 343, Bích Hải Kiếm mở ám. Toái nục hạp cốc bên trong, rung động tại tiếp tục. Trương Tiểu Kiếm một kiếm miểu sát một vị ngũ phẩm đỉnh phong yêu tộc thiên tài. Một màn này, thực tại là để người vô pháp tin tưởng. Kinh, đám người thật kinh. Tiểu Kiếm phía trước nói vậy mà là thật. Tiểu kiếm không chỉ quyền pháp liu bút kiếm pháp vậy mà càng cao một tầng. Tiểu kiếm quyền pháp, khai sơn pháo quyền các loại, đại gia còn là tán đồng, có thể vượt cấp chiến đấu, đấm một nhát chết tươi càng cao hơn một cấp yêu tộc thiên tài. Cái này một điểm kỳ thực đã rất đáng sợ, hoàn toàn coi là thiên tài bên trong thiên tài. Vậy mà hôm nay Tiểu kiếm vậy mà thể hiện ra càng thêm thiên tài một lần, tứ phẩm sơ kỳ, một kiếm liền chém chết một vị ngũ phẩm hậu kỳ, đồng thời am hiểu phòng ngự yêu tộc thiên tài. Cái này một phần thiên tư quả thực vượt qua đương đại một chút yêu tộc thiên tài đống nhiên liền có chút hoảng sợ nghĩ đến tiểu kiếm tứ phẩm sơ kỳ liền có thể làm đến bước này tiếc như là đằng sau trưởng thành đến ngũ phẩm lục phẩm đây chẳng phải là càng thêm vô địch rồi cái này một loại ý nghĩ vừa xuất hiện lập tức liền là như cỏ dại bình thường tại bọn hắn tâm lý sinh trưởng tốt phách lối cuồng vọng kim phong lúc này cũng đồng dạng một đôi mắt cá đại trừng lên thiếu tộc trưởng kim duệ cũng là nghẹn ngào hừ tiểu kiếm thu hồi bích hải pháp kiếm dẫm lên thủy như dẫm trên đất bằng, một bước bơi ra mấy mét, nhanh chóng trở lại giữa đám người, mà giữa đám người chu ứng kinh ảnh, lý bối mạo lãnh ngạn quân mấy người vừa cảm thụ đến trương tiểu kiếm ánh mắt, lập tức liền không nhịn được tránh ra hoặc là cúi đầu xuống, cái này loại tuyệt đại thiên tài ánh mắt, thực tại là quá nặng nghề, trầm trọng đến để hắn nhóm tự mình hại mình hình thẹn, trầm trọng đến không thể nào tiếp thu được, cả đám người xôi chào khắp trốn, đại gia ôm xúc tại tiểu kiếm bên người không ngừng hét lên kinh ngạc cùng tán thưởng. Tiểu kiếm vừa mới một kiếm, hoàn toàn đánh ra khí thế, đánh ra huy vũ. Cùng này so sánh, Kim Cương Ngư bộ lạc bên kia thiên tiêu, lúc này lại là một mảnh nghẹn nào. Một đám người nhanh chóng trở lại toé nhục hạp cốc bên trong doanh trại, tiểu kiếm một nhìn Lãnh Hồng Ngọc cũng ở trong đám người. Liền chạy tới hướng cái này vị đại phú bà tranh công, "Lãnh tỷ, ngươi nhìn ta vừa mới một kiếm kia soái không soái." Lãnh Hồng Ngọc căn bản liền không nghĩ lý tiểu kiếm. Vừa mới khiêu chiến động tĩnh thực tại là quá lớn. Nàng là sợ hãi cái này nhiều người đi bị một tổ diệt cho nên mới không thể không cùng lên. thằng đến tiểu kiếm liên tục truy vấn ba lần, lãnh hồng ngọc rốt cuộc có chút nhịn không được, nhàn nhạt, nhạt nói ra là có ta năm đó một điểm phong phạm. Ta không nghĩ tới ngươi là cái này dạng người. Ngươi ra mặt vậy mà so ta còn dài. Lãnh hồng ngọc. Lãnh hồng ngọc gương mặt hơi hơi xấu hổ, dưới chân một điểm, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng rời đi. Nếu ngươi không đi, nàng đạo tâm muốn thất thủ. Lãnh hồng ngọc một đi Tiểu kiếm lại đem ánh mắt thả tại Tiểu La Lụy Âu Dương Tương Linh thân bên trên, chẳng biết xấu hổ tiến tới. Tương Linh nguội nguội, ngươi nói ta vừa mới một kiếm kia xoáy không xoáy. Âu Dương Tương Linh không còn gì để nói, nàng gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống Tiểu kiếm cái này dạng vô sỉ, lại vẫn chủ động tranh công, cầu khen ngợi. Gặp một lần Âu Dương Tương Linh im lặng, Tiểu kiếm lại liền đưa ánh mắt rơi tại triệu tử cẩu thân bên trên. Cái này một lần Tiểu kiếm có chút thần khí nhấc lên lồng ngực, Dương Dương bất ý nói ra, ai nha cậu ca. Cậu ca ngươi mới tứ phẩm định phong sao. Cậu ca hảo huynh đệ, ngươi hoàn toàn không cần chờ ta à. Ngươi nhìn ta tu vi không cẩn thận liền cùng ngươi ngang hàng, nói không chừng lại qua mấy tháng ta liền vượt qua ngươi. Đến thời điểm ta làm sao có ý tứ đâu. Nam lấy cũng trúng tên triệu tử cẩu một gương mặt dây lát ở giữa liền đen lại, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Nhưng mà tiểu kiếm, sắc thực là một lần liền đâm chúng hắn uy hiếp. Chương tiểu kiếm cái nào không muốn mặt ra hỏa, đích thật, là thật đuổi theo hắn tu vi đây quả thực là thế giới bi thương nhất sự tình. liên tại tiểu kiếm còn tại làm không biết mệnh đả kích vũ thần đường đám người khuôn mặt lúc. đung nhiên, nhan an thanh không biết khi nào xuất hiện tại tiểu kiếm thân sau. bá một tiếng, nhan an thanh liền đem tiểu kiếm sau lưng bích hải pháp kiếm rút ra. hả? vì cũng là dùng kiếm hành ra, nhan an thanh lập tức liền phát hiện một chút mánh khỏe. do này là khi nhan an thanh dùng hai ngón tay nắm bích hải pháp kiếm kiếm nhận nhẹ nhẹ một bài, kia linh quang thanh tịnh kiếm nhận vậy mà liền méo. cái này. Triệu Tử Cẩu, Âu Dương Tương Linh, Vương Bảo Bảo ba người một đôi mắt lập tức liền nhìn qua, mà Tiểu Kiếm thì giống là bị người đạp lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên, liền khẩn trương đoạt lấy Nhan An Thanh trong tay pháp kiếm, có chút cả giận nói, Nhan An Thanh ngươi làm gì loạn đụng đồ của người ta? Bất quá liền vừa mới kê bóp, Nhan An Thanh đã hoàn toàn phản ứng qua đến rồi, Nhan An Thanh chửi ầm lên, tốt ngươi cái trương Tiểu Kiếm, ngươi lại dám gạt ta nhóm? Ngươi, ngươi đừng nói mỏ, ta chỗ nào lựa các ngươi? Tiểu Kiếm cả giận nói. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, tiểu kiếm một câu nói kia nói rất là trộn dạng. Nhan an thanh, đây là có chuyện gì? Âu Dương Tương Linh liền bơi tới nói. Tương Linh, chứ tiểu kiếm cái nào xú tiểu tử gạt chúng ta, hắn Bích Hải kiếm căn bản cũng không phải là kiếm. A, cái gì ý tứ? Âu Dương Tương Linh, triệu tử cầu cùng Vương Bảo Bảo đều chấn kinh nhìn lại. Hắn cái này Bích Hải kiếm nói thật dễ nghe là kiếm, nói không dễ nghe chỉ là một cái có thể đủ tập hợp linh lực sau đó hóa thành kiếm khí phóng thích công kích pháp khí mà thôi. nhan an thanh cả giận nói, đây cũng là vì cái gì ta vừa mới nhẹ nhàng bót, lưỡi kiếm của nó liền méo rơi nguyên nhân. hắn một thanh kiếm này bên trong là trống rỗng, có thể đủ xúc tích đại lượng linh lực. sau đó phía trên chỉ điều khắc một cái pháp trận, có thể đủ đem linh lực hóa thành kiếm khí. một thanh kiếm này là hoàn toàn không thể cùng người khác tác chiến, tiếp xúc chỉ sợ liền muốn bể nát. là cái nào luyện khí sư cố ý đem hắn luyện tạo thành một trôi kiếm bộ dáng, cầm đến lừa gạt người. Âu Dương tương linh ba người một mặt chấn kinh cùng mê mang, nội tâm chỉ có năm chữ, ta thao, này cũng được. Đúng vậy, một tháng trước Khương Hạc Niên đem cái này một chuôi pháp khí đưa cho Trương Tiểu Kiếm thời điểm, Tiểu Kiếm liền phát hiện cái nào mở ám, cái này thật không phải là một chuôi kiếm, mà là một cái có thể đủ phóng thích kiếm khí pháp khí mà thôi, một cái làm dáng, chỉ cần hướng bên trong đưa vào chứa đựng linh lực càng nhiều, kia nó có thể đủ kích phát ra đến kiếm khí lại càng tăng cường đại, đương nhiên vác tại đằng sau. Bình thường cũng có thể thu nhận một chút chiến đấu tràn lan ra đến linh lực, nhưng là cái nào qua rất chậm, cho nên tiểu kiếm trực tiếp tự mình đưa vào. Cái này một chuôi bích hải kiếm đối với khác ngự hải sư đến nói, có lẽ tác dụng có điểm gân gà. Nhưng là đối với tiểu kiếm đến nói, lại là một chương không sai át chủ bài. Bởi vì tiểu kiếm những vật khác không nhiều, nhiều nhất liền là linh lực. Đến từ tiểu kiếm cầm tới bích hải kiếm về sau, mỗi ngày đều hội hướng bên trong đưa vào 2 vạn điểm linh lực giá trị. Duy trì liên tục một tháng qua. Bích hải kiếm linh lực bên trong giá trị đạt đến khủng bố 60 vạn điểm linh lực. Cái nào linh lực lượng, đã hoàn toàn có thể so với lục phẩm sơ kỳ ngự hải sư toàn thân linh lực. Đây cũng là vì cái gì tiểu kiếm vừa mới một gian bổ ra, liền có thể chém chết ngũ phẩm hậu kỳ du thành nguyên nhân. Đối với bình thường ngự hải sư đến nói, tự nhiên là không có khả năng mỗi ngày đều hướng bích hải kiếm bên trong đưa vào nhiều như vậy linh lực. Nhưng là tiểu kiếm có thể dùng, hắn linh lực vốn là liền so người khác nhiều hơn nữa còn có hệ thống kỹ năng khôi phục linh lực cho nên bích hải kiếm đối với hắn mà nói tác dụng không tiểu làm gì ta có thể vượt cấp chém giết chém giết yêu tộc thiên tài liền tốt ngươi nhóm quản ta đây là thật kiếm hay là giả kiếm vâng vâng vâng Âu Dương Tương Linh nhan an thanh tề thanh quay lại nói ta nhóm biết rõ ngươi là thật tiện được rồi trương tiểu kiếm ô ô ô ô liên tại mấy cái người cãi nhau thời điểm Cái này là đệ nhị trường thành dưới nước bên kia truyền đến một trận gấp rút mà bén nhọn tiếng cảnh báo. Tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh mấy người lập tức thần sắc run lên. Cái này là tập kết kèn lệnh. Muốn khai chiến. Trường 344, công phá đệ nhị trường thành dưới nước. Đệ nhị trường thành dưới nước. Lúc này, theo lấy tiếng cảnh báo vang lên, tập kết số hiệu thổi lên, cả đầu phòng tuyến dây lát ở giữa là như một cái màu vàng đất trường long tình lại. Đại lượng binh sĩ cùng Ngự hải sư nhóm trùng trùng điệp điệp trèo lên Trường Thành. Trường Thành vị trí càng chật hẹp, vượt qua tứ phẩm trở lên Ngự hải sư nhóm liền toàn bộ nhảy đến phía dưới nước biển bên trên, ngự thủy mà đi, hình thành từng mảnh từng mảnh phương đội. Tiểu kiếm mấy người nhanh chóng từ toái nục hạp cốc 7 bên trong lui ra đến, vạn lưu về xuyên một dạng dung nhập vào một cái lại một cái phương trận bên trong. Rất nhanh, khi mọi người tập kết hoàn tất, một vị lại một vị tông sư tử tướng quân doanh bên trong bay ra, trôi nổi giữa không trung bên trong. Trong đó, đứng tại nhất phía trước chính là nam cảnh trường thành quan chỉ huy tối cao Đại Tư Mã, cùng với nam chấn thủ sứ Tạ Thiên. Sau lưng bọn hắn, là đại lượng đến từ Tây Man tỉnh cùng với phụ cận tỉnh một chút Tông Sư, Đại Tông Sư. Hơn trăm người tới cao phẩm Tông Sư, trung trung điệp điệp trôi nổi giữa không trung bên trong, chàng diện kia rất là hùng vĩ. Do này là đám người thân bên trên thỉnh thoảng phát ra từng sợi uy áp mạnh mẽ, thậm chí nhịn không được để đám người đuổi đến tâm giật mình cùng run rẩy Tông Sư, thật mạnh a Phía dưới phương đội bên trong, tiểu kiếm, triệu tử cẩu lãnh hồng ngọc các loại vũ thần đường người cũng xếp tại cùng nhau, tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn đại tư mã mấy người một mặt tao thước. Đương nhiên mạnh, nhan an thanh quay lại nói, có thể trở thành tông sư, đều là ngự hải sư bên trong thiên tài. Cả cái Tây Man Tỉnh, ngự hải sư số lượng đến gần 100 vạn, nhưng là thất phẩm tông sư số lượng vẹn vẹn mới 100 người tới. Đây mới là chân chính ngàn giảm mới tìm được một, thiên phú, tâm trí, cơ duyên mọi thứ không thiếu. đúng vậy a Triệu Tử Cẩu, Âu Dương Tương Linh cũng là nhịn không được gật đầu, miệng bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng. Bọn hắn vì Tây Man Tỉnh học sinh ưu tú nhất một trong, cũng không dám khẳng định nói chính mình tuyệt đối liền có thể đạp nhập Tông sư. Chế ước bọn hắn, chưa đủ loại khan hiếm tiến hóa tài liệu, còn có tinh thần lực chậm chạp tăng trưởng. Tỷ như Lanh Hồng Ngọc, vì Viêm Quốc Đại học đệ nhất thiên tài, linh lực năm ngoái liền đạt đến lục phẩm đỉnh phong cực hạn, nhưng là bởi vì tinh thần lực một mực không có đạt đến viên mãn cảnh giới, đình chỉ tăng trưởng. Cho nên một mực không có biện pháp đạp nhập tông sư Còn tốt năm nay được sự giúp đỡ của Tiểu Kiếm Thành công giết chết vương gia hầm cái này một vị tâm ma nội trưởng Lãnh hồng ngọc tinh thần bị kích thích Tinh thần lực tăng trưởng Mới rốt cục đạt đến viên mãn Cũng thế, Tiểu Kiếm cũng thổn thức gật đầu Ta năm ngoái một năm tàm phẩm Năm nay phỏng trừng cũng là một năm tàm phẩm Cái này nói kia ta phải chờ tới năm sau mới có thể thành vị tông sư Và Thành vì tông sư thật là khó a lại muốn để ta cái này ngàn năm khó gặp một lần thiên tài muốn trọn vẹn hao phí hai năm Tông sư chi danh quả nhiên danh bất hư truyền vũ thần đường năm người dây lát ở giữa yên tĩnh nhan an thanh triệu tử cẩu âu dương tương linh mấy người dây lát ở giữa tan vỡ lãnh hồng ngọc cũng là yên tĩnh hai mắt mơ hồ một lần tiểu kiếm hiện tại mới năm nhất chừng 2 năm nữa đây chẳng phải là mới năm ba học viên năm ba học viên liền đạp nhập Tông sư mà nàng là năm bốn sắp kết thúc mới đạp vào t ni mã, lao nương ta cũng tan vỡ a Mặt chữ quốc, một mặt uy nghiêm đại tư mã nhìn chăm chú lên phía dưới, chậm rãi nói ra. Các vị đồng bào, các vị bọn chiến hữu, liền tại năm ngoái lúc này, chúng ta nam cảnh trường thành phòng tuyến thứ nhất, thất thủ. Viêm quốc hết thảy ba đầu trường thành phòng tuyến, mà bắc trường thành cùng đông trường thành đến nay cũng còn tốt tốt, chỉ có chúng ta nam cảnh trường thành bị công phá. Người nhóm nói, chúng ta nam cảnh quân đội ném không mất mặt, xấu hổ hay không xỉ phía dưới đám binh sĩ lập tức phẫn nộ giận dữ hét mất mặt xấu hổ mà cái này bên trong trọng yếu nhất là năm ngoái phòng tuyến thứ nhất thất thủ chúng ta nam cảnh binh sĩ chọn vẹn bỏ mình đến gần năm vạn danh sĩ binh năm vạn binh sĩ a đại tư mã mặt mũi tràn đầy bi phẫn cái này là chúng ta nam cảnh binh sĩ tạo dựng lên lớn nhất một tràng thương vong năm vạn cái gia đình bởi vậy phá thành mảnh nhỏ năm vạn cái vong hồn trong địa ngục bồi hồi ta hỏi các ngươi ngươi nhóm cam không cam tâm không cam tâm Phía dưới binh sĩ lại lần nữa giống giận, đồng dạng đi theo sau lưng đại tư mã phí vô cực, khương hạc niên mấy người cũng con mắt một lần đỏ bừng. Nam ngoái phòng tiến thứ nhất chiến dịch, Nam cảnh trường thành mất đi một vị tướng quân lãnh kiến hoa. Nam hải đại học cũng tổn thất nặng nề, bỏ ra một vị phó hiệu trưởng sinh mệnh. Cái này hai vị đều là chân thật bắt phẩm ngự hải sư, chính vào trắng niên, có sung kích cửu phẩm hy vọng. Kết quả lại là chết tại cái này một lần chiến dịch bên trong, thực tại là làm người thổn thức. Hiện tại cơ hội của chúng ta đến rồi. Đại tư mã quay người nghiêng nhìn hướng đệ nhất trường thành dưới nước phòng tuyến phương vị, gầm nhẹ nói. Căn cứ tiền tuyến tin tức mới nhất, Kim Cương Ngư Nam Trinh binh sĩ đã chính thức cùng Long Man yêu tộc binh sĩ giao chiến cùng một chỗ. Cho nên ta hiện tại ta tuyên bố, thu hồi đệ nhất trường thành dưới nước phòng tuyến chiến dịch, chính thức khai hỏa. Vâng. Đại tư mã lời rơi, cả cái đệ nhị trường thành dưới nước lại lần nữa sôi trào. Lần lượt từng binh sĩ nhanh chóng động viên, cấp tốc tổ đội bài binh bài trận chuẩn bị bắt đầu hướng đệ nhất trưởng thành dưới nước mở gậy đại tư mã trước khi chiến đấu động viên hoàn tất để nhóm tông sư lập tức đi làm trước khi chiến đấu chuẩn bị về sau hắn lại là lặng lẽ đem nam chấn thủ sứ tạ thiên kéo đến một bên xóa sỉnh sau đó bày ra từng đạo tinh thần lực bình dưỡng tạ thiên nghi hoặc nhìn đại tư mã nhạy bén chênh lệch đến cái gì đại tư mã tướng quân cái này là đại tư mã xác định không có thai vách mạch dừng về sau lập tức nghiêm túc nói ra tại đại nhân đại chiến trước Ta có một chuyện nghĩ muốn cùng ngươi bẩm báo. Ngươi nói. Đại tư ma mím môi một cái ba, hai tay quyền đầu cũng là không khỏi có chút nắm chặt. Tối hôm qua ta đang đi tuần đệ nhị trường thành dưới nước pháp trận thời điểm, phát hiện một việc. Có người y đồ muốn lẻn vào đến đệ nhị trường thành dưới nước pháp trận trung tâm điều khiển bên trong. Cái gì? Tạ thiên một nghe lập tức kinh, một đôi mắt con ngươi cũng kịch liệt co lại lên đến. Đệ nhị trường thành dưới nước là hiện đại khoa học kỹ thuật cùng linh lực pháp trận kết hợp thể trong này trọng yếu nhất liền là trường thành pháp trận bên trên trung tâm điều khiển năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ chính là bởi vì đệ nhất trường thành dưới nước trung tâm điều khiển bị người xâm lấn nhìn rõ đến trường thành pháp trận bên trên yếu kém điểm tổng mà dẫn đến phòng tuyến bị yêu tộc công diệt Mà nghe đại tư ma ý tứ đây là yêu tộc nghĩ muốn lập lại đệ nhất trường thành dưới nước thảm kịch công phá đệ nhị trường thành dưới nước thiên a cái này một cái ý nghĩ vừa xuất hiện tạ thiên cả cái người liền dây lát ở giữa tê cả ra đầu toàn thân phát lạnh Kim cương ngư bộ lạc, là chuẩn bị lại tại kiến tạo cái gì âm như sao. Đại tư mã thở một hơi thật dài, cũng là một mặt ngưng trọng nói ra, đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ về sau, ta liền tại đệ nhị cùng thứ ba trường thành trung tâm điều khiển bên trong gia tăng một chút rất bí ẩn tiểu thủ đoạn. Mà liền tại tối hôm qua, đệ nhị trường thành dưới nước những này bí mật thiết trí bị người đụng chạm. Trường 345, đại chiến mở ra, bà Cảng. Có thể hay không biết rõ là ai đụng chạm người thiết trí? Tạ thiên nhiễu chặt lông mày nói. Đây chính là ta lo lắng nhất, cũng là muốn cùng ngươi hồi báo đồ vật. Đại tư mã ngưng trọng nói ra, tại ta thiết trí những này bí mật thiết trí phía trước, trận pháp trung tâm điều khiển phía trước còn có mấy đạo ngoại sáng bên trên cửa ải. Những này cửa ải, đối phương toàn bộ đều thuận lợi thông qua, không có dẫn tới phản ứng chút nào. Cái gì, ý của ngươi là nói. Tạ thiên kinh, có điểm không xác định nói. Không sai. Đại tư mã thân ảnh càng thêm trầm thấp, một chữ một câu nói ra. Chỉ có chính chúng ta người mới có thể thuận lợi thông qua ngoại sáng bên trên cửa ải, sau đó không dẫn tới bất kỳ cảnh báo. Chúng ta nam cảnh trường thành binh sĩ bên trong, có nội ứng. Tạ Thiên đã hoàn toàn một câu đều nói không nên lời. Đệ nhị trường thành dưới nước trận pháp trung tâm điều khiển, chỉ có hai người có thể đủ thuận lợi tiến vào, đại tư mã cùng Tạ Thiên. Hai người tự nhiên không có khả năng hội là nội ứng phản đồ, quá khứ mấy chục năm hai người đã chứng minh qua chính mình trung tâm. Mà lại hai người nếu là phản đồ. Lúc này đừng nói đệ nhị trưởng thành dưới nước, cả cái nam cảnh bình sĩ đều đã chơi xong, không còn tồn tại. Trừ bọn hắn hai người bên ngoài, quân đội bên trong cũng có cái khác người có thể đủ đến gần trận pháp trung tâm điều khiển. Mà nắm giữ những này quyền hạng người, không hề nghi ngờ ít nhất là tông sư. Cái này một cái ý niệm vừa xuất hiện, đại tư mã cùng tạ thiên lập tức một cái tâm liền không nhịn được thẳng rơi xuống ngay cốc. Nhân tộc quân đội bên trong cao tầng, thật xuất hiện một vị phản đồ. Càng làm cho hai người nghĩ kỹ cực khủng lạ. Là... Cái này phản đồ tiếp cận đệ nhị phòng tuyến trận pháp trung tâm điều khiển là cái gì tâm lý? Chuẩn bị phục chế đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ thảm kịch. Như là là lời. Đây quả thực để người nội tâm hãi nhiên. Có thể hay không thu nhỏ người hiểm nghi phạm vi. dạ thiên nhịn không được bực bội nói. Lúc này đại chiến tương khởi, không muộn không chậm, hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện như vậy. Thực tại là làm người có một loại thân hãm tại một loại trùng điệp thâm như bên trong cảm giác, cũng để tiếp xuống chiến dịch bị kín một tầng bóng ma Đương thời đoạn thời gian đó, chí ít có mấy chục người có hiểm nghi. Đại tư mã cũng là nhức đầu không được. Vậy làm sao bây giờ? Còn muốn hay không phát động đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước hành động? Tạ thiên xoay người lại, nhìn chầm chầm đại tư mã nói. Đây cũng là ta tối hôm qua nghĩ cả đêm sự tình. Đại tư mã về nhìn lấy tạ thiên. Ta nghĩ rất lâu, đại tư mã hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói ra, đáp án của ta là, đứa ánh. Kêu đệ nhị phòng tiến trận pháp đầu mối then chốt thế nào làm? Tạ thiên thanh âm nhịn không được run rẩy nói. Đệ nhất trường thành dưới nước đã thất thủ, như là đệ nhị trường thành dưới nước lại lần nữa thất thủ, nam cảnh binh sĩ sẽ hội thành vì cả cái viêm quốc xỉ nhục. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, tạ đại nhân ngươi tham khảo một chút. Đại tư mã lúc này tiến đến tạ thiên bên hai, nhẹ nói. Nửa ngày, tạ thiên nhíu mày nói ra, ngươi xác định làm như vậy sao? Cái này nếu là không cẩn thận xảy ra sai sót. Đại tư mã nắm chặt quyền đầu nói ra, chỉ có ngàn ngày làm trộn chỗ nào có ngàn ngày phòng trộm cái này nội ứng tại chúng ta nội bộ ẩn nút thực tại là quá lâu quá lâu không thừa cơ bắt tới phong tuyến thứ nhất hai nạn chỉ sợ sẽ lại lần nữa trình diễn đồng thời mỗi người đều nội tâm hoảng sợ đồng thời ta đã bẩm báo tư lệnh quan hy vọng tư lệnh quan có thể kịp thời đến tạ thiên miệng bên trong cũng là nhịn không được phát ra một đạo dài dài thổn thức không sợ ngoài sáng bên trên địch nhân liền sợ cái này trong bóng tối nội ứng cái này thật sự là để người khó lòng phòng bị hồi lâu Tạ Thiên suy nghĩ một lát chậm rãi nói ra, được thôi, ngươi nói có đạo lý, chúng ta liền tạm thời thử một lần. Buổi trưa, mặt trời trói trang trên cao, Viêm Quốc đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước chiến dịch chính thức khai hỏa, đến gần số vạn tên ngự hải sư tạo thành lít nha lít nhít từng cái phương trận, giống là hất sắc thủy triều một dạng chậm rãi hướng đệ nhất trường thành dưới nước dũng mãnh lao tới, một cái lại một cái phương trận, cùng phía trước trương tiểu kiếm thủ vệ đệ nhị trường thành dưới nước phương trận không sai biệt lắm. Đều là hiện ra một hình tam giác. Cao phẩm bay trên trời, mà trung phẩm thì dẫm ở trên mặt nước, phía trước nhất là lục phẩm, sau đó là ngũ phẩm, tứ phẩm. Hạ phẩm lưu tại đệ nhị trường thành dưới nước bên trên, không có tham dự tiến công. Hạ phẩm quá yếu, tham dự tiến công chỉ là tăng thêm thương vong. Mỗi một hình tam giác phương trận đều là nhất chi đội ngũ, tiểu kiếm bên này cái này nhất chi đội ngũ thì thuộc về vương bài bên trong vương bài. Đứng ở phía trước nhất hình tam giác đỉnh người là lãnh Hồng Ngọc, kế tiếp là Vạn Thế H Ân hiểu, Âu Dương Tương Linh cùng với các trường học thiên tài lục phẩm học sinh, lại sau đó liền làm một chút ngũ phẩm học viên. Nhan An Thanh, Triệu Tử Cầu, Trương Tiểu Kiếm, không sai. Nhìn đến Triệu Tử Cầu thời điểm, Nhan An Thanh nhẫn, nhưng nhìn đến Trương Tiểu Kiếm thời điểm, Nhan An Thanh lại là nhịn không được, một trận phản đối. Hồng Ngọc Lão Đại, bằng cái gì a? Trương Tiểu Kiếm mới tứ phẩm, hắn không nên xếp tới phía sau cùng đi sao? Vì cái gì hắn xếp tại ta nhóm ngũ phẩm ngự hải sư trong hàng ngũ? Ta cảm thấy nhục nhã. Không được, hắn có thể xếp hạ ngũ phẩm đội ngũ, kia ta muốn đi lục phẩm. Hồng Ngọc lao đại, ta muốn theo tại ngươi mông đằng sau. lãnh Hồng Ngọc xoay người lại, một đôi mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm nhan an thanh, sắc ý rằng rào. Ngươi bắt có kiếm ngư có thể đủ một kiếm đánh chết một vị lục phẩm đỉnh phong yêu thú. Ngươi xếp tại trước mặt ta cũng không có vấn đề gì. Ê! Nhan an thanh dây lắt ở giữa ách. Một kiếm chém chết một đầu lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả. Hắn thực tại là làm không đến A. nhan an thanh ủy khuất kêu hoa nói, tiểu kiếm rõ ràng chém giết là một đầu ngũ phẩm hậu kỳ A, vì cái gì ta lại muốn đi chém giết một đầu lục phẩm đỉnh phong. Hồng Ngọc lão Đại, ngươi thiên vị. Rõ ràng ta lớn lên tương đối xoái. lãnh Hồng Ngọc kém một chút liền muốn quay đầu đánh chết cái này miệng tiện ra hỏa. Bên cạnh tiểu kiếm, triệu tử cẩu cũng là không còn gì để nói. Nhan An Thanh cái này ra hỏa quả thực đầu góc bên trong có hô a. Trương tiểu kiếm, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh các loại ngũ phẩm ngự hải sư về sau chính là tứ phẩm đội ngũ. Tứ phẩm đội ngũ bên trong cường giả cũng đồng dạng không ít, có Chu Ứng, Lâm Sa, Vũ Non Thất, Bạch Đạo Linh vân vân. Nay một đám bên ngoài trường thiên tài học viên, lúc này chiến tranh một khai hỏa, trực tiếp liền bị đại tư mã cho trưng dụng, hỗ trợ ra sức. Vương Bảo Bảo cũng được an bài tiến tứ phẩm ngự hải sư đội ngũ bên trong. Vương Bảo Bảo tu vi không yếu, lúc này đã đột phá đến Tam phẩm trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện đã so phổ thông học viên cao hơn một mạng lớn. Tần Phấn có đào giả tử hỗ trợ, có đoán thể quyết, có hỏa linh thể, lúc này cũng mới Tam phẩm sơ kỳ, mà lại Vương Bảo Bảo cũng luyện chế ra hoàn toàn thể thổ linh thể, phòng ngự viễn siêu cùng dai. Cho nên, Khương Hạc Niên liền đem Vương Bảo Bảo biên tiến tứ phẩm ngự hải sư đội ngũ bên trong, trung trung điệp điệp đội ngũ là như sóng chiều một dạng nhanh chóng hướng đệ nhất trường thành dưới nước đẩy đi mà rất nhanh, đám người liền gặp phòng thủ đội ngũ, một đầu lại một đầu cường hãn yêu thú ở phía trước xuất hiện. mà tiểu kiếm chỗ đội ngũ đối mặt chính là do kim phong, kim duệ các loại yêu tộc thiên tài chú thủ toái nhục hạp cốc bể, theo lấy kèn hiệu sung phong vang lên, chiến đấu dây lát ở giữa khai hỏa. chương 346 kiếm tiền tương đối trọng yếu, bốn càng. toái nhục hạp cốc chiến đấu hết sức căng thẳng, cơ hồ là có thể nhìn đến đối phương yêu tộc sát na, lãnh hùng ngọc tay cầm thất tinh đau ngư. Không nói hai lời liền hướng đối phương bạo sông mà đi, khí thế cuồng bạo hung mãnh. Trong tay Thất Tinh đao ngư ở trên đường liền kéo dài ra một cái dài mấy chục thước đao khí, chung quanh nước biển lần lượt chẳng bạo, một chút hạp cốc vách núi tiếp xúc, không phải bị cắt thành hai nửa liền là bị vạch ra một cái to lớn vết đao. Nhìn lấy Lãnh Hồng ngọc lẻ loi một mình vọt tới, cá nhiều đông quân yêu tộc lại là dọa đến hồn phi phách tán, giống là chấn kinh bảy cá giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Ở phía trước một cái tháng bên trong, Lãnh Hồng Ngọc đã chứng minh chính mình thực lực. Trừ kia mấy đầu lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư cường giả có thể đủ chặn lại Phong Mang, cái khác yêu tộc chỉ cần dám tiếp cận, lập tức liền hội bị khủng bố đao khí cắt thành số cánh, cốt nhục phân ly. Mấy đầu lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư liền xông ra, bốn đánh một, hướng Lãnh Hồng Ngọc đối diện cản đường mà đi. Lãnh Hồng Ngọc thực lực mạnh mẽ, không ngăn nàng, phổ thông tứ, ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm, ở trước mặt nàng chỉ có bị tàn sát phẫn. Cái khác người cũng toàn bộ ăn ý tranh né cái này một người bốn cá chiến trường, loạn chiến dây lát ở giữa mở ra. Đương nhiên, mọi người và chúng ngư cũng không đốc. Đại bộ phận tất cả mọi người là đồng phẩm cấp đối đồng phẩm cấp, lục phẩm đối lục phẩm, ngũ phẩm đối ngũ phẩm. Không có người nào cùng cá ngốc đi vượt cấp khiêu chiến càng mạnh đối thủ, trừ phi đối phương không nháy mắt vọt tới trước mặt mình hoặc là ngăn trở chính mình. Đương nhiên, cũng có một chút tồn tại đặc thủ. Thì như Kim Duệ, Kim Phong cái này hai vị. Một vị là thái tử gia, một vị là thiếu tướng quân, hai cái mặc dù mới tứ phẩm đỉnh phong, nhưng mà lưỡng ngư tại đối ngũ phẩm ngự hải sư thời điểm, vậy mà là hoàn toàn áp lấy nhân tộc cái này một bên đánh. Đại sát tứ phương, đem nhân tộc bên này ngũ phẩm ngự hải sư đánh liên tục bại lui, tiên huyết bắn tuệ bốn phía. Ken, một vị ngũ phẩm trung kỳ ngự hải sư, giơ lên trong tay đại đao chém vào tại kim phong thân bên trên. Hắn dùng hết toàn lực một kích sát thực là chạm xuyên kim phong lân giáp nhưng mà đại đao lại là tạm tại kim phong huyết nhục bên trong vô pháp động đậy phế vật kim phong cười lạnh một tiếng dơ lên hai phiến là như cánh cửa một dạng vây ngực yêu lực bao quấn dây lát ở giữa giống là hai thanh đại khảm đao cận chiến mà xuống Phốc phốc. chỉ là một vây cá đao cái này một vị ngũ phẩm trung kỳ ngự hải sư thân bên trên nhân linh hợp nhất trạng thái lập tức liền bị chàm phá sắc bén vây cá đao chém vào vai phải của hắn bên trên một dây lát ở giữa tiên huyết bốn phía phun tung tóe nhuộm đỏ nước biển Phế vật. Cái gọi là nhân tộc thiên tài, quả thực cùng phế vật không có gì khác biệt. Kim Phong một đôi mắt hưng phấn mà đỏ bừng, thị huyết liếm lấy cái này vị nhân tộc ngự hải sư từ bả vai phun ra ngoài tiên huyết, trắng trận nuốt uống. Ngươi nói các ngươi yếu như vậy sinh mệnh, sống trên thế giới này có ích lợi gì? Hóa thành ta lương thực đi, ha ha. Kim Phong phấn khởi ha ha cùng tiếu, cả cái người liền là như một cái người điên biến thái. Cái này một vị ngũ phẩm trung kỳ ngự hải sư cũng là bị một màn kinh đến sắc mặt phát trắng Hắn thân thể run rẩy, hai chân khẽ động vừa định quay người chạy trốn, Kim Phong mặt khắc một chôi sắc bén vây cá đào đã chém xuống một cái. Còn nghĩ trốn. Nam mơ. Chà sát. Nhưng mà, Kim Phong cái này một vây cá đào rơi xuống, tưởng tượng bên trong huyết nục phá vỡ thanh âm lại là không có, ngược lại lại là phát ra một tiếng đinh thai như có tiếng kim thiết chạm nhau. Hả? Kim Phong sững sờ, chỉ gặp tại hắn vây cá dưới đào, không biết khi nào xuất hiện một chôi kim sắc trường thương. Triệu Tử Cẩu lánh khốc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một chân hung dự đá vào Kim Phong thân bên trên. Rõ ràng chỉ có hai em mở lớn nhỏ thân thể, lại là buộc phát ra lực lượng kinh người. Một cước này, trực tiếp đem Kim Phong đạp ra ngoài mười mấy mét. "Là ngươi?" Kim Phong rất nhanh ngừng lại thân ảnh, thi huyết con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Ý nhân loại, mắt bên trong sát cơ băng lãnh. Khuấy động thủy lãng không ngừng thổi lất phất Triệu Tử Cẩu hắc sắc kinh y liễu, cương đại kinh lực làm hắn tại thủy bên trong cũng phát ra từng đợt ba ba tiếng. Triệu tử cầu tay cầm trường thương, mũi thương chỉ lấy Kim Phong, sắc mặt lạnh lẽo như băng, chúng ta luận bàn, còn không có so song. Hôm nay, ta nhóm ngay ở chỗ này phân thắng bại một trận. Si tâm vọng tưởng nhân loại. Kim Phong cả giận nói, lần trước để ngươi đào thoát là ngươi vật khí, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn trở ta. Triệu chết đi, nhân loại ngu xuẩn. Bạch. Kim Phong một tiếng gầm thét, thân thể lập tức hóa thành một đạo kim sắc thiềm điện. Chưa ngược hai cái sắc bén vây cá đao cũng giống như bổ ra đại hải một dạng hướng triệu tử cầu bạo chạm mà xuống. Một người một cá, dây lát ở giữa đại chiến cùng một chỗ, trung quanh nước biển một trận sôi trào. Chiến đấu mười phần kịch liệt. Do hắn là tại toái nhục hạp cấp bởi cái này chỗ đều là hai tộc thiên tài, đại gia đối kháng liền càng là hùng mãnh cùng điên cuồng. Yêu tộc cường giả bên trong, nếu bản về khiến người chú mục nhất chiến đấu, trừ Kim Duệ vị thiếu tướng này quân chi bên ngoài, kia liền là Kim Duệ. Nếu nói Kim Phong chiến đấu là điên cuồng cùng hung ác, kia Kim Duệ chiến đấu liền là đầu sát. Chân chính đầu sát. Tứ phẩm ngự hải sư tại Kim Duệ trước mặt, kia liền là một đầu đánh sự tình. Mà cho dù là ngũ phẩm ngự hải sư, tại Kim Duệ cái kia đáng sợ đầu cá trước mặt, vậy mà cũng đồng dạng có chút ngăn không được. Tiểu kiếm ở một bên đều có chút nhìn ốc, cái này Kim Duệ là tu luyện thiếu lâm thiết đầu công. Cái này Kim sắc hở ra cái chán cũng quá cứng. Cả con cá liền là như một đầu mạnh mẽ đâm tới phong yêu đến chỗ thạch băng địa liệt một chỗ lại một chỗ eo biển vách núi bị đụng nát nhân tộc ngũ phẩm ngự hải sư cũng vậy mà không có một vị có thể ngăn cản được toàn bộ đều bị đụng bay ngươi còn tại nhìn cái gì ngươi còn không mau một chút ngăn trở cái này đầu điên cá liên tại tiểu kiếm còn tại quan sát thời điểm nhan an thanh không biết khi nào xuất hiện tại một bên đối tiểu kiếm thúc giục nói tiểu kiếm im lặng trợn trắng mắt ngươi thế nào chính mình không lên nhan an thanh quay lại nói đối diện có thể là kim cương ngư bộ lạc thái tử Loại cơ hội này đương nhiên phải lưu cho ngươi biểu diễn. Tiểu kiếm ngắm chiến trường một vị trí nào đó một mắt, liền hướng bên kia bơi đi, ta trương tiểu kiếm có thể là tam phẩm thứ nhất, bác hành chém hết chư hùng Nam Hải đệ nhất thiên tài, Nam Hải kiếm vương, ta đã rất nổi danh. Cho nên cơ hội này còn là lưu cho ngươi đi, ngươi nhan an thanh cái này đại danh hiện tại báo ra đi phòng trừng đều không có người nghe đến. Nhan an thanh tươi sống bị nghẹn một lần. Cái này xú tiểu tử hiện tại xác thực là so chính mình nổi tiếng. Nhan An Thanh nói cũng đồng dạng hướng một nơi nào đó bơi đi. Một nhìn, chỉ gặp hai người bơi đến phương hướng đều là một cái. Tiểu kiếm nộ, ngươi làm gì theo lấy ta? nhan an thanh trận trắng mắt, là ngươi theo lấy ta mới đúng. Ngươi lại theo lấy ta, ta phải tức giận. Sinh khí liền tức giận, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Đến A. Đến A. Hai người lại cãi cọ một hồi, tiểu kiếm thực tại là có chút im lặng vương tay nói, tốt tốt, chúng ta tự do cạnh tranh, được rồi. liền này nói, Hai người dứt lời, lúc này tốc độ lập tức bạo thẳng, hướng yêu tộc binh sĩ hậu phương đường vòng mà đi. Lúc này chỗ kia, một đầu lại một đầu xạ thủy ngư ngay tại không ngừng ngoanh minh bắn, ám sát nhân tộc ngự hải sư. Đúng vậy, những này xạ thủy ngư pháo binh mới là trường tiểu kiếm cùng nhan an thanh hai người mục tiêu. Hai người đều giống nhau tặng. Xạ thủy ngư cái này loại yêu thú, công kích khoảng cách xa, công kích lực mạnh, đối với nhân tộc ngự hải sư đến nói là một cái mười phần to lớn uy hiếp. Cho nên cái này loại yêu thú. Không quản là yêu đan còn là nhục thân giá cả đều hội so đồng phẩm cấp cao hơn ba thành. Cái này là trương tiểu kiếm cùng nhan an thanh hai người nhìn chầm chầm cái này xạ thủy ngư ngư trận nguyên nhân. Chỉ cần có thể đem cái này nhất chi xạ thủy ngư binh sĩ thu cắt, kia hai người liền có thể kiếm được một bút đồng tiền lớn. Hai người đều là am hiểu tốc độ, chỉ cần có thể đến gần, những kia những này xạ thủy ngư pháo binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức kia vị thái tử ra kim duệ, Khu khu, trước đem tiền cho kiếm lại đến thu thập cũng không muộn a. Chương 347: Kịch chiến, cầu toàn đỉnh. Toé nhục hạp cốc bên trong, Trương tiểu kiếm cùng Nhan An Thanh hai người hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh hướng yêu tộc hàng sau bạo sông mà đi. Tiểu kiếm toàn lực bạo phát, tốc độ nhanh như tàn tiễn. Mà Nhan An Thanh bạo phát, chỉ gặp hắn tốc độ càng nhanh, cơ hồ dùng nhìn bằng mắt thường không thấy. Hắn bắt quái kiếm ngư linh thú hư ảnh bao phủ lại thân thể, hai chân hơi động một chút, thân thể liền hóa thành một đường thẳng tiêu thất tại tiểu kiếm trước mặt, quần áo bồng bềnh. Tiểu kiếm nội tâm không khỏi giật mình, cái này là bắt quái kiếm ngư tốc độ sao. Thật nhanh. Trong này đã có nhan an thanh tu vi cao hơn tiểu kiếm một phẩm cấp, cũng có bởi vì nhan an thanh linh thú nguyên nhân. Tại đời trước, tiểu kiếm liền từng nghe nói kiếm ngư lại danh. Kiếm ngư, cũng xưng tiễn ngư. Là thế giới nhiệt đới, á nhiệt đới hải dương bên trong một loại phổ biến loài cá, bởi vì hàm trên hướng về phía trước kéo dài chỉnh kiếm hình dáng mà gọi tên. Năm 1967 Liên Xô tự nhiên tạp chí đăng báo một phần biển bên trong động vật tốc độ so biểu biểu hiện, kiếm ngư bơi nhanh nhanh nhất, vận tốc có thể đạt tới 130 km, 10 phần khoa trường. Kiếm ngư nắm giữ điển hình hình giọt nước thân thể, thân thể bóng loáng, hàm trên dài mà nhọn, phần lưng vây cá nhỏ bé, miệng rắc bằng phẳng, không má cùng vây cá. Kiếm ngư bình quân trọng lượng là 68-113 kg, bình quân chiều dài 2.1m, miệng chiếm no thân dài 1.3, đặc điểm rõ ràng. Khi kiếm ngư hướng về phía trước bơi lặn lúc, cường tráng có lực vi trôi có thể sản sinh to lớn động lực, trường mâu dài quay hàm nổi lên bổ thủy tác dụng. Dùng mỗi giờ 130 km cao tốc tiến lên kiếm ngư, cứng rắn hàm trên có thể đem rất dày đáy thuyền đâm xuyên. Ở nước Anh London nhà bảo tàng, bảo tồn lấy một khối bị kiếm ngư trường kiếm đâm thủng qua dày đến 50 cm mục chế đáy thuyền. Linh lực khôi phục phía trước, kiếm ngư tốc độ cùng công kích lực đã cái này khủng bố, có thể tưởng tượng bên trong cái này loại cá linh lực tiến hóa về sau, Ưu thế này hội càng thêm nhô ra cùng kinh người. Bát quái kiếm ngư chính là kiếm ngư linh lực tiến hóa về sau, kiếm ngư tộc bảy bên trong một loại đỉnh tiêm kẻ săn đuổi. Nó thân thể hai bên, ra sinh liền điều khắc họa lấy bát quái pháp trận trận đồ. Được sự giúp đỡ của bát quái trận đồ, bát quái kiếm ngư tốc độ càng là kinh người. Tại đồng phẩm cấp yêu thú bên trong, bát quái kiếm ngư thân pháp tốc độ có thể xếp vào trước ba, mà lại lại thêm bát quái trận đồ ban cho pháp trận xuyên toa lực lượng. Nhan An Thanh tại Nam Hải Đại học vẫn luôn được người xưng làm là như gió nam tử. Tiểu kiếm đệ đệ, kia ta trước hết đi chiến đấu một phen Nga. Ngươi tại đằng sau chầm rãi cùng lên. Tiểu kiếm im lặng trận trắng mắt. Kỳ thực đánh trận cũng không phải so đấu người nào tốc độ càng nhanh liền có thể dùng. Để Nhan An Thanh trước đi hấp dẫn hỏa lực cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiểu kiếm một bên tiến lên lại một bên con mắt quét về phía tứ phương. Chỉ gặp có cùng hắn cùng Nhan An Thanh đồng dạng ý nghĩ người không ít. Tỷ như lúc này. Tiểu Kiếm liền nhìn đến bốn phía nước biển bên trong có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Vân Châu Đại học Cám ảnh thích khách kinh ảnh, Đông Hải Đại học băng lăng cao xạ pháo ngư bạch đạo linh, Đế đô Đại học chu ứng các loại cũng đồng dạng tại Tiểu Kiếm cách đó không xa xuất hiện. Đánh đoàn trước thiết đối phương hàng sau, cái này là mỗi cái người đều biết chung nhận thức. Do hắn là kim cương ngư bộ lạc có nhất chi xạ thủy ngư binh sĩ, nắm giữ thần xạ thủ xương hào hàn nhóm, như là không ám sát, hoặc là hấp dẫn rơi bọn chúng hỏa lực. Kêu chính diện chiến đấu nhân tộc binh sĩ liền thực tại là quá nguy hiểm, theo đó thời gian trôi qua, hội từng cái bị hắn nhóm ám sát. Tiểu kiếm vừa cẩn thận nhìn lướt qua, chỉ gặp lâm xa lại là không có cùng lên. Tiểu kiếm có loại dự cảm, cái này xú tiểu tử phòng trừng lại là chạy đến chỗ nào ngủ nướng. Linh vũ kỹ, băng pháo quyển. Vâng, một khỏa bóng truyền lớn nhỏ băng lam sắc quang cầu từ tiểu kiếm quyền đầu bên trên pháo bắn mà ra, hướng một đầu hướng nhan an thanh nhảo tới thủy hạ thiết cắt giả vọt tới. Thủy Hạ Thiết Cắt giả thân thể hóa thành tan ảnh, hướng bên trái uốn éo, liền chuẩn bị tránh né tiểu kiếm công kích. Bất quá, liền tại cái này một vị yêu tộc thân thể vừa muốn uốn éo thời điểm, hắn bên cạnh băng lam sắc quang cầu dây lát ở giữa bạo tạc, một đóa to lớn băng lam sắc đóa hoa dây lát ở giữa nở rộ. Cái này một đầu ngũ phẩm sơ kỳ Thủy Hạ Thiết Cắt giả mặc dù đã nói trước tránh né, nhưng vẫn là át không thể thiếu bị linh băng chi lực chậm lại một điểm tốc độ cùng nhanh nhẹn, mà có cái này một điểm trì trệ cùng trở ngại. Nhan An Thanh lập tức thửa cơ nhanh chóng né tránh cùng cái này. Đầu thủy hạ thiết cắt giả hình thành vòng dây từ bên trong chạy trốn ra đến. Ngoa Tào, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Kém một chút ta cái này đại xoáy ca liền muốn thụ thương. Nhan An Thanh có chút trật vật trở lại Tiểu Kiếm bên cạnh. Siêu Y màu trắng lúc này đầy là vết bẩn, có chút thở không ra hơi nói. Tiểu Kiếm không để ý đến Nhan An Thanh, mà là lông mày ngưng trọng nhìn lên trước mặt chiến trường. Lúc này chỉ gặp tại xạ thủy ngư ngư trận trước mặt. Cái này chỗ chú thủ lấy nhất chi cường đại yêu tộc quân đội. Có kim cương ngư, lăng đầu thanh ngư, thiết đầu hoa ngư, thậm chí còn có thủy tiên quy, thủy hạ thiết cát giả, mân tôi độc du các loại. Trong đó dẫn đầu, là mấy đầu lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả. Đúng vậy, yêu tộc cũng không đốc. Tại yếu đất xạ thủ trước mặt, chọn vẹn an bài nhất chi tinh binh cường tướng thủ vệ tại cái này chỗ. Tiểu kiếm, nhan an thanh chu ứng các cái khác ngự hải sư tự nhiên cũng biết không có khả năng kia dễ dàng liền có thể thiết chỗ chết phương xạ thủ bọn hắn đang nghỉ ngơi một phen về sau lại lập tức liền lần nữa lại phát động tiến công đám người là như rảo hoạt đàn sói không ngừng du tẩu tại xạ thủy ngư bảy cá bốn phía thỉnh thoảng xông đi lên bổ nhào cắn một cái như là không thể thiết chết xạ thủ kia ít nhất cũng phải kéo lấy xạ thủ nhóm công kích không thể để hắn nhóm tự do xạ thủ đồ sắt tiền tuyến binh sĩ các chiến sĩ tiểu thanh tử chúng ta hợp tác thế nào Tiểu Kiếm đối Nhan An thanh mở miệng nói: "Gọi ta Nhan xoáy ca." "Được rồi, tiểu thanh tử." Sa Thủy Ngư bị như thùng sắt canh giữ ở trung tâm, hẳn là giết không, vậy chúng ta trước thanh trừ bốn phía tạc ngư." Tiểu Kiếm nói: "Thế nào nói, ta dùng băng pháo quyền hiệp trợ ngươi, dùng linh băng chi lực đông cứng hàn nhóm, ngươi lập tức lên trước tập sát, từng điểm mài chết hàn nhóm." Dựa vào ngươi tốc độ cùng với bắt quái trận pháp truyền tống, ngươi hẳn là có thể dùng làm đến. "Được, hợp tác đạt thành." Z. Giết. linh vũ khí, bát môn băng pháo quyền, linh vũ khí, bát quái kiếm trận. khi tiểu kiếm cùng nhan an thanh điều chỉnh tốt sách lược về sau, hai người công kích liền bắt đầu từng bước tiến công, nhất nhất đem thủ hộ ở ngoại vi yêu tộc binh sĩ cho dào sát. yêu tộc binh sĩ mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là nhan an thanh thực tại là quá linh hoạt, có thể đủ tiến hành cự li ngắn thiểm điện truyền tống bắt quái kiếm trận, quả thực là có chút vô sỉ. lại thêm tiểu kiếm linh băng chi lực trì trệ đông kết. Những này yêu tộc càng thêm khó dùng đuổi theo nhan an thanh. Lập tức một vị lại một vị yêu tộc chết thẳng tại tiểu kiếm cùng nhan an thanh thủ hạ nước biển từng bước nhuộm đỏ. Chu ứng, bạch đạo linh mấy người thấy thế cũng đồng dạng không lại vội vàng sao động công kích nội bộ xạ thủy ngư ngư trận đồng dạng từng điểm gạt bỏ trung quanh yêu tộc binh sĩ lộ ra bên trong xạ thủy ngư yêu tộc cường giả cũng không phải ăn chay điên cuồng phản kích lập tức nhân tộc cùng yêu tộc thi thể là như rơi sủi cảo đồng dạng từng điểm rơi vào phía dưới trên thềm lục địa. Chiến đấu, từng bước tiến vào gây cấn. Trương 348, nổ bay. Toái nục hạp cốc 7. Linh lực cùng yêu lực tại cái này chỗ điên cuồng va chạm, phảng phất một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem tất cả sinh mệnh cho thôn vệ đi vào. Mặt biển bên trên, nhân tộc tông sư 120 vị, mà kim cương ngư bộ lạc yêu vương thì là không sai biệt lắm 170 vị. Song phương trên mặt biển tiến hành kịch liệt quyết đấu, linh lực, yêu lực, tinh thần lực điên cuồng bạo phát, đánh thiên địa biến sắc, thủy lãng trung thiên. Bầu trời hạ xuống một trận lại một trận huyết vũ. Đại tư mã, tạ thiên hai vị cửu phẩm cùng kim cương ngư bộ lạc kim lôi, kim mẫu, kim thịnh ba vị cửu phẩm, năm người đánh là điên cuồng nhất, lửa nóng nhất. Song phương tùy tiện một kích đều có thể tại phía dưới mặt biển dẫn phát khủng bố hải khiếu cùng chấn động. Trung quanh cái khác thất phẩm cùng bất phẩm, toàn bộ lần lượt tránh né, không dám tiến vào năm người giao chiến hiện trường, sợ hãi không cẩn thận liền bị lan đến mạng nhỏ ô hô. Đại tư mã cùng tạ thiên mặc dù mới hai người. Mà đối diện kim lôi là ba vị, rõ ràng là lấy ít đánh nhiều. Nhưng mà hôm nay đại tư mã cùng tạ thiên hai người, quả thực liền cùng người điên từng cái dạng, điên cuồng bạo phát, lấy mạng đổi mạng, đánh kim lôi ba cá một lúc có điểm khó dùng chống đỡ. Đại tướng quân kim lôi cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy hai người, nhìn không được tán dương, đại tư mã, tạ thiên, ngươi nhóm hai người không sai. Không bằng đầu nhập ta nhóm kim cương ngư bộ lạc thế nào. Ta có thể cho các ngươi làm chủ. Đến thời điểm cũng cho cái đại tướng quân chức vị cho ngươi nhóm làm, đến thời điểm cùng ta bình khởi bình toạn. Kim Lôi không biết là, lúc này đại tư mã cùng tạ thiên hai người, sở dĩ liều mạng như vậy, kỳ thực là tại lo lắng hậu phương đệ nhị trường thành dưới nước trận pháp trung tâm điều khiển. Sợ hai xảy ra vấn đề, cho nên đánh lên hỏa khí mới cái này đại đại. Mà lúc này một nghe Kim Lôi muốn để bọn hắn làm phản đồ, lập tức nội tâm càng thêm nội nóng. Đại tư mã có thể nói là khí trên trán gân xanh nổi lên, hỏa khí trung Kim Lôi ngươi cái này xuất sinh, Lão Tử ta hôm nay nhất định phải chém chết ngươi đầu cá, trở về nấu canh. Ngươi chết đi cho ta. Đại Tư Mã toàn thân linh lực bạo phát, càng thêm uy lực khủng bố phóng thích, điên cuồng hướng Kim Lôi đánh tới. Tạ Thiên cũng giống như thế, thân bên trên lĩnh vực mở ra, bao quát ở mặt khác hai đầu cửu phẩm Kim Cương Ngư, không muốn mệnh tiến công. Mặt biển bên trên chiến đấu đánh khó phân thắng bại, tiên huyết văng khắp nơi. Dưới mặt biển chiến đấu cũng giống như thế. Lúc này ở Toái Nhục Hạp Cốc bảy bên trong. Tại lãnh Hồng Ngọc bên cạnh, khoảng chừng hai vị lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả tại giáp công nàng. Một đầu là lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư, một đầu là lục phẩm đỉnh phong thủy hạ thiết các giả. Một cái chính diện cứng rắn, một khía cạnh chi viện ám sát, đem lãnh Hồng Ngọc khốn tại chính giữa. Cái này hai vị đều là kim cương ngư bộ lạc bên trong thiên tài, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, mà lại cũng đồng dạng là sắp đạp vào thất phẩm yêu vương giai đoạn. Hai vị càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì bọn chúng thực lực tại cùng thế hệ bên trong thuộc về hàng đầu cái chủng loại kia, bình thường đều khó dùng tìm tới một hiệp chi địch. Vậy mà hôm nay, hắn nhóm hai đánh một lại là mới rốt cục miễn cưỡng ngăn lại lãnh hồng ngọc tiến công áp lực mà thôi. Hai vị nội tâm tâm run sợ, cái này một vị nhân loại, so với chúng nó tưởng tượng bên trong còn muốn khủng bố. Lãnh hồng ngọc lạnh lùng nhìn chầm chầm cái này hai vị yêu tộc một mắt, lại là không có phóng thích chính mình một đầu khác S cấp yêu thú tướng quân đấu ngư. Như là thả ra lời nói. Cái này hai vị hiện tại lập tức liền muốn máu phun ra năm bước. lãnh Hồng Ngọc không có, mà là bắt đầu không ngừng tập hợp toàn thân của mình tinh thần lực, hướng thất phẩm tông sư phát lên xung kích. Không sai, lãnh Hồng Ngọc tuyệt đối cầm cái này hai vị đến làm chính mình tấn cấp bàn đạp. Nàng khoảng cách thất phẩm tông sư đã chỉ còn lại một kia, là như một chương giấy cửa sổ, đâm một cái liền phá. Nàng cái này một hai ngày bên trong, liền có thể dùng hoàn toàn tấn thăng. Từ lục phẩm đột phá đến thất phẩm, thành vị cao phẩm tông sư thoái nhục hạ cốc bầy hậu phương một thân quần đen áo đen vũ nôn thất ngay tại điều khiển tay bên trong đại lượng trong suốt tia tuyến đem trước mặt một đầu kim cương ngư chói lại đại lượng trong suốt tia tuyến lít nha lít nhít hình thành một cái kén tầm đem cái này đầu kim cương ngư cho bao vây lại liên tại vũ nôn thất chuẩn bị động thủ đem cái này đầu kim cương ngư cắt chém mà chết thời điểm cái này lúc một đạo hắc sắc tàn ảnh bỗng nhiên bùng lên mà đến vũ nôn thất nguy hiểm dự báo lập tức phát động cả cái người nhanh chóng hướng sau trốn tránh Nhưng mà vừa mới hoàn thành trôn tránh, đại não lại là lại lại lần nữa phát ra một đạo nhói nhói cảm giác nguy hiểm. Vũ Nôn Thất nhìn lại, chỉ gặp thân sau không biết khi nào lại xuất hiện hai đầu thủy hạ thiết cắt giả. Chiến trường quá hỗn loạn. Đủ loại địch nhân đến mại không hết, dù là Vũ Nôn Thất có nguy hiểm dự báo, lúc này mới vừa hoàn thành tránh nẽ nàng, thân thể đã đến không bằng làm ra lần thứ hai trôn tránh. Nguy hiểm. Liên tại cái này hai đầu thủy hạ thiết cắt giả liêm đao sắp bổ trúng Vũ Nôn Thất. Muốn đem tiểu nữ hài này chặt ngang chém thành hai nửa thời điểm, một đạo nhân ảnh lo lắng bay nhào mà đến. Cái này người, chính là Trương Tiểu Kiếm. Linh Vũ Kĩ, hỏa pháo quyền. Tiểu Kiếm gầm lên giận dữ, hai tay cánh tay dây lát ở giữa đỏ bừng. Sau đó là như hai mai giống như hỏa tiễn, lại là phát sau mà đến trước, hướng cái này hai đầu thủy hạ thiết cắt giả pháo hoanh mà đi. Cái này là hỏa pháo quyền uy lực. Chỉ là luận uy lực, hỏa pháo quyền muốn mạnh hơn băng pháo quyền một điểm. Hỏa pháo quyền là linh hỏa lực lượng khai sơn pháo quyền, tại hỏa diễm tác dụng dưới, hỏa pháo quyền ra quyền tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm cường đại cùng bạo tạc. Tương phản băng pháo quyền tốc độ ngược lại muốn hơi hơi giảm xuống một chút. Bất quá băng pháo quyền tại dưới nước tác dụng rất lớn, cho dù là không có đánh trúng địch nhân, đánh trúng địch nhân quanh người, cũng có thể dùng đem địch nhân bị đông, là một cái không sai hiệu quả. Và anh, hai cái đỏ bừng cánh tay đập ra. Cái này hai đầu thủy hạ thiết cắt giả ngược lập tức có một đóa hoa hồng nở rộ, sau đó dây lát ở giữa đem bọn nó thân thể xé rách. Vì truy cầu uy lực lớn nhất, tại quên đầu đánh trúng địch nhân dây lát ở giữa, tiểu kiếm lập tức đem linh hỏa lực lượng rót vào đến đối phương thân thể bên trong, sau đó dây lát ở giữa dẫn bạo. Cái này dạng uy lực có thể đủ đạt đến lớn nhất hiệu quả. Hai đầu thủy hạ thiết cắt giả lập tức hóa thành đại lượng chân cụn tay đức, tiểu kiếm hai tay rôi ra lập tức số lượng đem cái này hai đầu tứ phẩm thủy hạ thiết cắt giả yêu đan cho vớt tiến chứa vật vỏ sò bên trong. Sau đó cái này lúc mới có dư về tay không qua đến nhìn lấy vũ nôn thất thế nào dạng người không sao chứ. Một nhìn lại là tiểu kiếm cứu chính mình vũ nôn thất nội tâm run lên thân thể cũng có chút sợ run. nàng một đôi mắt to màu đen nhìn trầm trầm vào trương tiểu kiếm khoe miệng chiêu bài mỉm cười cũng quên mất lộ ra nàng nhớ rõ tiểu kiếm vừa mới thật giống là tại ngoài trăm thước địa phương nói cách khác. Tại nàng bị con thứ nhất thủy hạ thiết cắt giả tập kích thời điểm, tiểu kiếm liền lập tức xuống lại. Thế nào rồi? Tiểu kiếm lại gọi một lượn, vũ nôn thất mới có chút bừng tỉnh phản ứng qua tới. Ta không có việc gì. Vũ nôn thất một câu còn chưa nói xong, đột nhiên, nàng cả cái người đống nhiên bị tiểu kiếm ôm lấy. Từng cái cố nồng đậm nam nhân khí tức đống nhiên đập vào mặt mà đến, cả cái người xa vào một cái độ lượng an toàn ôm ấp bên trong. Vũ nôn thất đại kinh, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cẩn thận. Liên tại nàng chuẩn bị đẩy ra tiểu kiếm thời điểm, bỗng nhiên, tiểu kiếm lo lắng tiếng hô hoán lại lần nữa tại bên tai của nàng văng lên. Một sát na kia, thiên địa xoay tròn, vật đuổi sao rời, nàng cả cái người phát sinh một cái 180 độ xoay tròn. Sau đó một tiếng oanh long tiếng vang vang lên. Ầm. Một cỗ to lớn sóng xung kích đem Trương tiểu kiếm cùng Vũ Nôn Thất hai người nổ bay ra ngoài. Hai người bị nện tại một lần hạp cốc lưng núi bên trên, ấn ra một cái hô to. Bụi băng ngập trời, bụi khói tràn ngập. Tiểu kiếm, tiểu kiếm, vũ nôn thất tại trải qua ngắn ngủi sung kích cùng kinh ngạc về sau lập tức minh bạch, vừa mới kia là xạ thủy ngư thủy pháo công kích. Tiểu kiếm ôm lấy nàng, đồng thời đem chính hắn sau lưng ngăn tại trước. Trường 349, kinh biến, đêm khuya nguy hiểm. Không có, không có việc gì. Tiểu kiếm ôm lấy vũ nôn thất nện tại vách núi cái hố trước, miệng bên trong rên lên một tiếng, một cái tụ huyết liền phun tới. Vũ nôn thất lúc này bị phun mặt mũi tràn đầy, một mặt đỏ tươi. Vũ Nôn thất càng thêm chấn kinh, hoàn toàn không có ngày xưa tiểu ma nữ phách lối quần vọng. Nàng lo lắng vạn phần hướng tiểu kiếm thân sau nhìn lại. Chỉ gặp lúc này tiểu kiếm sau lưng y phục đã bị xé rách mở một cái cự đại miệng, lộ ra bên trong mơ hồ huyết nụ. Tiểu kiếm quần áo trên người có thể là tam phẩm yêu thú ra chế tác mà thành, đồng bì cùng thiết nụ cũng mười phần cứng rắn, không nghĩ tới vậy mà tại lúc này bị nổ tung, có thể tưởng tượng đối phương này công kích là đúng không cường đại. Không sai vừa mới kia một cái công kích là một đầu ngũ phẩm trung kỳ xạ thủy ngư bắn ra tiểu kiếm cũng chính là thấy cảnh này cho nên mới liền ôm lấy vũ nôn thất dùng phía sau lưng của mình tiến hành chống đỡ vũ nôn thất bị cái này một cái đạn pháo bắn trúng hẳn phải chết không nghi ngờ mà như là là tiểu kiếm bị bắn trúng nhiều nhất thụ thương phía sau lưng của ngươi đều nổ tung vũ nôn thất cả kinh nói thoạt nhìn do người kỳ thực chỉ là một điểm vết thương da thịt mà thôi chỉ hoan thở ra một hơi tiểu kiếm chậm rãi nói. Đến từ hắn rèn luyện ra băng hỏa thần thể về sau, tố chất thân thể mười phần cứng hãn. Vừa mới xạ thủy ngư cái này một cái công kích, tại trải qua tiểu kiếm phòng ngự linh kỹ, hộ thân kinh lực, sau đó lại tác dụng đến hắn đồng bí thiết nhục về sau, uy lực đã cắt giảm rất nhiều. Lúc này hắn mặc dù thoạt nhìn máu thịt bé bét, nhưng là thiết nhục cũng không hề hoàn toàn bị kích xuyên. Cho nên tiểu kiếm xác thực là thật không có việc gì. Tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi là pháp sư, không muốn quá gần phía trước. Dùng ngươi sứa xúc tu công kích liên tục. Tiểu kiếm quét chung quanh chiến trường hoàn cảnh một mắt, liền lập tức lại lần nữa dấn thân vào chiến đấu. Vũ Nôn thất không nói gì, đồng dạng khẽ miệng cũng không có giống thường ngày một mắt lộ ra một vẻ tà mị mỉm cười. Ma La Phu đứng ở tại chỗ, một mực lặng lặng nhìn tiểu kiếm rời đi. Nàng một đôi mắt đồng quang lấp loé, giống là cách lấy một tầng hơi nước có ánh tinh thần. Một mực chờ đến tiểu kiếm nhìn không thân ảnh, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chiến đấu càng phát kịch liệt, từng bước tiến vào gay cấn liên liên lãnh hồng ngọc cũng đồng dạng giết tới hàng sau đến nhưng là kia hai đầu lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả y nguyên chăm chú nhìn chăm chăm nàng nhưng mà lãnh hồng ngọc thực lực cũng không phải che trong chiến đấu khích bên trong ngẫu nhiên bổ ra đến từng đạo đo quang liền đem ngăn tại xạ thủy ngư ngư trận trước mặt một chút yêu tộc binh sĩ cho xé rách thành nát ấy kéo ra một cái huyết nhục thông đạo mười phần khủng bố yêu tộc thủ quân nhóm là vừa kinh vừa giận đại lượng âu nôn hế ngựa thanh âm lập tức không ngừng phát ra mắng to thủ lấy lãnh hồng ngọc hai vị yêu tộc là phế vật Hai vị yêu tộc cũng lại là xấu hổ lại là tức giận, càng thêm liều mạng đi chống cự lấy Lãnh Hồng Ngọc. Nhưng mà hắn nhóm thật tình không biết Lãnh Hồng Ngọc là tại đùa hắn nhóm chơi, lúc này một bên sung kích thất phẩm tông sư, một bên thỉnh thoảng liên xuất chiêu đánh chết phòng vệ thủ quân, đem yêu tộc thủ quân khí hoa hoa kêu to. Có Lãnh Hồng Ngọc đến, đám người tiến công áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Đồng thời chính diện áp lực của chiến trường cũng giảm bớt một hơn nữa, xạ thủy ngư ngư trận hỏa lực đều bị tiểu kiếm, Lãnh Hồng Ngọc mấy người hấp dẫn đi. Tiểu Kiếm cũng dễ chịu thành vì một tên pháo thủ, liền đứng tại một lần lưng núi trên vách đá, hai tay quyền đầu giơ cao, đối với yêu tộc thủ quân không ngừng nã pháo. Gió anh long vang vọng, tiếng pháo không ngừng. Chiến đấu, một mực từ sáng sớm giết tới đêm tối. Cả cái toái nhục hạp cốc 7 máu chảy thành sông, nhuộn thành huyết hải. Huyết tinh vị phóng lên tận trời, cho dù là dùng linh màng che kín cái mũi, tiểu kiếm cũng có thể ngửi được. Đại lượng chân củ tay đứt cùng phá toái khí quan, tại hạp cấp 7 bên trong không ngừng phiêu dạng trôi nổi. Vào buổi tối, viêm quốc chậm rãi thổi lên rút lui kèn lệnh, Đám người lập tức lui ra chiến trường, hướng đệ nhị trường thành dưới nước tối lui. Cơ hồ là vừa về tới trường thành bên trên, tiểu kiếm liền không nhịn được mệt mỏi nằm trên đất, hoàn toàn là khẽ động không muốn động. Do hắn là tiểu kiếm hai tay, đi qua một ngày đánh bay. Ừm, đánh đại pháo. Lúc này một đôi tay tay tụ triệt để tạc không có, hai cánh tay cánh tay đỏ bừng vô cùng, gân xanh lộ ra. Đỏ dương dực, thoạt nhìn thực tại là có chút dữ tợn cùng khủng bố nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù nói tu vi thật là trung phẩm, tiểu kiếm triệu tử cầu mấy người liền có thể dùng giống cá một dạng trực tiếp liền nằm trong nước ngủ. Nhưng là đại gia lâu như vậy thói quen sinh hoạt còn là khó dùng cải biến. Cho nên quân đội hậu cần bộ tại đệ nhị trường thành dưới nước phía sau mặt biển bên trên xây dựng đại lượng biển bên trên trúc ghế trúc trên tiệc lại kéo lên từng cái lục sắt trứng đồng. Những này chính là đại gia chỗ ngủ. Đám người cũng lời đến chọn tiểu kiếm tùy tiện tuyển một cái biển bên trên trứng đồng một đầu chui vào liền không muốn động. Bất quá tiểu kiếm còn là cố gắng đem ngóc ra sau lưng đại bảo kiếm, lại đi đến mặt rót vào hai vạn điểm linh lực giá trị. Đến từ lần trước một gian đánh chết một đầu ngũ phẩm đỉnh phong về sau, tiểu kiếm đối cái này một chui bích hải kiếm liền coi trọng. Mà đi qua cái này hai ngày điên cuồng rót vào linh lực, lúc này bích hải kiếm linh lực bên trong giá trị lại chậm rãi đạt đến 60 vạn điểm. Ngủ ở một bên nhan an thanh cùng triệu tử cầu một nhìn tiểu kiếm lại đi bích hải kiếm bên trong rót vào linh lực. Lập tức có chút im lặng. Cái này xú tiểu tử tính tình quả thực liền cùng Khương Hạc Niên giống nhau như đúc, một dạng hèn hạ vô sỉ a, Không biết rõ hạ một đầu muốn bị hắn một kiếm âm chết yêu thú sẽ là ai, thực tại là thảm thương. Làm xong nhan an thanh lập tức khinh bị nói, tiểu kiếm, ngươi cái này bích hải kiếm còn có hay không, cũng cho ta một cái, lao tử ta cũng muốn. Tiểu kiếm trợn trắng mắt, ta cũng còn muốn đâu. Ta còn nghĩ lại nhiều âm mấy cái địch nhân. Có thể Khương lão Đầu nói cái này Bích Hải Kiếm cần dùng đến một loại 10 phần hiếm thấy vật liệu, 10 phần khó dùng chế tác, cho nên mới cái này một cái. Xác thực, Bích Hải Kiếm mới tứ phẩm pháp khí. Bích Hải Kiếm cái này nhất pháp khí một người cường đại nhất điểm liền tại tại, hắn mặc dù là tứ phẩm pháp khí, nhưng là thể nội có thể đủ tích xúc tới linh lực giá trị số lượng có thể dùng đạt đến đến gần 60 vạn điểm. Cái này một điểm hết sức kinh người khoa trương. Phổ thông pháp khí, có thể đủ xúc tích cái 10 vạn điểm linh lực giá trị đã không tầm thường. Nhan An Thanh lúc này cũng có chút mừng tỉnh. Cũng thế, nếu Bích Hải Kiếm có thể đủ đại lượng sản xuất, một người một cái, kia ra chiến trường thời điểm chẳng phải là vô địch. Hai vạn điểm linh lực đưa vào hoàn tất, gặp Bích Hải Kiếm pháp khí bên trong đã truyền đến một cỗ trướng bụng cảm vô pháp lại đưa vào, tiểu kiếm lập tức hài lòng buông xuống. Sau đó cả cái người lại cũng không nhịn được, thân thể một chuyến, trực tiếp liền ngủ mất. Trong lều vải Nhan An Thanh, Triệu Tử Cầu hai người cũng cũng rất nhanh tiến nhập nội hương. Rất nhanh, trăng sáng treo cao cả cái đệ nhị trường thành dưới nước chính là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một ít trực ban binh sĩ đang đi tuần đứng gác. đêm khuya yên tĩnh như nước. đống nhiên, liền tại tiểu kiếm ngủ đến đến nửa đêm thời điểm, hắn tại trong lúc mơ mơ màng màng, thật giống cái mũi người được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. cái này một cỗ mùi thơm phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực. vậy mà câu dẫn tiểu kiếm, để hắn từng điểm từ trong lều vải bỏ dậy, sau đó hướng mặt ngoài từng điểm đi tới. mà tại cái này qua bên trong, tiểu kiếm một đôi mắt tất cả đều là đóng lấy. Chương 350: Nguy cơ, tiểu kiếm rơi vào yêu tộc xảo huyệt. Hả? Tiểu kiếm lên giường kinh động Nhan An Thanh, Nhan An Thanh xoa nhịp nhẹm con mắt, đối trương tiểu kiếm kêu lên, "Tiểu kiếm kiếm, ngươi muốn đi đâu?" Tiểu kiếm bóng lưng tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước, không có trả lời. Nhan An Thanh bất mãn lầu bầu nói, "Quỷ hẹn hỏi, A thủy thủy cũng không gọi một lần huynh đệ. Buồn ngủ quá, buổi sáng ngày mai lên đến lại A thủy thủy đi." Trước nhẫn nhịn, ngủ. Lão tử ta có thể là Nam Hải Đại học đệ nhất soái nam tử, như gió nam nhân, nghẹn một lần quả thực một bữa ăn sáng. Nhan An Thanh nói thầm hai tiếng, lại tiếp tục nằm lại trên giường tiếp tục ngủ, cái mũi phát ra một trận thở nhẹ tiếng. Bên ngoài lều. Lúc này tiểu kiếm là như mập bơi, một đôi mắt rõ ràng không có mở ra, lại là từng điểm đi ra ngoài, phảng phất biết rõ phương hướng. Hắn chậm rãi bò lên trên đệ nhị trường thành dưới nước, sau đó thân thể một ngã, liền phù phù một tiếng nhảy vào thủy bên trong. Người nào đứng. Ma liên tại tiểu kiếm bò lên trên trường thành sát na, nơi xa ngay tại phòng thủ binh lính tuần tra lập tức phát hiện dị thường, khẽ quát một tiếng liền nhanh chóng hướng về qua tới. Ma quỷ dị là làm bọn hắn xông lại sát na, đống nhiên lại là một cỗ quỷ dị mùi thơm thổi qua, cái này nhất chi binh lính tuần tra đống nhiên liền ngu ngơ ngay tại chỗ, cả cái người phảng phất mất đi chi giác, con mắt cũng biến đến ngốc trệ. Bọn hắn lạ mắt xinh nhìn lấy trương tiểu kiếm nhảy vào thủy bên trong, không có chút nào ngăn cản. Mà khi lại là một trận gió đêm thổi qua thời điểm, cái này nhất chi binh lính tuần tra lập tức thanh tỉnh. Ừm, mới vừa rồi là chuyện gì phát sinh sao? Không có A. Trung quanh thật giống không có động tĩnh gì. Vậy thì tốt, ta nhóm tiếp tục tuần tra. Mặt khác một bên, tiểu kiếm thân thể nhanh chóng rơi tại trên thềm lục địa, hai chân dẫm lên bùn cát, từng điểm hướng phòng tuyến bên ngoài đi tới, cả cái người lạ như vô hình dây thừng điều khiển con rối. Một màn này thực tại là có chút quỷ dị. Đêm khuya yên tĩnh lạnh lẽo. Mà tiểu kiếm mặt lại là mang lấy một cố mê say tiểu dung, sau đó từng bước một tại hơn 100 mét sâu trên thềm lục địa, từng bước một hướng nơi xa toái nhục hạp cốc bầy đi tới. Thơm quá! Thơm quá! a, Cái này! Cái này cũng có thể liền là phú bà mùi thơm. Trong mơ mơ màng màng, tiểu kiếm cảm giác chính mình thật giống tại là một cái mộng đẹp. Một luồng để hắn vô cùng say mê mùi thơm giống là một cái thèm côn trùng một dạng câu dẫn hắn, để hắn cả cái người đều nhịn không được, khống chế không nổi chính mình không tự chủ được liền theo mùi thơm đuổi theo loại mùi thơm này thực tại là quá tuyệt tiểu kiếm nội tâm có lấy một cố cực kỳ mãnh liệt xúc động cùng chờ đợi tại mùi thơm này mặt khác một bên có lấy một vị mỹ lệ tuổi trẻ phú bà đang chờ đợi hắn chỉ cần hắn có thể đủ tìm đến từ nay về sau liền có thể gáo cơm không lo cẩm y ngọc thực nằm ở trên giường không ngừng cường hóa chính mình không lại vì kiếm tiền mà phiền não cũng không lại vì tu luyện cần thiết chân quý vật liệu bốn ba mỗi ngày đều có đại lượng quy tệ từ trên trời giáng xuống ma hắn chỉ cần nằm lấy liền có thể biến cường mỹ lệ phú bà cũng hội một mực sùng ái hắn yêu hắn đối hắn chuyên tâm mà duy nhất a loại cuộc sống này thực tại là quá mỹ diệu ta nhân sinh lý tưởng rốt cuộc muốn thực hiện a gần càng ngày càng gần phú bà mùi thơm đầu nguồn càng ngày càng gần rốt cuộc làm tiểu kiếm trong ngộng kinh lịch 9981 kiếp nạn đi đến gần 12.500 km hong quân trưởng trình km số về sau tiểu kiếm rốt cuộc phát hiện Đại phú bà Lãnh Hồng Ngọc ngay tại hắn cách đó không xa trở lấy hắn. A. Ngõ bên trong Lãnh Hồng Ngọc lại như này hoàn mỹ. Nàng tinh Mỹ mặt không có ngày xưa băng lãnh cùng thô bạo, có chỉ là nụ cười ôn nhu. Nàng mặc một bộ đại hồng sắc như ẩn như hiện nửa trong suốt áo ngủ, chính yên Tĩnh Mỹ lệ chờ đợi hắn. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc lập tức vươn một cái ngón trỏ, dù hoặc đối hắn ngoắc ngón tay. Hồng sắc gánh nhuận bờ môi nhẹ mở, hà hơi như Lan nói với Tiểu Kiếm, đến a. Mau lại đây khoái hoạt ra bà. Kê ôn nhu thanh tuyến quả thực để tiểu kiếm toàn thân đều đang run rẩy, thật giống điện giật, mừng rỡ không thôi. Tiểu kiếm cảm giác liền ngay cả mình linh hồn đều tại kích động. Hắn sắp đi hướng hắn nhân sinh đỉnh phong.